chương sáu mươi quan tài phía trước mặt b ứ t pháo chương sáu mươi quan tài phía trước mặt b ứ t pháo giờ phút này tại đỗ gia viện tử bên trong t r ư n g bày một cái quan tài quan tài bên trong nam đã chết đi đỗ tử nhân đỗ gia lão tổ đều đã xuất quan đứng tại quan tài trước mặt quan sát đến đỗ tử nhân vết thương l ã o tổ có thể hay không phán đoán ra nhân bị loại công pháp nào giết chết đỗ gia gia chủ nhìn xem nhà mình lao tổ hỏi bọn họ đều nhanh đem bạch thủy thành lật lại có thể là không có cha đến bất luận cái gì liên quan tới hung thủ tin tức nếu như có thể cha đến hắn bị loại công pháp nào giết chết liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra người sau lưng kỳ quái thật sự là kỳ quái sát hại nhân công pháp tựa như là một loại chỉ pháp thế nhưng xa so với chỉ pháp lực phá hoại càng lớn càng giống là một loại phụ năng tiện pháp có thể là nhân trên thân lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mũi tên độ gia láo tổ cao mày nói cho dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng không có biện pháp khẳng định đỗ tử nhân đến tột cùng bị loại công pháp nào giết chết khởi bẩm láo tổ ta có thể khẳng định lúc ấy nhân ngộ hại thời điểm xung quanh trong vòng trăm thức không có bất kỳ người nào tồn tại ta có thể một trăm phần trăm xác định sát hại nhân cái t i ê một đạo công kích đến từ ngoài trăm thước đỗ tử nhân người hộ đạo phi thường khẳng định nói nếu là đến từ ngoài trăm thước cái t i u lấy ngươi thực lực liền tính không địch lại đối phương cũng không đến mức phản ứng không kịp độ gia láo tổ nói có thể là ta xác thực không có phát giác được bất luận là sóng năng lượng nào chờ ta kịp phản ứng thời điểm thời điểm nhân đã ngã xuống Chứ phi hung thủ thực lực tại hợp thể cảnh đ ỗ tử nhân người hộ đạo trầm tư sau một lát nói nhân vẫn rất có phân tích đối với hợp thể cảnh cường giả là không thể nào đắc tội cho dù là vô ý ở giữa cũng không có khả năng hắn chưa từng mắt chó coi thường người khác cũng chưa từng ý thế hiếp người lui một bước nói liền tính đắc tội hợp thể cảnh cường giả bọn họ nếu là muốn giết con nhân Đại khái có thể trực tiếp giết. thể Hợp thể có trực c ả người h thực lực, liền xem như h lực, c liền n xem ú ta tộc gia ra đô nâng lực l ợ n cũng không g h p hắn ủ đối p h ư g không cần thiết lén lút, đây bảo i là cường h n g phạm. đô gia gia chủ nói gia chủ nhân xảy ra chuyện phía trước chính là hẹn gặp hoàng thủ chất người nói nhân chết có thể hay không cùng hoàng thủ chất u có quan hệ đỗ tử nhân người hộ đạo lúc này nói không phải hắn lấy tiểu nhân độ quân t ử bụng thực sự là cũng chỉ có hoàng thủ chất u mới biết được đỗ tử nhân hôm nay sẽ ra cửa ta cảm thấy sẽ không hoàng thủ chất u cùng nhân tương giao nhiều năm quan hệ tâm đầu ý hợp huống hồ chúng ta đô ra cùng hoàng gia ở giữa cũng không có xung đột lợi ích hoàng thủ chất u căn bản không có lý do làm như vậy hắn vô cùng rõ ràng một khi hắn làm như vậy bị chúng ta đô ra tra được vậy coi như là không chết không thôi cục diện đến lúc đó một khi ông mật hai nhà phát sinh xung đột vậy cuối cùng chỉ có lang gia cùng kim gia ngư ông đất lợi lúc ấ chuất y này này hoàng thủ kiến thức, điểm này sẽ không nhìn không hiểu. Đô ra ra chủ phân tích、nói. Hắn lời này mới ra, đỗ tử nhân người hộ đạo rơi vào kiến nói. người tử trầm tư. điểm lời mới rơi Đô đỗ sẽ ra ra ra, l này hoàng thủ chất u cũng đi tới viện tử bên trong tiểu chất b á i kiến đô gia l á o tổ b á i kiến các vị thuốc bá hoàng thủ chất u đối với mọi người hành lễ hiền chất không cần đa lễ đô gia gia chủ hồi đáp ta nghe tin d ữ cho nên chuyên tới để nhìn xem nhân linh hoàng thủ chất u nói xong liền hướng về viện tử bên trong quan tài đi đến rất nhanh hắn liền thấy trong quan tài đỗ tử nhân nhân hình người ta hẹn nhau tối hôm qua phẩm t i ệ u ngươi làm sao lại đi đâu Đến cùng tột người là p hoàng ư ơ n n g à t nhẫn như n h vậy. o à thủ chất u lúc nhìn ó i l xem đỗ gia gia chủ nói nhìn thấy chân tình bộc lộ hoàng thủ chất đỗ gia gia chủ càng thêm xác định sát hại nhi tử mình hung thủ không thể nào là hán đa tạ hiện chất nếu là có cần ta sẽ không khắc phí khởi bẩm gia chủ lão tổ lăng gia thiếu chủ lăng tiên trước đến thăm hỏi lúc này hạ nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến nghe nói như thế mọi người toàn bộ đều nhỡ mày hoàng thủ chất tới b á i phòng bọn họ là có thể lý giải dù sao hai người là hảo hữu trí giao có thể là đỗ tử nhân cùng lăng tiên ở giữa cũng không có bất kỳ giao tình có thể nói bất quá nhân g i a trước đến thăm hỏi bọn họ cũng không thể cự người ở ngoài ngàn dặm mời lăng thiếu chủ đi vào đô gia gia chủ nói hoàng thủ chất cũng không có rời đi muốn nhìn một chút lăng tiên lần này trước đến, đến tột cùng là muốn làm cái gì đỗ huynh a ngươi làm sao lại như thế đi chúng ta đã từng ước định ngươi đều quên sao ngươi như vậy không nói thành tín a lang thiên người còn chưa có xuất hiện âm thanh đã chuyển đến thanh âm của hắn nghe vào đặc biệt bị thương n g ư ơ i không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt bao nhiêu đâu rất nhanh đỗ ra mọi người liền thấy lang thiên mang theo phượng thất thất xuất hiện lang thiên âm thanh mặc dù bị thương thế nhưng trên mặt lại không có một tia bị thương chi sắc n g ư ơ i sáng suốt xem xét liền biết hắn giờ khắc này ở diễn kịch cái này để đỗ ra người sắc mặt âm trầm xuống đỗ ba phụ hung thủ bắt đến sao lang thiên nhìn xem đỗ ra ra chủ hỏi còn không có đô gia gia chủ mặt âm trầm hồi đáp đô gia làm sao rác rưởi như vậy liền cái hung thủ đều bắt không được thật sự là hưởng là bạch thủy thành tứ đại gia t ộ c một trong lang thiên tức giận nói hắn lời này mới ra đô gia mọi người từng cái đối hắn toàn bộ đều trận mắt nhìn trước mặt mọi người nhục mạ bọn họ đô gia là phế vật cái này đem bọn họ đô gia xem như cái gì lang thiên ngươi hôm nay là hướng ta đô gia thị uy sao đô gia gia chủ hỏi đô b á phụ hiểu lầm ta thế nào lại là đến thị uy đây này ta chỉ là thay nhân huynh khó chịu hắn chết thời gian dài như vậy có thể là các ngươi thậm chí ngay cả hung thủ đều không có bắt đến Các ngươi chính là như thế làm cha làm mẹ cũng k h ó trách nhân huynh chết không nhắm mắt nhân huynh a ngươi liền yên tâm đi thôi ta sẽ kế thừa ngươi di trí cười s ố n g tiếp lăng thiên nói xong đột nhiên phá lên cười lăng thiên ngươi tự tìm cái chết nhìn thấy lăng thiên cái bộ dáng này đỗ tử nhân người hộ đạo hét lớn một tiếng liền không nhịn được muốn xuất thủ bất quá hắn còn không có hành động liền bị đỗ gia gia chủ ngăn lại lăng thiên ngươi nếu là không có những chuyện khác còn mời rời đi a đỗ gia gia chủ nói tại nhi tử mình thi thể phía trước hắn không muốn động thủ còn có một chuyện cuối cùng lăng thiên nói xong lấy ra một chỗ pháo đem đốt chương sáu mươi một ta cũng đòi một lời giải thích giết hắn chương sáu mươi một ta cũng đòi một lời giải thích giết hắn ba ba ba ba pháo tiếng vang lanh lảnh quanh quần tại đỗ gia viện t ừ bên trong nói thật một màn này là ai cũng không nghĩ tới nhân gia nhi t ử chết chạy đến nhân gia quan tài trước mặt đốt pháo loại này cách làm không thể nghi ngờ là đối đỗ g i a một loại to lớn khiêu khích nhân h u y n h ngươi liền yên tâm đi thôi ta sẽ khắp nơi ăn mừng lang thiên lớn tiếng nói lang thiên ngươi tự tìm cái chết thấy cảnh này đỗ gia gia chủ cuối cùng không thể nhịn được nữa đối với lang thiên liền phát động công kích hắn ngáy mắt liền đi tới lăng thiên trước mặt một trưởng vô gia hôm nay hắn liền tính đem lăng thiên đánh giết ở đây lăng ra người cũng không thể nói cái gì bởi vì đây là chính hắn tự tìm cái chết đối mặt đỗ gia gia chủ công kích lăng thiên căn bản không có bất kỳ cái gì kinh hoàng l i ê n tại đỗ gia gia chủ công kích tới đến lăng thiên trước mặt lúc phượng thất thất đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt một trưởng vô gia phúc lúc này đỗ gia gia chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài vào nhập thân cảnh mọi người thấy phượng thất thất một mặt bất khả từ nghị nói phượng thất, thất mặc dù che mặt nạ thế nhưng không khó coi ra nàng vô cùng mỹ mạo nàng một mực đi theo lăng tiên sau lưng như cái thị nữ đồng dạng mọi người còn tưởng rằng đây là bởi vì lăng tiên háo sắc thu nữ nhân không nghĩ tới nàng vậy mà nắm giữ nhập thần cảnh thực lực đây quả thực thật bất khả tư nghị đỗ gia chủ ngươi vừa rồi đây là muốn giết ta sao lăng tiên nhìn xem đỗ gia gia chủ hỏi hắn hôm nay đến chính là vì khiêu khích bạch t h ủ y thành tứ đại gia tộc hắn cảm thấy có hơi nhiều bạch t h ủ y thành tài nguyên cứ như vậy điểm tứ đại gia tộc lời nói mỗi một cái gia tộc phân đến bánh ngọt liền muốn ít một chút nếu như là tam đại gia tộc hai đại gia tộc thậm chí l ă n g ra một nhà động đại lời nói cái t i a có thể ăn đến bánh ngọt nhưng là đủ nhiều cũng quá nhiều chỉ có thể lựa chọn trừ bỏ một hai cái ngươi là ai bạch thủy thành hình như cũng không có ngươi dạng này một vị c ư ờ n giả g đố ra lão tổ lúc này ngăn tại đố ra trước mặt mọi người hỏi liên quan gì đến ngươi bản thiếu gia liền hỏi các ngươi một câu các ngươi mới vừa rồi là tính toán g i ế t ta sao lăng thiên đối mặt đố ra lão tổ không lưu tình chút nào nhìn thấy lăng thiên lớn lối như thế đố ra lão tổ trên mặt hiện lên một chút tức giận hắn đã không nhớ do bao lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện hiện nay một cái hậu bối vậy mà như thế lớn mật bất quá đô gia lão tổ nhìn thoáng qua phượng thất thất cũng không có bục phát lăng gia lão tổ chính là nhập thần cảnh cường giả nếu là lại tăng thêm trước mặt nữ tử này cứ như vậy lăng gia liền có hai vị nhập thần cảnh cường giả nếu như lăng gia cùng đô gia phát sinh mâu thuẫn lời nói thì đối với bọn họ đô gia cực kỳ bất lợi tiểu hữu hiểu lầm chỉ là tiểu hữu chạy đến nhân quan tài trước mặt đốt pháo cái này không quá thích hợp à. ta đô gia gia chủ cũng chỉ là muốn cái thuyết pháp mà thôi đô gia lão tổ nói muốn cái thuyết pháp không có giải miệng sao sẽ không hỏi muốn dùng rét ta phương thức hỏi thăm như vậy ta cũng muốn cái thuyết pháp thất thất giết hắn lang thiên thản nhiên nói phương thất thất không có chút do dự nào thân hình nói lên liền hướng về đô gia gia tộc mà đi nhìn thấy trường hợp này đô gia lão tổ vội vàng tiến lên ngăn cản nhập thần cảnh tu luyện giả tự nhiên chỉ có nhập thần cảnh tu luyện giả có khả năng đối kháng toàn bộ đô gia cũng chỉ có hắn là nhập thần cảnh bàn tay hắn một phen một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn cái này trường kiếm chỗ chỗ kiếm k ắ c lấy thanh niên hai chữ thanh niên đời trời đô gia lão tổ một kiếm vung g a lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí Láo tổ khinh nói. hắn ư cái này thanh liêm kiếm khí nuôi trên trăm năm uy lực cực lớn khai sơn đoạn thạch không nói chơi há lại hỏa diễm có khả năng chặt đường nhưng mà một giây sau hắn liền trận mắt há hốc mồm chỉ thấy hỏa phượng hoàng phi cùng kiếm khí gặp nhau nháy mắt kiếm khí liền tán loạn mà hỏa phượng hoàng dư thế không giảm hướng về hắn đánh tới làm sao có thể thấy cảnh này đỗ gia lão tổ hoàng sợ nói thanh liên sơ hiện thanh liên văn ca vì vậy hắn vội vàng liên tiếp phát động hai đạo công kích muốn đem bay tới hỏa phượng hoàng nữa được chỉ là tùy ý hắn làm sao công kích hỏa phượng hoàng dư thế không giảm v a n h cuối cùng hỏa phượng hoàng rơi vào đỗ gia lão tổ trên thân phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh b ư ớ c lên từng trận khói đặc lao tổ lao tổ đỗ gia người vội vàng lớn tiếng hô bọn họ lao tổ có thể là đỗ gia trụ cột một khi lão tổ xuất hiện vấn đề như vậy bọn họ đỗ gia chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa đ ô gia sở dĩ có thể trở thành bạch thủy thành tứ đại gia tộc một t r o n g cũng là bởi vì đ ô gia lão tổ là nhập thần cảnh làm khói đặc tản đi về sau mọi người vội vàng nhìn phát hiện một người quỳ một chân trên đất dùng trong tay thanh l i ê n kiếm xem như q u ả trượng chống đỡ lấy thân thể hắn mặc dù không có chết đi thế nhưng toàn thân r ế h dưới tràn đầy vết thương ngươi cuối cùng là cái gì hòa diễm vì sao bá đạo như vậy đ ô gia lão tổ hỏi ngươi có thể đón lấy ta một k í c h không chết cũng coi như có chút thực lực phượng thất thất nói xong liền muốn lại lần nữa phát động công kích các loại hai nhà chúng ta không oán không cựu hà tất đổi tận giết tuyệt đô gia lão tổ lớn tiếng nói hắn cũng không muốn cứ như vậy chết nhưng mà phượng thất thất cũng không để ý tới hắn h ô n g ngừng chiến đấu cũng không phải là làm trò chơi sao có thể nói tạm dừng liền tạm dừng đâu mắt thấy phượng thất thất không có dừng tay ý tứ đô gia lão tổ cũng gấp b ậ y trận hắn hét lớn một tiếng đô gia những người khác tại lão tổ mệnh lệnh dưới vội vàng bắt đầu hội tụ vào một chỗ hợp thành một loại kỳ lạ trận pháp đô gia có thể trở thành bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong tự nhiên có chút thủ đoạn trận này là thanh niên kiếm trận không phải là hợp thể cảnh không phá đô gia lão tổ nói có đúng không Ta n g ư ợ cái lại là muốn nhìn, với thanh liên lớn lập lớn mạnh với kiếm nhiêu. diệt tiếng, người Hoàng nàng trào đoàn đoàn Hoàng muốn một Viêm. nhìn, thanh trận đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phượng hoàng thế? Phượng trên từng từng Phượng thế. thất thất hét tột tức, bao ra c từng từng to lớn phượng hoàng viêm. Cái này phượng hoàng viêm tạo thành một cái màu vàng phượng hoàng phượng hoàng minh kêu một tiếng hướng về thanh l i ê n kiếm trận mà đi thanh l i ê n kiếm trận hoa sen một đoá tại đỗ ra người thao tác bên d ư ớ i thanh l i ê n kiếm trận tạo thành một đoá to lớn hoa sen cái này hoa sen cánh hoa thần tốc sinh trưởng đem rơi xuống phượng hoàng mất xuống phượng hoàng viêm há lại dễ dàng như vậy bị nuốt lấy mẫn diệt đối với cái này phượng thất thất không chút nào lo lắng nói liền tại đỗ ra người cho rằng phượng thất thất công kích đã triệt để tiêu tán thời điểm đột nhiên to lớn hoa sen cánh hoa phía trên xuất hiện nhỏ bé khe hở theo thời gian trôi qua những này khe hở càng lúc càng lớn sau một lát tường đạo chùm sáng màu vàng nóng từ khe hở bên trong chiếu dọi đi ra tiếp lấy to lớn hoa sen triệt để vỡ vụn chương sáu mươi hai chư vị là tính toán nước hiếp ta lăng ra không người chương sáu mươi hai chư vị là tính toán nước hiếp ta lăng ra không người phốc phốc phốc làm to lớn hoa sen vỡ vụn một khắc này đ ổ ra mọi người toàn bộ đều p h u n ra một ngụm máu tươi từng cái sắc mặt trăng xám sớm liền trốn ở một bên hoàng thủ cho thấy cảnh này lập tức trận mắt há hấp mồm hắn không nghĩ tới phượng thất thất thực lực vậy mà như thế mạnh đô gia nâng gia tộc lực lượng vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng lăng ra về sau sợ rằng sẽ là hoàng gia đối thủ lớn nhất nghĩ tới đây hắn vội vàng xoay người rời đi hắn muốn đem hôm nay chỗ nghe thấy báo cho người trong nhà làm sao có thể thanh l i ê n kiếm trận không phải là hợp thể cảnh có phá ngươi chỉ là nhập thần cảnh làm sao sẽ phá vỡ thanh l i ê n kiếm trận đô gia lão tổ lúc này nhìn xem phượng thất thất hỏi đối với câu hỏi của hắn phượng t ấ t thất, thất c ă n bản là không có phản ứng nàng chỉ nghe lăng thiên mệnh lệnh lang thiên để nàng giết chết đô gia đích gia chủ cái kia nàng liền đem giết chết. đến mức những người khác nói cái gì làm cái gì căn bản không trọng yếu liên đại phượng thất thất tính toán tiếp tục động thủ thời điểm đột nhiên bầu trời bên trong một cái đại đao rơi xuống nhấc lên vô số bụi bặm ngay sau đó một người mặc hắc bảo nam tử từ trên trời gián xuống rơi vào đại đao bên cạnh đỗ h u n h không có sao chứ hắc bảo nam tử nhìn xem đỗ gia lão tổ hỏi bị thương nhẹ còn chưa chết đỗ gia lão tổ nói xong vội vàng lấy ra một viên đan dược c ăn b à o uống vào đan dược về sau hắn mới cảm giác được chính mình lăn lộn khí huyết cuối cùng bình phục xuống người này là ai lăng tiên lúc này nhìn xem xuất hiện người á o đen vẻ mặt nghi hoặc người này hắn tương đối lạ l ắ m có thể khẳng định hắn chưa từng thấy qua bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương cũng là nhập thần cảnh tồn tại thất thất đối mặt bọn hắn hai cái vấn đề có lớn hay không lăng thiên dò hỏi vấn đề không lớn hơi hao chút thủ đoạn mà thôi phượng thất thất rất bình thản hồi đáp đối với nàng đến nói cho dù là hai người liên thủ nàng cũng không để vào mắt vị b ă n g h ư u này tại hạ là yên vũ các tại bạch thủy thành p h â n các các chủ không biết các hạ có thể hay không bán tại kế tiếp mặt mũi chuyện hôm nay coi như thôi hắc bảo nam từ lúc này xoay người nhìn phượng thất thất hỏi nghe nói như thế lăng tiên ánh mắt dừng lại t i ê n vũ các phân các các chủ vậy cũng là phía trước phái người tập sát hắn phía sau màn hát thủ hắn không có đi tìm yên vũ các phiền phức không nghĩ tới đầu tiên gặp t i ê n vũ các các chủ mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao thất thất giết làng thiên nói nghe nói như thế phượng thất thất giơ bàn tay lên chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích ngay lúc này đột nhiên một đoàn to lớn h ỏ a diễm t ừ trên trời r i à n xuống tạo thành một đạo tường l ử a ngăn tại phượng thất thất trước mặt cái k i a lại thêm lão phu lâu lão phu tế sinh đường, đường chủ dược chính khanh kèm theo còn có một thanh em cùng một cái láo giả lão giả này giữ lại chòm dâu dê một thân áo bào trắng nhìn qua tiên phong đạo、quốc. người này đồng dạng là nhập thần cảnh tu lượn giả không biết hai vị có thể bắn một chút lao phu một cái mặt m ũ i dựa chính khanh nhìn xem lang thiên cùng phượng thất thân nói hắn lời này mới ra lang thiên chân mày cao lại phía trước phụ thân hắn nói đô g i a đặc điểm lớn nhất chính là giao thiệp rộng chỉ là hắn không hề rõ ràng đô g i a giao thiệp đến tột cùng có bao nhiêu lớn hiện tại hắn có chút hiểu được tiên vũ các phân cấp các, các chủ tế sinh đường đường chủ không biết phía sau còn có hay không những người khác làm sao chư vị là tính toán đức hiếp ta lang ra không người ngay lúc này một tiếng nói giản m vang lên ngay sau đó lăng gia lão tổ xuất hiện ở lăng thiên bên cạnh gặp qua lão tổ lăng thiên đối người tới hành lễ nói người tiểu gia hòa này vừa trở về thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi không thể tu luyện nói không chừng tại lăng gia rất được ức hiếp không nghĩ tới cái này mới mấy ngày ngươi vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy lăng gia lão tổ nhìn xem lăng thiên ánh mắt có chút phức tạp nói lão tổ nói đùa ta cũng chẳng còn cách nào khác bị người khi dễ cũng không thể về nhà tre chăn m ề n khóc đi c h u n g quy phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự lăng thiên thản nhiên nói đi hôm nay lão tổ liền giúp ngươi lấy lại danh dự đỗ khang Các n g ư ơ i ước hiếp ta lăng gia thiếu chủ việc này giải quyết như thế nào lăng gia lão tổ không sợ hai chút nào nói lăng phong n g ư ơ i đ ừ n g vội không thèm nói đạo lý rõ ràng là lăng thiên đi tới ta đ ô gia muốn giết ta đ ô gia gia chủ chúng ta chưa từng khi dễ qua hắn đ ô gia lão tổ lớn tiếng nói nói thật hắn rất không muốn cùng lăng phong giao tiếp bởi vì đây cũng là một cái lưu manh đánh giám n g ư ơ i dám thể với trời không phải n g ư ơ i đ ô gia gia chủ trước động thủ với ta ta mới để cho thất thất phản kích lăng thiên không chút nào cho đỗ gia gia chủ mặt núi đỗ khang việc này ngươi giải thích thế nào lăng gia lão tổ hỏi dù sao hắn muốn bào che khuyết điểm đó là bởi vì lăng thiên tại đỗ tử nhân quan tài phía trước đốt pháo tình huống như vậy cái nào làm cha có thể nhịn đô khang nói lần nữa hắn lời này mới ra hắc b à o nam tử dược chính khanh lăng gia lão tổ toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên bọn họ cũng không biết trong lúc này còn có như thế một lần tại nhân gia quan tài trước mặt đốt pháo đây quả thật là có chút quá mức đều nhìn ta làm gì đó là bởi vì đỗ tử nhân chết về sau ta cao hơn a hắn nhưng là ở ngay trước mặt ta nhớ vị hôn thê của ta còn bùng lợi muốn giết chết ta ta chỉ là tại hắn quan tài phía trước thả cái pháo tính là gì ta còn không có mời gánh hát sướng lên ba ngày ba đêm đâu lang thiên giải thích nói lần này mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía đô khang đối với điểm này đô khang không hề rõ ràng hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì lang thiên hôm nay muốn tới đỗ tử nhân quan tài phía trước đốt pháo nếu như đỗ tử nhân thật làm như vậy cái k i a đúng là có chút quá mức bởi vì nhân nói những lời này cho nên ngươi liền giết hắn đô gia lão tổ nhìn xem lang thiên hỏi đỗ tử nhân nguyên nhân cái chết một mực không rõ hiện tại xem ra lang thiên hiểm nghi rất lớn cái này c ơ m có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung mặc dù ta hận không thể hắn chết không có chỗ trôn thế nhưng ta cũng không có giết hắn ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ không có chứng cứ ta kiện ngươi phỉ báng lăng thiên nhìn xem đố khang hỏi đố khang lúc này rơi vào trầm mặc hắn xác thực không có cái gì chứng cứ hắn vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy lăng thiên h i ể m nghi lớn nhất cho nên mới bật thốt lên mà hỏi đúng người áo đen kia nói ngươi đ â y ngươi tất nhiên là bạch thủy thành yên vũ các các chủ vậy các ngươi yên vũ các nhiều người lần ám sát ta ngươi có phải hay không có lẽ cho ta một cái công đạo không cho bàn giao lời nói ngươi hôm nay cũng đừng đi lăng thiên đối với người á o đen nói hắn lời này mới ra l a n g g i a lão tổ ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắp bén thiên nhi lời này của ngươi nhưng có chứng cứ l a n g g i a lão tổ hỏi nếu như nói cùng đ g i a xung đột có hiểu lầm ở bên trong cái kia yên vũ các sát thủ ám sát bọn họ l a n g g i a người cái này một khoản nhất định phải tính toán lão tổ ngươi đừng quên chúng ta l a n g g i a là làm ăn cái gì không biết loại lời này nếu là không có điểm chứng cứ ta có thể nói bậy sao lăng thiên nói rất tốt các ngươi từng cái chính là thật t ứ hiếp ta lăng ra không người hôm nay ta để các ngươi nuốt hận nơi này l a n gia lão tổ cũng không tạ i nhiều lời lật bàn tay một cái một cái trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn trường thương tại tay công kích bắt đầu chương sáu mươi ba không sợ không nói võ đức chương sáu mươi ba không sợ không nói võ đức l a n gia lão tổ một màn n ả y tay thanh thế to lớn trường thương bên trên long ảnh thoát hiện chạy thẳng tới hắc bảo nam tử cái này để hắc bảo nam tử trong lòng một trận mụn mại phê hắn hôm nay là đến giúp đô khang chống đỡ trang tử làm sao đột nhiên liền hướng hắn tới đồng thời trong lòng hắn sớm đã đem yên vũ cắt những sát thủ kia mắng máu chó đầy đầu t i ê n vũ các mặc dù là tổ chức sát thủ nhưng cũng không phải nhiệm vụ gì đều sẽ tiếp thu có một ít độ khó quá lớn hoặc là trả giá cùng báo đắp không được tỷ lệ thuận nhiệm vụ liền sẽ lựa chọn không chấp nhận càng quan trọng hơn một điểm là một khi tiếp thu nhiệm vụ nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem mục tiêu giải quyết tại hành động quá trình bên trong không thể tiết lộ yên vũ các tồn tại có thể là nhìn lăng thiên mới vừa rồi cùng lăng ra l á o tổ đối thoại lăng thiên rõ ràng không chỉ bị ám sát một lần mà còn ám sát hắn sát thủ còn đem yên vũ các tồn tại tiết lộ yên vũ các những năm này phát triển tốc độ quá nhanh dẫn đến bên trong sát thủ vàng to lẫn lộn đây đối với yên vũ các phát triển sau này rất bất lợi xem ra muốn đối yên vũ các sát thủ tiến hành lấy thanh lý đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này lăng phong việc này cùng ta yên vũ các quan hệ không lớn các ngươi có lẽ rõ ràng ta yên vũ các chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai các ngươi nếu là muốn báo thủ có lẽ tìm người sau lưng mà không phải tìm ta yên vũ các hắc bảo nam tử một bên tránh né lăng ra láo tổ công kích một bên đối với hắn nói hắn không có rào biện nói ám sát lăng thiên sự tình không phải bọn họ yên vũ các làm bởi vì hắn rất rõ ràng dạng này dạo biện không có chút ý nghĩa nào lăng gia am hiểu nhất chính là tình báo tất nhiên lăng thiên nói là bọn họ yên vũ các người làm vậy khẳng định là có chứng cứ vậy ngươi ngược lại là đem người sau lưng nói cho chúng ta nghe a lăng gia lão tổ nói chuyện thời điểm gia tăng công kích lăng thiên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía tế sinh đường đường chủ cục diện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy chúng ta cùng đỗ gia nếu không chết không đớt ngươi xác định ngươi muốn dính vào đỗ gia cùng các ngươi tế sinh đường giao tỉnh đạt tới đồng sinh cộng tử trình độ sao lăng thiên hỏi hắn tin tưởng g i a chính khanh cùng đỗ gia lão tổ ở giữa có một chút giao tỉnh t hôm nay nếu như chỉ là đứng đội mặt mũi ủng hộ một chút đô gia cái này hoàn toàn không có vấn đề nhưng là muốn không chết không thôi vậy liền thuộc hắn không làm được đô huynh chuyện hôm nay tha thứ ta bất lực cáo tử dự chính khanh đối với đô gia lão tổ nói một câu liền xoay người rời đi hắn đi dị thường dứt khoát không có một tia dây dưa dài dòng dược huynh dược huynh đô gia lão tổ hướng về phía dược chính khanh bóng lưng hô nhưng mà nghe đến tiếng la của hắn dược chính khanh rời đi tốc độ ngược lại tăng nhanh đô gia lão tổ lúc đầu muốn mắng mắng liệt liệt vài câu có thể là không đợi hắn đem lời nói mắng ra miệng liền cảm thấy một cỗ cực nóng đánh tới phượng thất thất tại dược chính khanh rời đi nháy mắt liền đối với đô gia lão tổ đọc thủ cứ như vậy một chàng đại chiến như vậy kéo ra màn tre phượng thất thất thực lực so với đô gia lão tổ mạnh hơn nhiều lắm đô gia lão tổ cho dù kết hợp đô ra mọi người cũng không phải đối thủ của nàng vô dụng thời gian quá dài đô gia lão tổ liền chết tại phượng thất thất đích đích ph thấy cảnh này nhưng làm hắc bảo nam tử sợ hãi hắn đối mặt lăng ra lão tổ mặc dù còn không đến mức liên tục bại lui thế nhưng đã rơi xuống hạ phong hiện tại phượng thất thất đưa ra tay kết hợp lăng ra lão tổ lời nói hắn muốn đi chỉ sợ cũng đi không được vì vậy hắn dùng hết toàn lực bước lui lăng ra lão tổ xoay người chạy thất thất cho ta ngăn lại hắn lăng thiên vội và nói phượng thất thất đem tốc độ của mình tăng lên tới cực h ạ n hướng về hắc bảo nam tử đuổi theo hắc bảo nam tử lúc này cũng liều mạng trực tiếp dùng h ế t đột thuật cái này để tốc độ của hắn lập tức tăng lên ba lần rất nhanh liền đem phượng thất thất ném tại phía sau thấy cảnh này lăng gia lão tổ đều đã từ bỏ truy kích hắn biết đối phương một lòng muốn chạy trốn hắn căn bản đuổi không kịp nhưng mà ngay lúc này hắn nhìn thấy phượng thất thất thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao ngay sau đó phía sau của nàng mọc ra một đôi to lớn hỏa d i ễ m cánh phượng thất thất dùng sức vỗ một cái cánh tốc độ lập tức tăng cường không chỉ ba lần phượng thất thất có thể là phượng hoàng nhất tộc trời sinh liền có thể phi hành nàng bây giờ mặc dù mất đi phượng hoàng chân vũ không có cách nào biến trở về phượng hoàng chân thân có thể là lợi dụng phượng hoàng viêm ngắn ngủi huyên hóa ra một đôi cánh tiến hành gia tốc vậy vẫn là có khả năng dễ như chở bàn tay làm đến bắt lấy lăng thiên nếu không chúng ta đều phải chết cùng lúc đó đô ra một chút người nhìn xem lăng thiên nói bọn họ rất rõ ràng một khi chờ phượng thất thất cùng lăng gia lão tổ đưa ra tay bọn họ những người này sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là có thể bắt lấy lăng thiên bọn họ liền có thể lấy lăng thiên làm con tin ít nhất có thể để cho bọn họ đô ra rất nhiều người sống xuống chỉ cần sống sót liền có hy vọng chỉ thấy đô ra mấy người hướng về lăng thiên mà đến tốc độ c ự c nhanh lúc này phượng thất thất đuổi theo hắc b à o nam tử lăng gia lão tổ còn không có trở lại lăng thiên bên người mà lăng thiên là cái không cách nào tu luyện phế v ậ n lấy bọn họ tọa chiếu cảnh thực lực muốn bắt lại hắn dễ như t r ở bàn tay lăng thiên cũng nhìn thấy mấy người cử động hắn không những không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ngược lại trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh hắn hôm nay tất nhiên dám đến đô ra gây chuyện cũng sẽ không không có chút nào chuẩn bị phượng thất thất là hắn đòn sát thủ nhưng không phải duy nhất sức mạnh l à m đô ra mấy người đi tới lăng thiên bên người thời điểm đột nhiên gầm lên giận d ữ âm thanh truyền đến một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng về xung quanh k u ế c tán mà đi hướng về lăng thiên đánh tới mấy cái kia tọa chiếu cảnh người toàn bộ bay ngược ra ngoài phun ra một ngụt má liền bản thân bị trọng thương cái này sau một kích bọn họ đã t h o á t t h o á t bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại muốn nhìn một chút vừa vặn xuất hiện tại lăng thiên bên cạnh đến tột cùng là cái gì bọn họ phát hiện xuất hiện tại lăng thiên bên cạnh chính là một cái to lớn hàn n g u y ệ t b a n g sư cái này hàn n g u y ệ t b a n g sư khí tức trên thân đạt tới nhập thần cảnh mặc dù chỉ là nhập thần cảnh nhất trọng nhưng đó cũng là thực sự nhập thần cảnh cái này hàn n g u y ệ t b a n g sư chính là lăng thiên phía trước tiến về bách điệu sơn m ạ c h thời điểm thu phục con thứ nhất linh thú lúc đó hàn nguyện băng sư chỉ là cấp sáu linh thú tương đương với nửa bước nhập thần cảnh về sau hàn tiến vào bức tranh không gian về sau Tại b ứ、so、chương t r a n k g i sáu mươi p bốn đỗ gia hủy diệt lăng thiên ác thú vị chương sáu mươi bốn đỗ gia hủy diệt lăng thiên ác thú vị tiến vào bức tranh không gian linh thú bởi vì bức tranh không gian quy tắc sẽ đối lăng thiên thay đổi đến trung thành cũng có thể nói Phạm l t i ế n vào qua bức tranh bức n h k ô g tiên linh thú, đối với, Ta với hàn nguyệt băng sư nói nghe nói như thế hàn nguyệt băng sư phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét thân hình nói lên liền hướng về đô ra mọi người mà đi lấy hắn cấp bảy linh thú thực lực đô ra người mọi người căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng vì vậy đỗ r a bên trong liền lên diễn một c h à n g linh thú truy đuổi nhân loại tiết mục nó truy hắn trốn hắn chắp cánh khó thoát nhân loại đối với hàn n g u y ệ t b a n g sư đến nói là khó được mỹ vị đi mau rời đi đỗ gia mai danh nhận tích lúc này đỗ gia gia chủ bằng vào chút sức lực cuối cùng vội vàng phân phó nói sau đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan nhào về phía hàn n g u y ệ t b a n g sư chỉ thấy thân thể của hắn thần tốc bành trướng lên hắn muốn lấy tự bạo đến ngăn cản hàn n g u y ệ t b a n g sư hàn nguyễn băng sư phát hiện hắn mục đích miệng hà g a một đạo to lớn hàn khí tuôn g a băng phong thiên hạ n h y mắt đỗ gia gia chủ liền bị đông lạnh thành băng điều mà hàn nguyệt băng sư đi tới trước mặt hắn thời điểm đưa ra móng vớt đánh ra phanh nổ vang một tiếng âm thanh sau đó băng điêu trực tiếp vỡ thành c ạ t bã đỗ gia gia chủ như vậy vẫn lạc hàn nguyệt băng sư lần này thả ra ăn rất nhanh lại có không ít đỗ gia người bị nó trốn ư ớ t lăng thiên nhìn thấy trường hợp này lại từ bức tranh không gian bên trong triệu hắn đi ra một cái kim đ ẳ n g hổ hắn một cái nhảy vọn đi tới kim đ ẳ n g hổ trên thân cái này kim đ ẳ n g hổ thân cao hai mét dùng để ngồi cười không có gì thích hợp bằng lăng thiên tới kim đằng hổ hướng về đỗ gia bảo khố đi đến đỗ gia là bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong mặc dù đơn thuần tại phú có từ h h ể k ô giờ n trở đi đây đều là chính mình làm xong tất cả những thứ này về sau lăng thiên cưới kim đằng hộ tại đố ra bắt đầu đi vòng vo tất nhiên đã cùng đô ra dạng này hắn cũng không có tính toán buông tha đô ra những người khác n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc vì vậy hắn chỉ cần thấy được đô ra người vô luận nam nữ già trẻ trực tiếp liền đem tiêu diệt chủ yếu là diệt đi đô ra nhân vật chủ yếu những người khác ngược lại là không đáng sợ hắn trực tiếp mở ra nóng thành giống để trốn trong phòng người không chỗ che thân rất nhanh hắn liền đi tới một cái phòng bên trong hắn tại cái này gian phòng dưới gầm giường nhìn thấy một bóng người gian phòng này không có người đi cái kế tiếp gian phòng nhìn xem lang thiên đứng tại gian phòng lẩm bẩm t r ố tại dưới gầm giường người lúc này nghe đến tiếng đóng cửa với cốt khí đồng dạng a ta xem thường nhất không có cốt khí người lăng thiên nói xong giơ tay lên chỉ một viên năng lượng từ đạn từ trên ngón tay của hắn bay ra đánh trúng đối phương mi tâm sau đó hắn còn bổ hai lần tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên không ngừng hiện ra chính mình ác thú vị ngươi như thế có cốt khi à ta ngược lại là muốn nhìn lòng can đảm của ngươi c ứ n g rắn vẫn là ta viên đạn c ứ n g rắn lăng thiên nói xong một đạo công kích phát ra đối phương liền n g ã xuống n g ư ơ i tại ta thay đổi chủ ý phía trước đi nhanh lên đi lăng thiên đối với một cái cô gái xinh đẹp nói cô gái xinh đẹp nghe nói như thế xoay người rời đi kết quả vừa đi hai bước lăng thiên phát ra một đạo công kích cô gái xinh đẹp liền n g ã xuống con mắt của nàng trận thật lớn nhìn qua chết không nhắm mắt rõ ràng vừa rồi lăng thiên đã nói để nàng đi làm sao trong nháy mắt liền giết nàng nhìn xem ngã xuống nữ tử lang thiên lầm bầm lầu đầu nói ta chủ ý này thay đổi cũng quá nhanh lần này ta b u ô n g thang ngươi thế nhưng lần tiếp theo gặp mặt ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình lang thiên đối với đố ra một cái trực hệ tử đệ nói cảm ơn cảm ơn cái kia trực hệ tử đệ cảm kích nói nói xong về sau hắn vội vàng hướng về nơi xa chạy đi kết quả lang thiên rất nhanh liền cưới kim đẳng hổ xuất hiện ở trước mặt hắn này nhanh như vậy lại gặp mặt lang thiên vừa cười vừa nói đồng thời một viên năng lượng tử đạn hướng đối phương bay đi đánh trúng mi tâm của hắn chuyện như vậy không ngừng mà tại đố ra diễn ra lần h này n lăng thiên đại danh lại một lần tại bạch thủy thành bên trong truyền bá đoạn thời gian này liên quan tới lăng thiên thanh danh đã đảo ngược rất mấy lần lúc mới bắt đầu nhất nói hắn là không thể tu luyện quỷ mục rất nhiều người ở sau lưng đều t h ò cười hắn nói hắn là lăng gia thiếu gia lại như thế nào một cái không thể tu luyện cụi mục chú định cả một đời sẽ trở thành mọi người trò cười về sau lăng thiên huấn luyện tương tư môn thập đại hoa khôi đẩy ra sân khấu kịch cùng các loại ca khúc còn có để người trầm mê nổi lầu thanh danh của hắn lập tức liền đ ả o n g ư ợ c nói hắn mặc dù không thể tu luyện thế nhưng đầu góc v u ô n bán không a i bằng tương lai nhất định trở thành lăng gia gia chủ lần này lăng gia dẫn người tiêu diệt đô gia trực tiếp thành tiếng xấu có thể để tiểu hài d ừ n g gãy rất nhiều người đều nói về sau ngàn vạn không thể trêu chọc lăng thiên làm hoàng gia cùng kim gia biết đô gia bị diệt thông tin lúc cũng là trận mắt há hớm Hai nhà bọn họ bọn trong h không bệnh nhiều,、lang、Thiên có thể dẫn người diệt đi đô gia. Đây chẳng phải thể ự lực c cùng có cũng có thể diệt đi kim gia cùng Lăng là dẫn người nói, Gia Gia, Gia Hoàng Gia. Đô đi Đô đây đi sai diệt diệt Kim t lúc nhất thời kim g i a cùng hoàng gia người người người cảm thấy bất an nhất là kim g i a người bọn họ kim g i a phía trước cùng lăng thiên có thể là có không ít xung đột ai biết lăng thiên có thể hay không đột nhiên nổi điên đến diệt đi bọn họ kim g i a phụ thân chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức kim tài lúc này nói sao có thể không lo lắng kim đa lai vẻ mặt buồn tiêu nói lăng gia có hai vị nhập thần cảnh cường giả đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chương sáu mươi lăm một cá voi rơi vạn vật sinh chương sáu mươi năm một cá voi rơi vạn vật sinh đ g i a giao tiệp h rộng có thể là nhân mạch có đôi khi rất hữu dụng thế nhưng làm nguy cơ chân chính phát sinh thời điểm bọn họ đ g i a căn bản chưa kịp dùng tới tự thân giao tiệp h lần này lăng tiên diệt đi đ g i a cử động thực sự là quá cấp tốc thế cho nên đ g i a căn bản không có thời gian mời đến nhân viên tiến đến tri viện dược chính khanh cùng đ g i a quan hệ cũng rất bình thường nếu như cho đ g i a một chút thời gian đ g i a mời tới nhân viên tuyệt đối có khả năng chống đỡ được lăng ra hai cái nhập thần cảnh cờ giả chúng ta kim ra cùng đố ra không giống chúng ta kim gia những năm này kiếm được linh thạch một mực tại chế tạo kim gia an phong chúng ta kim gia có cỡ nào vững như thành đồng phụ thân có lẽ hiểu quá rồi đừng nói hai vị nhập thần cảnh cường giả liền xem như năm vị mười vị chúng ta cũng không sợ chút nào kim tài nhìn xem phụ thân của mình phân tích nói nghe nói như thế kim đa lai trong lòng hơi dễ chịu một điểm xác thực kim gia an phong vững như thành đồng liền tính bị mặt khác tam đại gia tộc vây công bọn họ cũng không sợ chút nào ngược lại là cũng không cần lo lắng quá mức cùng lúc đó hoàng gia cũng tại đàm luận đỗ gia bị diện sự tỉnh phụ thân người nói lăng gia sẽ phát rổ đối chúng ta hoàng gia phát động công kích sao hoàng thủ chất nhìn xem phụ thân của mình hỏi theo lý mà nói có lẽ sẽ không bất quá vẫn là muốn cảnh giác không thể không phòng chúng ta hoàng gia cùng lăng gia cũng không có cái gì xung đột lợi ích huống hồ chúng ta hoàng gia có đế quốc chống đỡ lăng gia nếu là dám làm như vậy cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả lui một bước nói nếu như chúng ta hoàng gia bị lăng gia diệt lăng gia cũng đồng dạng sẽ bị diệt đi điểm này lăng gia tự nhiên cũng rõ ràng cho nên bọn họ không dám chúng ta bây giờ có lẽ cân nhắc sự tình là làm sao thần tốc chia cắt đô gia lưu lại sản nghiệp cùng tài nguyên hoàng gia gia chủ nói tứ đại gia tộc ở giữa nếu như có thể bọn họ đã sớm muốn diệt hết lẫn nhau sở dĩ qua nhiều năm như vậy lẫn nhau cũng còn tồn tại không phải bọn hắn không muốn mà là bọn họ làm không được dù sao bạch thủy thành quá nhỏ tài nguyên cứ như vậy điểm mỗi một nhà đầu không thỏa mãn tại hiện trạng hiện tại đô gia bị diệt độc nhất vô nhị lưu lại thị trường số định mức bọn họ cũng sẽ không k h á c phí không vẹn vẹn còn lại tam đại gia tộc như vậy bạch thủy thành bên trong mặt khác gia tộc cũng là như thế bọn họ đều nghĩ đến từ đô da trên thân cắn một cái dưới thì đến chỉ cần có thể cắn xuống đến một điểm đối với bọn họ đ ế nói n vậy liền có khả năng lớn mạnh tự thân đô da mất diệt liền như là cá voi rơi đồng dạng một cá voi rơi vạn vật sinh vơ vét xong đô da t à i bảo về sau l a n g thiên liền về nhà liên quan tới làm sao chia cắt đô da sản nghiệp tài nguyên sự t ì n h hắn cũng không có sắp xếp nếu như l a n g trung l a n g thiên tầm liền chút chuyện này đều muốn hắn đích thân làm ra sắp xếp vậy liền lộ ra quá phế vật giờ phút này lăng ra hậu viện bên trong lăng vật lý lăng ra lão tổ lăng phong cùng với lăng thiên ngồi tại trên một cái bản uống nước trà người tiểu tử tối này vô thanh vô tức làm ra động tính lớn như vậy từ hôm nay trở đi sợ rằng hoàng gia cùng kim gia sẽ liên hợp lại nhằm vào chúng ta l a n g g i a người nói một chút chúng ta ứng đối ra sao lăng vạn lý nhìn xem l a n g thiên nói l a n g thiên diệt đi đô g i a việc này hắn biết về sau cũng là trận mắt há h ố c m ồm hắn vẫn cho là l a n g thiên chỉ là đầu góc tốt dùng có đầu góc buôn bán ai có thể nghĩ tới tứ đại gia tộc một trong đô gia nói diệt liền diệt liên hợp lại liền liên hợp lại thôi bọn họ không l ô mãng còn tốt nếu là tạo thứ lời nói ta liền đem hai nhà bọn họ cũng diệt đi đến lúc đó chúng ta lăng ra một nhà độc đại hả h k ô nếu g là dùng tới nhân mạch đến lúc đó mời tới nhập thần cảnh cường giả tuyệt đối không chỉ một vị nếu tới bên trên năm vị mười vị nhập thần cảnh cường giả ngươi làm sao diệt đi bọn họ lăng vạn lý hỏi hắn thấy đỗ gia diệt vong là thật có chút o a n uổng thuộc về loại kia bị loạn quyền đã chết lao sư phó biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đỗ gia mời tới nhập thần cảnh cường giả có thể một mực ở tại đỗ g i a sao tóm lại lao cha ngươi cứ yên tâm đi trong lòng ta không nhiều vẫn là câu nói kia kim gia cùng hoàng gia không tạo thứ lời nói còn tốt nếu là lỗ mãng ta liền đem hai nhà bọn họ cũng dệt i đi lao cha ngươi không muốn hoài nghi ta thực lực ta nếu làm muốn làm, luôn có thể dệt i đi lang thiên tràn đầy tự tin nói đi ta không nghi ngờ ngươi thực、lực. vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì lang vạn lý hỏi cũng không có cái gì tính toán chính là nghĩ qua sau một khoảng thời gian tiến về một chuyến thiên tài thành tiến về thiên tài thành làm gì kiếm chút linh thạch lão cha ngươi không biết ta nghèo a ngươi nếu là có linh thạch lời nói c h i viện ta điểm c ú t đi tương tư môn cùng hỏa hoa thành thu vào đều cho ngươi một tháng tối thiểu cũng có hơn ngàn vạn linh thạch thu vào ngươi cùng ta khóc than lăng vạn lý tức giận nói tương tư môn hiện tại một tháng kiếm nhiều như thế linh thạch sao lúc này một bên lăng gia lão tổ hỏi tại trong ấn tượng của hắn tương tư môn một tháng cũng liền ba mươi vạn linh thạch làm sao lập tức tăng vọt nhiều như thế tiểu tử thối này làm ra tới một chút kế hoạch mua bán để tương t ư môn thu vào l ậ t mấy chục lần còn làm ra tới một cái hỏa hoa điếm cũng rất kiếm tiền lao tổ nếu là có thời gian ra ra n g à i nếu là có thời gian có thể đi bạch thủy thành nhìn xem lăng thiên giải thích nói lao cha ngươi không hiểu tương t ư môn cùng hỏa hoa điếm kiếm được linh thạch căn bản không đủ ta dùng cho nên ta mới nghĩ đến tiến về một chuyến thiên tài thành nhìn xem có thể hay không kiếm nhiều một chút tục n ữ nói người không có tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không l é ăn cỏ ban đêm thì không hợp muốn ta nói nếu không chúng ta đem kim ra tiêu diệt ngươi không phải nói kim ra nắm giữ linh thạch vượt qua tưởng tượng của ta nha lăng thiên một mặt ước mơ nói tiểu t ử t n ố i ngươi có thể không cần làm bầu a kim ra có không ít đại sắc khí lăng vạn lý tương đối nghiêm túc nói tính toán ta vẫn là nghĩ biện pháp k h á c ca các ngươi trò chuyện ta đi lăng thiên nói một câu liền xoay người rời đi lăng thiên trên thân có đại bí mật ta nhìn xem lăng thiên rời đi b ó n g lưng lăng ra láo tổ nói khẳng định bằng không hắn có thể dễ dàng như thế diện đi đâu ra mà còn hắn đối linh thạch nhu cầu lượng có chút quá lớn có bí mật là chuyện tốt dù sao hắn là con của ta liền tùy tiện hắn dạy vỏ a lăng vạn lý không quan trọng nói ngươi nói lăng thiên có cơ hội hay không đem tứ dục không gian trí bảo nắm bắt tới tay lăng gia lão tổ nói nói không chừng có thể lại có một tháng chính là tứ vực không gian mở ra thời gian hy vọng hắn có thể cầm tới bên trong trí bảo a lăng gia lão tổ lẩm bẩm nói chương 66, vũ khí thăng cấp chữa trị quy tắc chương 66, vũ khí thăng cấp chữa trị quy tắc lăng tiên từ hậu viện rời đi về sau liền trở về gian phòng của mình bên trong hắn tâm thần k h ẽ động trong đan đ i ề n bức tranh liền xuất hiện ở trước mặt hắn hắn vừa rồi cảm giác được bức họa này không gian lại có thể thôn vệ linh thạch liền tại lăng tiên chuẩn bị lấy ra linh thạch thời điểm đột nhiên phát hiện Bức h ọ ân giang sơn xã tắc đồ là ta nghe nói qua cái kia giang sơn xã tắc đồ sao lang thiên lẩm bẩm nói bất kể có phải hay không là thứ này chí ít có cái tên hắn một mực bức tranh bức tranh sưng hô nó luôn cảm thấy có chút khó chịu giang sơn xã tắc đồ hiện tại không gian đã có xung quanh m ư ờ i dặm đầy đủ những cái kia linh thú sinh tồn không biết lần này mở rộng về sau có khả năng đạt tới bao nhiêu lang thiên nói xong liền đem từ đỗ ra trong bảo khố được đến những cái kia linh thạch điên cùng hướng về mặt đất nga xuống mà giang sơn xã tắc đồ cũng điên c u ồ n g thôn vệ linh thạch hơn ngàn vạn linh thạch giang sơn xã tắc đồ rất nhanh liền thôn vệ xong vẫn không có dừng lại ý tứ ta liền biết n g ư ơ i cái tên này là cái hang không đáy lăng thiên lại lấy ra tới chính mình phía trước chuẩn bị linh thạch tiếp tục cung cấp giang sơn xã tắc đồ thôn vệ khi lại thôn vệ hơn ngàn vạn linh thạch về sau giang sơn xã tắc đồ mới ăn no thân thân khổ khổ hơn m ộ ư ơ i ngày một đêm trở lại trước giải phóng lăng tiên h có chút khóc không ra nước mắt hắn những ngày này góp nhặt linh thạch lần này liền bị giang sơn xã tắc đồ nuốt chừng lấy xong lần này giang sơn xã tắc đồ thôn vệ hai ngàn vạn linh thạch lần tiếp theo cần linh thạch tối thiểu nhất hai ước thậm chí năm ước bất quá thôn vệ nhiều như thế linh thạch lang thiên cũng không phải là không có một chút thu hoạch trong đầu của hắn a cờ đột nhiên phát sinh biến hóa biến thành gạt lỉnh m hai mươi b ố biến thành ba t lựu đạn biến thành hóa tiến đồng áo chống đạn cũng biến thành thêm giải bản trọng yếu nhất chính là hắn còn giải tỏa một cái mới vũ khí trong đầu của hắn xuất hiện một cái khí n i t ơ trang bị lần này súng hơi đổi pháo không vẹn vẹn các loại công kích tăng lên liền hai chân đều có trợ lực lang thiên hưng phần nói phía trước thời điểm hắn có thể sử dụng ngón tay n ắ m đ ấ m phát động công kích thế nhưng hai chân lại cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau hiện tại hai chân của hắn bên trên có thể phun ra khí niter cái này tăng lên thật nhiều tốc độ của hắn lấy lăng thiên hiện tại lực công kích đánh giết tọa chiếu cảnh tu luyện giả dễ như t r ở bàn tay khỏi cần phải nói một hỏa t i ễ n đồng đi xuống có mấy cái tọa chiếu cảnh người có thể gánh vác được l i ê n tính có thể đối phó được một cái cái kia liên tục không ngừng mà công kích tọa chiếu cảnh tu luyện giả lại có thể gánh vác được mấy lần không chút nào khoa trương hiện tại lăng thiên một người sánh được một cỗ tiểu bộ đội tiêu hóa những tin tức này về sau lăng thiên tâm thần khẽ động theo thói quen đi tới giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong giang sơn xã tắc đổ mỗi một lần thôn vệ linh thạch về sau đều sẽ diễn sinh ra một loại mới quy tắc ví dụ như lần trước thôn vệ linh thạch về sau liền có thể tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong chăn nuôi linh thú lần này không biết lại sẽ có cái gì mới quy tắc sinh ra làm lăng thiên đi tới giang sơn xã tắc đổ không gian về sau rất nhanh đầu góc của hắn bên trong liền chuyển đến mới quy tắc chữa trị v ậ t vật thật thứ gì đều có thể chữa trị sao lăng thiên trong lòng yên lặng nói vì thử một chút chính mình năng lực này lăng thiên lấy ra một cái t r a n trả trực tiếp đem từ ở giữa nhất bóp nát tiếp lấy hắn tại trên mặt đất đào một cái hố đem một nửa tàn tạ chén trà trôn vào đợi vài phút về sau hắn đem vừa rồi cái k i a hố đào ra chỉ thấy một cái hoàn chỉnh chén trà xuất hiện tại trong hố thật có thể vậy ta nếu là đem cái này một nửa chén trà vùi vào đi cũng sẽ sinh ra một cái mới chén trà sao lăng thiên nói xong lại bắt đầu thí nghiệm mấy phút về sau hắn cầm hai cái giống nhau như lúc chén trà rơi vào c h ầ m tư trải qua quan sát hắn phát hiện cái này hai cái chén trà vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều giống nhau như lúc c ă、like like、tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên lại trải qua mấy lần thử nghiệm hắn phát hiện một cái nào đó đổ vật giữ lại năm mươi trở lên độ hoàn hảo mới có thể chữa trị nếu là chỉ có một phần một mươi một phần năm đều là không có cách nào chữa trị tất nhiên đổ vật có thể chữa trị không biết có thể hay không chữa trị người lúc này lăng thiên nghĩ đến phượng thất thất phượng thất thất phượng hoàng chi tâm tổn hại không có phượng hoàng trân vũ liền thất r o n thất ngươi hoàng đi vào một chút lăng thiên xuất hiện tại gian phòng của mình về sau vội vàng lớn tiếng hô rất nhanh phượng thất thất liền đẩy cửa mà vào làm sao vậy thiếu ra nàng nhìn vẻ mặt hưng phấn lăng thiên nghi ngờ hỏi dưới tình huống bình thường lăng thiên là không cho phép người khác tiến vào gian phòng của mình lăng thiên đi tới phượng thất thất bên người bắt lấy cổ tay của nàng thiếu ra ngươi muốn làm gì phượng thất thất vội và nói nàng thế nào cảm giác lăng thiên có chút khỉ gấp không phải là muốn đối nàng làm chút cái gì à nàng hiện tại mặc dù là lăng thiên thị nữ thế nhưng không thể lấy c h á t c h á t c h á t c h á t tiếp xuống ta muốn mang ngươi đi một chỗ ngươi buông lỏng tâm thần không nên phản kháng lăng thiên dặn dò phượng thất thất không biết lăng thiên muốn làm cái gì thế nhưng nhìn thấy hắn không phải muốn đối chính mình chắc chắc chắc cứ dựa theo hắn nói tới làm một giây sau phượng thất thất cảm giác được trước mắt của mình một họa liền xuất hiện ở mặt k h á c một vùng không gian bên trong nàng phát hiện nơi này linh dược linh quả khắp nơi trên đất linh thú ngươi đ ổ i ta cản giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng chỉ là nơi này tất cả nàng đều rất quen thuộc vô luận là những n à y linh dược linh quả vẫn là ngay tại phi nhanh linh thú nhất là những cái kia linh thú đều là nàng đã từng cùng lăng thiên tiến về bách điều sơn mạch thời điểm thấy qua những cái kia nếu như nàng đoán không sai nơi này chính là lăng thiên cho tới nay hận tàng bí mật nàng giúp lăng thiên bán qua rất nhiều lần linh dược cùng linh quả thế nhưng một mực không biết những linh dược kia cùng linh quả đến cùng là từ đâu mà đến Hiện trong truyền ả thuyết n gian g t một chút đại năng liền có thể mở ra tới một cái không gian không gian này có thể theo chủ nhân di động mà di động cho nên được xưng là không gian tùy thân cái này không gian tùy thân có thể trồng hoa trồng cỏ loại linh dược cũng có thể để vật sống tồn tại cực kỳ thần kỳ có thể là ngươi thực lực không hề cường vì sao lại nắm giữ không gian tùy thân phượng thất thất nhìn xem lăng tiên h vẻ mặt n g h i hoặc lấy nàng kiến thức điểm này cũng nghĩ không thông có thể bởi vì ta dài đến đẹp mắt ta lăng tiên h vừa cười vừa nói nhìn thấy lăng tiên h không muốn nhiều lời phượng thất thất cũng rất thức thời không có hỏi tới nàng vẫn luôn biết lăng tiên h trên thân ẩn giấu đi bí mật tìm tòi nghiên cứu trên thân người khác bí mật cũng không phải một kiện quá có lệ phép sự tình ngươi dân ta tiến vào không gian tùy thân vì chuyện gì phượng thất thất rời đi chủ、đề. nàng cũng không tin tưởng lăng t i ê n mang nàng tới đây chỉ là vì để nàng mở mang kiến thức một chút không gian tùy thân nghe đến phượng thất thất đặt câu hỏi lăng t i ê n tâm thần k h ẽ động lúc này trước mặt hắn trên mặt đất xuất hiện một cái có khả năng tiếp nhận một người hố to nhảy vào đi lăng t i ê n nói ân có ý tứ gì phượng thất thất không có quá lý giải lăng t i ê n ý tứ ta nói là nhảy vào đi mặt chưa ý tứ lần này phượng thất thất không do dự trực tiếp nhảy vào hố to bên trong nàng tin tưởng lăng t i ê n sẽ không làm một chút ác thú vị sự t ì n h đ à o hố đem chính mình trôn hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình theo phượng thất thất nhảy vào trong hố l a n g thiên tâm thần k h ẽ động hố to co vào trực tiếp đem nàng cho vùi lớp chỉ để lại một cái đầu lộ ở bên ngoài đừng nói chuyện cẩn thận cảm thụ nhìn xem thân thể của mình có thay đổi gì l a n g thiên tại phượng thất thất cha hỏi phía trước nói chuyện phượng thất thất trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình mấy phút về sau nàng đột nhiên mở mắt ánh mắt lóe lên một kia mừng rỡ thân thể ta thiếu hụt bộ phận tại chữa trị phượng thất thất mừng rỡ nói thân thể nàng chữa trị tốc độ cũng không nhanh nhưng đúng là thực sự tại chữa trị cứ như vậy tốc độ xuống đi sớm muộn cũng có một ngày thân thể nàng thiếu hụt bộ phận sẽ bị hoàn toàn chữa trị hữu dụng liền được từ hôm nay trở đi vừa có thời gian ngươi liền đem chính mình trôn ở chỗ này chữa trị thân thể lăng thiên nói hắn phía trước còn có chút lo lắng giang sơn xã tắc đồ không gian chữa trị năng lực đối với vật sống không có tác dụng đâu hiện tại chứng minh đối với vật sống cũng là có thể chữa trị tốt cảm ơn thiếu gia phượng thất thất vô cùng cảm kích nói lăng thiên phía trước đáp ứng nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ giúp nàng đúc lại phượng hoàng chân thân nói thật nội tâm của nàng là không quá ôm hy vọng bởi vì lăng thiên chỉ là một cái nhân loại yếu đới chẳng qua là lúc đó nàng không có lựa chọn khác bất đắc dĩ tin tưởng lăng tiên h đi theo hắn đoạn thời gian này đến nay lăng tiên h sở tác sở vi đúng là rất xuất sắc thế nhưng tất cả mọi chuyện cùng đúc lại phượng hoàng chân thân không có một chút xíu quan hệ nội tâm của nàng càng ngày càng không ôm hy vọng cảm thấy lăng tiên h lúc trước cũng chính là nói một chút mà thôi nhưng là bây giờ nàng cuối cùng nhìn thấy hy vọng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian khôi phục phượng hoàng chân thân hoàn toàn không có vấn đề một khi khôi phục phượng hoàng chân thân như vậy trên người nàng huyết hải thâm cử liền có hy vọng báo không cần phải khắc khí đây là ta đã từng đáp ứng ngươi n g ư ơ i trước hết trôn ở chỗ này a ta có việc thời điểm sẽ gọi ngươi lăng tiên nói xong về sau liền rời đi giang sơn xã tắc đ ổ không gian theo phượng thất thất trong cơ thể thiếu hụt đồ vật chữa trị càng ngày càng nhiều tin tưởng thực lực của nàng cũng sẽ càng ngày càng mạnh phượng thất thất thực lực càng ngày càng mạnh đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt tiếp xuống một đoạn thời gian toàn bộ bạch thủy thành lộ r a dị thường bình tĩnh bạch thủy thành các đại gia tộc lộ r a đ ặ c biệt trung thực bởi vì ai đều sợ bước đô gia góp chân đô gia xem như tứ đại gia tộc một trong đều bị nói diệt liền tiêu diệt những cái kia không bằng đô gia gia tộc tự nhiên không dám có bất kỳ lăng thiên đoạn thời gian này chủ yếu làm hai chuyện kiện thứ nhất đem tương tư môn bồi dưỡng ra được thập đại hoa khôi nữ đoàn phân tán đến lăng ra mặt khắc thanh lâu bên trong cứ như vậy liền có thể kéo theo mặt khắc thanh lâu phát triển điểm này là hắn đã sớm kế hoạch tốt hiện tại chỉ là hoàn thành kế hoạch mà thôi đương nhiên hắn còn để tương tư môn ca sĩ cùng diễn viên tiếp một chút thương diễn cùng đại n ô n đây cũng là một bút không nhỏ thu vào chuyện thứ hai hắn đang vì mình rời đi làm chuẩn bị bạch thủy thành cuối cùng chỉ là một tòa t h a nhỏ hắn có thể ngắn ngủi tại chỗ này đặt chân ở thế nhưng trên người hắn còn có sứ mạng của mình không có khả năng một mực ở chỗ này hắn biết chính mình phía trước làm một ít chuyện đưa tới mặt khác gia tộc đối lăng gia kiên kỵ hắn rời đi thời điểm sẽ mang theo phượng thất thất cùng rời đi bởi như vậy lăng gia nhập thần cảnh cường giả liền chỉ còn lại lao tổ một người cho nên hắn quyết định trước lúc rời đi để lăng gia tận khả năng nhiều hơn nhiều đi ra một chút nhập thần cảnh cường giả lăng gia có không ít người đã cắm ở t o ạ chiếu cảnh cựu trọng thật lâu nếu là bọn họ có khả năng đột phá như vậy lăng gia liền sẽ nhiều một ít nhập thần cảnh cường giả mà muốn đột phá đao nhập thần cảnh có đôi khi cũng không khó đan dựng phụ trợ hoặc là dùng thiên tài địa bảo một ngày t h này lăng vạn lý cũng cuối cùng đột phá trở thành nhập thần cảnh cường giả bất quá trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ ngươi là tính toán rời đi sao lăng vạn lý ngồi tại trong lương đình đối với lăng tiên hỏi lao cha để ngươi phát hiện lăng tiên vừa cười vừa nói kỳ thật ta đã sớm biết nho nhỏ bạch thủy thành là giữ không nổi ngươi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày là muốn rời khỏi tựa như ta lúc ban đầu đồng dạng chỉ là ta không nghĩ tới một ngày này vậy mà sớm như vậy từ ngươi trở về đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền hai tháng thời gian lăng vạn lý có chút cảm k h á i nói ta mặc dù muốn rời đi nhưng lại không phải không trở về lão cha ngươi cũng là hầm cầu đĩ mặt hướng ra ngoài hãn tử làm sao còn thương cảm lăng thiên nhìn thấy bầu không khí có chút kiềm chế vì vậy nói đùa nói ta không phải thương cảm chỉ là nhớ tới đã từng chính mình xem như người t ừ n g t r ả i cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo vô luận ngươi tại bạch thủy thành có cỡ nào xuất sắc đi ra bên ngoài nhất định muốn điệu thấp làm việc cái này thế giới từ trước đến nay đều không thiếu khuyết thiên tiêu ngươi tại bạch thủy thành tính toán một hào nhân vật nhưng đã đến càng lớn địa phương có lẽ chỉ là hạng chót tồn tại ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích đối với người khác mà nói có khả năng chỉ là khởi điểm thậm chí có đôi khi liền cánh cửa đều đủ không đến lăng vạn lý nói lao cha ngươi có cố sự a tới tới tới nói nghe một chút lăng tiên nói xong lấy ra một chút hạt dừa t i ê n tính mà nhìn xem lăng vạn lý chờ đợi câu sau của hắn chương sáu mươi tám lăng hy làm lên giặc ư ớ p chương sáu mươi tám lăng hy làm lên giặc ư ớ p cái này thế giới không có phim truyền hình điện ảnh cũng không có như vậy nhiều giải trí cơ sở cho nên lăng tiên đặc biệt thích nghe cố sự chỉ cần là người khác cố sự đối với hắn mà nói nghe tới đều rất có ý tứ cũng được cho ngươi nói một chút nếu là người khác hỏi cái này lời nói lăng vạn lý có lẽ sẽ không nói nhưng tất nhiên là lăng tiên hỏi vậy hắn liền cho hắn nói một chút hy vọng hắn đã từng kinh lịch có khả năng cho lăng thiên một chút kinh nghiệm dạy dỗ ta lúc còn trẻ tại bạch thủy thành thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể ra tả hữu phà ta chỗ đến nơi địa phương tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm đã từng bạch thủy thành danh chấn một phương những cái kia thiên kiêu một cái tiếp một cái bị ta g dẫm tại dưới chân trở thành ta trưởng thành trên đường bàn đạp có thể nói thời điểm đó ta p h o n g quang vô hạn là đám người bên trong nhất lóe sáng viên kia sao cho nên thời điểm đó ta tính cách kiêu hành không đem bất luận kẻ nào người đồng lứa để vào mắt về sau ta ra ngoài sông sáo ta lúc đầu cho rằng ta cũng sẽ giống tại bạch thủy thành thời điểm như thế vẫn như cũng là thiên kiêu chi tử có thể là làm các đại thành trì các đại thế lực thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ về sau ta mới phát hiện nguyên lai giống ta dạng này người có rất rất nhiều ta tại ạ b vẫn lấy t làm này kiêu ngạo tiên phú ở trước mặt bọn họ lộ ra vô cùng buồn cười ta đem hết toàn lực cố gắng lại liền có nhiều chỗ cánh cửa đều không đạt tới ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy có một cái người đồng lứa đã từng nói cho dù ngươi là trăm vạn người bên trong chọn một nhân trung long phượng cũng chỉ là nắm giữ cùng ta cùng đài đấu tư cách khi đó ta mới hiểu được nguyên lai ta cũng qua quýt bình bình ta cũng đã trở thành người khác bàn đạp về sau ta liền trở về bạch thủy thành trông coi đỉnh đầu ta cái này một mảnh đáy giếng bầu trời lăng vạn lý tình chân ý thiết nói hắn lời này để lăng thiên nghĩ đến trước đây làm tinh thượng lưu truyền một đoạn văn trải qua chật vật phi thăng giả cuối cùng trở thành vây quét tôn nộ không mười vạn thiên bình một trong nếu biết rõ bọn họ trước khi phi thăng đều là riêng phần mình tiểu thế giới tuyệt thế thiên tiêu là tất cả thân bằng h ả o hữu trong mắt kiêu ngạo lao cha ngươi là sợ ta kiến thức nhiều tâm tính bị hao tổn a điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta là một cái không thể tu luyện quỷ mục quỷ mục đi tới chỗ nào đều là quỷ mục trong một trăm người thứ nhất đến ngược cùng một vạn người bên trong thứ nhất đến ngược khác nhau không phải rất lớn ta căn bản sẽ không bị đả kích đến nghe đến lăng thiên lời này lăng vạn lý s ứ n g sờ đoạn thời gian này lăng thiên các mặt biểu hiện quá mức xuất sắc hắn đều quên nhi tử của mình không thể tu luyện không chỉ là tu luyện phương diện khác cũng giống như vậy lăng vạn tương lai ta hai tay đ ú t túi căn bản không biết cái gì gọi là đối thủ yên tâm đi l ã o cha trong lòng ta không nhiều lang thiên vừa cười vừa nói ngươi quyết định đi lúc nào sao lang vạn lý hỏi có lẽ liền hai ngày này ba ngày sau đó tứ dục không gian muốn mở ra chờ tứ dục không gian mở ra về sau ngươi lại rời đi a lang vạn lý nói ba ngày sau đó lại rời đi ngược lại là không có cái gì vấn đề chỉ là cái này tứ dục không gian là cái gì lang thiên tò mò hỏi tứ dục không gian cái danh từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe đến ta phía trước từng kể cho ngươi liên quan tới tứ đại gia tộc lai lịch năm đó tứ đại gia tộc tiên tổ là bốn vị hào hữu trí giao bốn người đồng thời phát hiện một chỗ không gian bọn họ tại cái này không gian bên trong phân biệt thu được t i ể u sắc tài vận chuyển t h ừ a về sau mới diễn sinh hiện tại tứ đại gia tộc chỉ là bọn họ lấy được t i ể u sắc tài vận chuyển t h ừ a cũng không phải là tứ d ụ c không gian bên trong vật quý giá nhất tại tứ d ụ c không gian bên trong còn có một cái trí bảo bất quá cho đến bây giờ cái này trí bảo từ đầu đến cuối chưa từng bị tứ đại gia tộc người được đến lần này tứ d ụ c không gian mở ra về sau ta nghĩ để ngươi tiến vào bên trong cơ duyên đầy đủ lời nói nói không chừng có thể có được cái này trí bảo lăng vạn lý giải thích nói c h í bảo cái dạng gì c h í bảo lăng thiên tò mò hỏi c h í bảo cụ thể là cái gì ta còn không quá rõ ràng bởi vì không có người được đến lăng vạn lý lắc đầu nói đi ta ba ngày sau tiến vào tứ dục không gian nhìn xem đúng tứ vực không gian một lần có thể đi vào mấy người à? lăng thiên hỏi tứ đại gia tộc bên trong mỗi một cái gia tộc đều có thể tiến vào hai người thế nhưng tuổi tắc đều không được vượt qua hai mươi lăm tuổi đó không thành vấn đề lao cha ngươi trước vội vàng ta đi chuyến hỏa h a thành lăng thiên nói xong liền rời đi một lần có thể đi vào hai người cái này đã có thể đến lúc đó hắn cùng phượng thất thất cùng một chỗ tiến vào còn không phật cản giết phật thần cản giết thần chỉ là không biết phượng thất thất dựa theo nhân loại t u ổ i tác mà tính có hay không vượt qua hai mươi năm không được hắn liền sử dụng giang sơn xã tắc đ ổ không gian đem phượng thất thất mang vào làm lăng thiên đi tới hỏa hoa điếm cửa ra vào thời điểm phát hiện nơi này sắp xếp đội ngũ thật dài theo lý mà nói bây giờ không phải là giờ cơm mà còn nồi lẩu nhiệt độ đã qua ăn lẩu không đến mức xếp hàng hắn theo đội ngũ một mực đi thẳng về phía trước rất nhanh liền đi tới đội ngũ đầu ngườn lúc này hắn mới nhìn đến những n à y xếp hàng người cũng không hoàn toàn là vì ăn lẩu giờ phút này tại đội ngũ đầu n g u ồ n lăng hy cưới kim đằng hổ tại bên cạnh nàng có một cái to lớn dương h u y ễ n vũ anh vũ đứng tại lăng hy trên bà vai hét to a n cướp a n cướp những cái kia bị đánh cướp mọi người không những trên mặt không có chút nào sợ hãi ngược lại một mặt mừng rỡ phía trước nhất người kia từ trong túi lây ra một chút đồ ăn ném ở trong giường sau đó sờ lên kim đằng hổ đầu thỏa mãn rời đi kim đằng hổ một mặt sinh không thể luyến hình như đã thành thói quen trường hợp này có lẽ nó cũng từng phản kháng qua thế nhưng phản kháng không có hiệu quả lăng hy tiểu thư hôm nay như thế nào là kim đằng hổ à ta nghĩ kiểm tra hàn n g u y ệ t b a n g sư phía sau một cái nam tự hỏi hàn n g u y ệ t b a n g sư qua hai ngày qua ngươi tranh thủ thời gian giao ra ngươi đồ ăn bằng không ta để lớn hổ c ắ ngươi n lăng hy giữ dằn nói nhưng mà nàng vóc người đáng yêu cho dù lộ ra giữ dằn biểu lộ thoạt nhìn cũng giống là đang diễn kịch mua vui căn bản không có một chút uy hiếp đi vậy ta hôm nay liền sờ một cái kim đằng hổ người kia nói tại lăng hy bên cạnh trong d ư ơ n g thả xuống một hộp bánh ngọt về sau liền rời đi ta liền nói đoạn thời gian này lăng hy làm sao không dính ta nguyên lai chạy đến cái này làm lên ra cướp chương á i này xem xét c í n h là sáu mươi chín lăng thiếu chủ ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng chương sáu mươi chín lăng thiếu chủ ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng lăng hy ngươi đang làm cái gì lúc này lăng thiên tiến lên nói Cà ca, ca n g ư ơ i đến ta tại ăn cướp đã đánh cướp rất nhiều ăn ngon lăng hy vội và nói nhà chúng ta lại không thiếu ăn ngươi vì cái gì muốn đánh cướp đâu lăng thiên không hiểu hỏi hắn đối với lăng hy cũng không có bạc đ á i qua mỗi lần ăn cơm đều là để nàng thả ra ăn căn bản không cần thiết ăn cướp hắn sợ hãi lăng hy hiện tại chỉ là ăn cướp một điểm ăn về sau bắt đầu ăn cướp linh thạch lại về sau ăn cướp thứ càng quý giá cái này không tốt đầu tốt nhất vẫn là không muốn mở tốt lăng thiếu chủ ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng chúng ta là tự nguyện bị lăng hy tiểu thư ăn cướp nghe đến lăng thiên lời nói một bên có một người nhịn không được nói chính là chính là chúng ta là tự nguyện lăng thiếu chủ vẫn là đi làm à chúng ta chính xếp hàng đầu không muốn chậm trễ chúng ta thời gian lập tức cũng nhanh đến ta nhanh một c h ú n ta ta vẫn trở đi tương t ư muôn đâu trong lúc nhất thời xếp hàng những người kia thúc giục tính toán chính các ngươi nguyện ý vậy nhưng oán không đến lang hy lang thiên nói một câu nói về sau liền đi vào hỏa hòa và đ i ể m lang hy tiểu thư lang thiên thiếu chủ đi đến ta đây là thức ăn của ta một cái nam tử nói xong vội vàng đem đồ ăn đặt ở lang hy trước mặt trong giường sau đó không kịp chờ đợi sở lấy kim đằng hổ đầu kim đằng hổ có thể là cấp sáu linh thú lúc bình thường đều là u y chân bá chủ một phương người bình thường đừng nói sờ một chút gặp đều không gặp được hiện tại chỉ cần trả giá một điểm đồ ăn liền có thể sờ một chút loại này linh thú bá chủ tự nhiên vui lòng vào tương t ư môn nghe hát còn muốn mua vé đâu sờ một chút cấp sáu linh thú lấy ra một chút ăn làm sao vậy những người này bên trong có không ít cũng không phải tới ăn lẩu mà là đặc biệt trước đến xếp hàng bị đánh cướp mấy ngày nay nơi này đã trở thành bạch thủy thành rất có đặc sắc một cái khu vực hấp dẫn vô số người trước đến cơ hội như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có vạn nhất có một ngày lang hy không đánh cướp bọn họ muốn bị ăn cướp đều không có cơ hội lang tiên không biết là lang hy một cử động kia vô hình bên trong đều kéo theo hỏa và điếm sinh ý kim đăng hổ hà nguyện băng sư huyện vũ anh vũ đều thành bạch thủy thành võng hồng cái này có lẽ chính là có ý chồng hoa hoa trăng n ợ vô tâm cắm liêu liêu xanh u n không để ý đến lăng hy bọn họ lăng thiên đi vào hỏa hoa và điếm bên trong lúc này hoa hoa điếm người cũng không phải quá nhiều nhưng vẫn là có không ít lăng thiên nhìn thấy văn vĩnh an tại trong cửa hàng đi tới đi lui quan sát đến khách nhân biểu lộ một khi nhìn thấy vị kia khách nhân đối với món ăn n h ư mày hoặc là có cái gì không tốt quan điểm vội vàng tiến lên hỏi thăm nếu như khách nhân có gì tốt ý kiến hắn cũng sẽ ngay lập tức ghi chép lại nhìn từ điểm này văn vĩnh an là một cái vô cùng hợp cách đầu bếp vĩnh an lăng thiên la lên hắn một tiếng hoa hoa thành có thể nóng n ả y trừ hắn sáng ý bên ngoài càng nhiều chính là văn vinh an tinh xảo chủ nghệ hắn chế ra đáy nổi so với hắn tại lam tinh n ế m qua càng thêm mỹ vị thiếu ra người t ì m ta văn vinh an đi tới lăng thiên bên người nói có một đoạn thời gian không gặp thế nào cảm giác làm sao lăng thiên hỏi cảm giác vô cùng tốt trước nay chưa từng có tốt nói thật ta đã từng cho rằng tất cả những thứ này khoảng cách ta phi thường phi thường xa xôi không nghĩ tới hiện tại thật thực hiện thật cùng giống như nằm mơ có thể nhìn thấy nhiều khách như vậy trước đến nhấm nháp ta làm ra thức ăn ngon ta có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn văn vĩnh an có chút ít hưng ơ phần nói lang tiên nhìn ra được hiện tại văn vĩnh an cùng hắn mới quen đối phương thời điểm quả thực như hai người khác nhau không phải dung mạo bên trên như hai người khác nhau mà là trên tinh thần khí chất bên trên như hai người khác nhau thời điểm đó văn vĩnh an cả người âm u đầy từ khí toàn thân cao thấp không có một tia sức sống giống như một đầm nước động hắn hiện tại trong mắt có chỉ riêng cũng có sức sống đối với linh chủ cảm nộ ngươi cảm n ộ như thế nào lang tiên hỏi có thiếu ra đưa cho bức thư tay của ta ta hiện tại đã là sơ cấp linh chủ cứ theo đ à này không cần đến thời gian quá dài ta sợ rằng liền có thể trở thành trung cấp linh chủ văn vĩnh an hưng phấn hồi đáp xem ra ngươi tại linh chủ một đường thiên phú dị b à m a ta chờ ngươi trở thành chủ thần ngày đó lang thiên vừa cười vừa nói thiếu gia thật tin tưởng ta có thể trở thành chủ thần chủ thần cũng không vẹn vẹn là một cái xưng hô càng là một loại địa vị biểu tượng có khả năng bị mang theo thần danh đủ để chứng minh hãn tại linh chủ một đường đạt tới một loại hóa mục nát thành thần k ỳ cảnh giới ta tin tưởng ta vẫn luôn tin tưởng lúc trước ta tất nhiên dám dẫn ngươi trở về vậy ta liền tin tưởng ngươi có thể trở thành chủ thần lăng thiên ngữ khí đặc biệt kiên định t i ê n tâm đi thiếu gia ta sẽ cố gắng văn vĩnh an bảo đảm nói ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian không biết lúc nào trở về ta không có ở đây đoạn thời gian này hỏa hoa thành liền giao cho ngươi ngươi nếu là tại món ăn phương diện có cái gì ý nghĩ khác cứ việc thực hiện ta sẽ để cho lăng trùng toàn diện phối hợp ngươi thiếu gia rời đi muốn mang lăng hy sao muốn nói văn v ĩ n h a n nhất không bỏ được người không phải lăng thiên mà là lăng hy bởi vì lăng hy đặc biệt có thể ăn hắn mỗi lần khai phá món ăn mới thời điểm một khi thất bại lăng hy cũng sẽ ăn hết tất cả không lãng phí một điểm một tháng qua vẫn luôn là như vậy lang hy cũng đặc biệt thích đi theo văn vĩnh an bởi vì đi theo hắn có thể ăn đến rất nhiều khác biệt chủng loại đồ ăn một tháng qua giữa hai người thành lập cực kỳ thâm hậu hữu nghị tự nhiên là muốn mang theo lang hy cùng một chỗ lang hy tình huống tương đối là thủ hắn không thể để lang hy ở tại lang gia hướng hồ lang hy phía trước liền nói hắn đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó đáng tiếc văn vĩnh an đầy mặt tiết m ố i đại trượng phu ở giữa không cần thiết lệm mề chậm chạp ta hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm ngươi đã là trung cấp linh chủ đi lăng thiên nói một câu về sau liền xoay người rời đi thiếu ra bảo trọng văn vĩnh an nhìn xem lăng thiên bóng lưng nói ba ngày thời gian t r ợ t lóe lên cuối cùng đã tới tứ dụng không gian mở ra thời gian lúc này lăng gia kim gia hoàng gia mọi người tụ tập tại bạch thủy thành bên ngoài vọng bạch sơn đỉnh núi bạch thủy thành sở dĩ được xưng là bạch thủy thành đó là bởi vì vọng bạch sơn mà gọi tên vọng bạch sơn đỉnh núi có một hồ nước bởi vì khúc xạ ánh sáng nhìn từ đằng xa lời nói liền như là màu trắng đầm dạng từ trên núi chạy đi xuống nước t h o t nhìn cũng là màu trắng cho nên bạch thủy thành người thành lập căn cứ hiện tượng này lấy nước trắng mệnh danh tam đại gia tộc người sở dĩ tụ tập tại chỗ này đó là bởi vì cái này vọng bạch sơn đỉnh núi chính là tứ d ụ c không gian tồn tại địa phương hôm nay bọn họ trước đến chính là vì đem tứ d ụ c không gian mở ra chương bảy mươi k h á o sơn tông thân truyền đệ tử chương bảy mươi k h á o sơn tông thân truyền đệ tử lao cha đỗ ra chạy thoát người thật sẽ đến sao lăng tiên h lúc này hỏi tam đại gia tộc người sở dĩ không có mở ra tứ d ụ c không gian đó là bởi vì điều kiện tốt không đủ mỗi lần tứ d ụ n không gian mở ra thời điểm đều cần tứ đại gia tộc quyết định chuyển thừa người tụ tập đỗ gia xuyên tràng độc l a n g gia quát cốt đao kim gia hạ sân hổ hoàng gia nhạ hóa c a n cái này bốn vị truyền thừa người không tụ hội liền không có biện pháp mở ra tứ d ụ c không gian l a n g thiên sở dĩ hỏi như vậy đó là bởi vì đỗ gia đã bị hắn cho tiêu diệt lúc ấy đỗ gia có một ít người không tại trốn qua một tiếp ở trong đó liền có xuyên tràng độc dưới tình huống như vậy nếu là hắn xuyên tràng độc chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây yên tâm đi hắn khẳng định sẽ xuất hiện một khi đỗ gia xác lập xuyên t r à n độc nhân tuyển trừ phi xuyên t r à n độc tử vong bằng không khẳng định sẽ đến trong cơ thể hắn truyền thừa cũng không phải hắn có khả năng khống chế lăng vạn lý phi thường khẳng định nói cái t i ế t như thế nói đến trở thành i ể u sắc tài vận tứ đại truyền thừa người cũng không phải là một chuyện tốt lăng thiên hỏi có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ xấu chính là ta mới vừa nói cái kia trở thành truyền thừa người về sau chỉ cần không chết nhiều khi là không có quá lớn lựa chọn chỗ tốt là một khi tứ dục không gian mở ra bọn họ tiến vào tứ vực không gian lời nói sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt so sánh với mặt khác tiến vào người bọn họ đang tìm kiếm trí bảo phương diện có ưu thế cực lớn lăng vạn lý giải thích nói vậy nếu là những này truyền thừa người chết tại tứ dục không gian bên trong vậy sẽ thế nào nếu là truyền thừa người đã chết trên người bọn họ truyền thừa liền sẽ một lần nữa tìm kiếm truyền thừa người đối với tứ dục không gian đến nói trọng yếu từ trước đến nay đều không phải truyền thừa người mà là truyền thừa có thể nói c h í bảo một ngày không bị người được đến như vậy truyền thừa người liền vĩnh viễn sẽ không thiếu nghe đến lao tra lời này lăng thiên b ừ n g tỉnh đại ngộ người tính toán tại tứ dục không gian bên trong giết chết xuyên tràng độc sao lăng vạn lý hỏi có cái này tính toán hắn còn sống trung quy là cái h a i hoàng m lần này mặt khác hai đại gia tộc người cũng sẽ thế nào bọn họ nếu là chết sẽ như thế nào l ngươi thiên tiến tứ hỏi. Phàm là tiến vào tứ dục không gian cũng n dục g là vào ờ người i sinh tại thiên. Liên tính một cái nào đó gia nói sạch, mệnh tính nào toàn bọn họ cũng không cách nào n hữu phú chết họ cách tử một tộc quý bộ cái đó gì. ư không phải là muốn lăng vạn lý lời nói còn chưa nói hết thế nhưng phía sau hắn lời nói là người đều có thể nghe được rõ ràng không được sao không có cái gì không thể chỉ cần ngươi có khả năng làm đến những này đều không phải sự tình ngươi tiến vào bên trong lời nói nhất định muốn cẩn thận lăng vạn lý dặn dò yên tâm đi lao cha trong lòng ta không nhiều l thất thất, ă thất thất thất thất nếu như nói nhập thần cảnh tầng chín nàng tại bạch thủy thành bên trong vẫn còn không tính là chân chính vô địch nếu là có ngoài mười vị nhập thần cảnh cường giả vây công nàng còn có thể đem nàng đánh bại mà đạt tới hợp thể cảnh nàng đã không e ngại bất luận cái gì vây công nhập thần cảnh tu l u y ệ n giả đối với hợp thể cảnh cường giả đến nói cũng chỉ là cường đại một chút sâu kiến mà thôi nhập thần cảnh đến hợp thể cảnh hai cái này đại cảnh giới ở giữa tồn tại là trời rõ rệt nhất tiêu chí hợp thể cảnh phía dưới là không cách nào phi hành mà thực lực đạt tới hợp thể cảnh về sau liền có thể phi hành hợp thể cảnh phượng thất thất đừng nói đối phó hai mươi lăm tuổi phía dưới người liền xem như diện đi kim gia cùng hoàng gia cũng không phải việc khó gì hắn tới l a n g vạn lý đột như nói nghe nói như thế lăng tiên ngẩng đầu nhìn lại l i ề n thực ấ lấy y vài người loại bóng một độ tốc c nhanh hướng về vọng、Bạch、Sơn đỉnh núi chạy nhanh đến. Một khắc trước còn tại mấy trăm mét bên ngoài, Bạch chạy khắc hơi thở về sau, trước về về tại mấy mấy Một trăm mét lực i ề n đến bọn họ h trước mặt. t l ự của c người này tăng trưởng rất nhiều a hơn nữa còn nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ lăng vạn lý lẩm bẩm nói đối với xuyên tràng độc hắn phía trước gặp qua chỉ là cụ tượng cảnh ngũ trọng lục trọng thực lực nhưng là bây giờ hắn đã nắm giữ tọa chiếu cảnh thực lực cứ việc chỉ là tọa chiếu cảnh nhất trọng tọa chiếu cảnh nhất trọng cũng không phải cụ tượng cảnh người có thể so sánh được mà tam đại gia tộc chi trung nhị mười lăm tuổi phía dưới người trẻ tuổi trên cơ bản đều là cụ tượng cảnh xem ra người này có cơ duyên khác bên cạnh hắn mấy người kia khí tức trên thân cũng y ế u a vậy mà đều là nhập thần cảnh tồn tại đây không phải đô gia người a lăng tiên nhìn xem xuyên t r à n g độc mấy người bên cạnh nói xác thực bọn họ không phải đô gia người nếu như ta không nhìn lầm những người này hẳn là kháo sơn tông đệ tử kháo sơn tông là chúng ta thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong tông môn bên trong tường giả vô số không nghĩ tới xuyên chàng độc vậy mà cùng kháo sơn tông người ở cùng một chỗ lăng vạn lý lông mày cũng nhớ lại đỗ tử tân nơi này chính là vọng b ạ c h sơn tứ dục không gian vị trí lúc này cùng một chỗ cùng xuyên tràng độc trước đến cái k i a tuổi nhỏ hơn một chút nam tử dùng một loại ngạo mạn thái độ nói là vương lan sư m i n h lại có một khắc đồng hồ tứ dục không gian liền sẽ mở ra ta nói tới trí bảo liền tại tứ vực không gian bên trong xuyên tràng độc đỗ tử tân vô cùng cung kính nói rất tốt ta nếu là có thể được đến như lời ngươi nói trí bảo ta liền để ngươi trở thành kháo sơn tông nội môn đệ tử được xưng là vương lan nam tử nói đa tạ vương lan sư h u n h một hồi tiến vào tứ dục không gian về sau ta nhất định đem hết khả năng hiệp trợ vương lan sư huynh được đến trí bảo xuyên tràng độc thần sắc kích động nói chư vị tự giới thiệu mình một chút ta gọi vương lan kháo sơn tông thứ sáu phong thân truyền đệ tử cái này tứ d ụ c không gian trí bảo tam lớn chư vị nếu là bán cái mặt mũi lời nói vương lan vô cùng cảm kích vương lan nhìn xem tam đại gia tộc người dùng một loại cao ngạo ngữ khí nói hắn nói lời này khẩu khí thật giống như tứ d ụ c không gian trí bảo đã là vật trong túi của hắn tam đại gia tộc chỉ là tại bạch thủy thành thuộc về bá chủ đồng dạng tồn tại phóng nhãn toàn bộ thiên thủy đế quốc lời nói không đáng kể chút nào dù sao giống bạch thủy thành dạng này t h à n h trì toàn bộ thiên thủy đế quốc không có một trăm cũng có tám mươi chớ nói chi là còn có không ít càng thêm hùng v ĩ t h à n h trì mà k h á o sơn tông là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong vương lan xem như k h á o sơn tông thân truyền đệ tử tự nhiên có vốn để kiêu ngạo đây là chúng ta tứ đại gia thuộc sự t ì n h cùng các hạ cùng k h á o sơn tông không có quan hệ lúc này hoàng bá nghiệp lúc này nói k h á o sơn tông mặc dù cường đại nhưng nơi này dù sao cũng là bạch thủy thành cường lòng không ép địa đầu xà hoàng bá nghiệp lời này mới ra vương lan ánh mắt h i lại chương bảy mươi mốt cùng ta trang bức sẽ chết chương bảy mươi mốt cùng ta trang bức sẽ chết đối với hoàng bá nghiệp dám như thế tự nhủ lời nói vương lan bày tỏ rất kinh ngạc kháo sơn tông tại thiên thủy đế quốc t ê n tuổi hơi có chút kiến thức người đều nghe nói qua kháo sơn tông thân truyền đệ tử so với rất nhiều đại gia tộc gia chủ còn muốn tôn quý đi tới chỗ nào người khác đều sẽ phân biệt đối xử tôn trọng có thừa một thành trì nhỏ người cũng dám dùng thái độ như vậy đối v ư ơ n g lan vương lan không biết đối phương là vô tri chưa từng nghe qua bọn họ kháo sơn tông vẫn là nghe con mới để không sợ cọc cũng có lẽ là tại bạch thủy thành làm mưa làm gió quen thuộc trong lúc nhất thời thân phận không có chuyển hóa tới ngươi dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta ngươi là muốn chết phải không vương lan nhìn xem hoàng bá nghiệp mỗi chữ mỗi câu mà hỏi hắn lời này mới ra song vương bầu không khí lập tức thay đổi đến đối trọi gây gắt nói liền nói vậy thì thế nào kháo sơn tông rất đáng gồm sao đừng quên nơi này là thiên thủy đế quốc các ngươi là thiên thủy đế quốc thần dân hoàng bá nghiệp không sợ hai chút nào nói dưới tình huống bình thường hắn không muốn ỉ thế hiếp người thế nhưng người khác muốn trận thế ư ớ c hiếp hắn đó cũng là không có khả năng ngươi là thiên thủy đế quốc h à n thất vương lan hỏi hắn không phải người ngu hoàng bá n i ệ p tất nhiên dám nói như thế khẳng định có nhất định ỉ vào không có khả năng thật như cái ngu ngốc đồng dạng trực tiếp mới vừa hắn nghĩ tới nghĩ lui có thể nói ra lời này thân phận chỉ có thiên thủy đế quốc hoàng thất phải thì như thế nào không phải lại như thế nào hoàng bá nghiệp hỏi ngươi nếu là thiên thủy đế quốc hoàng thất vậy ta liền bán ngươi mặt mũi này xem như sự tỉnh vừa rồi chưa từng xảy ra ngươi nếu không phải thiên thủy đế quốc hoàng thất như vậy chết vương lan không có chút nào che giấu vô cùng gọn gàng giữ con nói hắn lời này rơi xuống về sau phía sau hắn mấy người kia trên thân đã tuân ra khí tức cực kỳ mạnh hướng về hoàng bá nghiệp bao phủ tới tất cả đều là nhập thần cảnh cựu trọng tu lựa giả Các n g ư ơ i dám. Nơi này là bạch thủy thành, không phải là các kháo sân tông. Chư vị nếu là nghĩ làm mưa làm Nơi này thành, không ngươi sân tông. nếu phải gió, là là là thủy bạch Chư nghĩ vị đoán ế n nhầm phương. Ngươi địa đ không sai ta hoàng gia chính là thiên thủy đế quốc thành viên hoàng thất lúc này hoàng gia ra chủ tiến lên một bước nói tất nhiên là thành viên hoàng thất vậy ta liền bán ngươi một cái mặt mũi nếu để cho ta biết các ngươi giả mạo thành viên hoàng thất như vậy các ngươi hoàng gia liền không có tồn tại cần thiết vương lan vô cùng thẳng thừng bán mặt mũi cũng không có cảm thấy mảy may ngượng ngủng hoàng bá nghiệp nói không sai nơi này dù sao cũng là thiên thủy đế quốc thế lực khắc mặt mũi hắn có thể không cần để ý tới thế nhưng thiên thủy đế quốc hoàng thất mặt mũi không thể không để ý tới phốc phốc thấy cảnh này về sau lang thiên nhịn không được cười ra tiếng cái này vương lan nhận sợ thật là nhanh có lẽ cái này không gọi sợ cái này gọi từ tâm lang thiên tiếng cười nạo tại cái này yên tĩnh đỉnh núi lộ r a dị thường rõ ràng n g á y mắt liền hấp dẫn vương lan chú ý thật buồn cười sao vương lan nhìn xem lang thiên hỏi hoàng gia là thiên thủy đế quốc thành viên hoàng thất hắn cũng không tin lang thiên cũng là thiên thủy đế quốc thành viên hoàng thất vừa rồi hắn cầm hoàng gia lập uy không có lập thành vừa vặn cầm lang gia lập uy cũng không có buồn cười như vậy chỉ là bình thường buồn cười lăng thiên rất không quan trọng nói ngươi đây là muốn chết phải không vương lan lại lần nữa nói ra câu nói này lần trước là nhằm vào hoàng bá nghiệp lần này lại nhằm vào lăng thiên ngu xuẩn lăng thiên không chút khách khi nói làm càn vương lan hét lớn một tiếng lúc này phía sau hắn những cái kia nhập thần cảnh cường giả lại một lần nữa thả ra ngoài trên người mình ký h tức trang cái gì b ư ớ c đâu lão tử phiền nhất trang b ư ớ c người thất thất giết lăng thiên hời hợt nói tiếng nói của hắn bay ra hướng về kia mấy cái nhập thần cảnh cường giả mà đi mấy cái kia nhập thần cảnh cường giả cảm thấy nguy cơ rất lớn lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới lớn nhất muốn ngăn lại bay tới hỏa đ i ể u nhưng mà bọn họ phòng ngự chỉ chống đỡ không đến thời gian một hơi thở liền phá nát ngay sau đó mấy người bọn hắn liền bị hỏa đ i ể u nuốt trừng lấy vài giây đồng hồ về sau hỏa đ i ể u tiêu tán mà mấy người kia cũng cùng một chỗ biến mất không thấy thấy cảnh này mọi người vây xem toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọn con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ đây chính là nhập thần cảnh cường giả a vậy mà liền như vậy chết rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên đứng phía sau phượng thất thất trong mắt rung động kiên kỵ không hề che giấu phượng thất thất phía trước diệt đi đô g i a thời điểm mọi người liền đã từng trải qua sự cường đại của nàng có thể là lần trước nàng đối phó đô g i a đích ra chủ lúc hoặc nhiều hoặc ít còn phí đi một phen tay chân lần này v ớ i tay một cái vậy mà liền đem mấy vị thực lực mạnh hơn xa đô g i a ra chủ nhập thần cảnh giải quyết ngươi cùng người khác trang trang bức là được cùng ta trang bức sẽ chết người đấy lăng thiên lúc này tiến lên đi tới vương lan trước mặt nhẹ nhàng đập một cái gương mặt của hắn nói thường nói đánh người không đánh mặt có thể là l n g tiên mặt. lại liền này đánh lúc mà v ư ơ n Lan đến g từ đầu u c ố i c ă n bản n k h ô g dám tránh tránh hốt, nẻ. Hoặc là nói hắn hoàng quên nẻ. n Hoặc là bởi vì g ư ơ i ngươi là ai bị lăng thiên đập mấy lần mặt về sau vương lan lấy lại tinh thần hắn lúc này đã không còn phía trước phách lối một mặt hoảng sợ nhìn xem lăng thiên hỏi liên quan gì đến n g ư ơ i n g ư ơ i tiếp lấy phách lối a làm sao không khoa trương n g ư ơ i không phải hỏi ta có phải muốn chết hay không ta hiện tại trả lời n g ư ơ i ta nghĩ chết ngươi ngược lại là động thủ a lăng thiên hỏi hắn không ngỡ nhất loại này phách lối người hôm nay liền trị một chút hắn hôm nay việc này là ta có mắt không t r ọ n g ta nhận thua vương lan vô cùng r ấ t k h ó á nói hiện tại tình thế đối với chính mình bất lợi nên nhận sợ thời điểm liền nhận sợ hắn cảm thấy cái này không hề mất mặt nhận sai phải t h à n h khẩn an đòn muốn nghiêm đương nhiên trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy hắn tính toán đợi sau khi hắn rời đi trở lại kháo sơn tông tìm kiếm tông môn cường giả đem lang thiên rút gân lửa ra nghiền xương thành cho để tiết trong lòng hắn mối hận ta vẫn là thích ngươi vừa rồi bộ kia tiêu căng khó thuần bộ dạng lang thiên vừa cười vừa nói hắn nhìn thấy vương lan trong mắt chỗ sâu hắn hận bất quá hắn cũng không hề để ý bởi vì trong lòng của hắn đã sớm đôi vương lan phán quyết tử hình hiện tại sở dĩ không giết hắn đó là bởi vì hắn từng nghe sư phụ hắn nói qua một chút thế lực lớn đệ tử trên thân bình thường đều sẽ có mệnh bài một khi hắn bị người giết chết hắn vị trí tông môn sẽ ngay lập tức biết hắn chết thông tin đến lúc đó liền sẽ căn cứ hắn chết địa điểm bắt đầu thẩm tra nếu như vương lan chết kháo sơn tông rất dễ dàng liền thẩm tra đến bạch thủy thành đến lúc đó sau khi nghe ngóng liền biết là hắn giết đối phương đối với kháo sơn tông hắn mặc dù không hề e ngại có thể là lan ra mọi người thực lực quá yếu qua một đoạn thời gian hắn muốn đi không thể đem nguy hiểm để lại cho lan ra cho nên vương lan hắn định tìm một cái địa điểm thích hợp đem đánh giết bảo đảm sẽ không dính dấp đến lăng gia chương 72, tiến vào tứ dục không gian chương 72, tiến vào tứ dục không gian xuyên chàng độc thấy cảnh này về sau trong lòng đ ừ n g đề cập có cỡ nào cao hứng lăng thiên giết k h á o sơn tông người k h á o sơn tông là sẽ không bỏ qua cho hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn chết đỗ gia thủ cũng coi như báo tiếp xuống lăng thiên cũng không có lại làm khó vương lan mà là lui về lăng gia khu vực chờ đợi tứ dục không gian mở ra cùng một người chết không cần thiết nói quá nhiều mọi người cũng không có chờ chờ thời gian quá dài vọng bạch sơn đỉnh núi liền có dị tượng chỉ thấy vọng bạch sơn đỉnh núi cái k i a hồ nước như là sôi trào lên ừng ngực ừng ngực bước lên nước ngâm tứ dục không gian muốn mở ra thấy cảnh này lăng vạn lý có chút mừng rỡ nói sau một khắc vọng bạch sơn đỉnh núi cái k i a hồ nước phía dưới dâng lên một cái quái vật khổng lồ mặt nước rơi xuống quái vật khổng l ồ hiện lộ ra chân thật gián dấp lăng thiên dương mắt nhìn lên phát hiện đây là một cái to lớn thanh đồng cửa thanh đồng cửa mang đến cho hắn một cảm giác nặng nề vô cùng không phải sức người có khả năng mở ra lúc này xuyên tràn động quách cất đ n h ạ họa căn thân thể không bị khống chế từ tại chỗ bay lên hướng về thanh đồng cửa mà đi rất nhanh bốn người thân thể liền đi tới thanh đồng cửa ngay phía trước ngay sau đó bốn người mi tâm bên trong bán ra một đạo q u o n mang tập hợp ở cùng nhau hội tụ vào một chỗ q u o n mang không ngừng mà phát sinh đủ kiểu biến hóa cuối cùng biến thành một cái chìa khóa dáng dấp đồ án bay về phía thanh đồng cửa làm chìa khóa đồ án rơi vào thanh đồng trên cửa về sau nặng nề thanh đồng cửa chi chi chi mở ra xuyên tràng độc bốn người bọn họ thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tứ d ụ n không gian bên trong thất thất chúng ta đi lăng thiên đối với phượng thất thất nói một tiếng cũng hướng về tứ d ụ c không gian mà đi cùng lúc đó hoàng gia kim gia cùng với vương lan mỗi một nhà đều có hai người đi tới thanh đồng cửa trước mặt không phải bọn hắn không muốn tiến vào mà là lúc này bọn họ vào không được thanh đồng cửa bên ngoài có một đạo kỳ lạ năng lượng chặn lại bọn họ cỗ này kỳ lạ năng lượng hình như tại quét hình thân thể bọn hắn thân thể để bọn họ không thể động đậy cho dù là phượng thất thất cũng là như thế lấy nàng hợp thể cảnh thực lực đồng dạng không thể động đậy căn cứ lăng thiên suy đoán đây là thanh đồng cửa tại kiểm tra đo lường mọi người tuổi tắc có hay không vượt qua hai mươi lăm tuổi Sau một lát, đột nhiên phượng thất thất thân thể trực tiếp bị một cố đạn năng lượng bay người còn lại toàn bộ bị hút vào thanh đồng trong một phái chi chi chi sau đó thanh đồng cửa chậm rãi đóng lại không tốt thiên nhi thấy cảnh này về sau lang vạn lý vội vàng hô trong lòng của hắn lang thiên không có cách nào tu luyện sở dĩ ngang ngược tàn d ỡ hoàn toàn là bởi vì phượng thất thất hiện tại phượng thất thất bị ngăn tại bên ngoài lang thiên một người tiến vào bên trong sợ rằng có sinh mệnh nguy hiểm phượng thất thất nhìn xem tuổi trẻ tuổi tác vậy mà vượt qua hai mươi năm tuổi suy nghĩ một chút cũng là nếu là tuổi của nàng không có vượt qua hai mươi năm tuổi liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy có chút quá mức đáng sợ hoàng gia cùng kim g i a người cũng nhìn thấy là lăng thiên một người tiến vào tứ d ụ c không gian bên trong mắt của bọn hắn bên trong hiện lên một tia cười trên nôi đau của người khác không có phượng thất thất che chở lăng thiên tại tứ d ụ c không gian bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây bọn họ liền vui vẻ không thôi chỉ cần lăng thiên chết phượng thất thất nói không chừng liền sẽ rời đi đến lúc đó hai nhà bọn họ liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem lăng già phân chia hết không cần lo lắng h ắ n không chết được lúc này phượng thất thất đối với lăng vạn lý nói người khác đối với lăng thiên không hiểu rõ thế nhưng nàng có thể hiểu rất rõ hắn lo lắng lăng thiên còn không bằng cho tiến vào tứ dục không gian những người kêu cầu nguyện một cái hy vọng lăng thiên thủ hạ lưu tỉnh không muốn toàn bộ giết chết lăng thiên trải qua một trận trời đất quay cuồng về sau cảm giác được chính mình cuối cùng cướp đạp thực địa hắn nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện tứ dục không gian bên trong cảnh xuân tươi đẹp có cây xanh tươi giống như một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tại chỗ rất xa có một ngọn núi ngọn núi này chia làm tầm chín có khác biệt nhắn sắc có thể nói là phân biệt rõ ràng chẳng lẽ cái gọi là trí bảo liền tại cái này cựu s á t sơn phong bên trên lang thiên lẩm bẩm nói không có cách nào xác định hắn chỉ có thể trước hướng về cái này cựu s á t sơn phong đi đến đáng tiếc thất thất không thể cùng một chỗ đi vào bằng không có thể trực tiếp mang theo tà phi lang thiên có hơi thất vọng nói hắn cũng không có quá mức bề n g i phượng thất thất không có vào có thể là hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong còn có linh thu tồn tại với bọ cũng là có thể thay đi bộ nhưng mà để lang thiên không có nghĩ tới là hắn tại tứ dục không gian bên trong căn bản là không có cách từ giang sơn xã tắc đồ bên trong lấy ra bất kỳ vật gì tự nhiên cũng không có biện pháp triệu hắn bên trong linh thú ngay sau đó hắn lại thử nghiệm từ nhẫn c h ứ a vật của mình bên trong lấy ra đồ vật kết quả phát hiện đồng dạng thứ gì cũng không có cách nào lấy ra lần này lang thiên cảm giác được chính mình có chút hoảng hốt hắn n h ẫ n chứa đồ bên trong có thể là có không ít bảo mệnh đồ vật lần này liền n h ẫ n chứa đồ đều không mở được hắn nguy cơ tăng thêm k hít sâu một hơi lang thiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa cái gì cũng không thể dựa vào dưới tình huống chỉ có thể dựa vào chính mình đã từng hắn cũng c đều là dựa vào dựa hắn h mình tại các lấy o ạ i t tốc độ nhanh nhất bỏ lên trên một gốc cây mở ra nóng thành giống quan sát chính mình xung quanh mấy trăm mét bên trong nhìn xem có hay không sinh vật tồn tại cái này không nhìn không biết xem xét giật mình tại rừng cây bên trong ẩn giấu đi không ít sinh vật có lớn có nhỏ hắn cũng không có ở xung quanh nhìn thấy sinh vật hình người nghĩ đến xung quanh cũng không có cùng hắn cùng một chỗ người tế i n v à o lang tiên không có xúc động trực tiếp hướng về cựu s á t sơn mà đi mà là tính toán nhìn một chút những này nút ở rừng cây bên trong sinh vật đến tột cùng là thực lực cường đại linh thú vẫn là đồng dạng phổ phổ thông thông động vật hắn thông qua nóng thành giống nhìn thấy cách mình ba bốn mươi m xa một chỗ có một cái không biết sinh vật hắn giơ ngón tay lên đối với cái hướng kia chính là một phát năng lượng t ử đạn giống theo năng lượng t ử đạn bay ra một tiếng hét thảm âm thanh cũng theo đó mà lên ngay sau đó cái kia không biết sinh vật liền nhanh chóng tại trong rừng cây chạy nhanh lăng thiên chỉ là muốn nhìn xem nó đến t ộ n cùng là cái gì cho nên cũng không có hạ sát thủ theo không biết sinh vật chạy nhanh lăng thiên cuối cùng nhìn thấy bộ dáng của đối phương xác định thân phận của đối phương cái này để hắn ánh mắt dừng lại bắt đầu lo lắng Trưng gạt trưng lình hiền lình hiền gạt 73, 73, uy, uy. đây là một cái tam vĩ dạ lang tam vĩ dạ lang rõ rệt nhất đặc điểm chính là có ba đầu cái đôi cái này tam vĩ dạ lang thuộc về cấp bốn linh thú tương đương với nhân loại cụ tượng cảnh bắt trọng cựu trọng thực lực một cái tam vĩ dạ lang không hề đáng sợ đáng sợ là tam vĩ dạ lang là quần cư đập vật không chút nào khoa trương làm ngươi nhìn thấy một cái tam vĩ dạ lang thời điểm ngươi cũng liền nhìn thấy một đám tam vĩ dạ lang ao cái k i a tam vĩ dạ lang tại nhanh chóng phi nhanh quá trình bên trong phát ra một tiếng kéo dài kéo dài sói chu ao ao theo cái kia một tiếng sói chu vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng sói chu tại rừng cây bên trong liên tục không ngừng lang tiên thấy rõ ràng núp ở rừng cây bên trong những cái kia không biết sinh vật bắt đầu từ trong bóng tối đi ra tại trong rừng cây thần tốc chạy nhanh có mấy cái tam vĩ dạ lang từ hắn vị trí dưới gốc cây kia chạy qua không lâu lắm lại từ dưới cây chạy về bọn họ đây là tại tìm kiếm tung tích của ta lăng thiên nhìn một lúc sau được đi ra một cái kết luận lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình vị trí dưới gốc cây kia mặt đã rầm rạp chẳng chịt đứng đầy tam vĩ dạ lang rất hiển nhiên những n à y tam vĩ dạ lang phát hiện hắn chỗ ẩn thân tam vĩ dạ lang hữu g á c m ư ờ i phần linh mẫn lăng thiên mặc dù ẩn giấu đi thân hình có thể là lưu tại không khí bên trong hương vị cũng không có biến mất ao chỉ thấy một cái tam vĩ dạ lang hét dài một tiếng huy động một cái lời chào mấy đạo hàn quang phát hiện lăng thiên vị trí cây cối trực tiếp bị chặn ngang chặt đức thân thể của hắn không bị khống chế hướng về trước mặt rơi xuống mà đi đông đảo tam vĩ dạ lang nhìn xem rất xuống lang thiên. toàn bộ đều một mạch hướng về hắn đánh tới nhìn thấy bọn họ như vậy l a n g thiên trên mặt không có một chút x í u bối rối chỉ thấy hắn giơ lên hai tay liên tiếp năng lượng từ đạn từ ngón tay của hắn phát ra những năng lượng này tốc độ của viên đạn thật nhanh một đạo tiếp lấy một đạo mắt thường rất khó coi rõ ràng gắt lính bô tắt cũng không phải chỉ là hư danh những cái k i a hướng về l a n g thiên sống tới tam vĩ dạ lang thân thể nháy mắt liền bị bắn thủng có đôi khi năng lượng tử bắn ra xuyên một cái tam vĩ dạ lang thân thể về sau dư dư không giảm lại bắn h ủ n g một những tam vĩ dạ lang thân thể lăng thiên mười ngón tay tay phát lực sát thương quả thực có thể dùng đáng sợ hai chữ đến hình dung ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở lấy hắn làm trung tâm xung quanh hai mươi mét bên trong chất đầy tam vĩ dạ lang thi thể mỗi một cái chết đi tam vĩ dạ lang thân thể đều thùng trăm nàn g lỗ tử tướng cực kỳ thê thảm lúc này những cái kia còn sống sót tam vĩ dạ lang nhìn hướng lang thiên ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt tại bọn họ xem ra lang thiên liền như là tuyệt thế giống như s á thần t đáng sợ tới cực điểm không dám phát ra bất kỳ thanh nhâm đông đảo tam vĩ dạ lang xoay người bỏ chạy đối với cái này lang thiên cũng không có truy kích không có tam vĩ dạ lang ngăn cản hắn tiếp tục đi tới lăng thiên vị trí cái này một mảnh không tính rừng cây rậm rạp bên trong nguy cơ từ phía không có tiến lên bao lâu hắn liền gặp một cái cấp năm linh thú cái này cấp năm linh thú liền tương đương với nhân loại tọa chiếu cảnh tam tứ trọng tu l u y n giả lăng thiên trực tiếp sử dụng gạt lình quét một vòng sau một lát cái kia cấp năm linh thú liền bị đánh thành cái sàng tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên cũng không lui lại một bước trực tiếp g i ế t tới đây trong đó lăng thiên gặp phải cường đại nhất một cái linh thú là một cái cấp sáu đại địa hùng cái này đại địa hùng không những lực công kích cực mạnh lực phòng ngự cũng là đặc biệt kinh người lăng thiên sử dụng gạt lình công kích đối với no nó đến nói giống như là gãi ngứa đồng dạng tốt tại cái này đại địa hùng tốc độ hơi thiếu sót một điểm mà còn cái đầu tương đối lớn thuộc về tương đối rõ ràng mục tiêu lăng thiên phát hiện sử dụng gặt lỉnh không có cách nào đối nó tạo thành tổn thương về sau ngay lập tức hoán đổi thành hỏa t i ễ n đồng hắn ập vùi hai giây đấm ra một q u y ề n một đạo năng lượng pháo đạn lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía đại địa hùng lần này cuối cùng phá vỡ đại địa hùng phòng ngự chỉ là một phát đạn pháo liên để lấy phòng ngự lực chứ danh đại địa hùng thủ thương hỏa tiến đồng uy lực có thể nghĩ một phát không thể đem đại địa hùng đánh giết lăng thiên ngay lập tức tiến hành bộ thương lại là một phát năng lượng pháo đẩy l trực tiếp đ e m đại địa h ù n g nổ máu t h ị t bé, bé. n ế u là c ó thể không chỉ, hùng như sử dụng không gian giới chỉ, đem cái này đại địa hùng mang giới cái địa đem đại xem về, là m ộ tay phần vô cùng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Đáng vô vị tiếc, mỹ liệu t t a gấu lăng thiên y ế n lặng nói xuyên qua rừng cây về sau hắn đi tới một mảnh thảo nguyên cái này thảo nguyên bên trên cỏ có nửa mét đến cao một thước có thể đặt tới người đầu gối đến chỗ đùi bên trong nếu là ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết linh thú rất khó phát hiện thế nhưng đây đối với lăng thiên đến nói không đáng kể chút nào nóng thành giống vừa mở núp ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh bên trong linh thú đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng cho nên cứ việc thảo nguyên bên trên nguy cơ trùng trùng lăng thiên vẫn là hữu kinh vô h i ể m sông đi qua bất quá cái này cũng đã là một ngày sau đó sự tình không biết bay ở nơi như thế này đi đường thật không phải là một chuyện dễ dàng trải qua một ngày một đêm tiến lên lăng thiên cuối cùng đi tới cựu sắc sơn dưới chân núi cái này cựu sắc sơn nhìn từ đằng xa cao lớn vô cùng thế nhưng đi đến dưới chân núi mới phát hiện cái này cựu sắc sơn không hề cao tối đa cũng liền năm trăm mét từ đằng xa nhìn sở dĩ cao lớn vô cùng đó là bởi vì cựu sắc sơn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt cái này vầng sáng tại cựu sắc sơn bên ngoài tạo thành một cái núi vòng sáng có điểm giống huyết ảnh lăng thiên đ ả o mắt một vòng tìm kiếm lấy đường lên núi không đi quá lâu hắn liền phát hiện một đầu từ đuôi đến đầu bậc thang bậc thang này rất nhỏ chỉ có rộng một mét nhiều nhất có thể dung nạp hai người đồng thời leo núi khi ni tơ phun trào lăng thiên hai chân phía trên phun ra năng lượng sóng sung kích hắn lập tức cảm giác chính mình người nhẹ như y ế n một bước có khả năng vượt qua gần tới m ộ mươi mét hắn s a i bước hướng lên trên mà đi rất nhanh liền đi tới cựu sắc sơn loại thứ nhất nhan sắc khu vực loại thứ nhất màu sắc là màu vàng bước vào màu vàng khu vực đáy mắt lăng thiên liền cảm giác được bên trong tản g a cực kỳ kiếm khí béo Hắn vừa theo i ế n vàng vào, màu k ô không n gian tất cả kiếm khí, đều hướng về hắn mà đến. Tốt tại trên người hắn có được đạn năng lượng áo, cũng không có bị những này kiếm khí cho tổn thương đến. g kiếm tại kiếm tất Tốt t cả có được có cho khí, khí mà h đều về áo, bị thời gian trôi qua lăng thiên cảm giác được năng lượng của mình đạn áo vậy mà sắp đến c ự c hạng cái này dọa đến hắn vội vàng từ màu vàng khu vực lui đi ra năng lượng của hắn đạn áo một khi bị kích phá hắn cũng không có mặt khác thủ đoạn bằng mệnh ta một người mục tiêu quá lớn hấp dẫn màu vàng không gian bên trong toàn bộ kiếm khí phải tìm người cho ta chia sẻ một chút lăng thiên suy tư một chút nói vì vậy hắn liền ngồi tại màu vàng khu vực lối vào chờ đợi những người khác đến hiện nay đ ế n xem hắn là cái thứ nhất đạt tới người nơi này suy nghĩ một chút cũng là nếu như tiến vào tứ d ụ c không gian mọi người cùng hắn gặp phải đều như thế bọn họ những người kia cũng không nhất định có khả năng s ô n g qua như vậy nhiều linh thu c h ặ n đường vì vậy l a n g thiên một bên ngồi tại màu vàng khu vực lối vào một bên để cặp mắt của mình biến thành m ộ ư ơ i sáu kính phóng đại bắt đầu quan sát đến dưới chân núi lần trước hắn súng hơi đổi pháo thời điểm không vẹn vẹn m hai mươi b ố biến thành bà z hai mắt cũng từ tám lần kính biến thành một mươi sáu kính phóng đại 16 kính phóng đại có thể đem ngàn mét bên trong cảnh vật thu hết vào mắt không có một chút mơ hồ 2 ngàn mét bên trong cảnh vật mặc dù thoạt nhìn có chút làm mơ hồ thế nhưng cũng đại khái có khả năng đoán được lăng thiên ngồi tại màu vàng khu vực vị trí sử dụng 16 kính phóng đại có khả năng đem cựu s á t sơn dưới chân núi cảnh vật thấy rõ ràng toàn bộ nếu có người đến lời nói hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện không biết lăng thiên tầm giờ khắc này ở chỗ nào lăng thiên lẩm bẩm nói lăng tiên tầm dù sao cũng là bọn họ lăng ra người hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương xảy ra chuyện tại sử dụng m ộ kính phóng đại quan sát quá trình bên trong lăng Hoàng gia lần này lần gia trong i gian gia Kiệt.、Lão、đại hoàng Nghiệp, ế n không chính Hoàng Hoàng nhị Hoàng vô mộ, Lão Tam Hoàng vào Vô là Lao Lao Lao tứ Tam Tam Thủ Chuất. dục Mộ, Bá đó hoàng vô mộ cũng là đương đại n h ạ Hòa can lăng thiên cùng hoàng gia ở giữa hiện nay không có cái gì ẩn đoán hắn cùng hoàng thủ chất u ở giữa cũng không có thù hận đương nhiên cũng không tính được quan hệ tốt giờ phút này lăng thiên đang suy nghĩ hắn là đem hoàng thủ chất u xử lý đâu vẫn là giữ lại hắn đâu muốn xử lý hắn lời nói hiện tại nhấc lên b ạ dẹn lợi dụng m ư ơ i sáu kính phóng đại có thể thần không biết quỷ không biết đem đánh giết năng lượng của hắn viên đạn sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm một khi đem hoàng thủ chất u đánh chúng chỉ sợ hắn hơn phân nửa thân thể đều sẽ bị đánh nát hẳn phải chết không nghi ngờ chấm tư một chút về sau l a n g tiên h quyết định trước không đọc thủ cựu sát sơn chín cái màu sắc khác nhau khu vực tồn tại cái gì l a n g tiên h hiện tại còn không rõ ràng lắm giữ lại hắn cùng một chỗ sông lời nói thời khắc mấu chốt còn có thể để hoàng thủ chất u tới chặt đ à o lại nói một cái hoàng thủ chất u mà thôi muốn giết tùy thời liền giết hắn đối với chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp nghĩ tới đây l a n g tiên đem ánh mắt nhìn hướng nơi khác cũng không lâu lắm lăng tiên thật đúng là nhìn thấy lăng tiên tầm lúc này lăng thiên tầm hơi có vẻ chật vật quần áo trên người đã rách tung tóe đều nhanh có chút áo không đủ che thân nàng nhìn qua bị thương khập k hén hướng h về phía trước phi nhanh một cái tay che lấy chính mình một cánh tay còn lại tại phía sau của nàng đi theo một đám hấp huyết biên b ứ c không ngừng tại đỉnh đầu của nàng lượn vòng lấy thỉnh thoảng lao xuống một cái như đ ồ đem lăng thiên tầm xé nát lăng thiên tầm chỉ có thể chật vật không ngừng phản kích có thể là vốn là thụ thương nàng căn bản là không có cách đối với mấy cái này hấp huyết biên b ư c tạo thành bất cứ thương t ổ i gì một cái sơ sẩy lăng thiên tầm té ngã trên đất đông đảo hấp huyết biên bức há to mổn, lộ ra bén nhọn r một khi bị hấp huyết biên bức cắn chung cái cổ sợ rằng thời gian mấy hơi thở trong cơ thể nàng máu tươi liền sẽ bị hút sạch ngã trên mặt đất lăng thiên tầm nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần hấp huyết biên bức sắc mặt dị thường khó coi nàng biết chính mình tiếp xuống sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà liền tại hấp huyết biên bức đi tới trước mặt của nàng lúc đột nhiên cái kêu hấp huyết biên bức trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ một màn này để lăng thiên tầm trận mắt há h ố c m ồ m không biết chuyện gì xảy ra không chỉ là nàng nhưng hấp huyết biên bức đồng dạng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra bất quá bọn họ không có quản như vậy nhiều lại lần nữa hướng về lang thiên tầm đánh tới. p lần này đông đảo hấp huyết biên bước t cuối cùng sợ hãi một bên phát ra hoảng sợ gọi tiếng một bên dùng sức phe phải cánh hướng về nơi xa bay đi được cứu lăng tiên tầm nhìn thấy thoát đi hấp huyết biên bước thật dài thở dài một hơi loại này tại k â cận cái chết bồi hồi cảm giác nói thật không phải quá tốt nàng d â y ruổi lấy đứng lên khập khinh tiếp tục đi đến phía trước nhắc tới vật k ý của nàng thật không phải là rất tốt nàng tiến lên mấy trăm mét về sau vậy mà gặp xuyên tràng độc lăng thiên t ầ m xuyên tràng độc cũng nhìn thấy lăng thiên t ầ m cắn răng nghiến lợi nói hắn cùng lăng thiên t ầ m ở giữa không có cái gì mâu thuẫn thế nhưng lăng thiên t ầ m là lăng ra người mà lăng thiên đem bọn họ đô ra diệt khẩu loại này huyết cựu sao có thể không báo hôm nay ta t r ư ớ hết giết người chờ ta được đến trí bảo về sau ta lại giết lăng thiên tiêu diệt các ngươi lăng ra xuyên tràng độc nhìn xem lăng tiên h tầm dùng một loại cực kỳ cựu hận ngữ khi nói người dết ta lại có thể thế nào ngươi bây giờ cũng bất quá cho nhà có tang ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi bạch thủy thành sao lăng tiên h tầm đối mặt xuyên tràng độc rất khinh thường nói hiện tại lăng tiên h diễn sắt nhập thần cảnh cựu trọng c ư ờ n g giả đều giống như dết gà diễn sắt một cái xuyên tràng độc dễ như trở bàn tay ta có thể hay không còn sống rời đi liền không cần ngươi quan tâm ta trước từ trên người, người tìm một chút lãi ta hiện tại liền nhấm nhác một chút bạch thủy thành đệ nhất bị nữ đến tột cùng là tư vị gì xuyên tràng độc nói xong liền hướng về lăng tiên tầm nào tới nghe nói như thế lăng tiên tầm biến sắc nàng cũng không sợ chết thế nhưng sợ hai trước khi chết bị xuyên tràng độc vũ đủ. c cúc ngày cho ta lăng tiên tầm hét lớn một tiếng một trưởng vô r a lăng lệ trưởng phong hướng về xuyên tràng độc mà đi đối với cái này xuyên tràng độc chỉ là tiện tay vung lên liền đem lăng lệ trưởng phong chặt lại hắn hiện tại đã nắm giữ tọa chiếu cảnh nhất trọng thực lực, mà lăng thiên tầm chỉ là cụ tượng cảnh ngũ trọng thực lực, thực lực của hai bên n có thể nói kém sai lệch quá nhiều Tại t ư ơ ngay tư trong, ngươi môn sớm bên rằng sợ đã lúc ă n g t h i ê này lại là một đạo năng lượng từ đạn đánh tới xuyên tràng độc căn bản là không có chú ý tới sẽ có người đánh giết hắn chờ hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm đã mượn nháy mắt đầu của hắn giống như từ tầng mười rớt xuống trên mặt đất dưa hấu trực tiếp vỡ vụn a bất thình lình một màn có thể đem l a n g thiên tầm cho dọa đ ạ dựng nhìn không được kêu lên phanh sau đó nàng liền thấy xuyên t r à n g độc không có đầu thân thể chậm rãi ngã xuống ném xuống đất đến cùng là ai đang giúp ta l a n g thiên tầm nhìn xung quanh xung quanh một vòng vẫn không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng tự đ ủ bất quá xuyên t r à n g độc chết như vậy mệnh của nàng nhưng là bảo vệ nàng thật dài thở dài một hơi tiếp tục hướng về cựu sắc sơn mà đi nàng không có chú ý tới chính là nàng rời đi về sau xuyên chàng độc trên thân bay ra một đạo con mang hướng sơn về cứu sắc đương i Đợi, chúc đại gia thứ hai vui chúc c thứ h vẻ, v ư ơ nhiên g lan l giả đi bộ l nếu g là a lần l này có người được đến tứ dục không gian trí bảo như vậy tứ dục không gian chìa khóa cũng liền không cần lại truyền thừa l a n g tiên tầm không nhìn thấy xuyên tràng độc trên thân dị tượng thế nhưng dùng mười sau kính phóng đại nhìn chằm chằm xuyên tràng độc lang thiên phát hiện hắn rất rõ ràng nhìn thấy xuyên tràng độc trên thân trào r a quang mang hướng về hắn vị trí bay tới dọc theo đầu kia đường nhỏ không ngừng mà bay lên trên đi rất nhanh cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn liền đi tới trước mặt hắn hắn một cái nhảy vọt đưa tay hướng về kia đoàn ánh sáng m ú i nhọn bắt đi hắn ngược lại là muốn nhìn cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn bên trong đến tột cùng tồn tại thứ gì nhưng mà bàn tay của hắn rất nhanh liền từ đoàn kia tia sáng xuyên qua không bắt được gì thật giống như một đoàn hư ả o điểm sáng một lần không có bắt đến lang thiên liền không có cơ hội lần thứ hai. chúng sáng đã bay vào màu vàng khu vực tiếp tục hướng về cựu s á t sơn đỉnh núi mà đi thấy cảnh này lăng tiên cũng từ bỏ bắt không được coi như xong hắn cũng không bắt buộc được đến cái này truyền thừa chìa khóa không nhất định là một chuyện tốt lăng tiên tiếp tục dùng m ộ ư ơ i sáu kính phóng đại quan sát đến dưới chân núi t r ậ m rãi theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đi tới cựu s á t sơn dưới chân núi hoàng thủ chất lăng thiên tẩm hoàng bá nghiệp hoàng vô mộ kim tài kim tiến vương lan tổng cộng đi vào m ư ơ i người hiện tại tăng thêm lăng tiên chỉ xuất hiện tám cái nghĩ đến mặt khác hai cái đã chết còn sống sót những người này bên trong vương lan trạng thái là tốt nhất bởi vì hắn thực lực là tối cường những người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương mọi người tại dưới chân núi tụ tập về sau vương lan cướp lời trước hiện nay xem ra người còn sống sót liền chúng ta những n à y trong này ta thực lực tối cường tiếp xuống mọi người nghe ta mệnh lệnh các người nhưng có ý kiến đến gì vương lan lại bắt đầu trang hắn không nghĩ đem mọi người toàn bộ giết chết bởi vì cái này tứ dục không gian bên trong còn có nguy hiểm không biết nếu là đem mọi người toàn bộ giết vậy vạn nhất nguy hiểm tiến đến thời điểm liền cái kẻ chết thay đều không có dù sao những người này đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm hắn cũng liền không quan trọng vương lan đây là chúng ta tứ đại gia tộc sự t ì n h ngươi một cái kẻ ngoại lai dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta hoàng bá nghiệp lúc này nói hắn phía trước lúc ở bên ngoài liền không cho vương lan mặt mũi hiện tại vẫn như cũ sẽ không cho chỉ bằng thực lực của ta tối cường con đường tu luyện cường giả vi tôn các ngươi nếu là không phục cứ việc cùng ta tiến lên một trận chiến nếu như các ngươi thắng cái này quyền lãnh đạo liền về các ngươi đến chiến vương lan lớn tiếng nói giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình đặc biệt vi phong đối mặt hắn khiêu khích mọi người mặc dù tức giận không thôi thế nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng bọn họ căn bản không phải vương lan đối thủ vương lan mặc dù tuổi tắc bên trên cùng bọn họ không sai biệt nhiều có thể là hắn là kháo sơn tông thân truyền đệ tử từ nhỏ tiếp xúc tài nguyên tu luyện hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh được không có người tiến lên đánh với ta một trận lời nói vậy các ngươi mọi người liền về ta lãnh đạo không tuân mệnh lệnh người chết vương lan ngữ khí băng lanh nói trong mắt sát cơ không hề che giấu đối với hắn mà nói giết người từ trước đến nay đều không phải gánh vác tiện tay liền có thể giết lăng thiên tầm lúc này vẫn nhìn một phía tìm kiếm lấy lăng thiên thân ảnh. cũng tìm nửa n g à y cũng không thể nhìn thấy cái này để nàng tâm không tự chủ treo lên cảm thấy lăng thiên có khả năng đã xuất hiện ngoài ý mớn từ khi lăng thiên tiếp nhận tương tư môn về sau tương tư môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nàng sớm đã đem lăng thiên xem như chủ t â m cốt bây giờ nhìn không đến lăng thiên nàng luôn cảm thấy trong lòng không có một chút xíu cảm giác an toàn hiện tại nghe ta mệnh lệnh mọi người bắt đầu leo núi vương lan đối với mọi người bây giờ liền bắt đầu ra lệnh đối với mệnh lệnh của hắn mọi người cũng không có ngay lập tức chấp hành đại ca chúng ta làm sao bây giờ hoàng n g mộ nhìn xem đại ca của mình hỏi bây giờ không phải là cùng hắn lên xung đột thời điểm chúng ta giành trước núi xông qua cựu nguyên trận lại nói nếu là thật sự tìm tới trí bảo lại ra tay cướp đoạt cũng không m u ợ n hoàng bá nghiệp nói tốt đối với đại ca của mình đề nghị hoàng vô mộ cùng hoàng thủ chất đều không có ý kiến gì vì vậy hoàng gia ba huynh đệ liền bắt đầu leo núi mặt khác mấy gia tộc lớn người nhìn thấy hoàng gia ba huynh đệ đều đã hành động bọn họ cũng không có lại do dự cũng đi theo nhìn thấy mọi người một cái tiếp một cái bắt đầu leo núi vương lan trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng leo núi người là lăng tiên tẩm vương lan đi tới bên cạnh nàng người là lăng ra người vương lan nhìn xem lăng thiên t ầ m hỏi phía trước hắn tại lăng thiên bên người nhìn thấy lăng thiên tầm thân ảnh lăng thiên tầm dạng này ngàn dặm mới tìm được một mỹ cốt tiên thành mỹ nữ nhìn một chút sẽ rất khó để người quên mất phải thì như thế nào lăng thiên t ầ m hỏi ngược lại nàng đã đoán được vương lan sợ rằng muốn làm khó dễ chính mình dù sao lăng thiên phía trước có thể là đệ phượng thất thất đánh g i ế t kháo sơn tông mấy vị nhập thần cảnh cựu trọng cường giả lăng thiên không tại vương lan từ trên người mình trả thù lại cái này cũng tại tình lý bên trong nàng đã nội tâm quyết định chủ ý nếu không được chết ta người này đâu tương đối thương tiếp ngọc cho ngươi một cái cơ hội từ giờ trở đi làm nữ nhân của ta đến lúc đó ta liền để ngươi trở thành kháo sơn tông nội môn đệ tử vương lan vô cùng tự ngạo nói lời nói này t h ư ờ n h ư là đối lăng thiên tầm một loại ban thưởng kháo sơn tông nội môn đệ tử loại này danh lệch nếu là truyền đi xác thực sẽ có vô số người cướp bể đầu chỉ cần vương lan thả ra lời nói đi cũng có vô số nữ nhân nguyện ý vì nội môn đệ tử danh lệch làm hắn nữ nhân người xin nói n g ậ u lăng thiên tầm không chút khách khi nói đối với cái này vương lan cũng không có s i n khí đối với hắn mà nói mỹ nữ nha luôn là có chút ít đặc quyền hơi tùy hứng một cái là có thể lý giải mà còn chủ yếu nhất là giống lăng thiên tầm loại này dung mạo mỹ nữ hắn mặc dù đã gặp một chút có thể là nắm giữ loại này m ị cốt thiên thành lực hấp dẫn mỹ nữ hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy chứ không nên vội vã cự tuyển k h á o sơn tông tại toàn bộ thiên thủy đế quốc đến nói có thể là quái vật khổng lồ xa xa không phải là các ngươi một cái nho nhỏ lăng gia có thể so sánh được liền xem như các ngươi toàn bộ bạch thủy thành cộng lại cũng so ra kém k h á o sơn tông một cái chủ phong ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người đánh vỡ túi đầu muốn trở thành khảo sơn tông đệ tử ngươi nếu là tiến vào khảo sơn tông đó chính là cao cao tại thượng tiết tử những này đều là lăng gia không cho được Ta cho người ơ i t h g i a nghĩ m ộ thông ư suốt người biết tự tuyệt ta hậu quả sao đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương lan nhìn xem lăng thiên tầm dùng một loại tràn đầy sắt ý ngữ khí hỏi nếu không được chết chẳng có gì ghê gớm lăng thiên tầm hồi đáp nàng là từ trong đống người chết bỏ ra tới nếu không phải là bị lăng vạn lý nhận ngôi nàng đã sớm chết để nàng phản bội lăng ra đó là không có khả năng tốt rất tốt còn là lần đầu tiên có một cái nữ nhân d á m cự tuyệt ta đã như vậy vậy ngươi h ã y chết đi vương lan nói xong liền đối với lăng thiên tầm phát động công kích hắn n ắ m không chiếm được liền hủy đi tâm thái muốn đem lăng thiên tầm đánh giết hắn vừa vặn giơ bàn tay lên chuẩn bị công kích liền cảm thấy một c h â u nguy cơ to lớn đánh tới không có chút do dự nào hắn vội vàng hướng về một bên tránh đi hắn giác quan thứ sáu rất chuẩn vừa vặn né tránh liền có một đạo công kích rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương là ai Cút r a đây cho ta vương lan ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng hô hắn vừa rồi kinh hãi suất mồ hôi lạnh cả người nếu là hắn tránh né hơi chậm một chút sợ rằng lúc này đã chết lăng tiên tầm cũng nhìn xung quanh bốn phía vừa rồi công kích cùng phía trước nàng gặp phải nguy hiểm lúc bảo vệ công kích của nàng đồng dạng nàng không rõ ràng đến tội cùng là ai trong bóng tối bảo vệ nàng đối với vương lan ồn ào không ai để ý tới mọi người toàn bộ đều một mặt chẳng biết tại sao nhìn xem hắn không biết chuyện gì xảy ra vương lan nhìn quanh một tuần cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi cái này để hắn ánh mắt càng ngày càng trầm thấp hắn nhìn lăng thiên tâm một cái không có lại ra tay với nàng cái này tứ dục không gian bên trong khá là cái gì chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là lấy được t r ư ớ c trong này trí bảo lại nói đến mức những chờ đi ra về sau lại nói vương lan mặc dù có chút tinh trùng lên não có thể là hắn cũng không phải là đồ đần phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng vì vậy tiếp xuống một đoạn thời gian mọi người ở giữa bình an vô sự không có bất kỳ cái gì phức tạp sự tình phát sinh rất nhanh bọn họ liền đi tới màu vàng khu vực phía trước lúc này bọn họ cuối cùng nhìn thấy nằm tại trên bậc thang l a n g thiên l a n g thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng bá nghiệp nhìn xem l a n g thiên có chút khiếp sợ hỏi bọn họ những người này trải qua gian khổ mới đi đến được nơi này có thể là nhìn l a n g thiên bộ dạng rõ ràng đã tại nơi này thời gian rất lâu mà còn hắn y phục trình tề không có một chút tổn hại không giống bọn họ mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương ta vừa xuất hiện ngay ở chỗ này ta đều ở nơi này thật lâu các ngươi làm sao chấm như vậy hiện tại mới đến lăng thiên giả vờ có chút nghi ngờ nói hắn lời này mới ra trong lòng mọi người một trận không cân bằng bọn họ liều sống liều chết mới vừa tới nơi này lăng thiên vừa xuất hiện chính là chỗ này dựa vào cái gì thiếu chủ lăng thiên tầm nhìn thấy lăng thiên về sau vội vàng tiến lên nói nhìn thấy lăng thiên về sau nàng lập tức cảm giác chính mình nắm giữ chủ tâm cốt mà còn phía trước bị hủy khuất đột nhiên liền có chút áp chế không nổi rất muốn khóc ca đến bên cạnh ta đến lăng thiên đối với lăng thiên tầm vây vây tay lăng thiên rất tốt ngươi còn sống bên cạnh ngươi đi theo cái kia hợp thể cảnh cường giả đâu không có cùng ngươi cùng một chỗ đi vào vương lan lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi lăng thiên phía trước giết bọn hắn kháo sơn tông người đánh hắn mặt hắn nhưng là đều nhớ k ỹ đâu thu này không báo hắn uổng là kháo sơn tông thân truyền đệ tử liên quan gì đến ngươi lăng thiên vẫn là bộ kia rất không khách khí bộ dáng không có cường giả đi theo ngươi còn dám phép lối ta có thể là biết ngươi chỉ là một cái đ a n điền ngắn chặn không có cách nào tu luyện c ử i m ụ ngươi nếu là muốn chết ta liền thành toàn ngươi vương lan nói xong liền muốn đôi lăng thiên đ ộ n thủ hắn từng nghe xuyên chàng độc nói qua liên quan tới lăng thiên sự tình thất, thất giết nhìn thấy vương lan cử động lăng thiên thản nhiên nói nghe nói như thế nguyên bản chuẩn bị phát động công kích vương lan vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lưu lại phía trước lăng thiên một câu thất thất giết bọn họ kháo sơn tông nhập thần cảnh cựu trọng cường giả liền toàn bộ c h ế t sạch hiện tại lăng thiên vậy mà còn nói ra tới câu nói này ta liền tùy tiện nói một chút ngươi sợ cái gì lăng thiên dùng một loại giọng d ễ c ậ t nhìn xem vương lan hỏi n g ư ơ i vương lan nhìn xem lăng thiên l ử a dẫn n g ú t trời hắn rất muốn tiến lên đem lăng thiên giết chết có thể là lăng thiên phía trước để lại cho hắn bóng tối quá lớn hắn không dám tùy tiện tiến lên sợ phượng thất thất t h ậ t tại chỗ này đến lúc đó hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ từ trước mắt tình huống đến xem lăng thiên tựa như là đang hủ dọa hắn có thể là h Cho dù chỉ có một phần trăm khả năng, hắn cũng cực cái mạng nhỏ của mình nhưng liền không có. Trước tha cho một cái mạng, chờ phần khả hắn không hiểm. khi thua, nhỏ mình nhưng không tha mạo bảo dù dám một trăm Một mạng một mạng, cầm ta tới trí năng, liền ngươi vương ề sau, lại đối phó n g i v ư ơ lan uy h i ê n nói lăng thiên ngươi đi tới nơi này thời gian rất lâu hiện tại nơi này đến tột cùng tình huống như thế nào hoàng bá nghiệp nhìn thấy hai người náo kịch kết thúc vội vàng hỏi cái này màu vàng khu vực bên trong tồn tại đại lượng kiếm khí một khi tiến bảo liền sẽ bị kiếm khí khóa chặt những này kiếm khí sẽ điên cuồng công kích tiến vào người nhưng ta không được rõ lắm lăng thiên như thật nói Những này năng khí khả kiếm có đối á nát Bá n Hoàng n h sao? g p với lăng thiên lời này mọi người cũng không có hoài nghi bởi vì lăng thiên không có cách nào tu luyện trên thân có thể tồn tại phòng ngự bảo vật thế nhưng không có cách nào công kích đi thôi chúng ta đi vào hoàng bá nghiệp đối với mọi người nói mơ hồ hắn đã trở thành mọi người người lãnh đạo đến mức vương lan trên cơ bản tất cả mọi người đem hắn không nhìn lang thiên ngươi không có ý định đi vào đột nhiên hoàng bá nghiệp quay đầu nhìn xem lang thiên hỏi ta liền không tiến vào trong này kiếm khí quá nhiều ta không ứng phó quá nổi ta liền ngồi tại chỗ này chờ đợi đến tứ dục không gian mở ra thời gian đến đem ta c h u y ể n tống ra ngoài đến mức bên trong trí bảo các ngươi nguyện ý cầm thì cầm a lang thiên xua tay nói ta cũng không tiến vào lang thiên tầm vội và nói thực lực của nắng thấp liền tính may mắn lấy được trí bảo cũng sẽ bị cất đi cùng hắn như thế còn không bằng cùng lang thiên đồng dạng liền ở chỗ này chờ không chiếm được trí bảo không sao tối thiểu nhất sống hèn nhát chúng ta người tu hành liền muốn quyết trí tiến lên gặp phải điểm khó khăn liền lùi bước lời nói cả một đời cũng thành không được khí hậu các ngươi cũng không nguyện ý tiến bảo vậy ta trước tiến bảo vương lan nói một câu liền trực tiếp hướng về màu vàng không gian mà đi hắn thấy tất nhiên lăng thiên phía trước tiến vào màu vàng không gian đều có thể toàn thân trở ra như vậy hắn tự nhiên cũng có thể l i ê n tính gặp cái gì nguy cơ cũng đủ để bảo vệ hoàng bá nghiệp bọn họ nhìn lăng thiên một cái không tiếp tục nói cái gì đi theo vương lan phía sau chương bảy mươi bảy phá hủy năng lượng trung tâm chương bảy mươi bảy phá hủy năng lượng trung tâm rất nhanh tất cả mọi người tiến vào màu vàng không gian chỉ còn lại lăng thiên cùng lăng thiên tầm ở tại bên ngoài thiếu chủ phía trước là ngươi đã cứu ta phải không lăng thiên tầm nhìn xem lăng thiên hỏi tại cái này tứ dục không gian bên trong không có nàng quen biết người tại nghĩ tới nghĩ lui nguyện ý người cứu nàng cũng chỉ có lăng thiên mặc dù cái này có chút bất khả tư nghị thế nhưng trừ lăng thiên nàng thực tế nghĩ không ra những có thể làm sao cảm động nhanh khóc tính toán lấy thân báo đáp lăng thiên cũng không có chính diện trả lời mà là cười hỏi nếu như thiếu chủ nguyện ý lấy thân báo đáp cũng không phải không được lăng thiên tầm cũng cười hồi đáp mặc dù lăng thiên không trả lời thẳng nhưng đây cũng là biến tướng thừa nhận chị ngủ không chịu trách nhiệm được không lăng thiên hỏi cái kêu phải trở về hỏi một chút nghĩa p h ụ nghĩa p h ụ đồng ý ta liền không có vấn đề lăng thiên tầm hồi đáp ngươi có thể là ta chị nuôi a lăng thiên đem trong đó một cái chữ cắn đặc biệt nặng ngươi lại đùa bớt ta ta trở về nhất định hướng nghĩa p h ụ cáo trạng lăng thiên tầm liếc một cái lăng thiên nói vậy quên đi ta không thể vì với mỗi thân cây cối từ bỏ toàn bộ rừng cây ta mục tiêu là tinh thần đại hải tại lăng thiên cùng lăng thiên tầm trêu g ẹ o thời điểm hoàng bá nghiệp bọn họ tiến vào màu vàng khu vực bên trong cùng l ă n g thiên phía trước tiến vào thời điểm đồng d ạ n g bọn họ cũng gặp phải đại lượng kiếm khí những này kiếm khí cũng không có hội tụ vào một chỗ mà là phân tán ra công kích tới mọi người hoàng bá nghiệp bọn họ tiến vào màu vàng khu vực người tổng cộng có sáu cái kiếm khí chia lục bộ phân lời nói mỗi người tiếp nhận áp lực cũng không phải là quá lớn cho nên tất cả mọi người ứng phó đến chúng ta trước thử một chút có thể hay không đem những này kiếm khí đánh nát hoàng bá n h i p nhìn xem mọi người nói nếu như có thể đem những này kiếm khí đánh nát cái kia còn tốt nếu như không có biện pháp đánh nát vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác tại tứ dụng không gian bên trong bọn họ không gian giới chỉ loại hình chữ vật vật phẩm không có cách nào mở ra đây cũng chính là nói bọn họ không có cách nào sử dụng đan dược loại hình vật phẩm khôi phục tiêu hao linh khí nếu như những n à y kiếm khí một mực đánh không tiêu tan vậy bọn hắn trong cơ thể linh khí không sớm thì muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ đến lúc đó bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ、Tốt. hoàng thủ chất bọn họ nhẹ gật đầu bắt đầu công kích những cái kia kiếm khí trong chốc lát các loại đa dạng công kích hướng về xung quanh kiếm khí mà đi rất nhanh những cái kia kiếm khí liền bị đánh nát có thể phá hủy thấy cảnh này hoàng bá n h i ệ p có chút hưng phần nói nhưng mà không đợi hắn cao hứng những cái k i a bị đánh nát kiếm khí rất nhanh lại ngưng tụ cái này để mọi người vừa vặn lộ ra nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt sau đó mấy người lại thử mấy lần phát hiện kết quả đều như thế vô luận bọn họ làm sao công kích đánh nát kiếm khí không cần đến một lát liền sẽ đoàn tụ một đám không kiến thức nhà quê loại này có khả năng vô hạn sinh ra kiếm khí địa phương khẳng định có cung cấp năng lượng trung tâm chỉ cần có thể phá hủy năng lượng trung tâm tất cả những thứ này tự sụp đổ lúc này vương lan đối với mọi người nói hắn mặc dù là người chẳng ra sao cả nhưng dù sao cũng là kháo sơn tông thân truyền đệ tử nên có kiến thức vẫn phải có nghe đến hắn nói như vậy mọi người bắt đầu tìm kiếm năng lượng trung tâm tất nhiên là năng lượng trung tâm vậy khẳng định tương đối đặc thù chúng ta cẩn thận tìm kiếm hoàng bá nghiệp nghe xong vương lan nói như vậy cảm thấy hắn nói rất có lý vì vậy mọi người một bên phòng ngự một bên tìm kiếm lấy năng lượng trung tâm tìm tới lúc này hoàng vô ngộ ngạc nhiên âm thanh v a n g lên nghe đến thanh âm của hắn mọi người vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hắn tập hợp mà đi quả nhiên bọn họ phát hiện nơi này linh khí so với những địa phương khác không chỉ muốn nồng đậm mà còn tán phát kiếm khí càng thêm l ă n g lệ chúng ta hợp lực công kích nơi này đối với cái này tất cả mọi người không có ý kiến đồng thời phát động công kích kiếm khí trường giang liệt phong chuyển đại bi thủ trước mặt mọi người nhiều công kích rơi vào năng lượng trung tâm thời điểm một tiếng vang thật lớn chuyển đến từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo hướng về xung quanh c ả n quét mà đi ép đến mọi người không thể không lui lại cho dù là ngồi tại màu vàng khu vực cửa ra vào l a n g thiên cùng l a n g thiên tầm đều cảm thấy năng lượng c ư ờ n g đại ba động xem ra bọn họ đem tầm này cửa hải phá hết lăng thiên đối với lăng thiên tầm nói cái này cựu sát sơn có tầm chín cửa hải mà còn mỗi một lần tiến vào nơi này cửa ải đều không giống thật giống như có người đang thao túng nơi này tất cả phía trước chúng ta tứ đại gia tộc tiền bối cũng có người phá mấy tầng cửa ải có thể là cuối cùng chưa thể toàn bộ đánh tan lăng thiên tầm nói tất h nhiên nơi này thiết t r í cửa ải đó chính là để người phá nếu như không phá nổi lời nói cái kia r ứ t khoát triệt để phong ấn liền tốt ta nghĩ nơi này đã từng chủ nhân có chính mình suy tính a có lẽ nơi này trí bảo là đang chờ cùng chính mình hữu duyên người lăng thiên vừa cười vừa nói hoàng bá nghiệp bọn họ đem màu vàng khu vực cửa ải phá vỡ lăng tiên cũng không có theo sau nếu như hắn thật muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cũng phải chờ bọn hắn đem tất cả cửa ải đều phá vỡ mới được thiếu chủ chúng ta thật không làm gì liền ở chỗ này chờ sao lăng thiên tâm hỏi nàng luôn cảm thấy lăng thiên không phải là người như thế chờ xem lăng thiên cũng không có chính diện trả lời trực tiếp nằm ở một bên trên bậc thang u n g n ô cục lúc này lăng thiên tầm bụng đột nhiên kêu lên cái này để nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên trên mặt hiện ra một vệ xấu hổ sau khi đi vào chưa ăn qua đồ vật lăng thiên hỏi không có sau khi đi vào cũng chỉ nhìn lấy nòng bệnh căn bản chưa kịp ăn lăng thiên tầm nói nàng vừa tiến đến liền bị linh thú truy sát lúc này viên kia sẽ phát sáng đậu hà lan đột nhiên biến thành một cái lớn chừng ngon cái cô lương nàng nói nàng có thể thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng ta suy nghĩ một chút còn có loại này chưa tốt lập tức chém đinh chặt sắt nói với nàng ta muốn một khối thì nướng vì vậy nàng liền cho ta một khối thịt nướng ta nguyện vọng thứ hai là lại cho ta một khối thịt nướng nàng lại cho ta ta cái thứ ba nguyện vọng là còn muốn một khối thịt nướng lăng thiên tình cảm g i ạ t rảo nói cố sự thiếu chủ ngươi thật làm ta khờ a lăng thiên tầm nhìn không được trận trắng mắt nói nàng vừa mới bắt đầu còn nghe say sương ngon lành rất nhanh liền phát hiện không hợp lý gặp phải có khả năng thỏa mãn hắn nguyện vọng ngon cái cô nương liền muốn ba khối thịt nướng cái này rõ ràng là đem nàng làm tiểu hài từ dỗ dành hoặc là nói đùa đồ đần chơi đâu chương b ả không có học thức thật đáng sợ chương b ả không có học thức thật đáng sợ người không nốc sao người không nốc hỏi ta thịt nướng làm sao tới đương nhiên là ta nướng chẳng lẽ thật là từ trên trời rất xuống lăng thiên đồng dạng tức giận nói ta chính là có chút kinh ngạc cho nên tùy tiện hỏi một chút lăng thiên tầm cười một cái nói sau đó nàng cũng không có k h á c h khí từng ngụm từng ngụm ăn lên thịt nướng nói thật cái này thịt nướng hương vị không hề sao thế cũng không phải là bởi vì lăng thiên tay nghề không được thực sự là không bột đấu gột nên hồ nguyên vật liệu chỉ có từ linh thú trên thân cắt đi thịt không có muối không có gia vị chỉ là quen bất quá lăng thiên tấm ăn rất ngon dù sao đây chính là lăng thiên tự tay nướng anh rất nhanh lại nổ vang một tiếng âm thanh chuyển đến điều này đại biểu hoàng bá nghiệp bọn họ lại phá hết một tầng cửa hải tốc độ còn rất nhanh không biết bọn họ có khả năng xông qua mấy quan lăng thiên tự đủ cứ như vậy chờ lại chờ lại vang lên ba tiếng nổ vang âm thanh sau đó một đoạn thời gian rất dài lăng thiên cũng không thể đợi đến thứ sáu âm thanh nổ vang tiếng vang lên cũng chính là nói hoàng bá nghiệp bọn họ bị tầng thứ sáu cửa hải chặn lại đi thôi chúng ta đi xem một chút lăng thiên đối với lăng thiên tầm nói、Tốt. hai người hướng về màu vàng khu vực đi đến đi vào màu vàng khu vực lăng thiên nhìn thấy khắp nơi đều là kiếm khí tàn phá vừa bãi dấu vết lưu lại thế nhưng lúc này đã không có bất luận cái gì kiếm khí tồn tại tầng thứ hai là màu xanh khu vực bên trong tồn tại đại lượng mảnh gỗ vụn dây leo tầng thứ ba là có đại lượng nước động tầng thứ tư có đốt cháy vết tích tầng thứ năm có các loại hình thù kỳ quái bén nhọn nhang thạch cũng chính là nói phía trước tầng năm cửa ải tuân theo kim một thủy hòa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc muốn phá giải rơi cái này tầng năm cửa ải sử dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý liền có thể làm đến phía trước tầng năm là ngũ hành không biết tầng thứ sáu sẽ là cái gì lăng tiên nói xong đi vào tầng thứ sáu màu xanh khu vực vừa vặn vừa tiến vào hắn liền cảm thấy c u ầ n phong gào rít giận dữ từng đạo phong nhận giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về hắn đánh tới hắn còn nhìn thấy hoàng bá nghiệp bọn họ lúc này ở các loại phong nhận công kích đến đau khổ chống đỡ rất nhiều người trên thân đã bị thương máu me đồng địa bao gồm vương lan ở bên trong vương lan lúc này tóc hai bù s ụ tóc dài theo gió phiêu lãng giống như là một người điên đồng dạng hắn điên quần công kích tới tầng thứ sáu linh khí tương đối nồng đậm địa phương muốn giống tại tầng thứ nhất thời điểm như thế đem nơi này phá đi có thể là tất cả không làm nên chuyện gì hắn càng là công kích. sinh ra phong nhận càng cường đại dừng tay a ngươi dạng này công kích đến đi sẽ chỉ đem mọi người hạ i chết lăng thiên lúc này nhịn không được nói những người này chết sống hắn không hề lo lắng hắn chủ yếu quan tâm làm sao xông qua cửa này người câm miệng cho ta l ã o tử làm việc không cần ngươi khoa tay múa chân vương lan lớn tiếng giận dữ hét hắn thử rất nhiều lần có thể là từ đầu đến cuối không có biện pháp phá giải rơi nơi này của phong cái này để hắn tâm phiền khí nóng này cảm xúc sắp h ỏ n g mất mà còn chủ yếu nhất là cái này tầng thứ sáu cửa ải có khả năng đi vào thế nhưng không ra được cũng chính là nói bọn họ hoặc là xông qua tầng thứ sáu cửa ải hoặc là chết ở chỗ này ngươi tất nhiên muốn chết vậy ngươi liền tiếp tục công kích lang thiên cũng lười nói chuyện lôi kéo lang thiên tầm lui s a n g một bên lang thiên ngươi có ý nghĩ gì mau nói hoàng bá nghiệp lúc này nói bọn họ nên nghĩ biện pháp đều đã nghĩ qua thế nhưng từ đầu đến cuối chưa thể bài trừ rơi nơi này c ũ n phong các ngươi có thể biết gió là như thế nào sinh ra lang thiên hỏi hắn lời này mới ra mọi người s ư n g sở nói thật tại bọn họ nhận biết bên trong gió vẫn tồn tại ở tự nhiên bên trong đến mức làm sao sinh ra bọn họ thật đúng là không rõ ràng một đám mù chữ có thời gian vẫn là nhìn nhiều điểm xích a lăng tiên có chút khi dễ nói hắn là nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc người biết gió là như thế nào sinh ra người đến cùng muốn nói cái gì hoàng bá nghiệp hỏi gió là bởi vì mặt đất bị nóng không đều gây nên không khí lên cao hoặc là chìm xuống vận động dẫn đến cùng một mặt bằng xuất hiện khí áp kém có khí áp kém không khí liền sẽ sinh ra lưu động mà không khí lưu động liền sinh ra gió gió từ cao áp đến áp lực thấp cũng liền có hứng gió lăng tiên cho mấy người giải thích một chút do tạo thành nguyên nhân nhưng mà giải thích của hắn để mọi người không hiểu ra sao không có học thức thật đáng sợ muốn để gió đình chỉ chỉ cần loại bỏ khí áp kém liền được tại cái này một vùng không gian bên trong linh khí càng nồng đậm địa phương k h í áp liền càng mạnh các ngươi càng là công kích linh khí nồng nặc nhất địa phương cùng phong huy lực lại càng lớn lang thiên lại một lần nữa giải thích nói ý của ngươi là nói chúng ta muốn loại bỏ cùng phong cần công kích linh khí nhất mỏng manh địa phương hoàng bá nghiệp rất thông minh nháy mắt liền h i ể u lang thiên muốn biểu đạt ý tứ coi như lý giải thấu triệt lang thiên nói công kích linh khí nhất mỏng manh địa phương cái này hữu dụng không hoàng thủ chất bọn họ vẻ mặt nghĩ hoặc không biết có nên hay không tin tưởng lang thiên Cái Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có lúc pháp biết diện tin tới giờ, biện nghiệm một phen. Kim Tài lúc này nói. này nhận phương trên lệnh, bọn tưởng. không phen. này bây khó họ thể thử rất ta một để vì vậy mọi người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu công kích linh khí nhất mỏng manh địa phương dầm dầm dầm từng đạo công kích rơi xuống về sau t ầ n g thứ sáu bên trong quét c u ồ n g phong giảm bớt thật có thể được thấy cảnh này hoàng vô mộ mừng rỡ nói mọi người xem xét hữu hiệu vội vàng gia tăng công kích theo bọn họ công kích rơi xuống càng ngày càng nhiều tầm thứ sáu hai đầu linh khí mức độ đậm đặc dần dần thay đổi đến cân đối làm linh khí mức độ đậm đặc hướng tới giống nhau thời điểm tầm thứ sáu cửa ả i ẩm vang vỡ vụn hồng hộc tầng thứ sáu cửa ải vỡ vụn trong nháy mắt đó kim quảng hoàng vô mộ mấy người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển kém một chút trong cơ thể của bọn họ linh khí liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ lúc này mọi người nhìn hướng lăng thiên ánh mắt mang theo một điểm cảm kích nếu không phải hắn bọn họ nói không chừng liền thật chết rồi không nghĩ tới n g ư ờ i cái đồ nhà quê còn có chút kiến thức vương lan lúc này nhìn lăng thiên một cái nói nói xong về sau hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng tại trên mặt đất bắt đầu khôi phục tiêu hao linh khí những người khác cũng là như thế chỉ có lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía tầy tầy phía t tầng thứ sáu là gió không biết tầng thứ bảy sẽ là cái gì hắn cũng không có gấp gáp tiến vào tầng thứ bảy mà là chờ lấy hoàng bá nghiệp bọn họ đem tiêu hao linh khí khôi phục lại nhiều người lực lượng lớn muốn xông qua tầng thứ bảy nói không chừng còn muốn dựa vào bọn họ đâu hai canh giờ về sau hoàng bá nghiệp bọn họ lần lượt tỉnh lại chúng ta còn muốn tiếp tục xông tầng thứ bảy cửa h ạ i sao lúc này hoàng thủ chất đột nhiên hỏi hắn lời này mới ra mọi người rơi vào trầm mặc tại tầng thứ sáu bọn họ liền kém chút chết đi nghĩ đến tầng thứ bảy so với tầng thứ sáu sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm nếu như bọn họ tiếp tục xông lời nói thật đúng là có tử vong nguy hiểm chương 79, đánh nát lôi vân chương 79, đánh nát lôi vân các ngươi xung a lao tử không chơi vương lan lúc này nói hắn là kháo sơn tông thân truyền đệ tử tiền đồ tương lai một mảnh q u a n minh chỉ cần hắn không chết nữ nhân địa vị cái gì cần có đều có không cần thiết vì một cái không biết thứ gì trí bảo tại chỗ này đem mệnh góp đi vào lần này là bọn họ vận khí tốt lang thiên biết rõ là như thế nào tạo thành cho nên cứu mọi người cái kia phía sau ba cửa ải người nào có thể bảo chứng lang thiên còn có thể hay không vừa vặn biết làm sao phá giải nếu như không biết vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ chết ở chỗ này hắn cùng đám nhà quê này không giống không cần thiết cần phải được đến trí bảo không thể cho nên hắn quyết định không chơi liền tại bên ngoài chờ lấy chờ tứ dục không gian đại môn mở ra đem bọn họ c h u y ể n tống ra ngoài những người khác nghe nói như thế trong lòng cũng có chút lộ vẻ xúc động bọn họ cũng không muốn mạo hiểm dù sao bọn họ đều là các đại gia tộc tử đ ệ mặc dù so ra kém vương lan thế nhưng vinh hoa phú quý cũng không thiếu nếu như bọn họ chết cái kêu vinh hoa phú quý cùng bọn họ liền lại không nửa điểm quan hệ t r o n g coi vụng ngươi ở lại bên ngoài ta cùng ngươi nhị ca đi lúc này hoàng bá nghiệp đối với hoàng thủ chuốt nói mặt sau này mới tầng hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi s ô n g một cái bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại so với thực lực tổng hợp l a n g gia đã vượt xa hoàng gia bọn họ nếu là an vu hiện trạng nói không chừng lúc nào bọn họ liền bước đô ra góc chân trực tiếp bị l a n g gia diệt tộc bọn họ tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên vì hoàng gia an nguy vì hoàng gia tương lai bọn họ quyết định mạo hiểm thử một lần đây là bọn họ trước mắt mà nói cơ hội duy nhất nếu là có thể được đến trí bảo nói không chừng từ đây liền có thể trở thành bạch thủy thành đệ nhất đại gia tộc đến mức hoàng thủ chất u liền xem như cho hoàng gia lưu một điểm huyết mạch hương hỏa a tam đệ chúng ta cũng đi vào kim tài lúc này đối với kim còn nói bọn họ ý nghĩ cùng hoàng bá nghiệp không sai biệt lắm có nhất định phải đạt được trí bảo lý do đi thôi lăng tiên không có nói nhảm nhiều như vậy chỉ là nhàn nhạt đối với lăng tiên tầm nói một câu liền hướng về t ầ n g thứ bảy đi hắn phía trước sờ soạn lâu như vậy cá hiện tại là thời điểm ra thêm chút sức vì vậy bên ngoài liền chỉ còn lại vương lan cùng hoàng thủ chất vương lan trời sinh tính cao ngạo căn bản không thèm để ý hoàng thủ chất mà hoàng thủ chất u cũng t r ư ớ n g mắt vương lan người này cho nên hai người có thể nói là nhìn nhau hai chắn ghét các ngươi cố gắng vượt con a nếu là vận khí tốt thật xông qua phía sau cửa ả i ta lại đến một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu vương lan nội tâm bên trong nói hắn cũng không phải là đối trí bảo không động tâm chỉ là không muốn dùng chính mình sinh mệnh mạo hiểm đến mức người khác có thể hay không chết vậy thì cùng hắn không có quan hệ l a n g thiên cùng hoàng bá nghiệp bọn họ tiến vào tầng thứ bảy cửa ả i về sau theo bản năng lui về sau một cái bởi vì tầng thứ bảy không gian tràn ngập lôi điện khi thế cực kỳ dọn người chúng ta vừa vặn kinh l ị c gió tầng này lại xuất hiện lôi điện nhắc tới đây đều là tự nhiên tồn tại nguyên tố nghĩ đến phía sau hai cái không gian bên trong cũng là như thế lăng thiên nhỏ giọng đối với lăng thiên tâm nói thiếu chủ cái này lôi điện uy lực kinh người chúng ta muốn làm thế nào lăng thiên tâm hỏi nàng lời này mới ra hoàng bá nghiệp cùng hoàng vô mộ hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên các ngươi có thể biết lôi điện là thế nào tạo thành lăng thiên cũng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề mà là dò hỏi lại là loại này quen thuộc lời nói điều này nói rõ lăng thiên biết như thế nào phá giải lôi điện lăng thiên chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng liền đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng chúng ta phải nên làm như thế nào hoàng bá nghiệp lúc này nói trong này lôi điện chi lực quá mạnh lấy bọn họ thực lực căn bản không kiên trì được thời gian quá dài rất đơn giản phá vỡ trên bầu trời lôi vân lăng thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong ngay tại l a n lộn lôi vân nói phá vỡ lôi vân cái này muốn làm sao phá vỡ cái này lôi vân cách chúng ta chỉ ít có năm trăm l i n lấy thực lực của chúng ta phát ra công kích căn bản là không có cách đạt tới năm trăm linh o à n g bá nghiệp có chút h ề phải nói bọn họ bên trong hắn thực lực là tối cường thế nhưng bất quá mới khó khăn lắm tiến vào tọa chiếu cảnh nhất trọng 500 m é t phạm vi ít nhất cũng phải đạt tới nhập thần cảnh mới được thậm chí vừa vặn bước vào nhập thần cảnh cũng không được tối thiểu nhất muốn nhập thần cảnh ngũ trọng như vậy nói cách khác bọn họ liền tính biết như thế nào mới có thể phá mất cửa này thẻ cũng căn bản làm không được nếu là không cho ngươi công kích chỉ là để ngươi đem một cái vật phẩm ném ra có thể hay không ném 500 m é t cao làng tiên h lúc này hỏi đem một cái vật phẩm ném ra 500 m é t cùng phạm vi công kích đạt tới 500 m é t h a i cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm cái này có lẽ không có vấn đề hoàng bá n i ệ p suy tư một chút nói hắn không có thử qua thế nhưng hẳn là có thể chỉ là hắn ném ra đồ vật căn bản không có bất kỳ cái gì lực sát thương tất nhiên có thể đủ làm đến như vậy các ngươi tiếp x u ố n g nghe ta chỉ huy mọi người thần tốc nhặt một chút hòn đá lớn t r ừ n g quả đ ấ m cho ta nếu là không có liền đem lớn tảng đá đánh nát hai ngày nói với mấy người mặc dù không biết lăng thiên cụ thể muốn làm cái gì có thể là hiện nay chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn vùng không gian này bên trong tảng đá cũng không ít rất nhanh mọi người liền nhặt một đống lớn tảng đá ném tới lăng thiên trước mặt chỉ thấy lăng thiên tay vươn vào trong ngực lấy ra một cái ngọc bội ngọc bội kia nhìn qua thường thường không có gì lạ không quá đáng tiền bộ dạng Lăng như, như t hoàng bá nghiệp đ kim tài các ngươi hai cái thực lực là tối cường cho nên các ngươi hai cái phụ trách đem tảng đá ném về bầu trời bên trong lôi vân các ngươi những người còn lại chú ý quan sát nếu là có tảng đá rơi xuống liền dùng những tảng đá khác đem rơi xuống tảng đá đập nện đi ra hiểu chưa lăng thiên nhìn xem mấy người nói Tốt, mấy người nhẹ gật đầu lúc này tất cả mọi người là trên một sợi tường châu chấu chạy không được ngươi cũng bắn ra không được ta cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng lăng thiên thời gian kim tài cùng hoàng bá nghiệp nhặt lên trên đất tảng đá dùng hết toàn lực hướng lên bầu trời bên trong lôi vần ném đi với anh có chút tảng đá mới vừa tới đến giữa không trùng liền bị rơi xuống lôi điện đánh chúng phát ra một tiếng to lớn nổ v a n g âm thanh khi mọi người thấy cảnh này về sau lập tức trận mắt há h ố c mộn bọn họ giờ mới hiểu được vì cái gì lăng thiên muốn để bọn họ ném tảng đá ngươi lai、like、những tảng đá này bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như thế năng lượng chương tám mươi không có bóng tối không gian như thế nào phá giải chương tám mươi không có bóng tối không gian như thế nào phá giải kim tài cùng hoàng bá nghiệp ném về trên không tảng đá có một ít bị rơi xuống lôi điện đánh trúng có một ít thật vượt qua năm trăm linh m chạm đến lôi vân làm tảng đá chạm đến lôi vân nháy mắt trực tiếp nổ tung một ả n g đá bắn nổ năm sáu mét phạm vi bên trong lôi vân lại bị nổ ra tới một vùng không gian dưới tình huống bình thường lôi vân là hư hảo mặc dù có khả năng nhìn thấy thế nhưng cũng không có thực thể có đồ vật tiến vào lời nói sẽ trực tiếp chú i qua lại có thể là bị lựu đạn tảng đá lan đến gần về sau vậy mà lại giống vật thật độc dạng trực tiếp vỡ vụn k i m tài cùng hoàng bá nghiệp nhìn thấy bọn họ ném tảng đá phương thức hữu hiệu vì vậy tăng nhanh ném tảng đá tần số có một ít tảng đá cùng lôi vân đụng vào ở cùng nhau phát sinh bạo tạc thế nhưng còn có một chút tảng đá không có chạm đến lôi vân tại dưới tác dụng của trọng lực hướng về mặt đất rơi xuống xuống dưới lúc này hoàng vô mộ bọn họ tác dụng liền phát huy ra bọn họ đưa trong tay tảng đá ném ra ngoài cùng những cái kia rớt xuống tảng đá đụng vào nhau rầm rầm rầm từng tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên về sau tất cả rơi xuống tảng đá tại trên không thời điểm liền phát sinh bạo tạc kỳ thật lăng thiên cũng làm chuẩn bị đã giơ tay lên chỉ nếu như hoàng vô mộ bọn họ mấy người này không có cách nào toàn bộ ngăn lại rơi xuống tảng đá như vậy hắn liền sẽ xuất thủ tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới cuối cùng đem bầu trời bên trong lôi vân cho đánh tan theo lôi vân tiêu tán tầng thứ bảy cửa hải phá chờ ở bên ngoài vương lan cùng hoàng thủ chất nghe đến chuyển đến nổ vang âm thanh hai người biểu lộ không giống nhau những người này còn có chút bản lĩnh phá a tranh thủ thời gian phá vương lan lẩm bẩm nói hoàng thủ chất không nói gì thế nhưng trong lòng rất căng thẳng cửa hải bị phá vậy nói rõ chính mình hai cái ca ca cũng còn sống lăng thiên bọn họ xông qua tầng thứ bảy cửa hải về sau hơi nghỉ dưỡng sức một cái liền trực tiếp xâm nhập tầng thứ tám tầng thứ tám là một cái sẽ phát sáng thế giới từ không trung tới mặt đất thậm chí liền hoa có cây cối đều là phát ra ánh sáng cái này tầng thứ tám bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì công kích có chút không phù hợp lẽ thường à. chúng ta muốn thế nào vượt qua hoàng vô mộ đầy mắt nghi ngờ hỏi hắn lời này mới ra những người khác cũng rơi vào trầm mặc bao gồm lăng thiên cái này không gian luôn cảm giác có một tia không thích hợp các ngươi có phát hiện hay không lăng thiên lúc này hỏi hắn hiện tại chỉ là cảm giác được trong này có một tia không thích hợp thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn nói không ra không thích hợp những người khác cũng đều bắt đầu suy nghĩ lăng thiên nói tới không thích hợp đến tột cùng là phương diện nào cái này không gian không có cái bóng lúc này lăng thiên tầm đối với mọi người nói nghe đến nàng nói như vậy mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất bọn họ phát hiện cái này không gian bên trong vô luận là hoa cỏ cây t ố i vẫn là bọn hắn chính mình đều không có bất luận cái gì cái bóng nếu biết rõ tại ngoại giới cho dù ở dưới ánh mặt trời trói trang cũng là có bóng dáng tồn tại đúng chính là không có cái bóng lang thiên bừng tỉnh đại ngộ nói không có cái bóng hình như cũng không nói rõ gì a kim quảng một mặt ngốc manh mà hỏi không có cái bóng là vì vùng không gian này bên trong sáng quá hoa cỏ cây t ố i đều là phát sáng có ánh sáng địa phương chính là không có cái bóng đây không phải là thưởng thức nhà đến mức ngạc nhiên sao Bất quá lời này hắn không hỏi ra miệng bằng không sẽ có vẻ hắn rất gốc dưới tình huống bình thường bất kỳ một cái nào không gian có ánh sáng địa phương liền sẽ có bóng tối bởi vì bóng tối cùng chỉ riêng luôn là đi theo hai cái này là đối lập lại thống nhất cái này không gian không có bóng tối vậy đã nói rõ mất đi thống nhất chỉ riêng cũng biến thành không hoàn chỉnh nếu như ta đoán không lầm lời nói chúng ta muốn x ô n g qua cửa này nhất định phải tìm tới ánh sáng mặt đối lập cũng chính là tìm tới bóng tối bộ phận l a n g thiên trầm tư một chút nói hắn phía trước theo hắn sư phụ những năm kia sư phụ hắn nói cho hắn rất nhiều liên quan tới tu hành sự tình đối với phương diện này lý luận tri thức kiến thức của hắn hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh tìm tới bóng tối cái này muốn làm sao tìm mọi người mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn là phân tán ra đến tìm kiếm lấy bóng tối bọn họ tìm một vòng lại một vòng đều nhanh đem t ầ n g thứ tám lượt lại có thể là không có tìm được bất luận cái gì bóng tối ta cũng không tin cho tá nát hoàng vô mộ nói xong một quyền đem một bên một tảng đá lớn đánh nát tảng đá mặt ngoài phát ra ánh sáng cho nên không có bóng tối hắn cũng không tin trong viên đá cũng phát ra ánh sáng nhưng mà rất nhanh hắn liền không còn cách nào khác những cái kia bị hắn đánh nát tảng đá s á c thực cũng phát ra ánh sáng phát sáng bóng tối lăng thiên cũng không có tìm kiếm mà là ngồi dưới đất không ngừng mà suy nghĩ hiện tại chỉ ít có thể xác định là cái này không gian bên trong tất cả mọi thứ vô luận là mặt ngoài vẫn là nội bộ đều là sẽ phát sáng nghĩ như vậy muốn tìm tới bóng tối nhất định phải tìm tới sẽ không phát sáng vật thể các ngươi nói trong này có đồ vật gì là sẽ không phát sáng lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi sẽ không phát sáng vật thể vậy khẳng định là chúng ta mấy cái chúng ta sẽ không phát sáng lăng thiên tầm thuận miệng nói nhưng mà chính là nàng một câu nói kia để lăng thiên nháy mắt tinh thần chấn động tới lăng thiên l ớ người, người đối n g với mọi người nói nghe đến cái chủ ý này mọi người đầu tiên là xương sở sau đó ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ trong lúc nhất thời trừ lăng thiên tầm bên ngoài tất cả mọi người bắt đầu thoát áo khoác đó cũng không phải bởi vì lăng thiên tầm là nữ tử liền làm đặc thù mà là bởi vì lăng thiên tầm ở bên ngoài bị linh thú truy sát thời điểm quần áo trên người đã rách dưới nàng nếu là lại c ở i vậy coi như xuân quang trợ tư t sướng rất nhanh mấy người đem c ở i ra áo khoác điệp ra mấy tầng dựa theo lăng thiên nói tới chống lên một cái kín không kẽ hở không gian sau đó bọn họ liền yên tĩnh chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua có thể là rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian trôi qua cái gì cũng không có phát sinh phương pháp kia có phải là không đối hoàng bá n g h i hỏi có lẽ không sai các ngươi chờ một chút ta thử một chút lăng tiên nói xong đem tay nhét vào cái kia dạy không thấu ánh sáng không gian bên trong rất nhanh hắn liền cảm giác được tại cái này không gian bên trong hình như có một cái sợ lên giống như khí cầu đồng dạng đồ vật mềm mềm có một lớp mạng suy tư một lát lăng tiên đưa ra một ngón tay sử dụng sa mạc c h i ưng tiến hành công kích theo hắn công kích lăng tiên rõ ràng cảm giác được cái kia màng hình như phá có đ ồ vật gì chút xuống chương 81, g i ế t không hết vong linh chương 81, g i ế t không hết vong linh cảm giác được có đổ vật gì chút xuống lăng tiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình tay rút ra theo bàn tay hắn rút ra từng đạo màu đen bóng tối theo bàn tay của hắn phun ra ngoài hướng về tầng thứ tám không gian mà đi giống như bị đâm thùng khí cầu bên trong dòng nước đầy đất tại hoàng bá nghiệp bọn họ những người này nhìn kỹ tầng thứ tám không gian quang mang thay đổi đến ảm đạm xuống vật phẩm bắt đầu có bóng tối g i a n g d ắ c theo nổ vang một tiếng âm thanh vang lên mọi người thấy tầng thứ tám cửa hải phá cuối cùng phá hoàng v ũ mộ nội tâm thật d à i thở dài một hơi nói đi thôi tầng cuối cùng mọi người mặc chính mình y phục liền hướng về tầng thứ chín đi đến bọn họ tại tầng thứ tám bên trong không có tiêu hao linh khí cho nên không cần chỉnh đốn chỉ cần có thể phá mất tầng cuối cùng cửa ả i bọn họ liền có thể được đến cái gọi là trí bảo lúc này mỗi người nội tâm bên trong đều có một tia chờ mong khoảng cách thắng lợi cuối cùng chỉ có một bước làm lăng thiên bọn họ tiến về tầng thứ chín thời điểm phía ngoài vương lan cùng hoàng thủ chất toàn bộ đều đứng lên không nghĩ tới những người này vận khí cũng thực không t ồ i a vậy mà thật s ô n g qua tầng thứ tám vương lan lẩm bẩm nói trải qua đoạn thời gian này t r ì n h đốn hắn đã triệt để khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong hắn hiện tại có thể một người đánh mười người hắn đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần lăng thiên bọn họ phá mất tầng thứ chín cửa ả i hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất xông đi vào đến một đợt bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu hắn không biết lăng thiên bọn họ cụ thể phá vỡ t ầ n g thứ chín cửa h ả i thời gian chỉ có thể yên tĩnh kiên nhận chờ đợi lăng thiên bọn họ tiến vào t ầ n g thứ chín về sau đập vào mi mắt là một vùng t ă m tối bất quá cũng không phải là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón h tám mà là chìm vào hôn mê tầm nhìn tương đối thấp phía trước tầm tám chúng ta kinh lịch kim một thủy h ỏ a thổ phong lôi chỉ riêng cái này tầm thứ chín chúng ta không phải là cần trải qua tội a hoàng bá n h i ệ p suy đo nói hắn nói tới kim một thủy hòa thổ phong lôi qua hãm là tự nhiên chín đại nguyên、tố. hắn có dạng này suy đoán hoàn toàn ở tình lý bên trong rất có thể không biết chúng ta làm sao phá giải tối kim nguyên tiếp trà nói nhưng mà lúc này lăng thiên lại to mày hắn cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy tầng thứ tám không vẹn vẹn có ánh sáng cũng có tối quang ám là mâu thuẫn nhưng thống nhất cho nên tầng thứ tám thử thách là quang ám kết hợp như thế cái kia tầng thứ chín liền sẽ không lại là tối tại mọi người nhìn kỹ tầng thứ chín trên mặt đất đột nhiên nâng lên từng cái bao lớn thật giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đ ồ n dạng đại gia cẩn thận nhìn thấy trường hợp này hoàng bá nghiệp vội vàng nhắc nhở tiếng nói của hắn rơi xuống về sau từ trên mặt đất liền chui đi ra từng cái khô lâu trên cơ bản đều là hình người khô lâu cũng có một chút động vật hình thái khô lâu đây là vong linh kim tài có chút kinh ngạc nói cuối cùng này một t ầ n g khảo nghiệm không phải tối mà là tử vong hoặc là chúng ta toàn bộ tử vong hoặc là những n à y vong linh toàn bộ tử vong lăng thiên lúc này hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì vội và nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta không có biện pháp khác chuẩn bị chiến đấu a hoàng bá nghiệp nhìn thấy trường hợp này ngữ khí kiên định nói chiến những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo đông đảo vong linh càng ngày càng gần mọi người hét lớn một tiếng bắt đầu chiến đấu đại bi thủ hoành tạo thiên quân trước hết nhất phát động công kích là hoàng bá nghiệp cùng kim tài hoàng bá nghiệp sử dụng hai tay công kích đại bi thủ mới ra tất cả đến gần vong linh trực tiếp bị hắn đánh nát kim tài cầm trong tay một cái nhanh cây xem như đại đao đến sử dụng tại cái này phiến không gian bên trong không thể sử dụng chữ vật vật phẩm đây đối với mọi người đến nói thực lực giảm đi nhiều giống hoàng bá nghiệp loại này vốn chính là sử dụng hai tay tiến hành công kích người mà nói khá tốt thế nhưng đối với kim tài loại này thói quen sử dụng vũ khí người mà nói có khả năng phát huy ra sức chiến đấu ít nhất giảm bớt ba thành có thể là cái này cũng không có cách nào ngay trước thời điểm giống lăng vạn lý bọn họ cái tiên một đời người tiến vào tứ dục không gian thời điểm cũng không có phát sinh qua loại này sự t ì n h lăng thiên bọn họ đoàn người này giống như bị n h ầ m vào đồng dạng lăng thiên tầm lúc này lấy hai tay l à thương bảo hộ lấy lăng thiên thiếu chủ chúng ta thật không có biện pháp nào khác chỉ có thể như thế hao tuần sao lăng thiên tầm lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi mọi người chiến đấu có một đoạn thời gian có thể là bọn họ phát hiện theo thời gian trôi qua vong linh không những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều hiện nay đến xem chúng ta trừ tiếp tục đánh giết không có biện pháp nào khác lang tiên h nói hắn vừa rồi cũng một mực tại quan sát muốn nhìn một chút những n à y vong linh bên trong có hay không người lãnh đạo có lời nói có thể tới một chiêu bắt giặc trước bắt vua có thể là trải qua quan sát hắn phát hiện những n à y vong linh hình như tất cả đều là tự phát điên cuồng hướng về bọn họ và tới cũng không có cái gì đầu lĩnh tại chỉ huy thời gian từng giây từng phút trôi qua hoàng bá nghiệp bọn họ tiêu hao càng lúc càng lớn chúng ta tiếp tục như vậy không được qua không được bao lâu chúng ta trong cơ thể linh khí sẽ toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ các ngươi có hay không biện pháp khác hoàng bá nghiệp nhìn xem mọi người hỏi đoạn thời gian này bị bọn họ đánh g i ế t vong linh đã có hàng và con đứt gãy xương đã sắp trồng chất thành núi có thể là xung quanh bọn họ vong linh nhìn qua cũng không có mảy may giảm bớt vẫn như cũng một mạch hướng về bọn họ xông lại nếu không chúng ta thử xem có thể hay không lui ra ngoài a kim tài lúc này nói hắn cảm giác được chính mình cũng nhanh đến c ự c h ạ n chúng ta không có đường quay về vừa rồi ta để không có mộn ế m thử qua căn bản không lui được lăng thiên ngươi có biện pháp gì hay không hoàng bá nghiệp quay đầu nhìn lăng thiên hỏi phía trước hai quan đều là vì lăng thiên mới sẽ xông qua các ngươi đều lùi đến đằng sau ta a lúc này lăng thiên thản nhiên nói hắn vốn còn muốn tiếp tục hẹn bọn trưởng thành có thể là nhìn tình huống trước mắt hình như không được cũng được hắn thực lực tóm lại không có khả năng cả một đời ẩn t à n g cuối cùng là phải bạo lộ ra nghe đến lăng thiên lời này hoàng bá thiên bọn họ không hiểu ra sao không biết hắn muốn làm cái gì bất quá hắn tất nhiên nói như vậy vậy khẳng định có đạo lý của mình vì vậy bọn họ dùng hết toàn lực bước lui trước mặt bọn hắn vong linh về sau liền vội vàng đi tới lăng thiên phía sau mà những cái kia vong linh bị bước lui về sau tiếp tục hướng về mọi người đánh tới nhìn thấy đánh tới vong linh lăng thiên chậm rãi giơ bàn tay lên đại từ đại bi gặt linh bồ tát tiếp xuống là người phát huy thực lực thời điểm theo lăng thiên lầm bầm lầu bầu nói xong một câu nói kia về sau mười ngón tay của hắn phía trên không ngừng mà phát ra từng khoản ă n g lượng từ đạn những năng lượng này viên đạn điên cuồng tạo xạ xung quanh vong linh những n à y vong linh số lượng mặc dù nhiều có thể là lực phòng ngự không hề cường bị năng lượng từ đạn đánh trúng n h y mắt liền trực tiếp thay đổi đến vỡ nát chương tám ộ t muôn xuất hiện chương tám ộ t muôn xuất hiện đứng tại lang thiên sau lưng hoàng bá nghiệp bọn họ thấy cảnh này về sau t ừ n g cái trong mắt tràn đầy khó có thể tin cho tới nay bọn họ hiểu biết lang thiên chỉ số q u rất cao nhất là rất có sinh ý đ ầ u góc bạch thủy thành bên trong không ai bằng thế nhưng hắn là cái không thể tu luyện q u ỷ m ụ giờ khắc này bọn họ cảm giác được mặt mình hung hăng bị đánh một cái lang thiên cái này q u ỷ m ụ là giả vờ hắn không vẹn vẹn không phải q u ỷ m ụ ngược lại mạnh đến mức không còn gì để nói đổi vị suy nghĩ nếu như bọn họ là vang linh đối mặt lang thiên loại này quỳ dị lại mạnh mẽ công kích có thể hay không chống đỡ được làm bọn họ trong đầu hiện ra cái này giả như về sau bao gồm thực lực tối cường hoàng bá nghiệp cũng đều là cùng một cái đáp án ngăn không được căn bản ngăn không được đối mặt công kích như vậy bọn họ sợ rằng nhiều nhất một hai cái hô hấp liền hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thiên t ẩn tàng thật là sâu kim tài ngữ khí phức tạp nói ta đã biết ta đã biết lúc trước ta tìm hắn lúc quyết đấu lăng thiên chính là sử dụng cùng loại công kích kích thương ta kim quảng lúc này chỉ vào lăng thiên đối với mình ca ca nói lúc trước hắn tìm lăng thiên quyết đấu kết quả lăng thiên vung đại lượng bột màu trắng che đậy tầm mắt của mọi người lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy lăng thiên sở dĩ làm như vậy chỉ là vì sử dụng ám chiêu hiện tại xem ra lăng thiên làm như vậy cũng không phải là là để sử dụng ám chiêu mà là vì ẩn tàng chúng ta thật sự là buồn cười đến cực điểm a vậy mà đem hắn xem như t cửu m ụ dạng này lăng lệ công kích cho dù nhập thần cảnh người tu hành đều không nhất định có khả năng chống đỡ được a hoàng bá nghiệp cũng là một mặt tự gieo nói nếu biết rõ lăng thiên cũng mới hai mươi tuổi nhiều một chút liền có như thế thực lực cường đại nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian đột phá đến hợp thể cảnh chẳng phải là dễ như chờ bàn tay lăng gia hiện tại đã có phượng thất thất cái này hợp thể cảnh cường giả nếu như lại thêm lăng thiên bạch thủy t h a n h bên trong còn có gia tộc nào có khả năng cùng lăng gia chống lại lăng tiên cùng năm đó lăng vạn lý đồng dạng sẽ ép cùng một đời người không ngẩng đầu lên được thậm chí lăng thiên so với phụ thân hắn càng thêm xuất sắc về sau có lăng thiên tại chúng ta sợ rằng liền vật làm nền cũng không tính k i m tài ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ nếu như lăng thiên so với bọn họ xuất sắc một điểm bọn họ còn có thể cố gắng đuổi theo ghen ghét một cái có thể là lăng thiên so với bọn họ xuất sắc quá nhiều vô luận là vũ lự trị Vẫn hoàng một h bá nghiệp đột nhiên đối với kim tài nói chỉ giáo cho kim tài có chút nghi ngờ hỏi bạch thủy thành quá nhỏ d ũ n g không được lăng thiên cái này thiên tiêu hắn cuối cùng là phải rời đi tựa như năm đó lăng vạn lý đồng dạng hoàng bá nghiệp nói có thể là năm đó lăng vạn lý rời đi về sau về sau lại trở về lăng thiên nếu là cũng giống như hắn vậy nên làm sao năm đó lăng vạn lý xác thực rất xuất sắc nhưng cũng chỉ là cùng chúng ta bạch thủy thành người so sánh tại những địa phương thiên tiêu càng nhiều l a n g vạn lý so sánh với bọn họ liền muốn kém rất nhiều có thể là l a n g thiên khác biệt theo ta nhìn lấy l a n g thiên thực lực đã có khả năng cùng thiên thủy đế quốc những cái kia đứng đầu thiên tiêu so sánh dạng n à y người chỉ cần không chết sau này nhất định có khả năng đạt tới một cái chúng ta châu ngưỡng vọng độ cao khi đó hắn sẽ còn trở lại nho nhỏ bạch thủy thành sao hoàng bá nghiệp phân tích nói nói có lý kim tài nhẹ gật đầu l a n g thiên mặc dù tại chiến đấu thế nhưng đối với hai người này đối thoại hắn toàn bộ nghe đến nói thật hắn phía trước vẫn còn đang suy tư muốn hay không tìm cơ hội đem hai người này xử lý hiện tại hắn cảm thấy không cần thiết hai người này vẫn là giữ lại cho lăng gia xem như đá mài đao a lăng gia tương lai nếu là tại bạch thủy thành bên trong một nhà độc đại không có bất kỳ cái gì đối thủ kỳ thật cũng rất không có ý nghĩa hình tam giác có tính ổn định một thành trì bên trong nhất hòa bình cục diện chính là tạo thế chân vạc một nhà độc đại lời nói dễ dàng để gia tộc thay đổi đến lời nhác gia tộc tử đệ thay đổi đến kiêu hành cuối cùng hướng đi hủy diện tạo thế chân vạc lời nói vậy liền có thể lẫn nhau m a luyện kim tài cùng hoàng bá nghiệp căn bản sẽ không nghĩ đến hai người bọn họ vừa rồi một đoạn này đối thoại không vẹn vẹn quyết định hai người bọn họ vận mệnh đồng thời cũng quyết định kim g i a cùng hoàng gia vận mệnh tại lăng thiên công kích đến bọn họ xung quanh trong vòng trăm thước đã không có bất luận cái gì vong linh tồn tại chúng ta đi phía trước nhìn xem lăng thiên nói xong liền đi thẳng về phía trước hoàng bá nghiệp bọn họ liếc nhau một cái vội vàng đuổi theo bọn họ từ vong linh trên thi thể đạp đi qua xương phát ra răng rắc răng rắc đứt gây âm thanh ngay bọn họ một trận tê cả ra đầu làm bọn họ tiến lên trăm thước về sau phía trước mặt đất lại lần nữa chui ra ngoài vong linh lần này chui ra ngoài vong linh so với phía trước những cái kia vong linh khí tức trên thân càng thêm dọn người những n à y xuất hiện vong linh thực lực mạnh lên hoàng bá nghiệp nói đối với cái này lăng thiên không có một câu nói nhảm hai tay thần tốc huy động từng k h ỏ a n ă n g lượng từ đẩy lùi ra sẽ xuất hiện vong linh trực tiếp đánh nát cứ như vậy lăng thiên giết xong một đợt vong linh sẽ xuất hiện mặt khác một đợt thực lực càng cường đại hơn vong linh một đợt lại một đợt không kết thúc cái này để một mực ở tại lăng thiên sau lưng hoàng bá thiên bọn họ đều có chút chết lặng những n à y vong linh số lượng đến tột cùng có bao nhiêu a kỳ quảng nhịn không được nói đoạn thời gian này lăng thiên một người giết chết vong linh sợ rằng đã vượt qua m ư ơ i vạt con đối mặt nhiều như thế vong linh cho dù đổi lại một vị nhập thần cảnh thậm chí hợp thể cảnh người tu hành chỉ sợ cũng đã sớm kiệt lực mà lăng thiên vẫn là cùng ban đầu đồng dạng điên cuồng công kích tới nhìn qua không có bất kỳ cái gì kiệt lực xu thế lăng thiên trong cơ thể linh khí đến tột cùng có nhiều khổng lồ vậy mà còn có thể phát động cường đại như thế công kích kim tài nhịn không được nói liền hiện nay biểu hiện ra chỉ sợ là ta nghìn lần có dư hoàng bá nghiệp rất bình thản nói hắn lúc này đã theo khiếp sợ chuyển biến đến chết lặng ngươi nói lăng thiên đến tột cùng là cái gì cảnh giới thật chỉ là tọa chiếu cảnh sao kim tài hỏi từ hắn công kích sinh ra phá hư tính nhìn qua giống như là tọa chiếu cảnh cựu trọng thế nhưng tọa chiếu cảnh cựu trọng trong cơ thể tuyệt đối không có khả năng nắm giữ khổng lồ như thế linh khí nói thật ta cũng không có biện pháp phán đoán hắn đến tội cùng là cái gì cảnh giới hoàng bá nghiệp lắc đầu đừng nói bọn họ không có cách nào phán đoán liền lăng thiên chính mình cũng không có biện pháp phán đoán chính mình đến tội cùng là cái gì cảnh giới hắn tình huống quá mức g ặ t thù không thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc một đợt lại một đợt vong linh không ngừng mà bị đánh giết rất nhanh cả ngày thời gian trôi qua thời gian lâu như vậy mọi người đã không có tâm tư lại thống kê lăng thiên giết chết vong linh có bao、nhiêu. bọn họ hiện tại chỉ muốn biết cái này t ầ n g thứ chín bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu v o n g linh giống ngay lúc này đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ âm thanh kèm theo một tiếng này tiếng giống giận dữ còn có một trận đất dùng núi chuyển b ộ t m u ồ n xuất hiện đây là mọi người cùng chung ý tưởng chương 83, cương thi đăng ký mao cường chương 83, cương thi đăng ký mao cường đánh lâu như vậy xem như lợi đến muộn lang thiên còn tưởng rằng cái này không gian bên trong không có đầu l i n h đâu có bột xuất hiện là chuyện tốt điều này nói rõ chỉ cần đánh rất buốt tầm thứ chín cửa ả i liền coi như vượt qua theo một trận đất d u n g núi chuyển đột nhiên đại địa một tiếng nổ tung một cái mang theo khí tức bén nhọn thân ảnh từ mặt đất bay ra nó không giống với phía trước lăng thiên bọn họ nhìn thấy vong linh vong linh đồng dạng đều là bộ xương không có huyết đ ụ c nhưng là bây giờ xuất hiện cái này sinh vật không chỉ có huyết đ ụ c mà còn huyết đ ụ c phía trên mọc đầy thật dài lông nhìn qua đặc biệt khủng bố đây là mao cương nhìn thấy xuất hiện sinh vật về sau hoàng bá nghiệp h o à n g sợ nói mao cương cái này có chút ý tứ nói theo một ý nghĩa nào đó m a cương cùng vong linh cũng coi là đồng loại kim tài nói căn cứ quan sát của ta cái này m a cương đã đến gần vô hạn tại phi cương mao cương đặc điểm lớn nhất là mình đồng ra sát đao kiếm có thương cho dù đồng dạng nhập thần cảnh người tu hành sợ rằng đều không phải đối thủ của nó lấy thực lực của chúng ta muốn đối phó nó rất khó khăn ta vừa rồi quan sát qua lang thiên lực công kích mặc dù dày đặc thế nhưng lực sát thương tương đối có hạn muốn đối mao cương tạo thành tổn thương chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng hoàng bá nghiệp có chút lo l ắ n g nói không phải hắn nói n ụ t r í lời nói thực sự là cái này mao cương có chút quá mức cường đại ta nghe nói tất cả cương thi đều có phương pháp khắc chế ngươi có biết cái này m a cương làm sao khắc chế kim tài hỏi không do lắm Ta đ liên quan tới cương thi đẳng cấp sự tỉnh hắn nghe sư phụ hắn từng nói với hắn cương thi bình thường chia làm tám cấp bậc theo thứ tự là tử cương bạch cương lục cương mao cương phi cương du thi phục thi bất hóa cốt nghe nói tại bất hóa cốt bên trên còn có cảng cường đại hơn tồn tại thế nhưng đạt tới cái k i a một cảnh giới cương thi đã không thể tính là cương thi lăng thiên ngươi có n ắ m chắc không hoàng bá nghiệp lúc này hỏi không biết trước tiên cần phải thử xem mới biết được cái này mà cương đến tuột cùng mạnh đến mức nào lăng thiên cũng là lần thứ nhất đụng phải mao cương căn bản không có ứng đối kinh nghiệm tại mấy người nói chuyện thời gian mao cương đã hướng về bọn họ đánh tới chỉ thấy nó một cái nhảy vọn thân thể trực tiếp vượt qua mấy chục mét nháy mắt liền đi tới mặt của bọn họ phía trước lăng thiên không có chút do dự nào giơ lên mười ngón tay điên quần tạo sản ó cộc cộc cộc liên tiếp năng lượng từ đạn rơi vào mao cương trên thân phát ra cộc cộc cộc tiếng va chạm thế nhưng cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương chỉ là chậm lại một cái đối phương tiến lên tốc độ song đối với nó không tạo được tổn thương thấy cảnh này kim q u ả n g nhịn không được nói tất nhiên gạt lỉnh không được vậy liền thử xem bà dẹt. lang tiên nói xong thần tốc biến đổi động t á c tay bất quá cũng không có đem con mắt hoán đổi gấp đôi kính hình thức hắn trực tiếp tiến hành bắn súng n g ắ m không cần nhắm hiện tại mao cương cách hắn cũng bất quá năm mươi mét khoảng cách bắn súng năm không cần nhắm đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó phanh một viên năng lượng to lớn viên đạn rơi vào mao cương trên thân mao cương ngay tại tiến lên thân thể lập tức rút lui mười mấy mét h ả o thủ đoạn thấy cảnh này hoàng bá nghiệp nhịn không được nói hình như chỉ là đưa nó đánh lui cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương a kim tài quan sát một lúc sau nói cái này mao cương lực phòng ngự cũng quá mạnh a hoàng bá nghiệp lúc này nói hắn có khả năng cảm giác được nếu là vừa rồi lăng thiên một kích kia rơi vào trên người hắn chỉ sợ hắn nửa người đều sẽ nổ tung có thể là vẹn vẹn đem mao cương đánh lui một cái không được vậy liền nhiều mấy cái nữa lăng tiên h hơi quan sát một hồi về sau liền một lần lại một lần sử dụng bạ dẹp tiến hành công kích hắn ngắm rất chuẩn tận lực để mỗi một lần công kích đều rơi vào mao cương cùng một cái vị trí nhưng mà mặc dù hắn công kích rất chuẩn cũng đều rơi xuống mao cương cùng một cái bộ vị thế nhưng cũng không có đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương đối với mao cương đến nói chỉ cần bất phá phỏng một lần công kích vẫn là nhiều lần công kích đều là giống nhau lăng tiên h nhìn thấy công kích nhiều lần còn chưa đối mao cương tạo thành bất kỳ tổn thương hắn liền biết công kích như vậy đối nó vô dụng nhất định phải đổi một loại thủ đoạn nếu là mao cương tới các ngươi chức giút ta đứng vững một đoạn thời gian ta ấp ủ một cái đại chiêu lăng tiên h đối với hoàng bá nghiệp bọn họ nói lăng tiên h không phải chúng ta không muốn giúp người thực sự là thực lực chúng ta thấp tại mao cương thủ hạ căn bản đi không được mấy chiêu nói không chừng sẽ nháy mắt liền bị miễu sát hoàng bá nghiệp có chút bất đắc dĩ nói hắn đây không phải là chối tử mà là sự thật vậy dạng này à các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất nhặt một chút hòn đá lớn chừng quả đấm thả tới trước mặt của ta lăng tiên h cũng không có khó xử bọn họ tốt loại này đủ khả năng sự tình hoàng bá n h i ệ p bọn họ tự nhiên sẽ không tự tuyệt vì vậy hoàng bá n h i ệ p bọn họ đi nhặt tấm đá lăng tiên dùng bạ dẹ khống chế mao cương không tới gần bọn họ b a o cương mặc dù nắm giữ mình đồng ra sát có thể là thủ đoạn công kích của nó rất có hạn nhất định phải tới gần về sau mới có thể tạo thành lực sát thương chỉ cần không bị nó tới gần l a n g thiên bọn họ liền sẽ không có cái gì nguy hiểm rất nhanh hoàng bá nghiệp bọn họ liền n h ặ t đại lượng tảng đá ném vào l a n g thiên dưới chân chúng ta sau đó muốn làm thế nào hoàng bá nghiệp hỏi đem tảng đá một cái tiếp một cái đưa cho ta sau đó tại ta đụng vào về sau đem tảng đá ném tới ta phía trước hai mươi mét địa phương đồng dạng tận lực đem tảng đá ném thành một đống lăng thiên hồi đáp minh mạch mọi người nhẹ gật đầu chỉ thấy lăng thiên nâng lên một cái tay ngắm lấy mao cương thỉnh thoảng phát động công kích một cái tay khác thỉnh thoảng tiếp nhận những người khác đưa tới tảng đá hắn đây là t ạ i đem lựu đạn năng lượng chuyển rời đến tảng đá bên trong mà còn đối tảng đá bên trong lựu đạn năng lượng tiến hành c ô n g chế cần hắn dẫn nổ về sau mới sẽ bạo t ạ g hắn tính toán đem những n à y lựu đạn tụ tập lại chờ mao cương tới thời điểm trực tiếp dẫn nổ dựa vào đông đảo lựu đạn nhìn xem có thể hay không phá vỡ mao cương phòng ngự tại lăng thiên thao tắc bên dưới mấy ngàn tảng đá lựu đạn tại hắn xa hai mươi mét địa phương chống chất thành một ngọn núi nhỏ lúc này hắn đình chỉ công kích mà mao cương cho rằng lăng thiên trong cơ thể linh khí khô kiệt nâng hai tay một cái nhảy vọt lại lần nữa hướng về lăng thiên bọn họ nhảy vọt mà đến lăng thiên không có lại công kích mà là yên lặng tính toán mao cương khoảng cách hắn muốn sử dụng bạ dẹt không chế mao cương đ i ể m rơi bảo đảm nó sẽ rơi vào đông đảo lựu i đạn bên trong chương tám mươi bốn vương lan muốn làm cái hoàng tước kết quả bị đập chết là mao cương sắp chạy hướng lựu đạn vào mai phút lúc lăng thiên vội vàng sử dụng bạ dẹt tiến hành một lần công kích sau đó chính bọn họ thay đổi một cái phương hướng để mao cương từ đầu đến cuối chính đối lựu đạn đắp nhìn thấy mao cương nhảy vọt khoảng cách quá lớn có khả năng nhảy qua l i ề u đạn đắp thời điểm lang thiên cũng sẽ công kích đối phương một lần cứ như vậy trải qua nhiều lần khống chế cuối cùng để mao cương rơi vào l i ề u đạn trong đống bạo cho ta tại mao cương rơi vào l i ề u đạn đắp m ấ y mắt lang thiên dẫn nổ lấy ngàn m à tính l i ề u đạn dầm dầm dầm liên tiếp to lớn nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên sinh ra cực nóng sóng năng lượng để hai mươi m bên ngoài hoàng bá nghiệp bọn họ không ngừng lui lại cương đại như vậy công kích nó phải chết a kim tài một bên lui lại vừa nói khó mà nói lang thiên nói hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm lấy ngàn má tính lựu đạn liền có thể phá vỡ mao cương phòng ngự tại mọi người nhìn kỹ lựu đạn bạo tạc ánh lửa bên trong lao ra ngoài một h ỏ a nhân chính là m a o cương thời khắc này mao cương trên thân lông đã toàn bộ bị châm lửa căn bản thấy không rõ lắm nó đến cùng có bị thương hay không lăng thiên không c h ầ n trở giơ ngón tay lên lại là dùng bạ d ẹ t công kích một cái giống lần này mặc dù vẫn như c ũ không thể đối mao cương tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lại để nó phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n điều này nói rõ lăng thiên phía trước lựu đạn đắp công kích là có hiệu quả tất nhiên lựu đạn đắp đều hữu hiệu quả như vậy hỏa tiến đồng nhất định cũng hữu hiệu quả lăng thiên nói xong hai chân có chút cong sau đó hơi tụ lực về sau một q u y ề n vung ra lúc này một cái năng lượng to lớn đạn pháo từ n ắ m đấm của hắn phía trên bay ra ngoài với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh chuyển đến mao cương cứng rắn vô cùng thân thể dưới một k í c h này trực tiếp chia năm xẻ b ả y thấy cảnh này về sau mọi người cuối cùng thật dài thở dài một hơi sau đó bọn họ nhìn hướng lăng thiên ánh mắt tràn đầy e ngại bọn họ không nghĩ tới đến lúc này lăng thiên vậy mà còn có ẩn tàng đón sát thủ cường đại như vậy công kích chính là lưu cho tới bây giờ mới sử dụng thật sự là lão lục ca Lăng tại h không họ nghĩ chết hắn ánh nhìn phía thứ Hắn chết thứ phải tình phá? i tới cái giết biết, cái ải, liền ê bên n cũng bọn đang Cương tầng trong. muốn Cương này tầng thứ cửa ải, có cửa có gì, tâm tư mắt t Mao đem Mao để ý sau, sau, suy về về về là lăng thiên nhìn kỹ một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên g i a n g d ắ c kèm theo một tiếng này tiếng vỡ vụn một bó ánh mặt trời chiếu xuống dưới rơi vào trên đỉnh núi mọi người lúc này cuối cùng thấy rõ ràng cái này cựu sát sơn đỉnh núi đến tột cùng hình dạng thế nào đỉnh núi lộ ra rất bình thường thế nhưng tại trên đỉnh núi có một cái thâm thúy sơn động nếu như tứ d ụ c không gian thật sự có trí bảo tồn tại nhất định tại cái này sơn động bên trong lăng thiên r ơ i chân lên hướng về sơn động đi hoàng bá nghiệp bọn họ mặc dù biết có lăng thiên tại bọn họ không có khả năng được đến trí bảo dù sao lăng thiên muốn giết bọn hắn lời nói dễ như chờ bàn tay bất quá bọn họ vẫn là đi theo bởi vì bọn họ muốn xem một chút để tứ đại gia tộc nhớ thương nhiều năm như vậy đồ vật đến t ộ n cùng là cái gì huống hồ bảo vật có linh vạn nhất bảo vật này liền chọn chúng bọn họ trong đó một người vậy coi như là niềm vui ngoài ý mớn ha, ha ha không thể không nói các ngươi mấy cái còn có chút trình độ bất quá hiện tại cái này trí bảo nhưng là thuộc về ta ngay lúc này vương lan âm thanh đột nhiên vang lên ngay sau đó thân ảnh của hắn từ trên trời gián xuống hướng về sơn động lấy cực nhanh tốc độ vội vã đi lăng thiên bọn họ xông qua cửa thứ tám thời điểm vương lan liền đứng lên một mực chờ đợi nghĩ đến ngồi mát ăn mặt vàng có thể là hắn chờ lại chờ một mực chờ một ngày một đêm cũng không có đợi đến tầng thứ chín cửa lại vỡ vụn khi đó hắn cho rằng lăng thiên bọn họ đã chết tại tầng thứ chín hắn lúc đó thầm nghĩ đáng tiếc lăng t i ê n bọn họ đều đã chết điều này nói do tầng thứ chín bên trong nguy hiểm vô cùng hắn không muốn tự mình đi sông vì vậy hắn đều chuẩn bị từ bỏ ngồi đợi tứ dục không gian lại lần nữa mở ra về sau liền rời đi nơi này không nghĩ tới liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm thần thứ chín cửa hải tiếng vỡ vụn chuyển đến hắn không có chút do dự nào vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đỉnh núi mà đến tốc độ nhanh chóng còn tại lăng thiên bọn họ phía trước nhìn xem thần tốc hướng về sơn động chạy đi vương lan lăng thiên không có chút do dự nào giơ hai tay lên liền trực tiếp sử dụng gạt lình q u é t tới liên tiếp năng lượng từ đạn để vương lan căn bản tránh cũng không thể tránh hắn phát giác nguy hiểm thần tốc quay người đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới lớn nhất chống lên một cái lồng năng lượng gạt lỉnh công kích mặc dù cường đại có thể là vương lan thực lực không kém thế mà đem gạt lỉnh năng lượng từ đạn cản lại đối với cái này lăng thiên cũng không có ngoài ý muốn mà là ngay lập tức hoán đổi phương thức công kích hắn giơ lên hai ngón tay sử dụng bạ dẹp tiến hành công kích phanh một tiếng vang thật lớn sau đó vương lan chống lên lồng năng lượng trực tiếp bị đánh nát làm sao có thể nhìn thấy năng lượng của mình che đậy bị đánh nát vương lan đẩy mặt khó có thể tin nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng lăng thiên đạo thứ hai công kích đã lại lần nữa đánh tới vương lan đã không kịp chống lên lồng năng lượng vương lan đầy mặt khó có thể tin nói hắn rõ ràng đã né tránh lăng thiên đạo thứ hai công kích làm sao sẽ còn trúng chiêu mà còn lăng thiên công kích là cái gì cường đại như thế hắn không phải một cái không thể tu luyện tuổi mục sao vương lan không biết là hắn vừa rồi xác thực né tránh lăng thiên đạo thứ hai công kích thế nhưng lăng thiên tại nhìn đến hắn tranh né phương hướng thời điểm liền phát ra đạo thứ ba công kích đánh trúng hắn tự nhiên cũng là đạo thứ ba công kích vương lan hơn nửa người bị nổ nát có thể là hắn cũng không có lập tức chết đi mà là ngã trên mặt đất thân thể không ngừng mà có u ắ p lăng thiên nhấc chân lên chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nếu không phải phía trước cảm thấy giữ lại ngươi còn có chút dùng tại dưới chân núi thời điểm ngươi liền đã chết lăng thiên lúc nói lời này chậm rãi giơ lên hai tay nguyên lai là ngươi vương lan bừng tỉnh đại nộ nói hắn lúc trước đùa d ẫ lăng thiên tầm thời điểm kém chút bị một đạo công kích đá lúc ấy cũng không biết là người nào bây giờ nghe lăng thiên nói như vậy hắn mới nhớ tới vừa rồi lăng thiên phát ra công kích cùng phía trước hắn gặp phải công kích không có sai biệt nhớ kỹ đời sau làm cái người tốt lăng thiên nói xong giơ ngón tay lên chuẩn bị công kích thiếu chủ có thể hay không để cho ta tới lăng thiên tầm lúc này nói nghe đến nàng nói như vậy lăng thiên nhìn nàng một cái không nói gì thêm chỉ là b u ô n g xuống ngón tay hướng về trong sơn động đi đến chừng t á ư ơ i năm sơn động bên trong q u n t à i chừng t á ư ơ i năm sơn động bên trong q u n t à i chờ lăng thiên đi rồi lăng thiên tầm dùng một loại cựu hận ánh mắt nhìn xem vương lan phía trước tại dưới chân núi thời điểm nếu không có lăng thiên xuất thủ sợ rằng nàng lúc này đã bị cái này vương bắt đạn trò đặt được nàng phía trước không có h i ể n lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đó là bởi vì thực lực của nàng thấp liền tính h i ể n lộ ra cũng không có tế tại sự tình hiện tại lăng thiên muốn đem vương lan giết chết như vậy nàng tự nhiên cũng không cần có chỗ cố kỵ chỉ thấy lăng thiên tầm cầm một cái thật dài gậy gỗ chậm rãi giơ lên n ắ m chuẩn vương lan trái tim ngươi ngươi không thể giết ta vương lan lúc này dùng một loại vô cùng hoảng hốt ngữ khí nói đối mặt hắn thần cầu lăng thiên tầm ánh mắt không có bất kỳ cái gì vận sóng n g ư ơ i khi đó làm mưa làm gió thời điểm có thể từng n h ớ tới ngươi sẽ có hiện tại lăng thiên tầm cũng không có ngay lập tức đưa trong tay gậy gỗ cắm xuống đi mà là làm cắm xuống đi chuẩn bị nàng muốn để vương lan cảm thụ một chút sợ hãi tử vong lập tức giết hắn lợi cho hắn quá rồi ta là kháo sơn tông thân truyền đệ tử ngươi nếu là giết ta chúng ta kháo sơn tông là sẽ không bỏ qua ngươi trên người ta có thể là có mệnh bài tồn tại n g ư ơ i giết ta ngay lập tức sư tôn ta liền có thể cảm giác được đến lúc đó đừng nói là ngươi liền xem như toàn bộ lăng gia toàn bộ bạch thủy thành người đều phải chết vương lan muốn dùng một chiêu này đem lăng thiên tầm dọa lùi nhưng mà đối với cái này lăng thiên tầm không n ú p nhích chút nào không quản ngươi tông môn mạnh bao nhiêu mặc kệ bọn hắn có thể hay không báo thù cho ngươi một ngày này dù sao ngươi không thấy được di ngôn nói xong ngươi đi chết a lăng thiên tầm nói xong đưa trong tay cầm gậy gỗ đối với vương lan cắm đi xuống a vương lan một tiếng h é t thảm thế nhưng cũng chưa chết đi ngượng ngùng tay trượt cắm lệnh lăng thiên tầm giả vờ rất ngượng ngùng nói nàng nói xong đem cắm vào vương lan thân thể bên trong gậy gỗ trực tiếp rút ra cái này để vương lan lại một lần phát ra một tiếng hết thảm với lòng dạ rắn rết nữ nhân chết không yên l à n vương lan biết chính mình vô luận nói cái gì đều vô dụng cho nên bắt đầu chửi mắng lăng thiên t ầ m lần này lăng thiên t ầ m không có bất kỳ cái gì sai lầm đưa trong tay gậy gỗ vô cùng chính xác cắm vào vương lan trái tim vương lan thân thể co q u ắ p hai lần liền triệt để chết cùng lúc đó kháo sơn tông thứ sáu phong phong chủ ngay tại bế quan một đạo tiếng vỡ vụn chuyển vào trong lỗ hai của hắn hắn vội vàng mở to mắt liền thấy đệ tử của mình mệnh bài vậy mà vỡ vụn là ai đến tột cùng là ai cũng dám sát hại đệ tử của ta thứ sáu phong phong chủ đứng lên trên thân buộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh lựa dẫn mốc trời h u y ế tấn nhanh Hắn mệnh Vương Lan vụn bên trong tử rút vỡ ra bài kỳ h hắn, bắt đầu khóa chặt chết Chỉ định chết thể thế chết. í trí, tức bắt tột tại tra tột của cùng cần xác định vương lan chết đi vị trí, liền có cùng Lan Lan Lan Vương đến nơi nào Vương liền ràng Vương、lan、đến tột cùng là thế nào đầu đi. đi k vị là là rõ quái làm sao khóa chặt không được chẳng lẽ nói lan nhi hắn là chết tại tiểu thế giới bên trong thứ sáu phong phong chủ tự đủ nếu như một người chết tại một cái phong bế không gian bên trong l i ề n không có biện pháp xác định hắn chết đi vị trí đây cũng là vì cái gì lăng thiên dám trực tiếp đánh giết vương lan liên quan tới điểm này hắn theo hắn sư phụ thời điểm sư phụ hắn nói cho hắn qua lan nhi ngươi yên tâm vô luận ngươi là thế nào chết ta nhất định báo thủ cho ngươi thứ sáu phong phong chủ nói một tiếng rời đi mất thất mặc dù xác định không được vương lan chết đi lúc vị trí thế nhưng thân truyền đệ tử mỗi lần rời đi kháo sơ tông đều là sẽ có ghi chép chỉ cần hắn nguyện ý tìm chút thời giờ khẳng định có thể t r a đến vương lan đi nơi nào l a n g thiên cùng hoàng bá nghiệp bọn họ đi vào cựu sắc sơn đỉnh núi sơn động lúc từng cái toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn bởi vì tại sơn động bên trong tồn tại một cái to lớn vô cùng quan tài cái này quan tài từ chín loại nhan sắc tạo thành thế nhưng căn bản nhìn không ra cuối cùng là tài liệu gì chế tạo mà thành không nói hoàng bá n h i ệ p bọn họ lúc này mọi người trong đầu bên trong đồng thời trào ra tới một cái nghi vấn chí thánh tiên sư là ai cái này chí thánh tiên sư các ngươi có thể từng nghe qua kim tài quay đầu hỏi mọi người đồng thời lắc đầu chưa từng nghe sư phụ nhắc qua nhân gian còn có một vị trí thánh tiên s ư a chỉ nghe qua có nhân hoàng lang thiên trong lòng yên lặng nói theo lý mà nói nếu như cái này trí thánh tiên sư thật là nhân gian nào đó một vị c ư g i ả cái tiêu nhân hoàng nhất mạch đối với cái này khẳng định là có ghi chép đều tìm tìm nhìn có hay không những thứ đồ khác lang thiên nói mọi người tìm một vòng cái gì cũng không có tìm tới nếu như nơi này thật sự có trí bảo lời nói như vậy chỉ có thể tại cái này quan tài bên trong hoàng bá nghiệp nói tại hắn nói xong lời này về sau mọi người toàn bộ đều đứng ở quan tài phía trước chúng ta mở quan tài kim tài hỏi nghe nói như thế mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lang tiên lang tiên không lên tiếng bọn họ cũng không dám tùy ý mở quan tài vạn nhất để lang tiên không cao hứng đem bọn họ trực tiếp thình thịch vậy coi như không tốt mở quan tài lang tiên ngữ khí kiên định nói ta đến đại bi thủ hoàng vô mộ lúc này có chút hưng p h ấ n tiến lên nói nói xong về sau một trưởng vô ra cái này quan tài quan tài cũng không nặng hoàng vô mộ rất dễ dàng liền đem mở ra l i ê n tại quan tài mở ra nháy mắt từng đạo chùm sáng từ quan tài bên trong bay ra tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm những n à y chùm sáng liền bay vào lang tiên trong cơ thể ân đây là có chuyện gì chí n đạo chung sáng toàn bộ bay vào lăng thiên trong cơ thể kim tài có chút nghi ngờ nói điều này nói rõ cái này trong quan tài đồ vật lựa chọn lăng thiên có lẽ thứ này thật sự có linh biết lăng thiên là chúng ta bên trong người mạnh nhất hoàng bá nghiệp có chút bất đắc dĩ nói bọn họ vốn còn muốn nhìn xem chính mình cùng cái này chí bảo có hay không duyên phận kết quả còn không đợi bọn họ cướp đoạt chí bảo chính mình lựa chọn lăng thiên vừa rồi bay vào thân thể ta bên trong đồ vật là cái gì các ngươi thấy rõ ràng chưa lăng thiên có chút tò mò hỏi nói thật liền hắn người trong cuộc này đều không có kịp phản ứng thứ này bị chùm sáng bao vây lấy chúng ta không thấy rõ ràng chính ngươi cũng không rõ ràng sao kim tài hỏi hắn thế nào cảm giác lang thiên đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu ta căn bản không có cảm giác được bất kỳ vật gì vừa rồi những chùm sáng kia bay vào thân thể của ta bên trong phía sau liền như là trâu đất xuống biển không thấy bóng dáng ta cũng không rõ ràng những cái kia đến tột cùng là cái gì đối ta có lợi vẫn là có hại lang thiên lúc này cũng là vô cùng bất đắc dĩ chuyện này là sao a trong quan tài còn có đồ vật kim quẳng lúc này lớn tiếng nói chương tám mươi sáu trí bảo tạo dựng truyền tống trận trên trời rơi xuống thiên thạch chương tám mươi sáu chí bảo tạo dựng truyền thống trợn trên trời rơi xuống thiên thạch nghe đến kim quảng nói tới nội dung mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía quan tài nội bộ chỉ thấy tại quan tài nội bộ để đó một cái bóng rổ lớn nhỏ viên cầu quả cầu này phía trên có chín cái bóng bàn lớn nhỏ h ố nhỏ cái này lại là cái gì đây là mọi người cộng đồng nghi vấn bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến bọn họ tân tân khổ khổ được đến t r í bảo vậy mà không ai nhận biết ta đưa nó ra chúng ta nghiên cứu một chút kim quảng lúc này đối với mọi người nói nói xong về sau hắn liền đem hai tay luồn vào quan tài bên trong bắt lấy cái kia bóng rổ lớn nhỏ viên cầu ân còn thật nặng a lên cho ta kim quảng lần thứ nhất ôm một hồi kết quả không có ôm ta một lần nữa hắn có chút xấu hổ đối với mấy người nói một câu liền tiếp tục bắt đầu thử nghiệm đem viên cầu bọc lại chỉ là lần này hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra viên cầu từ đầu đến cuối không nhúc ních tí nào cái này căn bản liền không phải một cái viên cầu đây là một ngọn núi a ta từ bỏ các người đến kim quảng nói xong lưu ra ta đến thử xem kim tài lúc này tiến lên nói hắn thực lực muốn so đệ đệ mạnh hơn một chút lực lượng tự nhiên cũng so hắn lớn hơn một chút hắn đem linh khí vận chuyển toàn thân hai tay ôm lấy viên cầu p hắn ú c h dùng hết toàn lực mặt đều đỏ lên cũng không có tế tại sự tình còn không cẩn thận thả cái vang cái giám cái này để nguyên bản sắc mặt liền đỏ lên kim tài nháy mắt sắc mặt đỏ cùng đít khỉ đồng dạng hắn vội vàng thả ra quả cầu đỏ xoay người sang chỗ khác giả vờ chuyện gì đều không có phát sinh mọi người cũng không có chê cờ ư i hắn mà là toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía trong quan tài viên cầu nếu như quả cầu này thật là trí bảo vậy bọn hắn cầm không được cũng không có tế tại sự tình a lăng thiên chỉ có thể ngươi thử một chút hoàng bá nghiệp nói hắn không có lên phía trước thử nghiệm bởi vì hắn biết kim tài phí hết sức khí lực đều chưa từng để viên cầu động một cái hắn khẳng định cũng là như thế lăng thiên cũng không có nhăn nhó tiến lên cầm viên cầu ai ôi ta đi một giây sau hắn liền hô lên bởi vì hắn không những đem viên cầu ôm ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút v ọ t đến chính mình e o quả cầu này cũng không có các ngươi biểu hiện r a nặng như vậy a lăng thiên nói xong còn đem viên cầu trên dưới vứt ra mấy lần sau đó dễ như chở bàn tay liền tiếp nhận nhìn qua hình như thật giống như bóng rổ động vừa rồi chúng ta nhìn thấy những chùm sáng kia không phải là quả cầu này khí linh a bay vào lăng thiên trong cơ thể là nhận lăng thiên là chủ cho nên hắn có khả năng dễ như chở bàn tay đem viên cầu cầm lên hoàng bá nghiệp phân tích nói ta cảm thấy là như vậy trong truyền thuyết một chút trí bảo chính là có khả năng nhận chủ trừ linh khí chủ nhân bên ngoài những người khác không cách nào sử dụng k i m tài cũng nghe qua cái thuyết pháp này nhìn hồi lâu ta căn bản không biết thứ này là cái gì về sau thời điểm đối địch ta cũng không thể trực tiếp đem thứ này ném ra a lăng thiên có chút im lặng nói với anh tiếng nói của hắn rơi xuống về sau nguyên bản đã bị mở ra quan tài đột nhiên tự động khép lại quan tài một giây sau cái kia không biết làm bằng vật liệu gì quan tài trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời theo quan tài rời đi trên sơn động xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy bên trong sinh ra cường đại sức cắn n u ố t lang tiên đám người bọn họ trực tiếp bị cái này to lớn sức cắn n u ố t cho hút vào trong quá trình này lang tiên hai tay ôm thật chặt được đến cái kia viên cầu cuối cùng là thứ gì lang tiên trong lòng thầm nghĩ vấn đề này hiện tại không ai có thể trả lời hắn một trận trời đất quay cuồng về sau lang tiên cảm giác được chính mình lại một lần cước đạp thực đ i ệ lăng vạn lý nhìn không được hỏi có ta xuất mã còn không phải dễ như chở bàn tay nhìn đây chính là tứ dụng không gian trí bảo lăng tiên h nói xong đưa trong tay ôm viên cầu dơ lên đưa đến lăng vạn lý trước mặt ân đây là cái gì lăng vạn lý một mặt nghi vấn sau đó đem bàn tay hướng về phía viên cầu chỉ là bàn tay của hắn còn không có chạm đến viên cầu viên cầu đột nhiên sông lên trời trong chấp mắt liền biến mất không thấy chuyện này là sao tân tân khổ khổ được đến t r í bảo đừng nói biết rõ còn không có che nóng vậy mà chính mình bay lăng thiên lúc này trong lòng có vô số mụ mại phê hoàng bá nghiệp bọn họ thấy cảnh này về sau trong lòng thoáng qua một k i a cười trên nôi đau của người khác người không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng chính mình không có đạt được đồ vật tự nhiên cũng hy vọng người khác đồng dạng không có đạt được hiện tại lăng thiên được đến t r í b ả o bay bọn họ có một loại không hiệu vui vẻ cái này chúng ta đều toi công bận rộn lăng vạn lý cũng là một mặt im lặng cái gọi là trí bảo bọn họ đều nhìn thoáng qua liền không có sớm biết dạng này còn không bằng để cái kêu biết vĩnh viễn ở tại tứ dục không gian đâu nghĩa phụ trong cơ thể ta truyền thừa không có lăng thiên tâm lúc này nói ta cũng không có hoàng vô mộ theo sát lấy nói xem ra cái này trí bảo không có về sau tứ dục không gian không có tồn tại cần thiết về sau chúng ta liền đều không cần nhớ thương hoàng gia gia chủ nói tam đại gia tộc tộc trưởng nhìn lẫn nhau một cái không có nói nhiều một câu trực tiếp hướng về chân núi đi lấy giỏ chúc mà múc nước công gia trảng đây đều là mệnh đối với cái này lăng thiên cũng không có cách đi theo lăng ra mọi người trở về nhưng mà tại lăng thiên cùng với những người khác không thấy được trên không cái kia viên cầu bay đi lên về sau phát ra chín đạo màu sắc khác nhau trùng sáng những quang thúc này tại trên không chậm rãi đan sen cuối cùng biến thành từng cái to lớn truyền tống trận làm truyền tống trận thành hình về sau từ truyền tống trận bên trong bay ra ngoài chín khối thiên thạch khổng lồ thiên thạch hóa thành một cái h ỏ a cầu hướng về mặt đất rơi xuống mà đi ban đêm lăng thiên ngồi tại lăng ra trong lương đỉnh cắn hạt dưa ngẩng đầu nhìn ngôi sao phượng thất, thất ngồi ở một bên nhắm mắt lại tinh tế cảm giác thân thể của mình biến hóa ngay à n muốn m nhìn ộ lúc này hắn h đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời hình như có đồ vật gì hạ xuống tới hắn vội vàng ngồi ngay ngắn mở ra một mươi sáu kính phóng đại nháy mắt cảnh vật trước mắt ở trước mặt của hắn bắt đầu phong to lang tiên nhìn thấy cái k i a một quả cầu lửa bên trong bao vây lấy một khối thiên thạch theo thiên thạch hạ xuống bởi vì lực ma sát quan hệ thiên thạch từ từ nhỏ dần lộ ra bên trong bao quanh đồ vật chương 87, m m kiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về chương 87, m m kiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về lang tiên loáng thoáng nhìn thấy cái k i a h ỏ a cầu bên trong hình như có một viên hạt trâu màu đỏ trừ hạt trâu màu đỏ bên ngoài còn có một những đồ vật đến mức vật kia cụ thể là cái gì hắn còn có chút thấy không rõ lắm thất, thất mang ta đến đó lang tiên vội và nói nghe đến thanh âm của hắn phượng thất thất ngay lập tức mở mắt bắt lấy lăng thiên cánh tay liền hướng về hỏa cầu rơi xuống phương hướng bay đi nàng đoạn thời gian này tại giang sơn xã tắc đồ bên trong khôi phục bộ phận phượng hoàng máu phượng hoàng trân vũ đã sớm để thực lực của nàng đạt tới hợp thể cảnh thực lực đạt tới hợp thể cảnh về sau liền có thể phi hành phượng thất thất tốc độ cực nhanh khi bầu trời bên trong cái kêu hỏa cầu rớt xuống trên mặt đất thời điểm nàng mang theo lăng thiên liền đã xuất hiện ở hỏa cầu rơi xuống đất phía trên và n h hỏa cầu sau khi rơi xuống đất một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh truyền đến liền như là một cái to lớn đạn pháo rơi vào trên mặt đất Phát ra một tiếng kinh thiên một tiếng ra đem ộ n nổ vàng g địa năng lượng sóng tản đi về sau phượng thất thất mang theo lăng thiên ngay lập tức rơi vào thiên thạch rơi xuống địa phương chỉ thấy thiên thạch rơi xuống địa phương xuất hiện một cái bán kính vượt qua trăm mét hô to trong hố có không biết tên hồng sắc quang đoàn đang nói lên cái này thiên thạch rơi xuống độ cao cũng không phải là rất lớn cho nên hố thiên thạch rất nhỏ bán kính chỉ có trăm mét dưới tình huống bình thường tạo thành hố thiên thạch nhỏ nhất đường kính cũng tại ngàn mét trở lên càng lớn một chút đường kính có khả năng đạt tới năm sáu mươi ngàn mét nhìn xem trong hố lóe h à o quang màu đỏ vật thể hai người thân hình lóe lên liền hướng về kia hồng sắc quang đoàn mà đi đi tới trước mặt về sau lăng thiên phát hiện cái kia hồng sắc quang đoàn nhưng thật ra là một cái màu đỏ tiểu cầu cái này màu đỏ tiểu cầu bóng bàn lớn nhỏ cho người một loại cực nóng cảm giác trừ cái kia tiểu cầu bên ngoài còn có một tôn đỉnh nhỏ màu đen thất, thất. cái này màu đỏ tiểu cầu cảm giác rất cực nóng bộ dạng ngươi thử xem có thể hay không cầm lên nhìn xem nóng không nóng lang tiên đối với phượng thất thất nói tốt, phượng thất thất nhẹ gật đầu sau đó v ư ơ n tay đem màu đỏ tiểu cầu nắm ở trong tay thật nóng sau một khắc phượng thất thất vậy mà nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô nếu biết rõ các nàng phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng viêm đã đầy đủ cực nóng có khả năng sử dụng phượng hoàng viêm phượng thất thất trên cơ bản không sợ nhiệt độ cao không nghĩ tới lúc này lại bị màu đỏ tiểu cầu cho nóng đến có thể nghĩ cái này màu đỏ tiểu cầu nhiệt độ cao bao nhiêu nóng lời nói trước nem xuống đất ta lăng thiên nói xong đem trên mặt đất hát sắc tiểu đ ỉ n h nhặt lên tiểu đ ỉ n h này cao một tước h rộng nửa tước h nặng chừng năm sáu mươi cân l i ê n tại lăng thiên bàn tay chạm đến tiểu đ ỉ n h trong nháy mắt đó phía trên chiếc đỉnh nhỏ buộc phát ra một đạo c h ó i mắt trùng sáng đạo ánh sáng này buộc phóng lên tận trời tại trên không tụ tập thành một cái màn sáng trên ánh mắt xuất hiện sáu cái chữ lớn tiểu đ ỉ n h tập hợp thiên hạ về một màn này xung quanh trong vòng mấy trăm dặm người đều nhìn thấy màn sáng kéo dài đại khái mười cái hô hấp về sau mới tiêu tán thất thất chúng ta rời khỏi nơi này trước lăng thiên vội và nói nơi này dị tượng khẳng định đưa tới rất nhiều người chú ý bọn họ hiện tại không rời đi lời nói một hồi chờ những người khác chạy tới nơi này nói không chừng sẽ cho bọn họ tạo thành phiên phước phượng thất thất không nói nhảm một tay nắm lấy lăng tiên cánh tay một tay cầm cái kia màu đỏ nóng bỏng tiểu cầu lấy tốc độ nhanh nhất đổi về lăng ra trở lại lăng ra về sau hai người trốn tại lăng tiên trong phòng bắt đầu đối tiểu cầu cùng tiểu đình tiến hành nghiên cứu cái này màu đỏ tiểu cầu càng giống là một loại hỏa hệ năng lượng giảm so với phượng hoàng viêm còn phải cao hơn một cái phẩm cấp phượng thất thất lúc nói lời này cảm thấy có chút bất khả t ư n g h ị bởi vì phượng hoàng viêm đã là thế gian ít có cường đại hòa diễm ít nhất nàng chưa từng nghe nói qua. thế gian này có cái gì h ỏ a d i ễ m phẩm cấp là vượt qua phượng hoàng viêm cái này màu đỏ tiểu cầu bên trong lần chứa hỏa hệ năng lượng thế mà so phượng hoàng viêm còn phải cao hơn một cái phẩm cấp đủ để chứng minh cái này màu đỏ tiểu cầu chỗ bất phàm trừ cái đó ra cái này màu đỏ tiểu cầu còn có cái gì chỗ đặc thù lăng t h i ê n hỏi cái này màu đỏ tiểu cầu bên trong năng lượng là có thể hấp thu đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người mà nói là khó được trí bảo mỗi ngày hấp thu cái này màu đỏ tiểu cầu bên trong năng lượng tu luyện không chỉ có thể làm ít công to hơn nữa còn có thể tăng cường lực công kích ví dụ như ta hấp thụ nhiều một chút cái này màu đỏ tiểu cầu bên trong năng lượng có khả năng tăng cường phượng hoàng viêm bi lực phượng thất thất giải thích nói cái này màu đỏ tiểu cầu hiện nay cũng không biết có cái gì những tác dụng khác tất nhiên ngươi có thể dựa vào nó tăng cường thực lực như vậy nó trước hết giao cho ngươi giữ gìn lăng thiên nói xong lời này đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hát sắc tiểu đỉnh màu đỏ tiểu cầu mặc dù là trí bảo thế nhưng cái này hát sắc tiểu đỉnh mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm chân quý Phan, liền thiếu gia cẩn thận thấy cảnh này phượng thất thất vội vàng đứng lên tại lăng thiên trước mặt c h ố n g lên một cái lồng năng lượng cái kia viên cầu đi tới lăng thiên phía trước lúc cũng không có đôi hắn công kích mà là vây quanh hắn xoay tròn thật giống như hải tử nghịch ngợm nhìn thấy phụ mẫu của mình đồng dạng lăng thiên lúc này mới nhìn rõ ràng cái này viên cầu chính là phía trước hắn từ tứ dục không gian được đến cái kia viên cầu hắn đem viên cầu mang ra về sau viên cầu phóng lên tận trời sau đó liền biến mất không thấy lăng tiên h còn tưởng rằng nó chạy mất hoặc là tiêu tán không nghĩ tới lúc này nó vậy mà chính mình bay trở về đều nói cái này trí bảo có linh hiện tại xem ra thật sự là như vậy thất thất không có việc gì triệt hồi phòng ngự lăng thiên đối với phượng thất thất nói đối với lăng thiên mệnh lệnh phượng thất thất là một trăm linh chấp hành theo phòng ngự triệt hồi lăng thiên đưa tay ra viên kia bóng bay thẳng đến trong lòng bàn tay của hắn vẫn là cùng phía trước đồng dạng lăng thiên không có cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng viên cầu bay đến lăng thiên trong tay về sau thật giống như mệt ngủ hải tử không có bất cứ động t í n h gì thiếu ra đây là vật gì phượng thất thất có chút nghi ngờ hỏi nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi có thể là cũng không có nhận ra vật này không rõ ràng chẳng qua trước mắt đến xem thứ này là có linh tính lăng thiên nói xong lật qua lật lại quan sát đến trong tay viên cầu người có hay không cảm thấy cái này viên cầu phía trên những n à y h ố cùng cái k i a màu đỏ tiểu cầu rất phù hợp quan sát vài giây đồng hồ về sau lăng thiên đột nhiên nói viên cầu phía trên có bóng bàn lớn nhỏ hố mà cái k i a màu đỏ tiểu cầu vừa vặn cũng là bóng bàn lớn nhỏ ngay đến lăng thiên nói như vậy phượng tất thất đem trên mặt đất màu đỏ tiểu cầu cầm lên tại viên cầu hố phía trên khoa tay một cái lúc này viên cầu sinh ra một cố cường đại lực hấp dẫn phượng thất thất một cái không có nắm chặt trong tay màu đỏ tiểu cầu liền bay ra ngoài cùng viên cầu xít sao g á n tại cùng một chỗ nhìn qua thật giống như trời sinh liền nên như vậy hai cái này là nguyên bộ thấy cảnh này phượng thất thất hoảng sợ nói một cái màu đỏ tiểu cầu đã là trí bảo nó chỉ là bám vào viên cầu phía trên tiểu cầu vậy cái này viên cầu chẳng phải là càng thêm chân quý quả cầu này phía trên hố còn có tám cái cũng chính là nói cùng loại với màu đỏ tiểu cầu dạng này tiểu cầu hẳn là cũng còn có tám cái cái này phù hợp cựu sắc sơn chín loại nhan sắc màu đỏ tiểu cầu là màu đỏ mặt khác tiểu cầu có lẽ là màu vàng màu xanh màu xanh màu vàng màu xanh màu tím màu trắng đen cùng với màu xám lăng thiên suy tư một chút nói quả cầu này là hắn từ cựu sắc sơn bên trong mang ra nhỏ như vậy bóng nhan sắc rất có thể cùng cựu sắc sơn chín loại nhan sắc đem đối ứng đương nhiên hắn cũng không dám một trăm phần trăm khẳng định chỉ là có loại này suy đoán nếu như nói tiểu cầu cùng cái này viên cầu là đối nên vậy cái này hát sắc tiểu đỉnh đâu phượng thất thất hỏi liên quan tới tứ dục không gian cựu sắc sơn sự t ì n h lăng thiên cho phượng thất thất nói qua cho nên nàng biết một chút cái này hát sắc tiểu đỉnh cũng có thể là chín cái không chỉ là bởi vì cùng loại với màu đỏ tiểu cầu tiểu cầu có chín cái càng quan trọng hơn là chúng ta được đến hát sắc tiểu đỉnh thời điểm phía trên chiếc đỉnh nhỏ phát ra câu nói kia cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về tất nhiên là cựu đỉnh như vậy tự nhiên có chín cái làng thiên phân tích nói cái này cựu đỉnh nhìn qua cùng quả cầu này không có cái gì liên hệ a phượng thất thất nói có lẽ có chỉ là chúng ta hiện nay còn chưa phát hiện mà thôi cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về không có gì bất ngờ xảy ra nhân gian tiếp sống sợ rằng muốn loạn vô luận là thực lực cương đại vẫn là thực lực nhỏ yếu đều sẽ cướp đoạt cái này cựu đỉnh một c h à n g gió tanh mưa máu s ắ p mở rộng lang tiên lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ từ xưa đến nay tiền tài động nhân tâm chớ đừng nói chi là so với tiền tài càng quan trọng hơn trí bảo cái này cựu đỉnh mặt ngoài đến xem chỉ là tiểu đỉnh thế nhưng làm câu nói kia lưu truyền ra về sau cái này cựu đỉnh liền không chỉ là tiểu đỉnh mà là thiên mệnh được đến cựu đỉnh người sẽ bị cho rằng thiên mệnh sở quy một chút da tâm bừng bừng tông môn cùng đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy cựu đỉnh sẽ không vô duyên vô cơ sinh ra dạng này cựu đỉnh vừa nhìn liền biết là bị người tạo ra như vậy chế tạo nó người đến tột cùng là vì cái gì là vì bước lên nhân gian tranh đấu vẫn là vì mục đích khác không biết có phải hay không là thiên giới d ở cho quỷ lang thiên trong lòng yên lặng nói thiên giới đối với nhân gian không có ý tốt cũng không phải một ngày hai ngày làm một cái c ử u đỉnh đi ra để nhân gian người tu hành tự giết lẫn nhau bọn họ ngồi mát ăn b ặ c vàng lang thiên càng như vậy nghĩ càng cảm thấy có khả năng không được vô luận là không phải thiên giới d ở cho quỷ cũng không thể bỏ mặc k i u đỉnh không quan tâm lang thiên lẩm bẩm nói giờ khác này hắn làm được một cái quyết định tranh đoạt k i u đỉnh vì vậy hắn đi tới bên ngoài viện nhìn về phía bầu trời đen như mực trong tay hắn lấy ra một cái chó con đồng dạng ngọc thạch tuất cầu tới gặp ta hắn đối với ngọc thạch đồng dạng chó con nói một câu sau đó liền đem ném về bầu trời chó con tại trên không hóa thành một đạo màu đen lưu quang nháy mắt liền biến mất không thấy lăng thiên không có đi ngủ mà là ngồi ở trong sân trở lấy vô dụng thời gian quá dài một bóng người từ trên trời giang xuống đứng ở lăng thiên ngay phía trước tuất cầu bãi tiến thiếu hoàng người tới vô cùng cung kính đối với lăng thiên thi lễ một cái không cần khắc khí ngồi đi lăng thiên thản như nói tuất cầu cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở lăng thiên phía trước trên băng ghế đá hắn biết lăng thiên lần này đem hắn tìm đến khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói trước đó không lâu trên trời rơi xuống tiên thạch sự tình n g ư y i biết không lăng tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta lúc ấy tại bế quan không có tận mắt thấy nhưng đã nghe người ta nói tuất cầu thành thật trả lời rơi xuống tiên thạch bên trong ẩn chứa hai thứ lớn cỡ trứng gà năng lượng tiểu cầu một cái đỉnh nhỏ màu đen lớn chừng quả trứng gà tiểu cầu có lẽ là màu sắc khác nhau hoặc màu xanh hoặc màu xanh hoặc màu vàng tổng cộng có chín cái đỉnh nhỏ màu đen nước chừng cao một thước nửa t h ư ớ c rộng đồng dạng cũng là chín cái chín vị phía trên chiếc đỉnh nhỏ hiện ra một câu tiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về đối với cái này ngươi có ý nghĩ gì lăng thiên hỏi ta cảm thấy cái này có thể là thiên giới âm mưu tiểu đỉnh này chính là bọn họ chế tạo ra được vì chính là để chúng ta nhân gian người tu hành tự giết lẫn nhau bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi tuất cầu nói ra ý nghĩ của mình điểm này cùng lăng thiên nghĩ giống nhau như lúc ta cũng là nghĩ như vậy cho nên không thể để thiên giới âm mưu đạt được để thập nhị sinh tiếu toàn bộ điều động cùng với bí mật truyền lệnh tam thập lục tộc trong bóng tối thu thập kiểu đỉnh cùng với những năng lượng kia tiểu cầu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem kiểu đỉnh nắm giữ tại trong tay của chúng ta làng thiên ra lệnh là tuất cầu đứng lên cung kính nói nhắc tới đây là lăng thiên lần thứ nhất ra lệnh hết t hệ tất cả hành động tận lực bí mật tiến hành không muốn gây nên sự chú ý của người khác minh bạch tuất cầu nhẹ gật đầu ta không có chuyện gì khác nghe nói như thế tuất cầu cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn xem lăng thiên muốn nói cái gì nhưng là lại không có nói ra n g có có tại có c h u lăng thiên n xem ra tất nhiên là phản đồ cái kêu ẩn tàng khẳng định rất sâu sẽ không như vậy mà đơn giản bị tra được nếu như không thể một trăm linh bài trừ hiểm nghi vậy liền không thể hoàn toàn tin tưởng định rất dân hổ ngọ mã dậu kê hiểm nghi có thể một trăm phần trăm bài trừ những người khác còn không thể một trăm phần trăm bài trừ tuất cầu hồi đáp đã như vậy cái kêu một chút chuyện quan trọng trước hết để mấy người bọn hắn đi làm là đúng thiếu hoàng lần trước lúc gặp mặt ngươi hỏi ta có hay không linh thạch ta sau khi trở về trụ tập một chút linh thạch không biết thiếu hoàng còn cần hay không tuất cầu hỏi trụ tập bao nhiêu hai ước nghe đến cái số này l a n g thiên nháy mắt cây đầy nơi dại chương tám mươi chín cố ý ghi h ả nhân quá khứ chương tám mươi chín cố ý ghi ả i nhân quá khứ lăng thiên tân, tân khổ khổ hai tháng Kiếm đ ư ợ cho l i n hắn thời gian nhất định về sau hắn liền trưởng thành đi lên đến lúc đó lại hỏi ngưng tài nhất tộc yêu cầu linh thạch lời nói cũng không quan trọng cứ như vậy liền tính ngưng tài nhất tộc bên trong có nội gian phản đồ tồn tại đến lúc đó hắn cũng không cần e ngại chỉ là hai ước linh thạch ngược lại là cũng không cần váy dày ngưng tài nhất tộc đây là ta đã từng để dành đến một chút linh thạch lại hỏi ngọ mã bọn họ mượn một chút tuất cầu nói vậy ta liền không k h á c h k h í lang thiên nói xong đưa bàn tay ra tuất cầu đem một cái không gian giới chỉ đặt ở lang thiên trong tay sau đó hắn bay người liền biến mất hai ước linh thạch có lẽ đầy đủ giang sơn xã tắc đồ lần tiếp theo tiến hành thốt vệ lang thiên tiếp nhận không gian giới chỉ đắc ý nói hắn phía trước còn có chút lo lắng chính mình hiện có linh thạch không đủ giang sơn xã tắc đồ lần tiếp theo t h ô t vệ chính mình còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch không nghĩ tới mới vừa ngủ gật liền có người đưa cái gối hắn cảm thấy tuất cầu không nên kêu tuất cầu phải gọi mưa đúng lúc lần thứ nhất gặp mặt là dạng này lần thứ hai gặp mặt vẫn như cũng là dạng này sắp xếp xong xuôi liên quan tới cựu đ ỉ n h sự tình b ề sau l a n g thiên liền trở về nghỉ ngơi thiếu ra vừa rồi người kia là ai trên thân khí tức thật là mạnh á coi hắn đi đến gian phòng cửa ra vào thời điểm phượng thất thất đột nhiên xuất hiện hỏi nàng từ tuất cầu trên thân cảm nhận được gáp lực thực lớn đối phương nếu là giết nàng sợ rằng dễ như chở bàn tay nàng bây giờ đã khôi phục lại hợp thể cảnh thực lực đối phương có khả năng dễ như chở bàn tay giết nàng cái kia đến cái gì thực lực một cái t r ư ờ n g bối tới nói một ít chuyện lang thiên rất tùy ý nói đối với phượng thất thất hắn mặc dù rất tín nhiệm có thể là liên quan tới tuất cầu sự t ì n h can hệ trọng đại cũng không thể tùy tiện báo cho lang thiên nói xong liền trở về gian phòng của mình bây giờ cách rừng đông còn có mấy giờ hắn còn có thể lại ngủ một chút bí mật trên người của ngươi càng ngày càng nhiều phượng thất thất nhìn xem lang thiên bóng lưng lẩm bẩm nói lúc đầu nàng cho rằng theo cùng lang thiên ở c h u n g nàng sẽ đối lang thiên càng ngày càng hiểu rõ kết quả đối lang thiên hiểu rõ càng nhiều càng hiện lang thiên trên thân bí mật càng nhiều bất quá phượng thất thất cũng không có nghĩ đến đem những bí mật này toàn bộ đào móc ra nàng không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ trong lòng nàng hy vọng lăng thiên càng cường đại càng tốt cứ như vậy đối với nàng cũng chỉ có chỗ tốt tình ngủ về sau lăng thiên liền mang theo phượng thất thất bọn họ ra cửa đi tới trên đường phố về sau lăng thiên liền nghe đến có người đang đàm luận chuyện tối ngày hôm qua ta có thể là tận mắt nhìn thấy à, ngày đó màn xuyên thẳng chân trời trên đó viết kiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về đây là ý gì người ngô ca câu nói này còn không dễ lý giải sao có khả năng thu thập đủ k i u đỉnh người chính là thiên mệnh sở quy trở thành thiên hạ tri chủ đổi đến đỉnh được được nói, người chính là, chính là, thiên một Theo ta câu cựu hạ. bạch i ế t ta chuyện chúng hôm không qua này vẹn vẹn b thủy thành n g ư bên ì trong h thanh tình người vẫn là có không ít bọn họ rất có tự mình hiểu đấy rõ ràng chính mình định vị nghe đến những người này đàm luận lang thiên hải lòng nhẹ gật đầu nếu như nhân gian tất cả mọi người có thể nghĩ như vậy lời nói cái kia nhân gian tuyệt đối không có khả năng loạn bất quá hắn cũng biết phổ thông bách tính có thể sẽ nghĩ như vậy thế nhưng những cái kia thực lực cường đại người tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ đối với dạng này sự t ì n h thực lực càng là cường đại người càng nghĩ được đến kiểu đỉnh bọn họ có gia tâm không quản được đến kiểu đỉnh về sau có thể hay không thu hoạch được những lực lượng khác gia trì tối thiểu nhất có lý do nói chính mình tiên h mệnh sở quy kể từ đó không chỉ có thể được đến một chút người nương nhờ vào hiệu chung mà còn cũng có lý do làm ra một chút bình thường bị đạo đức c h ó i buộc sự tỉnh sau đó lăng thiên trước đi một chuyến tương tư môn lại đi một chuyến hỏa hoa thành nhìn một chút thuận tiện hỏi thăm một cái hiện tại phát triển vô l u ậ n là hỏa hoa thành vẫn là tương tư môn hiện tại cũng đã đi vào q u ý đạo cần hắn quan tâm chế định sự tỉnh trên cơ bản không có nếu là hắn rời đi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng sau đó lăng thiên lại đi đến một chuyến cố ra tốn một chuyến cố y thế nhân hai người đi tải yên lặng trong ngó nhỏ lộ ra hơi có chút xa lạ điểm này là có thể lý giải lăng thiên tổng cộng cũng chưa từng thấy qua cố ý y hải nhân mấy mặt tự nhiên không có khả năng quá mức quen thuộc ta muốn rời khỏi bạch thủy thành không biết lúc nào trở về có thể là một năm hai năm cũng có thể là m ư ờ i năm tám năm lăng thiên cũng không có che giấu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tại đỗ gia bị ngươi hủy diệt về sau ta liền biết nho nhỏ bạch thủy thành c h ư a không nổi ngươi ngươi là một đầu tiềm long sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng tiên chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy cố ý y hải nhân có chút thất là nói ta hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện về chúng ta hai cái hôn ớt sự tỉnh hai chúng ta ở giữa không có tình cảm cơ sở mà còn ta cho đến trước mắt cũng không có tâm tư suy nghĩ n h ư nữ tình trường cho nên ta cảm thấy hai chúng ta ở giữa hôn ước có lẽ như vậy coi như tôi h ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của ngươi ta cũng theo đuổi mục tiêu cuộc sống của ta làm sao lang tiên nói lang tiên ca ca ngươi có nhân sinh mục tiêu của ngươi muốn theo đuổi cái kia cứ việc theo đuổi l i ề n tốt ta không ngăn cả ngươi thế nhưng từ hôn sự t ì n h ta không đồng ý cố ý n h ĩ nhân ngữ khí rất kiên định nói vì cái gì a ngươi có thể không cần lại cầm lên một đời người nói sự tỉnh loại này chuyện ma quỷ ta không tin lăng thiên rất nghi ngờ hỏi ngươi muốn biết vì cái gì đi ta liền nói cho ngươi gả cho ngươi là ta bắt đầu từ lúc bảy tuổi liền có suy nghĩ có lẽ sự tình trước kia ngươi đã quên đi thế nhưng ta một mực ghi ở trong lòng bảy tuổi năm đó ta cùng phụ mẫu cãi nhau trong cơn tức giận từ trong nhà chạy ra ngoài bởi vì hớn rỗi càng chạy càng xa kết quả trên trời rơi ra mưa to sấm xét văng rội ta cực sợ trốn vào một cái lều cỏ bên trong cho dù như thế ta vẫn như cũ sợ hãi lúc đầu cho rằng mưa rất nhanh liền ngừng thế nhưng trời mưa thời gian rất lâu đều không có dừng lại ý tứ khi đó ta lại đói lại lạnh lại sợ liền nghĩ đi tìm chút đồ ăn ai có thể nghĩ vừa ra liều cỏ liền thấy mấy cái chó lang thang hướng ta cả tới rất nhanh liền đem ta ngã nhào xuống đất liền tại ta cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm ngươi xuất hiện ư ơ ngay ngón t bổ biệt đến cố y y hải nhân nói cố sự lang thiên không còn gì để nói không thể không nói việc này không phải bình thường cầu h u ế t mấu chốt nhất là hắn một chút ấn tượng đều không có sau đó ngươi liền quyết định không phải là ta không cả lang thiên hỏi g i thế thì cũng không có lúc ấy ngươi xuất hiện thời điểm cầm trong tay một cái cũng giống như mình cao kiếm trên lưng hất lên một tấm ga giường trên đầu mang theo một cái mũ rộng đành nhìn thấy bị chó lang thang bổ nhào ta về sau h ô to một tiếng đại hiệp lang thiên tại cái này nhìn ta hành hiệp trượng nghĩa trừ gian di tắc sau đó ngươi liền cùng những cái tia chó lang thang đánh vào cùng một chỗ ngươi khi đó cũng là tiểu hải tử nếu không phải ỉ vào trường kiếm trong tay khẳng định đánh không lại những cái tia chó lang thang về sau ngươi mặc dù đem những cái tia chó lang thang đánh chạy có thể là trên người mình cũng vết thương chấm lúc đó ngươi không có quan tâm thương thế của mình đem ta đỡ lên còn đưa ta một cái bánh thịt sau đó một mặt tiêu ngạo nói với ta nơi này xung quanh một dặm đều là địa b à n của ngươi tại trên địa b à n của ngươi ngươi sẽ bảo vệ mỗi một cái nhỏ yếu có ngươi tại không cần sợ nguyên bản lại đói lại lạnh lại sợ ta nghe đến ngươi lời nói nhìn thấy trên người ngươi vết thương trồng chất thân thể đột nhiên liền không sợ ngươi với ta mà nói tựa như là trong bóng tối một chùm sáng thật ấm áp rất an lòng từ đó về sau ta liền lén lút chú ý ngươi nhìn ngươi hành hiệp trưởng nghĩa nhìn ngươi trừ gian diếc ác làm lăng ba ba cùng phụ thân ta bọn họ đề nghị cho chúng ta hai cái định giá hôn ước thời điểm ngươi đừng đ ề cập ta cao hứng biết bao nhiêu có thể là về sau c h u y ế n đến ngươi chết đi tin giữ ngươi biết ta lúc ấy có nhiều thương tâm sao ta tự giam mình ở trong phòng k h ó c hơn mười ngày g ầ y gần tới hai mươi cân ta thích nhất lăng thiên ca ca chết ta cảm giác nhân sinh của chính mình mất đi s á t thái nguyên bản ta mặt thịt thịt cả người mập mạc thế nhưng từ đó về sau ta đối cái gì cũng không quá cảm thấy h ơ n g thú khẩu vị cũng đại giảm thế cho nên những năm gần đây vẫn luôn là cái dạng này không còn có mập đứng lên qua về sau phụ mẫu ta lại xảy ra chuyện ta càng là lòng như cho ngồi cảm thấy ta sống không có bất cứ ý nghĩa gì dạng này một mực ngơ ngơ ngác ngác qua nhiều năm mấy tháng trước làm c h u y ệ n đến thông tin nói lăng gia đem ngươi tìm trở về thời điểm ta cảm giác chính mình lại sống đến, đến giờ lúc kia ta mới rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn là người còn có tình cảm cho nên cho dù biết được ngươi là một cái không thể tu luyện q u i m ụ ta cũng cảm thấy đây là thượng thiên đối ta chiếu cố để ta lăng thiên ca ca lại lần nữa về tới bên cạnh ta cho nên ra ra bên trên lăng gia từ hôn thời điểm ta kiên quyết phản đối cố ý, ý nhân lúc nói lời này lúc thì ngượng ngùng lúc thì thương tâm lúc thì mừng rỡ ta không hề biết ngươi đối dùng tình như cái này sâu thế nhưng rất xin lỗi ta còn có chính mình sự tình muốn làm thật không có tâm tư cân nhắc nhi nữ tình trưởng lăng thiên thái độ rất kiên quyết nói ta biết rõ ta hôm nay đem chuyện này nói cho ngươi không phải muốn để ngươi cưới ta ta cũng biết lăng thiên ca ca chỉ ở b ố n phương ta sẽ không trở thành ngươi tiến lên trên đường c h ứ a n g ạ i vật ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì ta chỉ là hy vọng lăng thiên ca ca không muốn cùng ta giải trừ h ư n g nước coi như là lưu cho ta cái tưởng niệm để ta cảm thấy chính mình vẫn là vị hôn thê của ngươi lăng thiên ca ca van cầu ngươi được hay không cố ý n nhân lúc nói lời này dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn trừng trừng lang thiên bộ dáng kia người gặp yêu t i ế c cho dù là lang thiên cái này đã sớm luyện thành một bộ tiết h huyết tâm địa công nhân cũng đều n h ị n không được mềm lòng hôn nước có thể không lui thế nhưng cũng chỉ thế thôi ngày mai ta liền sẽ rời đi bạch thủy thành n g ư ờ i sau này nếu là gặp phải chính mình chân tâm thích người cũng không muốn bởi vì hôn nước sự t ì n h có gánh vác nên như thế nào thì thế nào ta đi chúng ta sau này còn gặp lại lang thiên nói xong về sau liền xoay người rời đi lang thiên ca ca cảm ơn ngươi cũng cảm ơn ngươi phía trước đem p ụ mẫu ta thi cốt đưa trở về cô Y y hạ nhân hướng về phía lăng thiên bóng lưng rời đi nói một mực chờ lăng thiên đi ra ngoài rất xa triệt để nhìn không thấy thời điểm cô Y y hạ nhân mới thu hồi ánh mắt lăng thiên ca c a ta cả đời này chứ ngươi trong lòng cái kia còn có thể chứa được người khác nàng lầm bầm lầu đầu nói lúc nói lời này nàng từ trong cổ lấy ra một cái dùng sợi dây bắt đầu xuyên chiếc nhẫn trong mắt lộ ra một tia ô nu cùng hắn nói là chiếc nhẫn không bằng nói là một cái thiết h o à n cái này thiết hoản là lúc trước lăng thiên đem nàng từ chó lang thang cửa ra vào bên dưới cứu ra về sau cho nàng lúc ấy lăng thiên còn nói đeo lên tín vật của hắn sau này sẽ là h ắ n người hắn sẽ bảo vệ chính mình qua nhiều năm như vậy cô ý y h ệ nhân một mực tất kỹ linh lung băng tâm thân thể nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được hai tử ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy ngay lúc này đột nhiên một thanh nhầm tại cô ý y h ệ nhân sau l ư n g vang lên nghe nói như thế cô ý y h ệ nhân vội vàng chuyển người qua nhìn về phía người nói chuyện nàng phát hiện người nói chuyện là một nữ tử nhìn qua cũng liền t r ư ờ n g ba mươi tuổi đơn thuần mỹ mạo cùng chính mình ngăn g nhau chủ yếu nhất là trên người nàng có một khí chất xuất trần giống như tiên nhân ngươi là tại nói chuyện với ta sao cô ý y h ả nhân do hỏi là ngươi có lẽ không quen biết ta bất quá không quan hệ chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta liền dạy ngươi tu hành người tới rất ôn nhu nói bái ngươi làm thầy có thể là ta có ra ra dạy ta h ắ n dạy ngươi tu hành liền ra lông cũng không tính mà còn cũng kích phát không được ngươi linh lung băng tâm thân thể ngươi nếu là bái ta làm thầy sau này liền có thể trở thành giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất lật tay thành mây trở tay thành mưa có thể một ý niệm quyết định ức vạn sinh linh sinh tử người tới giải thích nói nghe nói như thế cố ý, ý h ả nhân có một chút xíu động tâm nàng biết lăng thiên vô cùng xuất sắc tương lai thành tựu không thể đo lường nàng nếu là một mực dậm chân tại chỗ lời nói cùng lăng thiên tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn nếu là mình cũng có thể trưởng thành sau này nói không chừng sẽ trở thành lăng thiên hiền nội trợ ta có thể bãi ngươi làm thầy thế nhưng ngươi trước tiên cần phải chứng minh một cái chính mình có thực lực cường đại cố ý y hạt nhân không đốc không có khả năng người khác nói cái gì chính là cái đó có thể người tới nói xong bàn tay vung lên nàng cùng cố ý y hạt nhân thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ sau một lát các nàng xuất hiện ở một vùng b i ể n rộng bên trên nhìn kỹ người tới nói xong đưa ra hai ngón tay đối với mặt biện bổ xuống chỉ thấy một đạo dài đến vạn mét kiếm khí rơi vào trên biển lớn một máy mắt mặt biển trực tiếp bị đánh mở nước biển hướng về hai bên chút xuống mà đi trong c h ư ớ c mắt cô ý y, y hạnh nhân liền thấy c á y biển cái này để nàng trợn mắt há hốc mồm cái dạng gì cơn giả có khả năng vây tay một cái liền đem biển cả bổ ra、Tốt. thật ố t t mạnh cô ý y, y hạnh nhân nhịn không được sợ hãi thà nói đây không tính là cái gì ngươi như bái ta làm thầy không cần đến mấy năm ngươi cũng có thể ý y, y hạnh nhân bái kiến sư tôn cô ý y n h â n lúc này liền được tuần lễ sư chương chín mươi một rời đi phong lăng thượng hội chương chín mươi một rời đi phong lăng thượng lăng thiên tạm biệt cố y y h ả nhân về sau lại đi tìm cha của mình lăng vạn lý vẫn là giống phía trước như thế ngồi tại đình nghỉ mát bên trong uống nước trà thảnh thơi có phải là chuẩn bị rời đi lăng thiên vẫn không nói gì lăng vạn lý đoạt trước nói mấy ngày nay lăng thiên động tác hắn đều nhìn ở trong mắt tự nhiên biết lăng thiên đang vì rời đi làm chuẩn bị là tính toán hôm nay liền đi lăng thiên cũng không có che giấu đi ra sông sáo cũng tốt nam nhi tốt trí ở bưu vương lăng ra ngươi không cần lo lắng lao tử ngươi ta chính vào trung yên còn có thể trông nom mấy năm lăng vạn lý cũng không phải một cái xuân đau thu một người rất hào sáng nói bất quá hắn không gào to nước trà động tác bán hắn ý tưởng chân thật lao cha yên tâm đi ta không có việc gì lúc đầu tính toán trực tiếp cho ngươi lưu phong thư liền đi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tới gặp gặp ngươi đồng thời có một dạng đồ vật muốn giao cho ngươi lang thiên nói xong lấy ra một cái hộ p đặt ở lang vạn lý trước mặt đây là cái gì lang vạn lý cầm lấy hộ p liền chuẩn bị mở ra lao cha hiện tại không nên mở ra thứ này ngươi cất kỹ ta rời đi về sau vạn nhất lang gia gặp phải t a i họa ngập đầu ngươi lại đem mở ra đến lúc đó lang gia liền có thể bảo toàn ghi nhớ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không cần mở ra lăng thiên ngữ khí vô cùng nghiêm túc g i ả n dò nhìn thấy nhi tử mình cái dạng này lăng vạn lý cũng minh bạch cái này hộp tầm quan trọng tuất ta biết rõ lăng vạn lý rất có tâm ý nhìn lăng thiên một cái thu hồi hộp mặc dù lăng thiên cũng không có nói thêm cái gì thế nhưng hắn suy đoán một khi đem hộp mở ra nói không chừng lăng thiên sẽ trả ra cực đại đại giới tương t ư môn cùng hỏa hoa thành về sau thu vào ta cũng không muốn rồi lao cha ngươi lấy ra phát triển lăng gia à ta hy vọng chờ ta lần sau trở về thời điểm lăng gia lúc kia đã trở thành bạch thủy thành đệ nhất gia tộc lăng thiên vừa cười vừa nói n g ư ơ i tiểu tử tối này còn chỉ huy lên láo tử ngươi đi ta cũng nên phát phát lực lăng vạn lý đáp ứng xuống l ã o cha bảo trọng ta đi đi ra bên ngoài nếu là chị u ủy khuất liền về bạch thủy thành làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại rất tốt biết còn có đừng quên nhanh lên cho ta sinh cái tốt tử nghe xong lời này lăng thiên vội vàng tăng nhanh tốc độ sắp xếp xong xuôi tất cả về sau lăng thiên liền rời đi lăng ra rời đi bạch thủy thành lần này hắn không có mang chính mình người hộ đạo lăng q u hải đám người bọn họ chủ yếu có bối vị lăng thiên phượng thất thất lang hy tuyết nhất phiến kỳ lần ấu tể lang quy hải cũng rõ ràng có phượng thất thất tại căn bản không dùng đến chính mình cho nên cũng không có nghĩ đến lại đi theo lang thiên lần này bọn họ không có lại giống lần trước tiến về thiên hương thành thời điểm như thế ngồi xe ngựa tiến lên xe ngựa tốc độ quá chậm mà còn quá sóc ngồi xe ngựa lang thiên cảm giác được chính mình cái mông chịu không được cho nên lần này đi ra ngoài bọn họ lựa chọn ngồi cưới linh thú lang thiên cùng tuyết nhất phiến cưới kim đăng hổ phượng t ấ t thất cùng lang hy cưới hàn nguyện băng sư đến mức nguyễn vũ anh vũ bị lưu tại hỏa hoa thành. thành bên trong nếu là không có người này luôn cảm giác thiếu một chút cái gì thiếu ra chúng ta đây là muốn tiến về thiên tài thành sao ở trên đường thời điểm phượng thất thất nhìn xem lang t h i ê n hỏi cũng chỉ bọn hắn hai cái có thể bình thường giao lưu lang hy trong lòng chỉ có ăn đối với những bất cứ chuyện gì đều không quan tâm tuyết nhất phiến tính tình trẻ con phải hào hào nhìn xem bằng không nói không chừng vừa quay đầu người này liền sẽ cho ngươi chọc chút chuyện đoạn thời gian này tại bạch thủy thành bên trong tuyết nhất phiến liền không ít gây chuyện đối chúng ta đi thiên tài thành kiếm chút linh thạch lang tiến nói thiên tài thành khoảng cách bạch thủy thành có gần tới ngàn dặm bọn họ cho dù ngồi cưỡi nhập thần cảnh linh thú muốn chạy tới lời nói cũng phải vài ngày thời gian tốt tại lăng thiên bọn họ cũng không gấp dọc theo con đường này coi như là du sơn n g o à n thủy thiên tài thành có thể nói là thiên thủy đế quốc bên trong g i à u có nhất một tòa thành trì đơn thuần kinh tế lời nói so với thiên thủy đế quốc thủ đô còn muốn phồn hoa một điểm bởi vì nơi này tụ tập đại lượng thương nhân không chút nào khoa trương phàm là thiên thủy đế quốc nắm giữ thương phẩm tại chỗ này đều có thể tìm tới cho nên lăng thiên đám người bọn họ trước khi đến thiên tài thành trên đường gặp rất nhiều thương đội bởi vì có chữ vật, vật phẩm hiện tại thương đội không cần xe ngựa kéo hàng chỉ cần đại lượng hộ vệ những hộ vệ này ngồi cưới liệt mã không ngừng mà từ lăng thiên bên cạnh bọn họ gào thét mà qua trong đó có một đội người nhìn thấy lăng thiên cùng phượng thất thất ngồi cưới linh thú lúc từng cái mở to hai mắt nhìn rất nhanh bọn họ liền ngừng lại chỉ thấy trong đó một cái nam tử đi tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước rất cung kính thi lễ một cái dám hỏi mấy vị đ ạ c hữu có thể là linh thú tông đệ tử linh thú tông là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong chủ yếu nhất đặc điểm là đệ tử trong tông có thể khống chế linh thú lăng thiên bọn họ cưới linh thú người ngoài đem bọn họ nhận thành linh thú tông đệ tử cũng coi như bình thường không phải Lăng lắt thiên hỏi đầu. Dám mấy vị chỉ là theo chúng ta được đến thông tin chúng ta nhóm này hàng hóa sợ rằng đưa tới tận phong trại chú ý cho nên ta nghĩ mời hai vị cùng chúng ta đồng hành giúp chúng ta hộ tống một cái hàng hóa đương nhiên hai vị xin yên tâm chúng ta sẽ không để hai vị bạch bạch xuất lực chỉ cần hai vị nguyện ý cùng chúng ta đồng hành vô luận chính giữa có hay không tật phong trại đột kích chúng ta đều nguyện thanh toán hai vị mỗi người một trăm vạn linh thạch làm thù lao làm sao phong kỳ bạch nhìn xem hai người mang theo một loại chờ đợi ánh mắt hỏi người trước tiên nói một chút tật phong trại tình huống lăng tiên cũng không có lập tức cự t u y ệ t mà là hỏi thăm về tình huống dù sao bọn họ cũng muốn tiến về thiên tài thành nếu là trên đường có khả năng thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm lời nói cái kia cũng rất tốt đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống cái này tật phong trại là gần mười mấy năm mới xuất hiện đương ra chính là một đôi song bào thai một cái gọi bạch vân một những là không phải kêu đất đen không đợi phong kỳ bạch lời nói xong lang thiên vượt lên trước hỏi ngược lại là cũng không gọi đất đen hắn kêu hát vũ đạo hưu nghe nói qua bọn họ phong kỳ bạch dò hỏi cái kia ngược lại là cũng không có ngươi tiếp tục lang thiên nói một những đại đương ra không gọi đất đen hắn có chút điểm thất vọng bạch vân đất đen thật tốt tổ hợp đáng tiếc một những gọi là hát vũ liền cái này đặt tên trình độ chú định cái này tổ hợp hóa không được chương chín mươi hai năm trăm vạn linh thạch thu nhập thêm chương chín mươi hai hai người vừa xuất hiện về sau liền chiêu mộ một nhóm lớn đạo tặc hợp thành tật phong trại tật phong trại không có cố định danh địa là không ngừng lưu động tới lui như gió để người khó lòng phòng bị mà còn bọn họ nguồn tin tức đặc biệt chính xác có khả năng rất rõ ràng biết cái nào thương hành có cái nào hàng hóa lại có bao nhiêu hộ vệ hộ tống bọn họ một khi phát hiện thương hội hộ vệ bọn họ có khả năng ăn lời nói bọn họ liền sẽ đối thương hội xuất thủ cướp đoạt hàng hóa căn cứ chúng ta được đến thông tin chúng ta phong lăng thương hội sợ rằng đã bị tật phong trại để mắt tới cho nên ta đặc biệt mời hai vị cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành phong kỳ bạch nói vô cùng t h a n h khẩn hắn chủ yếu là nhìn thấy hai người cưới linh thú mặc kệ bọn hắn có phải là linh thú tông đệ tử hắn đều có thể để người phóng ra tiếng gió nói hai người là linh thú tông đệ tử linh thú tông có thể là hát thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong trong tông cường giả vô số bọn họ tên tuổi vẫn là rất dọn người nói không chừng t ậ t phong trại nghe đến tin tức này về sau cũng không dám xuất thủ trước không nói có thể hay không đánh qua linh thú tông đệ tử liền tính có thể đánh thắng người bình thường cũng không dám đắc tội linh thú tông trả thù cũng không có bao nhiêu người có khả năng chịu được để chúng ta cùng các người đồng hành cũng được hai trăm vạn linh thạch thiếu năm trăm vạn lang thiên trực tiếp ra giá phượng thất thất có thể là hợp thể cảnh cường giả mời một vị hợp thể cảnh cường giả làm bảo tiêu năm trăm vạn linh thạch thật không coi là nhiều đạo hữu năm trăm vạn linh thạch có phải là quá nhiều chúng ta phong lang thương hội hộ tống một chuyến hàng hóa căn bản kiếm không được quá nhiều linh thạch phong kỳ bạch vội và nói kỳ thật năm trăm vạn linh thạch hắn cũng không phải không thể cho thế nhưng nếu như hắn cứ như vậy cho nhân gia sẽ đem hắn xem như loan đại đầu nhân gia cũng không cảm thấy hắn là người sàng khoái sẽ chỉ cảm thấy chính mình muốn năm trăm vạn m u ố n thiếu đây là một cái có kẻ mặc cả cực hạn lôi kéo quá trình làm ăn nha có kẻ mặc cả không thể bình thường hơn được l i ê n năm trăm vạn ngươi nếu là đồng ý vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi theo cam đoan cho dù có tật phong t r ạ i người đến c ũ n g cấp không đi cấp n g ư ờ i hàng hóa ngươi nếu là không đồng ý vậy coi như xong xin cứ tự nhiên a lang thiên thật không nghĩ cực hạn lôi kéo cùng có kẻ mặc cả hắn liền một cái giá cả cái này nghe đến lăng thiên nói như vậy phong kỳ bạch rơi vào t r ầ mặc hắn không nghĩ tới lăng thiên không theo lẽ thường ra bài t ố t liền năm trăm vạn bất quá chúng ta muốn chờ bình an đến thiên tài thành về sau mới có thể cho các ngươi linh thạch phong kỳ bạch nói có thể lăng thiên đối với cái này cũng không có ý kiến gì một cái liền tận phong trại đều sợ hai thương hội hắn ngược lại là cũng không sợ đối phương nói không giữ lời nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy vậy cũng đừng trách hắn lòng ra áp độc vậy liền mời hai vị cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành a phong kỳ bạch nói không có vấn đề cứ như vậy lăng thiên đám người bọn họ đi theo phong lăng thương hội phía sau chỉ là bọn họ ngồi cưới kim đằng hổ cùng hàn nguyệt b a n g sư tại tới gần những người kia ngồi cưới ngựa lúc sẽ để cho những cái tia ngựa bị k i n h sợ vô luận là hàn nguyệt b a n g sư vẫn là kim đằng hổ đều là linh thú bên trong vương giả đối với những này ngựa đến nói có chút huyết mạch tác chế bọn họ có dạng này phản ứng cũng coi như bình thường các ngươi đi trước chúng ta ở phía sau trăm mét địa phương đi theo lăng thiên đối với phong kỳ bạch nói phong kỳ bạch nhẹ gật đầu cứ như vậy song p ư ơ n g cách xa nhau một trăm mét khoảng cách h ư ớ n về phía trước đi đường rất nhanh mà đêm buông xuống ban đêm không thích hợp đi đường cho nên mọi người tìm một chỗ tương đối chống trải địa phương nghỉ chân tại chống trải địa phương nghỉ chân sẽ không bị những người khác mai phục phong lăng thương hội người từ chữ vật vật phẩm bên trong lấy ra một chút t ấ m v á n gỗ tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian liền xây dựng hai tòa giản dị nhà gỗ cùng một gian chuồng ngựa bọn họ không phải lần đầu tiên hộ tống hàng hóa đối với dạng này sự t ì n h rất có kinh nghiệm cho nên chuẩn bị rất đầy đủ lăng tiên bọn họ không có xây dựng nhà gỗ thế nhưng xây dựng hai cái lều vải từ thoải mái dễ chịu trình độ đi lên nói lều vải muốn so nhà gỗ tốc nhiều mà còn càng có cảm giác an toàn đến mức hàn nguyện băng sư cùng kim đ ă n g hổ lang thiên thừa dịp không có người chú ý thời điểm đưa bọn họ nhận đến giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong lang thiên ta đói ta nghĩ ăn lẩu tuyết nhất phiến lúc này nói ca ca ta cũng muốn ăn lang hy nói theo đi vậy liền ăn đi lang thiên nói xong từ chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra một tấm nổi lẩu bàn xem như hỏa hoa điếm lão bản hắn không gian giới chỉ bên trong chắc chắn sẽ không thiếu ăn lẩu đồ vật thất thất điểm than chuẩn bị kỹ càng công tác về sau lang thiên ra lệnh một tiếng phượng thất thất bàn tay vung lên phượng hoàng viêm liền đem nấu nổi lẩu than tủiểm ngắn ngủi mấy phút thời gian liền chuyển đến n ồ i l ẩ u mùi thơm tại cái này rừng núi hoa n g vắng có thể ăn một bữa mỹ vị n ồ i l ẩ u quả thực đắc ý thật là thơm a n u i vị gì n ồ i l ẩ u vị rất nhanh liền đưa tới phong lang thương hội mọi người vương hiệu đạo hữu các ngươi ăn đây là cái gì a thật là thơm a phong kỳ bạch nhịn không được hỏi bọn họ mỗi lần ra ngoài ăn đồ ăn trừ t h ị t nướng vẫn là t h ị t nướng nhiều nhất thêm một chút bánh bột nô trái cây nói thật ăn nhiều năm như vậy đều nhanh ăn nôn cái này gọi nổi lầu lang tiên cũng không quay đầu lại nói hắn cũng không định mời phong kỳ bạch cùng một chỗ ngồi xuống ăn tính toán hắn không quá ưa thích cùng xa lạ người cùng một chỗ cùng ăn đây là trước đây tại làm tinh thời điểm liền lưu lại thói quen hiện tại cũng không có thay đổi vương h i ê u là hắn đi ra bên ngoài cho chính mình lên áo lót nồi l ẩ u chưa từng nghe thấy không biết chờ đến t i ê n tài thành vương h i ê u đạo hữu có thể hay không mời ta nhấm nháp một chút phong kỳ bạch hỏi sở dĩ nói là đến t i ê n tài thành lại nhấm nháp đó là bởi vì bọn họ bây giờ tại hộ tống hàng hóa trong đó phong lăng thương hội đầu thứ nhất thiết luật tại hộ tống hàng hóa trong đó chỉ có thể ăn uống chính mình mang đồ vật Bệnh không không. phong kỳ bạch đối với phong lăng thương hội người nói hắn lời này để phong lăng thương hội người có chút xót xa trong lòng người thấy nồi l ẩ u mùi thơm lại trở về ăn thịt nướng lời nói thật là giống như nhai sắp đến ăn vào vô vị thế nhưng không có cách nào đây là phong lăng thương hội thiết luật hiện tại phong kỳ bạch bọn họ vừa vặn trở lại chính mình xây dựng trong phòng về sau đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giàn xuống không phải là tật phong trại người a phượng thất thất có chút cảnh giác nói hẳn không phải là xem bọn hắn ăn mặc càng giống là kháo sơn tông người lăng thiên nhỏ giọng nói tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống kháo sơn tông mấy người kia liền hướng về hắn đi tới chương chín mươi ba lạng yên không tiếng động hạ dược chương chín mươi ba lạng yên không tiếng động hạ dược nhìn thấy kháo sơn tông mấy người cách bọn họ càng ngày càng gần phượng thất thất càng ngày càng cảnh giác tùy thời chuẩn bị xuất thủ phía trước tại bạch thủy thành thời điểm nàng giết kháo sơn tông mấy người lăng thiên giết kháo sơn tông thân truyền đệ từ vương a n giờ phút này hai người đang suy nghĩ Có p hai ả i người hiện giết người i là là nào Kháo Kháo k pháp phát họ những Sơn sử Sơn Tông dụng bọn Tông bí đó, cho h nên ệ hiện n người mặt ngoài rất bình tĩnh, trên chuẩn tình huống không đúng, tại tìm tới. mặt rất thực tế tốt xuất thủ Một phát tức thủ. Hai khi Hai làm bị. đã đọc lập sẽ vị các ngươi có thể là từ tây nam phương hướng mà đến kháo sơn tông người tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước hỏi là đối với điểm này lăng thiên không có che giấu hắn muốn nhìn một chút cái này kháo sơn tông người đến tột cùng muốn làm cái gì đối với bọn họ khách khí như vậy là vì tê liệt bọn họ vẫn là thật chỉ là đúng d ị vừa vặn gặp bọn họ hai vị có thể từng nhìn thấy ta kháo sơn tông thân truyền đệ tử hắn kêu vương lan trên người mặc kháo sơn tông trang phục cùng một chỗ đồng hành còn có ba người kháo sơn tông trưởng lao nói nghe nói như thế l a n g tiên bừng tỉnh đại ngộ mấy cái này hẳn là biết vương lan đã chết thế nhưng bởi vì vương lan là chết tại tứ dục không gian bên trong bọn họ không biết vương lan tử vong cụ thể địa điểm cho nên hiện tại đi ra hỏi thăm hỏi thăm vương lan thông tin nguyên lai、like、mấy vị là kháo sơn tông t i ê n bối kính đã lâu kính đã lâu vị t i ê n bối này nói tới vương lan ta nghĩ ta đại khái gặp qua hắn có phải là thân cao một trăm bảy mươi lăm tả hữu tướng mạo coi như tuấn lãng bên cạnh đi theo một cái hình như nhà giàu mới nổi đồng dạng tiểu đ ệ lăng tiên làm bộ suy nghĩ một chút nói đúng đúng đúng ngươi thật gặp qua ngươi có thể từng biết hắn đi đến địa phương nào kháo sơn tông trưởng lão vừa nghe thấy lời ấy vội vàng hỏi cái này nhắc tới lời nói liền dài các vị tiền bối nếu là không chê còn mời ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút ta cho các ngươi nói một chút liên quan tới vương làn sự tình lăng tiên đối với kháo sơn tông mấy người nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phượng thất, thất. ngươi làm sao như thế không có ánh mắt không có nhìn các vị tiền bối tại chỗ này còn không ho mang theo hai người bọn họ tránh ra hắn đối với phượng thất thất quát lớn phượng thất thất đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng lăng thiên đây là tính toàn kiếm chuyện a đi theo lăng thiên thời gian dài như vậy nàng cùng lăng thiên ở giữa vẫn là có nhất định ăn ý thiếu ra có lỗi với là ta không có ánh mắt ta cái này liền tránh ra phượng thất thất nói xong vội vàng đứng lên đem bắt của mình đũa lấy tốc độ nhanh nhất thu thập một chút sau đó một lần nữa lấy ra vài đôi bắt đũa bày tại trên mặt bàn đồng thời còn đem lăng hy cùng tuyết nhất phiến kéo đến bên cạnh các vị tiền bối mời ngồi sau đó phượng thất, thất rất cung kính đối với kháo sơn tông mấy người nói đối với cái này kháo sơn tông mấy người cũng không có khách khí trực tiếp tại bên cạnh bàn ngồi xuống bọn họ là kháo sơn tông trường lão vô luận đi đến nơi nào chỉ cần người khác biết bọn họ lai lịch đối với bọn họ tự nhiên là các loại a z u a n i n h hot đối với hiện tại trường hợp này bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cái này n ồ i lẩu bọn họ cũng là lần thứ nhất ăn cũng thật cảm thấy hứng thú vừa vặn có thể nếm thử vì vậy kháo sơn tông mấy người một bên ăn một bên nghe lăng thiên nói liên quan tới vương lan sự tỉnh ta cùng vương minh cũng coi là mới quen đa thân hay chúng ta đã từng cùng một chỗ nến qua nổi lẩu tại ăn lẩu thời điểm vương minh nói hắn phát hiện một cái bí cảnh cái kêu bí cảnh bên trong cũng có một cái hiếm thấy trên đời trí bảo đương nhiên cái này trí bảo là cái gì vương huynh cũng không có nói cho ta lăng thiên một bên giúp đỡ kháo sơn tông mấy người kia gắp thức ăn vừa nói hắn thời khắc này bộ dáng nhìn qua đặc biệt tân c ẩ n giống như là chó chân đồng dạng kháo sơn tông người nghe đến hắn nói như vậy cũng không có hoài nghi chính mình muốn được đến trí bảo sẽ là cái gì tự nhiên không có khả năng ngây ngốc nói cho những người khác sau đó thì sao kháo sơn tông người một bên ăn lăng thiên kẹp chặt đồ ăn một bên nói về sau ta cùng vương h u n h liền cùng một chỗ đi đến cái kêu bí cảnh tại bí cảnh bên trong ta giết chết hắn lăng thiên cười hì hì nói cái gì ngươi nghe nói như thế kháo sơn tông người nháy mắt cực kỳ hoảng sợ đứng lên chỉ là vừa mới đứng lên bọn họ liền cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào toàn thân cao thấp không có một chút xíu khí lực ngươi hạ dược kháo sơn tông một người nói một tiếng thân thể mềm lún nháy mắt liền ngã trên mặt đất những người khác cũng đều lần lượt như vậy thiếu ra ngươi hạ cái gì thuốc bọn họ ngã xuống nhanh như vậy phượng thất, thất có chút tò mò hỏi nếu biết rõ kháo sơn tông đoàn người này bên trong còn có một vị hợp thể cảnh người tu hành cũng không có chống đỡ mấy giây Ta t hạ h u ố chúng là bảy n thất thất, ta thất thất h tiếp tục ăn lăng tiên trong kêu gọi lăng hy cùng tuyết nhất phí nói hắn không phải là không có trực tiếp có thể đem mấy người hạ độc chết độc dược chỉ là hắn biết đối phương tất nhiên là kháo sơn tông trường lão trên thân tự nhiên cũng là có mệnh bài nếu như trực tiếp đem bọn họ giết chết tại chỗ này kháo sơn tông người khó tránh khỏi sẽ tìm tới đây đến lúc đó vạn nhất cha đến trên người bọn họ lại tìm hiểu nguồn gốc m ỏ lấy lăng ra trên thân vậy coi như không tốt lắm hắn để phượng thất thất đem mấy người đưa đến chỗ rất xa lại đem giết chết cứ như vậy liền có thể lừa dối kháo sơn tông người lăng hy cùng tuyết nhất phiến hai người cũng là thần kinh thô đối với sự tỉnh vừa rồi cũng không có để ở trong lòng tiếp tục ăn đương nhiên bọn họ ăn thời điểm đổi một cái nồi phượng thất, thất rất nhanh cũng liền trở về tiếp tục ăn nồi lầu ai cũng không biết lăng tiên mấy người bọn hắn ăn nổi lầu thời gian k h á o sơn tông trưởng lão liền chết lăng tiên không có hỏi thăm phượng thất thất đem k h á o sơn tông người ném tới chỗ nào phượng thất thất cũng không có chủ động nói hai người tín nhiệm lẫn nhau ngày thứ hai hừng đông về sau lăng tiên mấy người bọn hắn đi theo phong lăng thương hội người tiếp tục xuất phát làm bọn họ đi qua một mảnh rừng rậm thời điểm đột nhiên phong lăng thương hội phía trước nhất tranh tử thủ vây trào để đội ngũ ngừng lại làm sao vậy đông thúc phong kỳ bạch tiến lên hỏi ngươi không cảm thấy cái này một mảnh rừng rậm quá mức yên tĩnh sao tiên t ĩ n h đến chúng ta đến liền một cái phi điệu đều không có chấn động tới được xưng là đông thúc người nói nghe đến đông thúc nói như vậy phong kỳ bạch nháy mắt liền hiểu tới trong rừng cây không có phi điệu điều này nói rõ rừng cây bên trong có những người khác tồn tại nguyên lai tồn tại phi điệu đã bị sợ chạy mọi người chuẩn bị chiến đấu phong kỳ bạch vội vàng đối với đông đảo hộ vệ nói nghe nói như thế đông đảo hộ vệ nháy mắt lấy ra vũ khí của mình cảnh giác nhìn xem m ộ n phía lang tiên cùng phượng thất, thất thấy cảnh này về sau cưới hai cái linh thú chậm ra hướng về phong lang thương hội tới gần chương chín mươi b ố chơi xấu không cho linh thạch chương chín mươi b ố chơi xấu không cho linh thạch đại ca bọn họ hình như phát hiện chúng ta tại mai phục cùng lúc đó dừng dập một cái phương hướng một người mặc quần áo màu đen nam tử đối với một những trên người mặc quần áo màu trắng nam tử nói hai người này chính là t ậ t phong trại song bảo thai bạch vân cùng hát vũ tất nhiên phát hiện vậy chúng ta cũng không có cần phải ẩn giấu đi sói bọn họ cùng ta xung phong bạch vân trực tiếp đứng lên h é t lớn một tiếng liền xông về phía trước a o a o. a a a t ậ t phong trại thành viên khác phát ra mấy tiếng sói trù đi theo bạch vân sau lưng xông về phía trước nghe đến những âm thanh này phong lăng thương hộ i mọi người lấy ra riêng phần mình vũ khí để phóng lên tận phong trại mọi người rất nhanh liền đem phong lăng thương hộ i người bên trong tầng ba ba tầng ngoài bao vây giao ra các ngươi hàng hóa nếu không giết không tha bạch vân lớn tiếng nói hắn trước sau như một thờ phụng không đánh mà thắng binh có thể không dùng võ lực giải quyết vấn đề liền tận lực không dùng võ lực bởi vì một khi động võ lời nói bọn họ người cũng sẽ có thương vong bọn họ là vì tiền t à i không phải là vì hại người tính mệnh nếu như phong lăng thương hộ người nguyện ý giao ra hàng hóa hắn không ngại thả bọn họ đi bạch vân hát vũ các ngươi dám đánh cướp chúng ta các ngươi có thể biết lần này ta thuê linh thú tông thân truyền đệ tử làm hộ vệ của chúng ta các ngươi hẳn làm u ố n cùng linh thú tông không qua được phong kỳ bạch nhìn xem bạch vân hắc vũ lớn tiếng nói linh thú tông đệ tử ở chỗ nào nghe nói như thế bạch vân đất đen cũng cảnh giác người có tên c â y có bóng linh thú tông vẫn rất có chấn nhất lực l i ê n tại phía sau chúng ta ngươi không thấy được sao phong kỳ bạch chỉ chỉ cách bọn họ càng ngày càng gần l a n g thiên cùng phượng thất thất nói nghe nói như thế bạch vân hắc vũ vội vàng hướng về phong kỳ bạch chỉ phương hướng nhìn liền thấy cơi tại linh thú trên thân hai người cái này khí chất cái này khống chế linh thú thủ đoạn nhìn qua xác thực rất giống linh thú tông đệ tử mà còn hai người ngồi cưới linh thú đều là nhập thần cảnh đồng dạng người cũng không có loại này thủ đoạn chư vị ta tin tưởng vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm hiện tại hậu quả gì đều không có tạo thành các ngươi cứ thế mà đi chúng ta vẫn như cũ nước giếng không phạm nước sông lăng thiên lúc này tiến lên nhìn xem tật phong trại người nói tật phong trại người lúc này c a o mày lâm vào l ư ỡ n g nan bọn họ chuẩn bị thời gian dài như vậy hao phí rất nhiều nhân lực vật lực cứ như vậy rời đi lời nói chẳng phải là bạch bạch bận rộn có thể là nếu là phát động công kích lời nói liền có khả năng cùng linh thu tông đệ tử phát sinh xung đột vạn nhất đắc tội linh thu tông bọn họ tật phong trại khoảng cách diệt vong cũng không xa đệ đệ chúng ta làm sao bây giờ bạch vân lúc này quay đầu nhìn đệ đệ của mình hỏi ca ca ta cảm thấy chúng ta có lẽ rút lui chúng ta tật phong trại sở dĩ có thể tồn tại đến nay cũng là bởi vì có tự mình hiểu lấy không mạo hiểm không đắc tội thế lực lớn phong lăng thương hội lần này hàng hóa dĩ nhiên t r â n quý có thể là liên lụy đến linh thu tông không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta còn nhiều thời gian không cần thiết mạo hiểm hát vũ lúc này phân tích nói đệ đệ nói có lý bạch vân tán đồng nhẹ gật đầu chúng ta lui hắn chào hỏi tật phong trại mọi người một tiếng liền xoay người rời đi tật phong trại đông đảo thành viên nghe đến mệnh lệnh về sau cũng đều lần lượt rời đi nhìn thấy tật phong trại thành viên rời đi bóng lưng phong l a n g thương hội mọi người thật dài thở dài một hơi may mắn không có phát sinh chiến đấu bằng không vô luận kết quả sau cùng làm sao bọn họ phong l a n g thương hội đều sẽ tổn thất nặng nghề đà tạ hai vị phong kỳ bạch quay đầu nhìn xem lăng thiên nói một cái nhắc tay mà thôi thiếu đông ra không cần k h ắ khí lăng thiên nói hắn cũng chỉ là giật giật miệng cũng không có độc thủ không tính là bị liên lụy vì vậy mọi người tiếp tục đi đường tại về sau đoạn thời gian này bên trong phong lăng thương hội bình an vô sự không có lại gặp phải chuyện gì đó không hay bọn họ rất thuận lợi liền chạy tới thiên tài thành bên trong lần này đa tạ hai vị đây là cho hai vị thủ lao đi tới thiên tài thành về sau phong kỳ bạch đưa cho lăng t i ê n một cái nhận chứa đồ sau đó cảm kích nói thiếu đông gia k h á c h khí chúng ta ân thiếu đông gia cái này linh thạch số lượng không đúng làm a lăng t i ê n đột nhiên do hỏi hắn tiếp nhận nhận chứa đồ về sau theo bản năng kiểm tra một hồi nhận chứa đồ bên trong linh thạch hắn phát hiện cái này nhận chứa đồ bên trong chỉ có một trăm vạn linh thạch cũng không phải là phía trước nói tới năm trăm vạn linh thạch một trăm vạn linh thạch chỉ nhiều không ít phong kỳ b ạ c h nói thiếu đ ô â g ra chúng ta phía trước nói có thể là năm trăm vạn linh thạch cái này kém bốn trăm vạn lang tiên lúc nói lời này thích mắt lại hiện tại xem ra cái này phong kỳ bạch tính toán quỵt nợ a phía trước xác thực nói cho hai vị năm trăm vạn linh thạch thù lao có thể là lúc ấy ta cho rằng hai vị là linh thú tông đệ tử có thể là đang trên đường tới ta nâng bằng hữu hỏi tham hai vị cũng không phải là linh thú tông đệ tử ta nói không sai à tất nhiên hai vị không phải linh thú tông đệ tử huống hồ dọc theo con đường này cũng không có để hai vị xuất thủ cái này một trăm vạn linh thạch thù lao không ít hai vị cũng không có làm gì liền được một trăm vạn linh thạch đây đã là kiếm lợi lớn phong kỳ bạch cười hì hì nói đầu tiên chúng ta từ đầu tới đôi vẫn luôn chưa từng nói chính mình là linh thú tông đệ tử là người đem chúng ta nhận thành linh thú tông đệ tử thứ nhì chúng ta phía trước nói là vô luận dọc theo con đường này phát sinh cái gì hoặc là không phát sinh cái gì Chỉ cần c á t n g ư ơ i phong l a n thương hội bình an g hội đến t h i ê nay tài t à h lòng tham không đánh người đều không có kết cục tốt huống hồ hai vị giả mạo linh thu tông đệ tử sự tỉnh nếu là chuyện đi đối hai vị mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt hy vọng hai vị tự giải quyết cho tốt không nên náo h được đến thời điểm không thu được chàng phong kỳ bạch nhìn lang thiên nói không thông trực tiếp bắt đầu uy hiếp ta người này a ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta ta từ trước đến nay không nhận bất cứ uy hiếp gì bất cứ uy hiếp gì ta người đều sẽ chết các ngươi e ngại tật phong trại người là cảm thấy chúng ta so tật phong trại người yếu sao lang thiên ngữ khí băng lanh nói làm sao các ngươi còn muốn đối chúng ta phong lang thương hội độc thủ nơi này chính là thiên tài thành mà thiên tài thành bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào đó võ một khi đó võ liền phải chết các ngươi là muốn tìm cái chết sao phong k ì bạch cười lạnh một tiếng nói đây mới là hắn dựa vào lớn nhất chỉ cần đến thiên tài thành hắn liền không sợ lăng thiên bọn họ độc thủ nghe nói như thế lăng thiên đột nhiên nợ nụ cười chương chín mươi lăm vạn n i ê n thần hoàng mục chương chín mươi lăm vạn n i ê n thần hoàng mục nếu mà có được giải lăng thiên người tại chỗ này liền biết lăng thiên cái dạng này đại biểu cho hắn thật sự tức giận ta mới vừa nói ta người này g h é t nhất uy hiếp bất cứ uy hiếp gì ta người đều phải chết đã các ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn các ngươi thất, thất giết lăng thiên thản nhiên nói nghe đến lăng thiên lời nói phượng thất thất thân hình nói vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua tại phong lăng thương hội mọi người bên trong phong lăng thương hội cường đại nhất hộ vệ cũng bất quá là nhập thần cảnh ngũ trọng lấy phượng thất thất thực lực bây giờ giết bọn hắn giống như giết gà phong lăng thương hội mọi người còn chưa kịp phản ứng liền trừ phong kỳ bạch bên ngoài đã chết hết hợp hập thể cảnh phong kỳ bạch cảm giác được phượng thất thất khí tức trên thân về sau dùng một loại bất khả tư nghị ngự khí hoảng sợ nói hắn phía trước nhìn thấy lăng thiên cùng p ư ợ n g thất thất hai người đều đặc biệt tuổi trẻ nghĩ đến thực lực có lẽ sẽ không quá cường liền tính thật đối với bọn họ độc thủ bọn họ cũng không cần e ngại đến lúc đó chờ thiên tài thành quân hộ vệ sau khi đến tham gia bọn hắn một bản hai người này liền tính không chết cũng sẽ ngồi tù mục sương hắn làm sao cũng không có nghĩ đến phượng thất thất như thế một cái tuổi trẻ tiểu cô lương vậy mà là hợp thể cảnh ngươi giam tại thiên tài thành bên trong động thủ phong kỳ bạch nhìn xem lang thiên cùng phượng thất thất một mặt khiếp sợ nói không thể động võ đây là thiên tài thành quy củ hai người này vậy mà như thế trắng trận tại thiên tài thành bên trong làm trái thiên tài thành quy củ động thủ lại như thế nào nếu như đây chính là ngươi di ngôn như vậy ngươi cũng có thể lên đường lang thiên một mặt không quan trọng nói không đừng có giết ta Đáp ứ người cho các n g vạn linh thạch, ta hiện tại linh hiện liền cho. ta phong kỳ bạch vật vật n ó một một trong miệng v gạt ra hai chữ về sau thân thể chậm rãi ngã xuống con mắt trận thật lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng hắn đã đem thiếu năm trăm linh vạn linh thạch cho lăng tiên đối phương vậy mà không có ý định bung tha hắn vừa rồi trong nháy mắt đó trong lòng hắn sinh ra nồng đậm hối hận sớm biết dạng này cũng không cùng lăng thiên tính toán ngưu trí khôn ngoan h ắ n tự cho là có khả năng dựa vào thiên tài thành quy củ nắm lăng thiên không nghĩ tới lăng thiên không sợ hãi thất thất thiêu lăng thiên đem phong kỳ bạch chữ vật vật phẩm lấy xuống về sau đối với phượng thất thất nói phượng thất thất phất tay phong lăng thương hội mọi người thi thể rất nhanh liền biến thành hư vô theo chủ nhân tử vong chữ vật vật phẩm cầm chê phía trên cũng đều tiêu tán theo lăng thiên kiểm tra một hồi đồ vật bên trong lập tức mừng rỡ không thôi giết người phóng hỏ đai lưng vàng a hắn nhịn không được、nói. phong kỳ bạch chữ vật vật phẩm bên trong có hơn một ngàn vạn linh thạch đây không phải là chân quý nhất chân quý nhất là hắn chữ vật vật phẩm bên trong còn có lần này hộ tống hàng hóa vạn niên thần hoàng mục vạn niên thần hoàng mục có thể nói là một thuộc tính bên trong chân quý nhất bảo vật một trong bất kỳ một cái nào tu luyện một thuộc tính công pháp người thứ này đối với hắn mà nói đều là thế gian ít có bảo vật một cái dài một thước vạn niên thần hoàng mục liền giá trị ít nhất một thước linh thạch cái này một cái vạn niên thần hoàng mục khoảng chừng dài hai thước giá trị tuyệt đối tại hai ước linh thạch bên trên không biết thứ này có thể hay không trồng trọt tại giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên trong lòng yên lặng nói vậy cũng là thiên tài địa b ả o một loại theo lý mà nói hẳn là có thể l i ê n tại hắn tính toán tiến vào giang sơn xã tắc đ ộ không gian thử một lần thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến ồn ào âm thanh thiếu ra là thiên tài thành quân hộ vệ phượng thất thất lúc này nói nhanh như vậy liền tới lăng thiên có chút kinh ngạc thiên tài thành quân hộ vệ tốc độ phản ứng thất thất diễn người có hết hay không nghĩ động thủ, với ta, động thủ a người đây là tính toán mưu sát thân phu sao lăng thiên đột nhiên lớn tiếng gầm thét phượng thất thất tốc độ phản ứng không chậm rất nhanh liền bắt đầu nói tiếp n g ư ơ i sau lương ta cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch đừng nói ta chỉ là mắng ngươi hai câu ta liền tính đánh ngươi lại làm sao phượng tất thất nói xong trực tiếp đối với lăng thiên chính là một chân lăng thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài vừa vặn ngã đang đuổi đến quân hộ vệ trước mặt xu nương môn ta muốn cùng ngươi h ò a ly mỗi ngày ủy vào chính mình tu v i cao liền ước hết ta các ngươi đến rất đúng lúc cái này nương môn tại thiên tài thành đậu thủ xem như là hỏng thiên tài thành quý củ các ngươi mau đem nàng bắt đi để nàng đem ngồi tù mục xương lăng thiên từ dưới đất bỏ dậy đối với chạy tới quân hộ vệ nói hắn giáng dấp nhìn qua giống như là nhận ủy khuất lớn lao cái này để đông đảo quân hộ vệ tức xả mặt lại bọn họ cảm giác được năng lượng ba động cho là có người trắng trận tại thiên tài thành đập võ cho nên đặc biệt chạy đến xem nhìn không nghĩ tới lại là một đôi tiểu phu thê cãi nhau các ngươi vừa vặn cho chúng ta phân xử thử hắn sau lưng ta cùng những nữ nhân khác câu kết làm bậy mắt đi mày lại cái này đúng sao phượng thất thất lúc này từ bên trong phòng đi ra nhìn xem quân hộ vệ nói giữa phu thê lúc này lấy h ò a vi quý các ngươi cãi nhau đánh nhau đừng ảnh hưởng đến những người khác lần sau lại để cho chúng ta nhìn thấy các ngươi hai dạng này liền đem các ngươi hai cái toàn bộ bắt lại quân hộ vệ nói một tiếng liền xoay người rời đi nếu như bọn họ liền chuyện như vậy đều quản lý lời nói cái tia thiên tài thành việc v ậ t căn bản là không còn được bọn họ cũng chỉ làm mưu một phần việc phải làm mà thôi luôn luôn nắm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái người cho ta đi vào hay chúng ta sự t ì n h chúng ta đóng cửa lại đến giải quyết phượng thất thất một cái lắp mình đi tới lăng thiên bên người bắt lấy bộ ngực hắn y phục quân hộ vệ cứu mạng a có người muốn mưu sát thân phu lăng thiên đối với quân hộ vệ hô nghe đến thanh âm của hắn đông đảo quân hộ vệ không những không có dừng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ mà lúc này đây phượng thất thất nắm lấy lang thiên tiến vào gian phòng bên trong đóng lại cửa lớn a a bên ngoài phòng người rất nhanh liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm nghe được thanh âm này người đều đem vừa rồi phát sinh sự tình xem như trò cười bắt đầu cho người bên cạnh nói lang thiên sau khi tiến vào phòng diễn một hồi cảm thấy người hầu như đều rời đi liền ngừng lại ta rời đi một cái lang thiên nói xong liền biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong lúc này giang sơn xã tắc đồ không gian đã đạt tới xung quanh hai trăm dặm trong này linh dược linh q u ả so với phía trước càng nhiều còn có không ít nhập thần cảnh linh thú tại không gian bên trong phi nhanh lúc trước l a n g thiên đem những n à y linh thú mang vào thời điểm bọn họ cũng còn không đến nhập thần cảnh bởi vì không gian tính đặc thù để bọn họ trong thời gian ngắn liền đột phá đến nhập thần cảnh đây đối với bọn họ để nói xem như là một tràng tạo hóa chương chín mươi sáu linh thú tông đệ tử tìm tới cửa chương chín mươi sáu linh thú tông đệ tử tìm tới cửa giang sơn xã tắc đồ không gian càng ngày càng tới gần tại một cái tiểu thế giới dạng này một mực diễn biến đi xuống không biết cuối cùng cũng có một ngày có thể hay không trưởng thành là một cái thế giới chân thật liền như là hiện tại thế giới đồng dạng lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn đang nói lời này thời điểm lấy ra vạn niên thần hoàng mục lang thiên tâm thần k h ẽ động trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hắn tiện tay ném một cái vạn niên thần hoàng mục liền xuất hiện ở trong hố hóa linh là nước tẩm b ộ vạn vật lang thiên tại trôn xuống vạn niên thần hoàng mục phía trên ngưng tụ một đ o á linh vân để hạ xuống nước mưa theo nước mưa hạ xuống lang thiên nhìn thấy chính mình vừa rồi gieo xuống cái kia một đoạn niên thần hoàng mục vậy mà mọc dễ nảy mầm rất nhanh l i ê n biến thành một gốc cao một mét cây giống xanh u ú n g tươi tốt nhìn qua tràn đầy sinh cơ làm cái này một gốc cây giống xuất hiện lang tiên h cảm giác được giang sơn xã tắc đồ không gian hình như thay đổi đến không đồng dạng thối t ă m bên trong hình như nhiều một tia sinh cơ còn muốn lúc này lang tiên h tiếp thu được giang sơn xã tắc đồ chuyển đến một đạo tin tức ta cứ như vậy một gốc lại muốn ta cũng không có chờ ta về sau lại tìm đến bảo bối về sau cho ngươi đưa tới lần sau cần mở rộng lời nói mau chóng thông báo ta ta hiện tại có rất nhiều linh h ạ c h lang tiên nhìn xem giang sơn xã tắc đồ không gian nói sau đó hắn liền rời đi nguyên bản trên người hắn liền có đại khái một vạn linh thạch về sau tuất cầu cho hắn hai ước linh thạch trước đó không lâu phong kỳ bạch lại cho hắn đồng ý giúp đỡ không sai biệt lắm hai vạn linh thạch kể từ đó hắn trên người bây giờ có chừng hai ước ba vạn linh thạch đây tuyệt đối coi là một món khổng lồ bất quá lang thiên cũng không dám khẳng định những này linh thạch có đủ hay không giang sơn xã tắc đồ lần tiếp theo t h ô n p h ệ cho nên hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn như cũ tiếp tục kiếm lấy linh thạch hắn đến thiên tài thành mục đích cũng chính là cái này đi thôi chúng ta đi đến phòng đấu giá lăng thiên từ giang sơn xã tắc đồ không gian đi ra về sau đối với phượng thất thất nói hắn muốn đi đem tuyết nhất phiến phía trước cho hắn hư không thạch đầu giá rơi mà còn nơi này không thể tiếp tục ở lại bằng không phong lăng thương hội những người khác nếu là tìm tới nói không chừng sẽ có nhất định phiến phước lăng hy chúng ta đi phượng thất thất đối với ngay tại vớt tuyết nhất phiến lăng hy hô vừa rồi hai người bọn họ diễn kịch thời điểm lăng hy ôm tuyết nhất phiến trốn ở trong góc không có phát ra bất kỳ thanh âm tuyết nhất phiến đối mặt người khác thời điểm ngang ngược căng rỡ thế nhưng đối mặt lăng hy thời điểm ngoan cùng mèo đồng dạng tùy ý lăng hy vớt bộ lông của nó、tới. lăng h i nói xong liền ôm tuyết nhất phiến hướng về phượng thất thất chạy tới lăng thiên cứu ta làm tuyết nhất phiến nhìn thấy lăng thiên về sau dùng một loại yếu ớt ngự a khí kêu cứu nó biết rõ lăng h i ai nói cũng không nghe liền nghe lăng thiên lời nói nhìn thấy tuyết nhất phiến vô cùng đáng thương bộ dạng lăng thiên cười cười túi người từ lăng h i trong tay đưa nó bế lên đặt ở trên vai của mình đi đ ừ n g ngủ rũ c ú i đầu có thể được hi hi ôm là vinh hạnh của ngươi ngươi nhìn kim đ ằ n g hổ cùng hàn nguyện băng sư có đôi khi đổi tới hi hi đều không hiếm có phản ứng bọn họ lăng thiên an ủi cảm ơn ngươi a có được ca ủi nói tuyết nhất phiến có chút âm dương quái khí nói đứng tại lăng thiên trên bả vai tâm tình của nó s á t thực tốt nhiều vì vậy lăng thiên mấy người rời đi nhà trọ chuẩn bị tiến về thiên tài thành phòng đấu giá ai có thể nghĩ bọn họ mới vừa đi ra nhà trọ không bao lâu liền bị mấy người cho ngăn lại mấy người này có nam có nữ hơn nữa nhìn đi lên cũng coi như tuổi trẻ mấy vị có việc lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi tự giới thiệu mình một chút ta là linh thú tông nội môn đệ tử giang thành mấy vị này là sư đệ sư nội của ta ta nghe nói có người giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử cho nên chuyên tới để nhìn xem là ai là gan to lớn như thế giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử người là các ngươi hai cái a giang thành nhìn xem lang thiên nói hắn lời này mới ra lang thiên nhũ mày liên quan tới bọn họ linh thú tông đệ tử thân phận sự tình chỉ có phong lăng thương hội cùng tật phong trại người biết có thể là tật phong trại người chạy phong lăng thương hội người đã chết cái này linh thú tông đệ tử làm sao sẽ tìm đến mấy vị nhận l ầ m người chúng ta chưa từng giả mạo linh thú tông đệ tử lang thiên thản nhiên nói hắn nắm nhiều một chuyện không bằng tình một chuyện tâm thái không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa những n à y thế lực lớn đệ tử đều có một cái cộng đồng m ắ bệnh lỗ mũi nhị người phía sau có cường giả n â n nữa Lăng tiên h mặc dù không e ngại bọn họ có thể là cùng bọn họ loại người này xung đột cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình thật giống như không muốn cùng đầu ngốc tranh luận bởi vì vô luận là thua là thắng đều sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình nhận sai không có khả năng một nam một nữ mang theo cái tiểu hài ôm con chó chính là các ngươi làm sao lúc trước dám giả mạo chúng ta chúng ta linh thú tông đệ tử hiện tại không dám thừa nhận giang thành nhìn xem Lăng tiên h hỏi ta lặp lại lần nữa ta không có giả mạo qua linh thú tông đệ tử mấy vị nếu là muốn gây chuyện lời nói trực tiếp một điểm hà tất tìm loại này sứt xẻo mơ cớ các người linh thu tông nếu là muốn ý thế hiếp người cứ việc đến tốt người khác sợ các người linh thu tông ta cũng không sợ l a n g thiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn đưa tới người xung quanh hiếu kỳ chậm rãi theo thời gian trôi qua người xung quanh càng ngày càng nhiều an dưa là người điểm giống nhau còn lại là linh thu tông loại này sáu đại tông môn một trong dưa đánh giám chúng ta linh thu tông chưa từng ý thế hiếp người giang thành nghe xong lời này lập tức cúng lên nếu là bởi vì hắn chuyển đi linh thu tông ý thế hiếp người thanh danh vậy hắn trở lại tông môn về sau sợ rằng tránh không được muốn thu đến trách phạt các người nếu là không có ý định ý thế hiếp người lời nói vậy liền lấy ra chứng cứ chứng minh ta giả mạo qua các ngươi linh thú tông đệ tử nếu là không bỏ ra nổi đó chính là ý thế hết người lăng thiên đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí chúng ta là nhận được tin tức các ngươi giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử giang thành nói vừa nghe thấy lời ấy lăng thiên khỏe miệng lộ ra một cái được như ý mỉm cười h ắ n trở chính là đối phương nói ra câu nói này như vậy nói cách khác các ngươi kỳ thật không có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta giả mạo linh thú tông đệ tử chỉ là nghe người ta nói qua lời này ta nghe người ta nói các ngươi trộm ta một ngàn vạn linh thạch các ngươi hiện tại có phải là nên đem một ngàn vạn linh thạch còn cho ta lăng thiên hỏi ngược lại người c h ớ có nói b ậ y chúng ta lúc nào trộm ngư ơ i một ngàn vạn linh thạch giang thành cũng lên vội v à n g hỏi bọn họ chuyện ỷ thế hiếp người còn không có nói rõ ràng nếu là lại bị c h u y ể n đi bọn họ trộm người linh thạch vậy bọn hắn linh t h ú tông thanh danh nhưng là triệt để thối ngươi nói các ngươi không có trộm ta linh thạch cái kia mời các ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh các ngươi không có trộm ta linh thạch lăng thiên lớn tiếng nói hắn đây là đem đối phương kéo vào tự chứng nhận cảm ấy đây là một lo gì sai lầm bị vu hãng người bình thường rất dễ dàng xa vào đến loại này hoàn cảnh tờ s các vị độc giả mô gia phiến phức động động tay nhỏ cho cái năm sao khen ngợi chương chín mươi bảy vạn bảo c á t gửi đấu không gian thạch chương chín mươi bảy vạn bảo c á t gửi đấu không gian thạch ngươi có thể không cần ăn nói linh tinh chúng ta linh thu tông đệ tử đi đ ế n chính ngồi đến mang căn bản chưa từng trộm bất luận người nào linh thạch ngươi nếu là lại v u hám chúng ta chúng ta nhất định đối ngươi không k h á c h khí giang thành lớn tiếng nói ngươi nói các ngươi không có cầm cái kia xin lấy ra chứng cứ không có chứng cứ đó chính là nói mà không có bằng chứng các ngươi linh thu tông người hẳn là tính toán động thủ với ta giết người dễ k h u lang thiên chất vấn có câu nói, nói chỉ có oan hồn ngươi người, người. mới người người i b vậy các ngươi linh thú tông người nói ta giả mạo các ngươi linh thú tông đệ tử ngược lại là cũng lấy ra chứng cứ a ăn không răng trắng tùy tiện nói sao lăng tiên h hỏi ngược lại việc này chúng ta sẽ trả rõ ràng nếu để cho chúng ta trả đến các ngươi hai cái thật giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử vậy chúng ta linh thú tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó nhất định sẽ hướng hai vị đòi một lời giải thích đường lăng nhìn xem lăng thiên cùng phượng thất thất nói nàng nhìn hướng phượng thất thất thời điểm trong mắt nhiều một tia ghen ghét nàng là ghen ghét phượng thất thất so với nàng mỹ mạo khí chất phía trên nàng vậy cần phải tra rõ ràng một điểm bằng không các ngươi linh thú tông ý thế hiếp người thanh danh sợ rằng sẽ càng truyền bá càng rộng lăng thiên nói chúng ta đi nhìn đường lăng nói một câu liền mang theo linh thú tông những người khác rời đi không thể không nói cái này đường lăng vẫn có chút đồ vật có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nhảy ra lăng thiên tự chứng nhận cả b ấ y đồng thời g dăm ba câu liền đem đối linh thu tông phương hướng thay đổi mà còn nàng cũng nhìn ra lăng thiên không tốt lựa g ạ t lại dây dưa tiếp nói không chừng lăng thiên lại sẽ nói ra cái gì đối linh thu tông bất lợi sự t ì n h thà rằng như vậy không bằng chờ tìm kỹ chứng cứ về sau lập tức đập chết lăng thiên nhìn thấy linh thu tông người rời đi lăng thiên cũng không có lại đi dây dưa cùng những người này dây dưa trừ lãng phí thời gian của mình bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sau đó mấy người liền đi đến thiên tài thành lớn nhất một cái phòng đấu giá vạn bảo c á t làm lăng thiên bọn họ tiến vào vạn bảo c á t thời điểm liền có nhân viên công tác tiến lên vô cùng nhiệt tình hoan nghênh bọn họ đến mấy vị là đến gửi đấu vật phẩm sao một cái nhân viên công tác mặt mỉm cười mà hỏi hắn sở dĩ hỏi như vậy đó là bởi vì phòng đấu giá còn chưa có bắt đầu đâu hiện tại đến người chỉ có thể là gửi đấu là lăng thiên nhẹ gật đầu không biết mấy vị muốn gửi đấu thứ gì không gian thạch nghe đến lăng thiên lời nói nhân viên công tác ánh mắt lóe lên một tiệ kinh ngạc không gian thạch thứ này mặc dù giá cả bên trên không tính đặc biệt chân quý thế nhưng số lượng lại đặc biệt thưa thớt mấy vị xin chờ một chút ta đi mời một cái chúng ta giám định sư nhân viên công tác nói Tốt. lăng thiên nhẹ gật đầu theo nhân viên công tác rời đi liền có người bưng lên nước trà đồ ăn vặt chỉ từ phục vụ nhìn lại cho dù là lăng thiên cũng tìm không ra một điểm mà bệnh rất nhanh một vị lão giả tóc hoa r â m liền đi đến đây là chúng ta chuyên gia giám định chính hoa bảo lâu hoa lão vừa rồi nhân viên kia giải thích nói mấy vị muốn gửi đấu không gian thạch hoa bảo lâu nhìn xem lăng thiên bọn họ hỏi là lăng thiên nói xong bàn tay vung lên trên mặt bàn lúc này xuất hiện năm khối không gian thạch tất nhiên muốn đấu giá vậy liền năm khối cùng một chỗ đấu giá nhìn thấy lăng thiên lấy ra đồ vật hoa bảo lâu đeo lên một đôi bao tay trắng bắt đầu cẩn thận giám định phàm là đưa lên đấu giá hội đồ vật đều là từ hắn giám định trải qua hắn cẩn thận giám định phát hiện cái này năm khối đều là không gian thạch không sai đều là không gian thạch dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng một khối không gian thạch giá cả tại một năm trăm vạn linh thạch tả hữu cái này năm khối không gian thạch tổng giá trị có lẽ tại bảy ngàn vạn linh thạch trở lên ngày mai chính là chúng ta đấu giá hội Mấy y vị nếu u là q ý tứ chính là nói nếu là trên đấu giá hội mấy vị có coi trọng đồ vật có thể đấu giá không cần lo lắng linh thạch vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là đấu giá giá cả không thể vượt qua bảy vạn linh thạch nếu là vượt qua liền cần mấy vị chính mình đứng ra mấy vị cảm thấy thế nào hoa bảo lâu nhìn xem l a n g thiên bọn họ nói có thể đối với cái này lăng thiên cũng không có cảm thấy có chỗ không ổn Hắn phía tuyết r ư ớ c nhất phiến lúc này đột nhiên nhìn xem hoa bảo lâu hỏi nó đi tới nhân gian cũng có một đoạn thời gian đối với linh thạch có nhất định khái niệm biết đại khái một năm trăm linh vạn linh thạch có bao nhiêu có khả năng mua những thứ gì lúc trước vì một chút ăn ngon nó cho lăng thiên năm khối không gian thạch nó cảm thấy chính mình kiếm lợi lớn nhưng là bây giờ biết một khối không gian thạch liền giá trị một nghìn năm trăm vạn linh thạch hắn cảm thấy chính mình bệnh thiếu máu đoạn thời gian này nó liền tính mỗi ngày đi theo lăng thiên ăn uống chùa cũng tiêu phí không được hơn một n g h n vạn linh thạch coi như đáng tiền hoa bảo lâu hồi đáp hắn lúc nói lời này có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tuyết nhất phiến có khả năng nói chuyện chó con hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy theo hắn biết có khả năng nói chuyện linh thú tối thiểu nhất cũng là cấp chín linh thú chẳng lẽ nói cái này mới nhìn qua không đáng chú ý chó con vậy mà là cấp chín linh thú hoa bảo lâu trong lòng lúc này nhấc lên sóng to gió lớn nếu biết rõ cấp chín linh thú tương đương với nhân loại hợp thể cảnh cường giả hắn là giám định sư tự nhiên kiến thức rộng rãi nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái này c h ó con là cái gì chủng loại linh thú chẳng lẽ thật chỉ là một đầu tương đối đặc thù chó lăng thiên người cái lớn lừa gạt nghe đến hoa bảo lâu lời nói tuyết nhất phiến nháy mắt tức giận không thôi nó cảm thấy chính mình bị lăng thiên lừa gạt chỉ là nó vẫn chưa nói xong liền bị lăng thiên bắt lại miệng dùng tay đó mạch tất nhiên đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu vậy chúng ta ngày mai lại đến lăng thiên đối với hoa bảo lâu nói tức đây là chúng ta vạn bảo các thư mời Lên ú chương đó chín mươi tám lăng thiên, thiên, thiên tầm sâu dụ ý chương chín mươi tám l a n g thiên tầm sâu dụ ý đi ra vạn bảo các về sau tuyết nhất phiến dùng sức tránh thoát lăng thiên ôm ấp lăng thiên ngươi cái đại lược gạn ngươi lại dám gạt ta không gian thạch một khối không gian thạch có thể giá trị một năm trăm linh vạn linh thạch ta cho ngươi năm khối không gian thạch ngươi đoạn thời gian này liền mang ta ăn như vậy chút đồ ăn trái tim của ngươi cũng quá đen tội a tuyết nhất phiến nhìn xem lang thiên phẫn nộ nói tuyết nhất phiến ngươi nói lời này nhưng là quá không có lương tâm a lúc trước hai chúng ta là làm giao dịch ngươi cho ta năm khối không gian thạch ta dẫn ngươi đi xã hội loài người ăn đồ ăn ngon lúc đó giao dịch ngươi là hài lòng ta cũng thực hiện lời hứa của ta đoạn thời gian này dẫn ngươi ăn khắp xã hội loài người thức ăn ngon chúng ta giao dịch là dựa theo không gian thạch tính toán cũng không phải là dựa theo linh thạch tính toán đừng nói một khối không gian thạch chỉ giá trị một nghìn năm trăm vạn linh thạch nó liền tính giá trị một n g h n năm trăm ước linh thạch cũng cùng chúng ta giao dịch không có quan hệ n g ư ờ i bây giờ nói lời này đây không phải là thả xuống bát chửi mẹ nha lăng tiên phản bác nghe nói như thế tuyết nhất phiến lập tức nghe lời luận ngôn ngữ biện luận nó kém lăng tiên quá nhiều nó hiện tại mơ hồ cảm thấy lăng tiên nói lại là đúng có thể là nó luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp thế nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp nó lại không nói ra được có thể là có thể là tuyết nhất phiến có thể là đường à y không nói lời nào đi ra ngươi có lẽ nghĩ như vậy ta lúc đầu đáp ứng ngươi dẫn ngươi ăn nhân loại xã hội thức ăn ngon vậy ngươi không vẹn vẹn phía trước ăn về sau cũng sẽ tiếp lấy ăn thế nhưng ngươi chỉ cấp ta năm khối không gian thạch như thế tính toán ngươi có phải hay không kiếm được l i ê n cái này ta đều không nói ai bảo hai ta đã nhận biết lâu như vậy xem như là bạn tốt bạn tốt cùng bạn tốt ở giữa muốn có cách cục không thể tính toán quá nhiều so đo quá nhiều dễ dàng mất đi bằng hữu không có bằng hữu một người cô đơn sống đều không có ý nghĩa ngươi nói có đúng hay không lang thiên nhìn xem tuyết nhất phiến nói tuyết nhất phiến thực lực mặc dù mạnh hơn hắn nhưng dù sao c ò nhỏ tương đối là đơn thuần lắc lơ coi như dễ dàng ngươi nói xác thực có như vậy một chút đạo lý tuyết nhất phiến không tự chủ gật đầu phụ hòa nói xem như bạn tốt ngươi thành thật nói cho ta trên người ngươi có phải là còn có rất nhiều không gian thạch lang thiên hỏi là còn có một chút ngươi muốn làm gì muốn c ư ớ p ta không gian thạch tuyết nhất phiến đầu tiên là hồi đáp sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng cảnh giác nhìn xem lang thiên hai ta là bạn tốt xem như bạn tốt làm sao sẽ c ư ớ p ngươi đổ vào đây ngươi nói như vậy ta có thể quá thương tâm ta chỉ là nghĩ tất nhiên ngươi còn có một chút không gian thạch có phải là cũng có thể bán cứ như vậy chính ngươi liền có linh thạch về sau muốn mua gì đồ vật liền mua cái gì đồ vật chính mình có linh thạch sức mạnh đều đủ lang tiên h tiếp tục phân tích nói chỉ cần tuyết nhất phiến đem hư không thạch đấu giá được đến linh thạch muốn đưa nó linh thạch lắc lư tới tay đây không phải là vài phút sự tình ngươi nói đúng ta nếu là có linh thạch muốn mua gì đồ vật liền mua cái gì đồ vật đến lúc đó ta đều không cần nhìn ngươi sắc mặt đến lúc đó ta tiến vào một cửa tiệm trực tiếp bao viên ai cảm giác này lập tức liền không giống tuyết nhất phiến càng nghĩ càng cảm thấy có thể nó cũng cảm giác mình lâng lâng đi vậy chúng ta lại trở về một chuyến lại gửi đấu mấy khối không gian thạch lang thiên nói tốt tốt tốt tuyết nhất phiến vội và nói g n vì vậy lang thiên đám người bọn họ lại lần nữa về tới vạn bảo cát lần này tuyết nhất phiến trực tiếp lấy ra m ộ ư ơ i năm khối không gian thạch cái này để hoa bảo lâu trận mắt há h ố c mồm không gian thạch mặc dù giá cả bên trên không tính quá đắt có thể là về số lượng rất thưa tớt lang thiên đám người bọn họ phía trước đã lấy ra năm khối không gian thạch không nghĩ tới lần này lại lập tức lấy ra m ư ơ i năm khối không gian thạch theo hắn biết không gian thạch chỉ có tại tinh thông không gian kỹ năng kỳ lân nhất tộc địa bàn bên trên mới nắm giữ kết hợp với tuyết nhất phiến phía trước kêu lăng thiên lừa đảo sự tình hắn đột nhiên có một cái rất lớn mật suy đoán hắn cảm thấy chính mình loáng thoáng hình như đoán được tuyết nhất phiến thân phận thế nhưng đây chỉ là suy đoán không có tự tin trăm phần trăm lăng thiên nhìn thấy hoa bảo lâu ánh mắt lúc cũng đoán được đối phương có khả năng đoán được tuyết nhất phiến thân phận hắn lần thứ hai mang theo tuyết nhất phiến đi vào cũng không vẹn vẹn là vì l ắ c lư tuyết nhất phiến gửi đấu càng nhiều không gian thạch càng quan trọng hơn là để chính mình tiến vào mặt bộ rộ tầm mắt bên trong hắn lần này đến thiên tài thành là vì kiếm lấy càng nhiều linh thạch mà muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch vẹn vẹn dựa vào một mình hắn là không thể thực hiện được nhất định phải có giúp đỡ đồng dạng giúp đỡ tác dụng không lớn mà vạn bảo các xem như thiên tài thành cự đầu một trong thực lực phi phạm cùng bọn họ tiến hành hợp tác có thể thực hiện cả hai cùng có lợi cục diện hắn phía trước tính toán đến thiên tài thành cũng không phải đầu góc nóng lên liền tới mà là đối thiên tài thành làm ra đủ nhiều hiểu rõ chế định một loạt kế hoạch về sau mới tới trở lại lần nữa t i ế n đưa lăng thiên bọn họ rời đi vạn bảo các chỗ sâu gõ vang một cái phòng cửa phòng đi vào gian phòng bên trong chuyển đến một cái thanh âm chấm thấp hoa bảo lâu đẩy cửa đi vào bên trong một cái nhìn qua béo phệ nam tử hơn bốn mươi tuổi trong tay đang bưng một ly trà trà tinh tế thưởng thức hoa lão người tới vừa vặn ta gần nhất vừa vặn được đến một loại trà ngon người đến nhấm nháp nhấm nháp nam tử trung nhân nói hắn chính là vạn bảo các hiện tại đông gia thiền đa đa đông ra ta phát hiện một cái rất có ý tứ nam tử ta cảm thấy chúng ta có lẽ lôi kéo liền tính không thể lôi kéo đến chúng ta t r ậ n danh cũng có thể tới giao hảo hoa bảo lâu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói xong lời này cũng cho chính mình rót một trần trà bắt đầu phẩm vị a có thể để cho hoa lão nói có ý tứ người cũng không nhiều nam tử này có cái gì chỗ kỳ lạ thiền đa đa t ỏ mò hỏi vì vậy hoa bảo lâu đem phía trước lăng tiên đám người bọn họ sở tác sở vi giải thích một lần ta hoài nghi lăng tiên trong ngực ôm cái kia chó con có khả năng chính là trong truyền thuyết kỳ lân hoa bảo lâu nói ra chính mình kết luận trong truyền thuyết kỳ lân điều đó không có khả năng nhân g i a n giới căn bản không có kỳ lân tồn tại thiền đa đa phi thường khẳng định nói nhân g i a n giới xác thực không có có thể là linh giới đâu hoa bảo lâu nói linh giới linh giới ngược lại là nắm giữ kỳ lân tồn tại có thể là kỳ lân cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nhân gian hơn nữa còn bị một nhân loại ôm vào trong ngực hoa lão ngươi có khả năng một trăm phần trăm xác định cái tia chó con chính là kỳ lân sao thiền đa đ a hỏi cái tia ngược lại là không có tự tin trăm phần trăm có thể là nó có khả năng nói chuyện điểm này nhưng làm không được giả nó liền tính không phải kỳ lân cũng là cấp chín linh thú một cái nắm giữ cấp chín linh thú làm sùng vật người còn không đáng đến chúng ta lôi kéo sao hoa bảo lâu lời này mới ra thiền đa đ a rơi vào trầm tư đỡ s ngượng ngùng phía trước đem mặt khác một quyển sách nội dung đổi mới đến quyển sách này đã sửa đổi chương chín mươi chín phòng đấu giá đấu giá chương chín mươi chín phòng đầu giá đấu giá suy nghĩ một chút xác thực như vậy vô luận lăng tiên trong ngực ôm có phải là kỳ lân có khả năng mở miệng nói chuyện nhất định là cấp chín linh thú cấp chín linh thú mở miệng nói chuyện đây là thưởng thức ta cảm thấy có thể lôi kéo như vậy đi trước hết để cho người điều tra một cái cái này lăng tiên bối cảnh thiền đa đ a suy tư một chút nói là đâu ra hoa bạch lâu nói một tiếng liền đứng dậy rời đi đem la trả của ta lưu lại cho ta thiền đa đ a nhịn không được lớn tiếng nói hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng hoa bạch lâu rời đi thời điểm thuận đi hắn vừa vặn lấy ra một bọc nhỏ lá trà nghe đến tiền đa đa lời nói hoa bạch lâu không những không có dừng lại ngược lại tăng nhanh rời đi tốc độ hừ may mắn ta lưu lại một tay tiền đa đa nói xong lại lấy ra tới một bao giống nhau như đ ú c lá trà ngày thứ hai làm đấu giá hội sau khi bắt đầu lang thiên mang theo phượng thất thất bọn họ cầm vạn bảo cắt cho thì mời liền tiến vào phòng đấu giá tiến vào phòng đấu giá đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa khí thế to lớn đại sành trên vách tường treo đầy quý báu tranh chữ cùng tơ lụa mạt tre trên mặt đất phủ lên thật dày thủ công thảm đi tại phía trên như bước trên mây mang đi vào nơi này lăng tiên chỉ có một cái cảm giác xa hoa mỗi một kiện bày ra vật trang trí chủng loại đều là gia đình bình thường không dám tưởng tượng tồn tại bọn họ tiến vào thời điểm liền có chuyên môn nhân viên công tác căn cứ bọn họ trên thiệp mời mặt dây số đem bọn họ dẫn tới thuộc về bọn hắn chỗ ngồi lăng tiên phát hiện cái này chỗ ngồi thuộc về một cái nửa mở thả phòng riêng có khả năng nhìn thấy bản đấu giá nhưng là lại cùng những người khác c á c h rời ra nếu như không phải có người tận lực nhằm bảo là sẽ không bị q u ấ y dày giống như vậy phòng riêng nhỏ còn có không ít thế nhưng càng nhiều là đại sành chỗ ngồi đều là một chút độc lập ghế tựa bằng gỗ lim cái ghế này thiết kế rất phù hợp cơ thể người cơ học ngồi có lẽ rất dễ chịu lúc này không ngừng mà có người tiến vào phòng đấu giá tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống ngồi xuống tại chỗ này có khả năng nhìn thấy rất nhiều bình thường thần long thấy đầu không thấy đôi đại nhân vật đương nhiên đối với những đại nhân vật này l a n g thiên bọn họ là không biết cái nào rất nhanh đấu giá hội liền chính thức bắt đầu hoan nghênh chư vị đi tới vạn bảo các phòng đấu giá không cần nói nhảm nhiều lời chúng ta hôm nay đấu giá chính thức bắt đầu tiếp xuống rõ ràng chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đây là một cái từ hầu đại sư tự tay luyện chế mà thành trung phẩm linh khí phòng n ữ giáp Giá khởi i đ ể một vạn năm giá không thể ít hơn ít linh thạch ớ i giá, sư lớn tiếng nói. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, đấu giá đều là một chút bình thường vạn ậ t một chút phẩm, đây là vì b tám h n luyện g g tu i chuẩn bị. n hai ư t vạn rất nhanh phòng ngự giáp giá cả liền bị kêu đi lên lúc này kêu giá đều là ngồi tại trong đại sảnh người bình thường những cái kêu ngồi tại phòng riêng nhỏ khác h nhân là sẽ không kêu giá đây là tất cả phòng đấu giá gần như ước định m à thành quy củ đấu giá ban đầu trước đấu giá một chút bình thường đồ vật càng la đến cuối cùng đấu giá đồ vật càng chân quý cuối cùng kiện vật phẩm thứ nhất bị người lấy bốn vạn lượng ngàn linh thạch giá cả chụp lại cứ như vậy rất nhanh liền bán đấu giá ra mười mấy món vật phẩm tiếp xuống m ờ i ra cái tiếp theo đấu giá vật đây là một cái cấp sáu đỉnh phong linh thú xích nguyện kim sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cấp bảy linh thú giá khởi điểm mười vạn linh thạch Mỗi lúc ầ n này g giá h ô tại một những phòng riêng nhỏ bên trong linh thú tông giang thành nhìn xem đường lăng nói thật đúng là hoàn ra ngõ hai a không nghĩ tới tại chỗ này đều có thể được phải mà còn hắn vậy mà cũng đấu giá xích n g u y ệ t kim sư một bên một người đệ tử khác nói hắn tất nhiên có thể đủ giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử vậy khẳng định có ngự thú thủ đoạn hắn mua sắm linh thú không có chút nào hiếm lạ giang thành nói sáu mươi vạn đường lăng không nói gì trực tiếp tiêu giá đấu giá hội cuối cùng vẫn là người trả giá cao được một trăm vạn nghe được có người cùng chính mình đấu giá lăng thiên lại đem giá cả tăng lên rất nhiều đáng ghét người này là quyết tâm muốn cùng đường lăng sư tỷ cấp xích nguyện kim sư giang thành nhìn xem lăng thiên p ẫ n hận nói một trăm hai mươi vạn đường lăng cắn răng lại lần n ư ớ tiêu giá đối với cái này xích n g u y ệ t kim sư nàng tâm lý giá cả là một trăm năm mươi vạn vượt qua một trăm năm mươi vạn nàng liền không thể không từ bỏ một trăm năm mươi vạn lăng thiên không chút do dự lại lần nữa ra giá đối với hắn mà nói cấp sáu đỉnh phong linh thú cùng cấp bảy linh thú trên cơ bản không hề khác gì nhau bởi vì cấp sáu đỉnh phong linh thú chỉ cần tại hắn giang sơn xã tắc độ không gian bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ đột phá cũng chính là nói hiện tại lăng thiên tiêu phí một trăm năm mươi vạn liền có thể mua sắm một cái cấp bảy linh thú đây tuyệt đối là màu kiếm nhưng mà linh thú tông những đệ tử kia cũng không có thủ đoạn như vậy đối với bọn họ đến nói cấp sáu linh thú một trăm năm mươi vạn linh thạch đã coi như là c h ẳ n giá hẳn g thật không cam lòng a đường lăng nhìn xem trong lồng xích n g u y ệ t kim sư năm quả đấm nhịn không được nói đường lăng sư tỷ chúng ta nơi này còn có một chút linh thạch góp một cái lời nói còn có thể giúp ngươi góp mười vạn linh thạch giang thành lúc này nói bọn họ chỉ là linh thú tông nội môn đệ tử mà còn thực lực không hề cường tất cả linh thạch đều là chính mình làm nhiệm vụ kiếm được cũng không có quá nhiều linh thạch tốt vậy ta trước hết cảm ơn các ngươi một trăm sáu mươi vạn linh thạch đường lăng cắn răng một cái tiếp tục gọi giá cả đây là nàng một lần cuối cùng k ê u giá nếu như lăng thiên còn kêu giá lời nói như vậy nàng chỉ có thể từ bỏ nàng hy vọng lăng thiên không muốn lại k ê u giá hai trăm vạn nhưng mà sau một khắc lăng thiên rất nhanh liền đánh nát nàng ảo tưởng người này thật đáng c h ế t ta thế mà cấp sư tỷ xích nguyệt kim sư người này giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử sự tỉnh chúng ta còn không có cùng hắn tính số sách hiện tại thế mà lại cấp chúng ta linh thú cái này thu mới hận cũ chúng ta nhất định muốn tìm hắn thanh toán giang thành nhìn xem lăng thiên v ẫ n hận nói đường lăng vẫn là giống phía trước như thế không có phát biểu ý kiến thế nhưng nhìn hướng lăng thiên ánh mắt tràn đầy o á n hận lúc này lăng thiên cảm nhận được nhàn nhạt s ắ c ý quay đầu đi liền thấy đường lăng mấy người bọn hắn xem xét mấy người biểu lộ hắn liền biết mấy người đang suy nghĩ cái gì chỉ là bình thường đấu giá mà thôi đấu giá cạnh tranh bất quá liền lộ ra s ắ c ý cái này linh thu tông đệ tử tâm tính có chút g i á c ở ga đã như vậy lăng thiên không ngại thêm một mùi lửa chương một trăm năng lượng màu đỏ thạch chương một trăm năng lượng màu đỏ thạch nghe bức lăng thiên đối với đường lăng bọn họ vị trí thản nhiên nói thanh âm của hắn không lớn thế nhưng linh thu tông mấy cái tia đệ tử vừa vặn có khả năng nghe đến trong lúc nhất thời bọn họ từng cái đối lang thiên trận mắt nhìn hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói lang thiên lúc này đã bị bọn họ giết chết tức chết ta rồi tức chết ta rồi ta nhất định muốn giết hắn nhất định muốn giết hắn giang thành cắn răng nghiến lời nói chờ đấu giá kết thúc chúng ta liền đi chiếu cố hắn đường lăng cuối cùng phát biểu ý kiến của mình t ố t chờ đấu giá hội kết thúc ta muốn để hắn sống không bằng chết giang thành hít sâu một hơi cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại các người nhớ tới cho tô mạnh sư huyền tin mời tô mạnh sư h u n h cho chúng ta chủ trì công đạo đường lăng lúc này nói nàng ý tưởng chân thật là tô bạch sau lưng có linh thú tông người hộ đạo đến lúc đó liền tính lên xung đột lời nói có người hộ đạo xuất thủ đối phó l a n g thiên mấy người bọn hắn dễ như t r ở bàn tay đối để tô bạch sư huynh cho chúng ta lấy lại danh dự ta cái này liền đi truyền tin giang thành nói một tiếng liền lặng lẽ meo meo rời đi phòng đấu giá hai trăm vạn linh thạch lần thứ nhất hai trăm vạn linh thạch lần thứ hai hai trăm vạn linh thạch lần thứ ba thành giao chúc mừng năm mươi bảy hào đạo hữu đập xuống xích n g u y ệ t kim sư đấu giá sư nói tiếp xuống chúng ta muốn đấu giá vật phẩm là một khối kỳ thạch thế nhưng cụ thể là cái gì chúng ta chuyên gia giám định chính cũng chưa từng giám định ra đến chư vị cảm thấy hứng thú lời nói có thể tiêu giá giá khởi điểm một vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một n g à n linh thạch đấu giá sư tiếng nói rơi xuống về sau một khối màu đỏ đường k í n h khoảng nửa mét tảng đá bị người đẩy đi lên mọi người phóng nhắn nhìn phát hiện tảng đá kia có không theo quy tắc hình dáng phía trên lồi lõm liền như là tổ hong đồng dạng thứ này xác thực chưa từng thấy cũng khó trách liền hoa lao đều không có giám định ra đến cái này nhìn xem như cái tổ hong ta cảm thấy không giống tổ hong giống như là cái gì linh thu chứng giá cả không đắt lời nói ngược lại là có thể đập xuống đến nghiên cứu một chút một vạn linh thạch mọi người nghị luận ấ m ý một phen về sau liền bắt đầu kêu giá một vạn năm một vạn sáu mọi người bởi vì không hề biết thứ này là cái gì cho nên kêu giá biên độ cũng không lớn ca ca ta muốn cái kia lăng thiên phòng riêng nhỏ bên trong lăng hy đột nhiên chỉ vào trên đài đ ấ u giá màu đỏ tảng đá nói hi hi n g ư ơ i biết vật kia là cái gì lăng thiên tò mò hỏi có thể để cho lăng hy cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều chỉ có ăn có thể là thứ này thoạt nhìn cũng không thể ăn a đây là ăn ngon thật là thơm thật là thơm thật là thơm lăng hy nói cùng lăng hy ở chung lâu như vậy lăng thiên tự nhiên giải có thể để cho lăng hy nói hương đồ vật chỉ có một loại đó chính là ẩn chứa đại lượng năng lượng đồ vật lần này lăng hy vậy mà sử dụng ba cái tốt hương điều này nói rõ trong này năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn không quản là cái gì chỉ cần ẩn chứa năng lượng khổng lồ đây tuyệt đối là đồ tốt nghĩ tới đây lăng thiên cũng bắt đầu kêu giá ba vạn linh thạch ba vạn một ngàn linh thạch mười vạn linh thạch lăng thiên cũng lười từng chút từng chút kêu giá trực tiếp kêu một cái giá cao cái giá tiền này mới ra nháy mắt để mặt khác kêu giá người nháy mắt lưới bước bọn họ cũng không biết đây là cái thứ gì nếu như giá cả ít lời nói tự nhiên có thể mua đến nghiên cứu một chút giá cả quá cao nhưng là tính không ra đường lăng sư tỷ cái này tặc tử nhìn qua hình như đối khối này kỳ thạch cảm thấy rất hứng thú chúng ta muốn hay không hô hắn một đợt linh thú tông một cái đệ tử nhìn xem đường lăng nói muốn hô hắn ngươi phải đem nắm tốc độ vạn nhất hắn không cần thứ này nện ở trong tay ngươi làm sao bây giờ đường lăng hỏi cái này nện ở trong tay ngươi làm sao bây giờ đường lăng hỏi cái này Căn bản k hai ô n g có b o n h mươi thạch. vạn, hắn, hắn vạn lăng thiên t t đập cũng không ngẩng đầu lên nói hai mươi mốt vạn đường lăng tiếp tục gọi giá cả nàng từ lăng thiên hiện nay thanh em quyết liệt bên trong không khó nghe ra lăng thiên đối khối này kỳ thạch nhất định phải được đã như vậy vậy nói rõ nàng còn có thể tiếp tục gọi giá cả năm mươi vạn linh thạch lăng thiên cũng tiếp tục gọi giá cả hắn nghe thanh âm đã hiểu tiêu giá người là đường lăng thế nhưng cũng không quay đầu nhìn tất nhiên đối phương muốn chơi vậy hắn liền b ồ i bọn họ vui vừa một chút tâm lý học hắn đã từng lúc làm lính đặc biệt học qua một đoạn thời gian sáu mươi vạn đường lăng hô tám mươi vạn tám mươi lăm vạn lần này đường lăng cũng không có lập tức tăng giá m ộ ư ơ i vạn mà là chỉ tăng thêm năm vạn cứ như vậy cho người một loại nàng cũng nhanh đến cực hạn cảm giác chín mươi vạn lăng thiên hô chín thập tam vạn đường lăng kêu giá n g h e đến thanh âm này lăng tiên không tại kêu giá hắn đại khái có khả năng đoán được đường lăng trong lòng giá quy định giả v ờ chật vật gọi đến chín mươi bảy tám vạn chờ mình kêu một trăm vạn về sau liền lại không tăng giá hiện tại hắn liền không dựa theo lẽ thường ra bài chín thập tam vạn liền không tăng giá nhìn đối phương muốn thế nào có thể hay không chó cùng dứt dậu đường lăng chờ nửa ngày nhìn thấy lăng thiên vậy mà không tăng giá nháy mắt trợn tròn mắt lăng tiên kêu giá ngữ khí không phải đặc biệt kiên định nhà không phải nhất định phải được nhà nói thế nào không gọi giá cả liền không gọi giá nghe bức rơi vào đường cùng đường lăng đành phải học lăng thiên phía trước bộ dạng mở miệng trầm trọc nhưng mà đối với loại này tiểu thủ đoạn lăng tiên h đã sớm nhìn đấu căn bản không để ý đến chín thập tam vạn lần thứ nhất lúc này đấu giá sư bắt đầu đến ngược cái này để đường lăng càng thêm sốt ruột chín thập tam vạn linh thạch nàng cũng không phải không bỏ ra nổi đến chỉ là những n à y linh thạch là sư tôn nàng để nàng đấu giá xích nguyệt kim sư nếu để cho sư tôn nàng biết nàng đấu giá một khối vô dụng tảng đá trở về cần phải hung hăng trừng phạt nàng không thể rác r ư liền chỉ là chín thập tam vạn đều móc không đi ra cũng không cảm thấy ngại đến đấu giá hội quả thực mất mặt xấu hổ sống cũng là lãng phí thổ địa không bằng tìm cái cổ siêu vẹo cây chấm dứt đường lăng bởi vì gấp gáp vì kích thích lăng t i ê n lại lần nữa tiêu giá đã có điểm không lựa lời nói nàng không có chú ý tới chính là nàng mấy câu nói đó đem trong phòng đấu giá rất nhiều người đều đ h é tội ở đây bên trong có không ít người là không bỏ ra nổi đến chín thập tam vạn linh t hạch người có tiền trung quy là số ít trong lúc nhất thời mọi người đối nàng trợ mắt nhìn nhìn thấy trường hợp này lăng t i ê n quyết định thần trợ công chương một trăm linh một chiến thuật tâm lý chương một trăm linh một chiến thuật tâm lý ta chỉ là một người bình thường so ra kém các ngươi linh thú tông đệ tử tài đại khí thô lăng tiên một bộ cảm thấy không bằng ngữ khi nói hắn mặt ngoài cảm thấy không bằng trên thực tế nói ra thân phận của những người này nguyên lai、like、bọn họ là linh thú tông đệ tử chắc không được như vậy không coi ai ra gì linh thú tông cao cao tại thượng chúng ta đều là một chút vô danh t i ể u tốt mà thôi không thể chơi vào đây chính là linh thú tông đệ tử của đời này sao chắc không được linh thú tông tại sáu đại tông môn bên trong xếp hạng càng ngày càng thấp nguyên lai、like、thu nhận đệ tử đều là loại này mặt hàng chính là nếu như linh thú tông đều là loại này đệ tử cái kia linh thú tông ngã ra sáu đại tông môn liệt kê là chuyện sớm hay muộn trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều nghị luận ở mỹ đối đường lăng mấy người bọn hắn chỉ trỏ cái này để đường lăng sắc mặt thay đổi liên tục một mặt phẫn hận nhìn xem lăng thiên nhắc tới đều do lăng thiên nếu không phải lăng thiên nói ra bọn họ là linh thu tông đệ tử những người này cũng sẽ không như thế nghị luận bọn họ linh thu tông nghĩ tới chỗ này nàng đối lăng thiên sát ý liền càng ngày càng nặng bất quá lúc này nàng không nói gì thêm cái này ngậm b ồ hòn chỉ có thể chính mình ăn chín thập tam vạn lần thứ hai chín thập tam vạn lần thứ ba thành giao chúc mừng bốn mươi lăm hảo đạo hữu đập xuống kỳ thạch đấu giá sư lớn tiếng nói chúc mừng chúc mừng lăng thiên lúc này quay đầu mặt mỉm cười nhìn xem đường l a g nói khối này kỳ thạch trước hết để bọn họ bảo tồn hắn tin tưởng linh thú tông những đệ tử này sẽ chủ động đem kỳ thạch đưa tới cửa đã như vậy hắn liền không lãng phí linh thạch tiếp xuống chúng ta bắt đầu đấu giá hôm nay màn kịch quan trọng không gian thạch không gian thạch tác dụng không cần nhiều lời ta tin tưởng hôm nay có không ít người đều là hướng về phía không gian thạch đến chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời đấu giá chính thức bắt đầu khối thứ nhất không gian thạch giá đấu giá một trăm vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn linh thạch theo đấu giá sư âm thanh rơi xuống mọi người trực tiếp bắt đầu kêu giá một năm trăm vạn mọi người còn không có kêu giá thời điểm đột nhiên một người la lớn h ắ n cái giá tiền này mới ra mọi người nháy mắt bồi dối giá khởi điểm một trăm vạn trực tiếp tăng giá đến một năm trăm vạn đấu giá nào có như thế kêu giá bởi vì t r o n g váng mọi người trong lúc nhất thời đều không có lại kêu giá một năm trăm vạn lần thứ nhất một năm trăm vạn lần thứ hai đấu giá sư đã bắt đầu đến ngược một năm trăm linh một mươi vạn lúc này l a n g thiên kêu giá cái này để phượng thất thất vẻ mặt nghĩ hoặc cái này không gian thạch chính là bọn họ lăng thiên vì cái gì muốn kêu giá nàng nghi ngờ nhìn về phía lăng thiên người này vừa lên đến liền kêu giá một năm trăm vạn cái này siêu cao giá cả lập tức đem những người khác hủ dọa mà không gian thạch không chỉ một những người khác khẳng định đang suy nghĩ tất nhiên phía sau còn có những không gian thạch vậy cái này không gian thạch liền dứt khoát nhường cho đối phương có thể là không gian thạch chân thực giá cả là xa xa vượt qua một năm trăm vạn ta xem như không gian thạch chủ nhân tự nhiên không thể để người một năm trăm vạn liền đem cái này khối thứ nhất không gian thạch mua đi một khi khối thứ nhất không gian thạch giá cả quá thấp lời nói phía sau không gian thạch giá cả sẽ rất khó lại kêu lên cho nên ta gọi giá cả một cái cứ như vậy cũng có thể nhắc nhở một chút những người khác tỉnh lại những người khác đ ề u giá dục vọng đây là một loại lịch hướng chiến thuật tâm lý lăng thiên giải thích nói loại này lịch hướng chiến thuật tâm lý hắn đã từng tại lam tinh thời điểm vừa vặn hoa hiện tại hắn m ỗ i làm cho đối phương nhiều thêm một điểm linh thạch như vậy đây chính là thu nhập của mình đối với cái này lăng thiên đương nhiên phải tận hết sức lực nghĩ hết biện pháp đem không gian thạch giá cả nâng lên thì ra là thế phượng thất thất bừng tỉnh đại ngộ lăng thiên nhân loại các ngươi thật gian cha a cái này đều có thể tính toán tuyết nhất phiến nhịn không được nói nó vẫn cảm thấy chính mình tại kỳ lân nhất tộc bên trong xem như là tương đối thông minh tồn tại rất nhiều thứ vừa học liền biết đi tới nhân gian lâu như vậy nó phát hiện chính mình thông minh chỉ là tiểu thông minh cùng nhân gian những n à y gian trá người đến so chính mình còn kém rất xa là bọn họ quá biết tính toán ta bản tính thuần lương l ă n g thiên nói nghe đến l ă n g thiên lời này lần này liền phượng thất thất khoe miệng cũng nhịn không được rung động mấy cái nếu là hắn bản tính thuần lương vậy cái này nhân gian liền không có người xấu một năm g h ì n n trăm năm mươi vạn linh thạch có l ă n g thiên lần này kêu giá về sau những người khác cũng đều lần lượt lấy lại tinh thần bọn họ kém chút liền bị ban đầu kêu giá người kia hù dọa một năm trăm vạn linh thạch liền nghĩ mua sắm một khối không gian thạch đây quả thực nằm mơ nhìn thấy mọi người kêu giá ban đầu kêu giá một năm trăm vạn người kia tức giận không thôi hắn lúc đầu cho rằng mình có thể thông qua phương thức như vậy nhặt cái giỏ không nghĩ tới thế mà bị lăng thiên làm hỏng nghĩ tới đây hắn liền có chút phẫn hận nhìn lăng thiên một cái cuối cùng khối thứ nhất không gian thạch lấy một chín t ă m linh vạn linh thạch giá cả thành dao so ta dự tính muốn cao hơn không ít lăng thiên nghe đến cái giá tiền này về sau trong lòng yên lặng nói nhiều kiếm bốn vạn linh thạch hắn tự nhiên là vui lòng rất nhanh khối thứ hai không gian thạch liền bắt đầu đấu giá một nghìn năm trăm vạn cái này khối thứ hai không gian thạch chúng ta khí tông m u ố n còn mời chư vị cho chút thể diện lúc này phía trước một cái ghế lô bên trong có người nói chuyện hắn lời này mới ra lập tức không có người kêu giá khí tông có thể là sáu đại tông môn một trong thiên thủy đế quốc có vượt qua sáu thành linh khí đều là khí tông luyện chế đắc tội khí tông liên đoạn tuyệt thu hoạch được linh khí con đường đối với khí tông mặt mũi này đại gia vẫn là rất nguyện ý cho cái gì lao tất đăng một câu liền nghĩ ít ta bốn trăm vạn linh thạch một n vạn lang t i ê n trong miệm hùng hùng hồ hồ trực tiếp kêu giá hắn lời này mới ra nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người tiểu tử ngươi đây là muốn cùng ta khí tông không qua được khí tông một vị trưởng lao nói tiền bối đây là nói nơi nào phòng đấu giá nha người trả giá cao được huống hồ cái này không gian h ạ c h đối ta cũng là có tác dụng lớn tiền bối đại nhân có đại lượng ta tin tưởng khí tông tiền bối sẽ không bởi vì ta gọi giá cả liền ghi hơn ta lang thiên vừa cười vừa nói hắn một câu nói kia trực tiếp đem khí tông trưởng lao muốn nói trực tiếp ngăn chặn hừ một nghìn bảy trăm vạn khí tông trưởng lao hử lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng kêu giá hắn vừa rồi đã nói khối này không gian thạch bọn họ khí tông lớn nếu là bởi vì lăng thiên cũng k ê u giá liền lùi bước lời nói chẳng phải là để người cảm thấy bọn họ khí tông lấy thế đại người người khác vừa gọi giá cả bọn họ liền từ bỏ cho nên vô luận như thế nào khối này không gian thạch bọn họ nhất định muốn cầm xuống một nghìn tám trăm vạn lăng thiên tiếp tục gọi giá cả hai ngàn vạn khí tông trưởng l á o trực tiếp hô cái giá tiền này mới ra lăng thiên nháy mắt ngầm miệng bất quá giờ phút này trong lòng hắn vui nở hoa rồi lại so dự tính nhiều năm trăm vạn mau kiếm chứ một trăm linh hai sẽ không chắc chắn tuyết nhất phiến chú định thiện t h i lớn chứ một trăm linh hai sẽ không chắc chắn tuyết nhất phiến chú định thiệt thòi lớn lang tiên không tăng giá những người khác tự nhiên cũng sẽ không đấu giá cứ như vậy khối í tông vạn lấy thứ hai không gian thạch người kia là ai dám như thế quét ta khí tông mặt mũi đi thăm dò rõ ràng hắn vị trí thế lực về sau chúng ta khí tông một mực không hướng bọn họ cung cấp bất luận cái gì linh khí đồng thời thả ra lời nói đi bất luận cái gì luyện khí sư dám can đảm cho bọn họ vị trí thế lực luyện chế linh khí chính là cùng chúng ta khí tông không qua được khí tông trưởng lao nói khối thứ hai không gian thạch so với khối thứ nhất vậy mà còn tốn thêm một trăm vạn linh thạch cái này để hắn nổi trận lôi đ ỉ n h linh khí chế tài đây chính là khí tông sức mạnh chỉ tiếc l a n g tiên đám người bọn họ vô luận là l a n g tiên chính mình vẫn là phượng thất thất đều không sử dụng linh khí đến mức l a n g ra xa tại bạch thủy thành khí tông tay hiện nay còn rỗi không được giải như vậy căn cứ vạn b á o các thả ra thông tin không gian thạch tổng cộng có hai mươi khối những thế lực ngược lại là cũng không nóng n ả y xuất thủ ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi rất nhiều đại thế lực đều là tận lực tránh đi phong ngừa cùng những thế lực tranh đoạt một khi phát sinh đoạt lời nói cuối cùng chỉ là chính bọn họ tốn thêm linh thạch mà thôi các đại thế lực nhân viên đều không đốc đây cũng là qua nhiều năm như vậy các đại thế lực ước định mà thành một q u ý củ một khi thứ nào đó số lượng tương đối nhiều có trong đó một cái thế lực lớn mở miệng trước lời nói nhưng thế lực liền không tham dự tranh đoạt có thể là lần này khác biệt có lăng tiên cái này gậy quáy phân heo tồn tại ở sau đó đấu giá bên trong vô luận cái nào thế lực muốn lấy thế đại người muốn giá thấp đấu giá không gian thạch lăng tiên đều sẽ đ i ê u giá thế cho nên không gian thạch giá cả từ đầu đến cuối chưa từng ít tại một nghìn chín trăm vạn hắn một cử động kia có thể là đắc tội không ít thế lực đối với cái này lăng tiên cũng không có để ở trong lòng một khối không gian thạch liền tính chỉ nhiều đấu giá bốn trăm vạn linh thạch cái kêu mười khối không gian thạch nhưng là có khả năng nhiều ra bốn ngàn vạn linh thạch hai mươi khối lời nói chính là tám ngàn vạn tám ngàn vạn linh thạch đủ để cho lăng thiên không tiếc đắc tội những thế lực này cũng muốn nâng giá hào hào giá tiền làm hai mươi khối không gian thạch toàn bộ bị bán đấu giá xong về sau lăng thiên khỏe miệng đã sắp biết đến cái hót hắn t h ô sơ giản lược tính toán một chút khấu trừ phí thủ tục về sau cái này hai mươi khối không gian thạch ít nhất đấu giá ba ước năm ngàn vạn linh thạch lăng thiên, thiên thật nhiều linh thạch ra, ta đều nhanh không tính qua tới ba ước năm ngàn vạn linh thạch đây là bao nhiêu a ta có thể chia được bao nhiêu tuyết nhất phiến lúc này hỏi đối với đơn giản chữ số tính toán nó có khả năng tùy tiện tính ra đến thế nhưng loại này lấy ước làm đơn vị nó liền tính không ra ngoài không tính qua tới a nghe nói như thế l a n g thiên ánh mắt lóe lên vẻ mỉm cười sẽ không chắc chắn cái kia không thể tốt hơn dạng này cho tuyết nhất phiến phân bao nhiêu đây còn không phải là hạn định đoạt chúng ta tổng cộng đấu giá hai mươi khối không gian thạch trong đó có m ộ ư ơ i năm khối là ngươi lấy ra cũng chính là nói lần này đấu giá linh thạch ngươi chiếm cứ hai mươi điểm chi thập năm cũng chính là bảy điểm năm ba ước năm vạn bảy điểm năm là bao nhiêu đâu Cũng、chính ũ n g c là không hai sáu ức lăng thiên vẽ mặt thành thật tính toán nói không hai sáu ức nhiều như vậy sao tuyết nhất phiến ngạc nhiên nói n ó kỳ thật cũng không biết không hai sáu ức là bao nhiêu thế nhưng tất nhiên lấy ước làm đơn vị vậy khẳng định thiếu không được phượng thất thất nghe đến lăng thiên tính toán im lặng nhắm mắt lại nàng phía trước liền đoán được lăng thiên khẳng định sẽ hố tuyết nhất phiến linh thạch thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên lập tức hố chín mươi phần trăm kết quả lăng thiên cho liền số lẻ đều không có lăng thiên cũng liền lừa gạt một chút tuyết nhất phiến cái này không biết đến được tiểu hải tử phàm làm nó thật tốt học qua chắc chắn cũng sẽ không bị lừa nhiều như thế linh thạch xài không hết căn bản xài không hết lang thiên vừa cười vừa nói ha ha ha chính là ta cũng cảm thấy xài không hết lang thiên ta hiện tại cũng có linh thạch xem như bạn tốt ta cũng mời ngươi ăn nhân gian thức ăn ngon tuyết nhất phiến rất hào sảng nói cảm ơn ngươi ngươi chính là ta bằng hưu tốt nhất lang thiên nói xong đem tuyết nhất phiến ô m l ấy sờ lên bộ lông của nó đứa nhỏ gốc đ thật là để người mua còn muốn giúp người đếm tiền nhìn thấy tuyết nhất phiến vui vẻ bộ dạng phượng thất, thất trong lòng nhịn không được nói bất quá nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng nhắc nhở tiểu hai tử nha ăn chút thiệt thòi vừa vặn bằng không v i n h viễn chưa trưởng thành đấu giá hội kết thúc về sau l a n g tiên bọn họ cũng không hề rời đi phòng đấu giá mà là đi đến vạn bảo c á t linh thạch còn không có nắm bắt tới tay đâu tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi l a n g tiên tiểu hữu đây là ba ước chín ngàn vạn linh thạch bình thường đến nói chúng ta vạn bảo c á t có lẽ thu lấy một phần mười thủ tục phí bất quá chúng ta cảm thấy tiểu hữu sau này sẽ là chúng ta vạn bảo các chất lượng tốt hộ khách cho nên lần này thủ tục phí liền miễn trừ hoa bảo lâu đem một cái không gian giới chỉ đưa cho lăng tiên nói bọn họ vạn bảo các ngày hôm qua để người điều tra lăng thiên thế nhưng không có t r a đến hắn tại thiên tài thành bên trong bất kỳ bối cảnh gì trải qua bàn bạc về sau bọn họ vẫn cảm thấy hẳn là cùng lăng thiên giữ gìn mối quan hệ lăng thiên càng là thần bí đối với bọn họ đến nói càng là có lôi kéo cần phải như vậy vậy liền đa tạ hoa lão lăng thiên vừa cười vừa nói ba nghìn chín trăm vạn phí thủ tục đây chính là một số lớn không thể không nói vạn bảo các cũng là rất có khí phách không biết tiểu h ư u tiếp xuống có tính toán gì là tại thiên tài thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là tính toán rời đi hoa bảo lâu tò mò hỏi lăng thiên, thiên, thiên, vậy, vậy thiên nói xong về sau liền mang theo phượng thất thất bọn họ rời đi bọn họ đi rồi thiên đa đa từ vạn bảo các phía sau đi ra cái này lăng thiên nhìn xem t u ổ i tác không lớn ngược lại là tính cách t r ầ m ổn không có thiếu niên tâm tính rất là khó được ca thiền đa đ a nói đ ô â g ra ngươi vì cái gì hôm nay không thấy hắn muốn chờ đến ngày mai hoa bảo lâu có chút nghi ngờ hỏi hôm nay t r ê n đấu g i á hội lăng thiên vì nâng lên không gian thạch giá cả đắc tội không ít thế lực những thế lực này có một ít cũng không phải cái gì loại lương thiện có thủ tắc báo bọn họ khẳng định sẽ tìm lăng thiên p h i ề n p h ứ c ta hôm nay không thấy hắn chính là muốn nhìn xem lăng thiên muốn thế nào ứng đối những phiền t o á i này nếu như ngay cả những phiền t o á i này cũng ứng đối không được vậy hắn cũng không có cùng chúng ta vạn bảo các hợp tác tư cách chúng ta liền làm phía trước xem l ầ m người a tiền h đa đa giải thích nói nghe nói như thế hoa bảo lâu bừng tỉnh đại ngộ sự thật cũng xác thực giống như tiền đa đa phỏng đoán như thế lăng thiên bọn họ từ vạn bảo các rời đi không lâu liền có phiền phức tới cửa chương một trăm linh ba ra khỏi thành giải quyết tân đoán nam sơn ngũ ảnh chương một trăm linh ba ra khỏi thành giải quyết tân đoán nam sơn ngũ ảnh cái thứ nhất tìm tới lăng thiên bọn họ là linh thú tông mấy cái kia đệ tử muốn nói đối lăng thiên p ẫ n hận nhất người không gì bằng linh thú tông đường lăng tại đường lăng xem ra lăng thiên không những cướp đi nàng xích nguyệt kim sư hơn nữa còn làm hại nàng hoa chín thập tam vạn linh h ạ c h mua một khối vô dụng tảng đá tại phòng đấu giá thời điểm không những mở miệng trào phúng bọn họ còn để bọn họ linh thú tông danh dự bị hao tổn vương hiêu chúng ta đã điều tra rõ chính là n g ư ơ i giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử hiện tại chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ n g ư ơ i giả mạo ta linh thú tông đệ tử tổn hại ta linh thú tông danh dự vì thế ngươi phải bỏ ra đại giới ngoan ngoan cùng chúng ta về linh thú tông chịu thẩm còn có thể lưu ngươi một mạng ngươi nếu là dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng liền đừng trách chúng ta đối ngươi không khắc khí đường lăng nhìn xem lăng thiên nói ngươi nói các ngươi có đầy đủ chứng cứ nói ra nghe một chút lăng thiên hỏi hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này linh thú tông lấy ra chứng cứ sẽ là cái gì sớm biết ngươi sẽ chết không thừa nhận lần này ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao c h ố n g chế ngươi tới đường lăng chỉ vào một người mặc rách nát nam tử nói lúc này nam tử kia liền hướng về lăng thiên đi tới ngươi trước giới thiệu một chút thân phận của ngươi hay nói một chút phía trước nghe nói đến cái gì đường lăng nói ta gọi lại đầu là tật phong trại một tên thành viên phía trước ta theo hai vị đương ra đi ăn cướp thời điểm nhìn thấy vị công tử này phong lăng thương hội thiếu đông ra chính miệng giới thiệu nói mấy vị này là linh thú tông đệ tử để chúng ta đừng nghĩ đến cùng linh thú tông là địch lại đâu nói vương hiêu ngươi còn muốn t r ố n g chế đường lăng chất vấn nhưng mà đối với nàng lời nói lăng tiên một chút cũng không có để ở trong lòng liền chính mình chân thực tính danh đều không c o trả đến cũng dám đến cùng chính mình g i ằ n g co ngươi nói ngươi nghe đến phong lăng thương hội hội trưởng nói lời này như vậy xin hỏi ngươi có nghe đến chúng ta mấy người này nói chúng ta là linh thú tông đệ tử sao lăng tiên nhìn xem lại đâu hỏi cái kia ngược lại là không có lại đầu suy tư một chút nói phía trước thời điểm lăng tiên h chỉ nói là chuyện khi đó là cái hiểu lầm cũng không có nói qua chính mình là linh thú tông đệ tử đó không phải là chúng ta chưa hề nói qua chính mình là linh thú tông đệ tử đều là người khác nói như vậy làm sao có thể xem như là chúng ta giả mạo linh thú tông đệ tử lăng tiên h hỏi ngược lại thế nhưng các ngươi cùng phong lăng thương hội thiếu đông gia là cùng một bọn đường lăng hỏi nàng cũng không có nghĩ đến lăng tiên h sẽ như vậy giảm biện lời nói cũng không thể nói b ậ y ta cùng phong lăng thương hội thiếu đông gia chỉ là đồng hành một đoạn thời gian cũng không tính quá quen không thể bởi vì chúng ta nói qua mấy câu liền nói chúng ta là cùng một bọn vậy ta cùng các ngươi còn nói qua lời nói đâu các ngươi cùng ta là một bọn sao lăng thiên trực tiếp hỏi tới ngươi đường lăng lập tức n g h ẹ lời bị lăng thiên chắn đến không lời nào để nói cái này lăng thiên thực sự là thật khó dây dưa nàng lúc đầu cho rằng lần này có thể để cho lăng thiên á khẩu không trả lời được không nghĩ á khẩu không trả lời được chính là mình các ngươi nếu là không có những chứng cứ vậy chúng ta nhưng là đi lại lung tung tìm chúng ta gây phiền phức cũng chớ có trách chúng ta không k h á c h khí lăng thiên nói xong quay người liền rời đi cái này để đường lăng hận đến hàm g i n g nữa nhưng lại cầm lăng thiên không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng thiên bọn họ rời đi tại cái này thiên tài thành bên trong bọn họ lại không thể đối lăng thiên xuất thủ tô bạch sư huynh đâu đường lăng quay đầu nhìn xem giang thành hỏi tô bạch sư huynh đáp lời nói hắn cũng nhanh đến giang thành hồi đáp t ố t các ngươi trước nhìn chằm chằm cái này vương hiêu chờ tô bạch sư huynh sau khi tới chúng ta lại b ả n bạc kỹ hơn là lăng thiên lúc này trực tiếp hướng về thiên tài thành bên ngoài đi đến hắn cũng biết chính mình hôm nay gắt tội không ít người cho nên hắn tính toán đem những này ân o á n tại thiên tài thành ngoài thành giải quyết cứ như vậy liền không sợ một mực bị người nhớ b theo, theo bọn hắn nghĩ lăng thiên đây là chính mình chủ động tự tìm cái chết đã như vậy vậy bọn hắn liền thành toàn hắn đều đi ra a tất nhiên theo tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh lăng thiên đi tới ngoài thành về sau thản nhiên nói nghe đến hắn lời này rất nhanh liền có mấy đạo bóng người từ trên trời r i á n g xuống cái này mấy đạo nhân ảnh lang thiên cũng không nhận ra không tự báo một cái r a môn lang thiên cười nhìn đối phương nói nam sơn ngũ ảnh một người cầm đầu người vẫn thật là báo lên bọn họ danh tự nghe đến cái tên này những cái kia trong bóng tối còn không có hiện thân người toàn bộ đều s ứ n g sở nam sơn ngũ ảnh cái tên này nghe tới rất thềm thai nhưng bọn hắn cũng không phải người tốt ăn c ư ớ c giết người làm trái phụ nữ nguyện vọng đối với bọn họ đến nói là chuyện thường ngày chỉ là không biết bọn họ vì sao lại để mắt tới lang thiên bọn họ chưa nghe nói qua lang thiên lắc đầu nói đây không phải là hắn miệt thị đối phương mà là thật chưa nghe nói qua nghe nói qua chưa chúng ta nam sơn ngũ ảnh cái này cũng không trọng yếu nếu như ta không có đón sai vạn bảo các đấu giá không gian thạch hẳn là các ngươi lấy ra à. cầm n h i ề u như thế linh thạch rất không an toàn chúng ta nam sơn ngũ ảnh tâm địa tốt nguyện ý bảo vệ các ngươi bất quá các ngươi đến lấy ra một điểm phí bảo hộ cầm đầu ảnh nhất nói bọn họ phía trước cũng tại vạn bảo các phòng đấu giá bên trong tự nhiên nhìn thấy lăng thiên nâng giá hào hào giá cả một m ả n kia ban đầu bọn họ cũng cho rằng lăng thiên muốn đấu giá không gian thạch có thể là về sau phát hiện lăng thiên mặc dù gọi giá cả rất nhiều lần thế nhưng cũng không đấu giá hạ bất luận cái gì một khối không gian thạch bởi vậy bọn họ được đi ra một cái kết luận những cái kia không gian thạch chính là bọn họ cho nên bọn họ kêu giá cũng chỉ là nâng giá hào hào giá cả mà thôi nếu là không gian thạch là những thế lực lớn khác lấy ra bọn họ ngược lại là cũng không d á m quá mức lỗ mãng có thể là lăng thiên đám người bọn họ tuổi c ò n trẻ đều là một đám miệng còn hôi sữa h ả i tử nhìn xem thực lực không hề cường cái này cũng liền nảy sinh bọn họ tham nghiệm muốn ăn cấp cái này và ước linh thạch cái kia không biết cái này phí bảo hộ là bao nhiêu đâu lăng thiên cười hỏi chúng ta tính t á n hai mươi khối không gian thạch bỏ đi phí thủ tục lời nói ngươi có lẽ có thể có được ba ước năm ngàn vạn linh thạch t à h ư u chúng ta năm ảnh cũng không tham lam hai ước linh thạch chúng ta liền bảo vệ các ngươi chu toàn ảnh nhất nhìn xem lăng thiên nói ba ước năm ngàn vạn linh thạch các ngươi chỉ cần hai ước xác thực không phải rất lòng tham a ta nếu như các ngươi tất nhiên đã hiện thân vì cái gì không đem ba ước năm ngàn vạn linh thạch toàn bộ đều muốn đâu lăng thiên hỏi ngược lại nghe đến hắn lời này ảnh nhất ánh mắt bằng lãnh ngươi đây là tại đùa n g ị c h chúng ta sao hắn ngự khí mang theo sát ý hỏi không phải đùa n g ị c h các ngươi ta còn không có nhàm chán như vậy chỉ là các ngươi luôn mồm nói muốn bảo vệ chúng ta có thể là bảo vệ chúng ta điều kiện tiên quyết là chính các ngươi nên sống các ngươi đều phải chết còn thế nào bảo vệ chúng ta lăng tiên nhàn n h ạ t hỏi hắn lời này mới ra mọi người đồng thời s ư n g sở chương một trăm linh bốn đem chính mình là tuổi mục sự tỉnh tuyên dương mở chương một trăm linh bốn đem chính mình là tuổi mục sự tỉnh tuyên dương mở nam sơn ngũ ảnh sống thật tốt làm sao lại nói người ta phải chết đâu liền tại nam sơn ngũ ảnh còn muốn nói chút cái gì lại đột nhiên cảm giác được xung quanh bọn họ không gian bị giam cầm ngay sau đó thân thể bọn hắn thân thể nhận lấy một cỗ áp lực cực lớn bọn họ năm người thân ảnh bị đẻ xuống sau một lát năm người thân thể liền như là bị đạp một c ư ớ cà c chua trực tiếp bạo liệt biến thành một đoàn huyết đ h ụ trang diện cực kỳ huyết tinh bất thình lình một màn để một chút còn chưa hiện thân mọi người sợ ngây người bởi vì bọn họ khoảng cách khá xa căn bản không có thấy rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra làm sao trong trước mắt cái này nam sơn ngũ ảnh thân thể liền hóa thành huyết vụ trong lúc nhất thời một chút có chút cẩn thận nghĩ người toàn bộ đều đem chính mình tâm tư thu vào nam sơn ngũ ảnh tất cả đều là nhập thần cảnh cựu trọng cảnh giới khoảng cách hợp thể cảnh chỉ có một bước、đánh. mà còn nghe nói nam sơn ngũ ảnh liên thủ có thể cùng hợp thể cảnh chống lại thậm chí có thể đối mặt hợp thể cảnh ngũ trọng phía dưới người tu hành lúc có khả năng toàn thân trở ra bởi vì nam ảnh tu luyện một loại cực kỳ quỷ dị thân pháp liền như là cái bóng đồng dạng khó lòng phòng bị muốn chạy trốn đồng dạng người tu hành cũng ngăn không được không nghĩ tới cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết không biết mới là nhất làm cho người hoảng hốt nếu như lăng thiên bọn họ biểu hiện ra thực lực cường đại đánh giết nam sơn ngũ ảnh trong bóng tối người còn không có sợ hãi như vậy có thể là bọn họ liền nam sơn ngũ ảnh là thế nào chết cũng không biết cái này liền có điểm để người hoảng sợ còn ai có ý nghĩ cứ việc ra đi lại t r ô n t r ô n t r á n h tránh nhưng là không có ý nghĩa không ra được lời nói chúng ta nhưng là trở về lăng tiên lúc nói lời này đem ánh mắt nhìn về phía chính mình ba giờ phương hướng hắn vừa rồi dùng nóng thành giống nhìn thấy tại cái này phương hướng ẩn giấu đi không ít người tiếng nói của hắn rơi xuống về sau cái phương hướng này người liền thật xuất hiện lăng tiên tất nhiên có thể nhìn hướng bọn họ vậy đã nói do đã phát hiện bọn họ tồn tại lại tránh né đi xuống cũng xác thực không có ý tứ ngân lai、like、những cái kia không gian thạch là các ngươi chắc không được muốn cùng chúng ta đấu giá chỉ là ngươi có biết vì nhiều đấu giá một chút linh thạch liền đắc tội chúng ta sẽ có hậu quả gì xuất hiện người nói nếu như ta không nhìn lầm các ngươi hẳn là khí tông người lăng thiên nhàn nhạt hỏi không sai chúng ta là khí tông người n g ư ơ i phía trước tại vạn báo cát như vậy quét chúng ta khí tông mặt mũi khiêu khích chúng ta khí tông hiện tại có phải là nên cho chúng ta một cái công đạo hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo vậy ta liền bàn giao các ngươi khí tông người trực tiếp thừa nhận xuống người nói chuyện là khí tông thất trưởng lão nắm giữ hợp thể cảnh nhị trọng thực、lực. khí tông là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong thực lực cường đại làm việc không cần giấu đầu lộ đôi lang thiên phía trước tại vạn bảo các đắc tội bọn họ là sự thật liền tính chuyện hôm nay truyền ra đối với bọn hắn khí tông không có cái gì ảnh hưởng vậy các ngươi nghĩ tới ta làm sao cho các ngươi bàn giao đâu lang thiên nhiều hứng thú mà hỏi rất đơn giản quỳ xuống tự phế tu vi ta liền tha các ngươi không chết đến mức chúng ta tốn thêm những cái kia linh thạch liền thưởng cho các ngươi khí tông thất trưởng lão hồi đáp lấy lại danh dự có thể an cướp linh thạch lời nói đây đối với bọn họ khí tông thanh danh không tốt có thể là ta trời sinh đan điền ngăn chặn k h ô người nói người đan điền trời sinh ngăn chặn liền trời sinh ngăn chặn đối với lăng tiên thuyết pháp khí tông thất trưởng lão căn bản không tin tưởng người nếu không tin có thể tiến lên kiểm tra lăng tiên nói hắn làm như vậy chỉ có một cái mục đích đem mình không thể tu luyện sự tỉnh truyền bá ra ngoài bởi vì thân phận của hắn tương đối mất cảm về sau theo tiếp xúc người càng đến càng nhiều có kiến thức người cũng sẽ càng ngày càng nhiều vạn nhất có người liên tưởng đến chính mình thiếu hoàng thân phận kia đối với hiện tại ngay tại hèn bọn trưởng thành hắn đến nói cũng không phải một chuyện tốt nếu như chính mình tuổi mục tên tuổi c h u y ể n đi như vậy liền sẽ không có người đem thiếu hoàng cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ đến nhân hoàng nhất mạch mới c h u y ể n nhân sẽ là một cái không thể tu luyện tuổi mục tại rất nhiều người trong mắt nhân hoàng nhất mạch c h u y ể n nhân đây chính là nhân gian hy vọng tất nhiên sẽ là nhân trung tri long thậm chí dùng người bên trong long đến hình dung đều có chút k h i ế u y ế t tuyệt thế thiên tiêu khoáng thế yêu nghiệt những từ ngữ này dùng để hình dung nhân hoàng nhất mạch truyền nhân tại mọi người xem ra đều không quá đáng thế nhưng duy chỉ có tuổi mục hai chữ này cùng nhân hoàng nhất mạch truyền nhân không có chút nào quan hệ lăng thiên mục đích đến một đợt dưới đĩa đèn thì tối nghe đến lăng thiên lời nói khí tông thất trưởng l ã o n h ư mày hắn lo lắng lăng thiên nói như vậy là có cái gì cả bẫy không có ý tốt có thể là mình nếu là không lên phía trước kiểm tra đây chẳng phải là bày tỏ chính mình sợ đối phương xoắn suýt một giây đồng hồ về sau khí tông thất trưởng lão lập tức làm ra quyết định thân hình hắn nói lên đi tới lăng thiên trước mặt bắt lại cổ tay của hắn hắn nắm giữ hợp thể cảnh nhị trọng thực lực h ắ n có thể sợ một tên m a u đầu tiểu tử nếu là chính mình không dám lên phía trước kiểm tra cái kia truyền đi vô luận là danh tiếng của hắn vẫn là bọn hắn khí tông danh khí đều sẽ nhận đến trả phúng hắn bắt lấy lăng thiên cổ tay đưa vào một đạo linh khí tiến vào lăng thiên trong cơ thể rất nhanh liền làm ra kiểm tra xác thực lăng thiên đan g điền là ngăn chặn là một cái từ đầu đến đuôi không thể tu luyện quỷ m ụ kiểm tra xong xin hỏi ta muốn thế nào tự phế tu vi lăng thiên dò hỏi tất nhiên ngươi là không thể tu luyện quỷ mục á i kia xác thực không cần tự phế tu vi thế nhưng bọ ta cũng không tin tưởng cũng là không thể tu luyện b ư ợ t mục bọn họ nhất định phải tự phế tu vi đồng thời các ngươi còn muốn đập một trăm cái khấu đầu như vậy ta liền để các ngươi rời đi khí tông thất trưởng lão chỉ và o phượng thất thất nói phía trước cái kia một hơi vô luận như thế nào đều muốn xuất đi vậy chúng ta nếu là không đáp ứng ngươi lại có thể thế nào làng thiên hỏi ngược lại không đáp ứng vậy liền chết khí tông thất trưởng lão lúc nói lời này ngữ khí thay đổi đến băng lãnh như vậy đi ta cũng cho ngươi một cái cơ hội ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống h ư n g ta dập đầu ba cái ân đoán giữa chúng ta liền xóa bỏ Các nói, nói g không không ư thật hắn lời nói vừa rồi cũng không phải lắc lư đối phương mà là thật nghĩ như vậy chỉ tiếp đối phương không chân quý cùng lúc đó phượng thất thất thân hình l o a lên ngăn tại lăng tiên trước mặt một trưởng vô r a chương một trăm linh năm dân cờ bạc không đáng đồng tình chương một trăm linh năm dân cờ bạc không đáng đồng tình cùng khí tông thất trưởng lão một trận chiến này không thể tránh né đối với điểm này phượng thất thất tự nhiên biết cho nên nàng đã sớm t ạ i tụ lực một trường này mang theo nồng đậm cực nóng năng lượng với anh song phương công kích đụng vào nhau về sau phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng mà hướng về xung quanh càn quét mà đi mặt đất bị nhắc lên từng đạo t ấ m đất xung quanh ngàn mét bên trong xuất hiện cái này đến những hố sâu khí tông thất trưởng lao dưới một cách này thân thể thần tốc lui lại mà phượng thất thất thân thể không nhúc nhích tí nào chỉ là y phục bị quét vang xào sạt chiến đấu kết quả là người xung quanh cũng không nghĩ tới một cái nhìn qua tuổi còn trẻ mà còn xinh đẹp vô lý nữ t ử lại có thể một trường bức lui khí tông thất trưởng lao thực tế khủng bố phượng thất thất từ khi ở tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong không ngừng mà chữa trị chính mình thiếu hụt đồ vật thực lực của nàng liền một ngày mạnh hơn một ngày nàng bây giờ đơn thuần cảnh g i i để nói cũng là hợp thể cảnh mỹ trọng cùng khí tông thất trưởng lao đồng dạng có thể là nàng bản thể có thể là phượng hoàng có thể dễ như chở bàn tay nghiền ép cùng một cảnh giới nhân tộc đương nhiên nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu không tính làm sao có thể người là ai khí tông thất trưởng lão nhìn xem phượng thất thất một mặt hoảng sợ hỏi tại vừa rồi giao phong bên trong hắn thế mà rơi xuống hạ phong mặc dù nói bởi vì vội vàng công kích hắn cũng không có sử dụng ra toàn lực có thể là hắn cũng rõ ràng phượng thất thất đồng dạng không có sử dụng ra toàn lực nếu thật là chiến đấu hắn khẳng định là không bằng phượng thất thất hiện tại còn tính toán để ta cho cái bàn giao sao p ư ợ n g thất thất không nói gì lăng thiên tiến lên một bước nói hừ chuyện hôm nay ta khí tông nhớ kỹ ngay sau ta khí tông tất báo thủ này thất trưởng lão cũng biết hiện tại tiếp tục lưu lại cũng cầm lăng thiên bọn họ không có cách nào ngược lại sẽ biến thành trò cười cho nên tính toán rời đi ngươi nghĩ ra tay với ta liền ra tay với ta muốn đi thì đi ngươi thật làm ta dễ khi dễ như vậy sao lăng thiên lúc này nói chuyện hắn đang nói chuyện thời điểm phượng tất h thất trực tiếp khóa chặt khí tông thất trưởng lão chỉ cần lăng thiên ra lệnh một tiếng nàng liền sẽ ngay lập tức động thủ đối với phượng tất h thất khóa chặt khí tông thất trưởng lão tự nhiên cũng cảm nhận được sắc mặt hắn xanh xám quay đầu nhìn xem lăng thiên nói làm sao các ngươi đây là tính toán đem ta lưu lại hắn thực lực mặc dù không bằng phượng thất thất thế nhưng cùng là hợp thể cảnh n h ị trọng hắn cảm thấy hắn muốn đi phượng thất thất cũng không để lại hắn ta mới vừa nói ngươi nếu là hướng ta dập đầu ba cái ân oán giữa chúng ta như vậy xóa bỏ có thể là ngươi cũng không có dập đầu vậy đã nói rõ ân oán giữa chúng ta còn tại ân oán không có giải quyết ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao lăng tiên nhẹ nói chỉ bằng nàng ngươi cảm thấy nàng có thể lưu lại ta sao khí tông thất trưởng lão khinh thường nói nàng có thể hay không đem ngươi lưu lại còn chưa nhất định thế nhưng muốn giết chết phía sau ngươi những người kia dễ như trở bàn tay ngươi, khí tông thất trưởng lão lập tức nghe lời lang thiên lại dám dùng khí tông những người uy hiếp hắn xác thực nàng có khả năng giết chết chúng ta k h í tông những người khác thế nhưng đồng dạng ta cũng có thể giết chết các ngươi khí tông thất trưởng lão chỉ vào lang thiên cùng l a n g hy nói nếu như ngươi có thể giết chết vậy liền trực tiếp đập thủ ta không sợ chết ta nguyện ý cùng bọn họ một mạng đổi một mạng lang thiên rất tùy ý nói hắn nói như vậy tự nhiên chỉ là doạ người hắn có những ủy vào có thể cam đoan chính mình không chết ngươi cho rằng ngươi nói như vậy liền có thể hù dọa ta sao đối với lang thiên lời này khí tông thất trưởng lão cũng không có ý tưởng không có người không sợ chết cũng không có người muốn chết lang thiên nói như vậy chỉ là muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình mà thôi hù không được nha vậy chúng ta thử xem thất thất giết bọn hắn lang thiên ra lệnh một tiếng phượng thất thất thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hướng về khí tông những người khác mà đi khí tông thất trưởng lao thấy cảnh này về sau con ngươi hung hăng có rút lại một chút phượng thất thất cũng dám động thủ thật không có kỵ chút nào lang thiên cái chết của bọn họ sống trong lúc nhất thời hắn lâm vào lưỡng nan là bảo vệ bọn họ khí tông những người khác vẫn là đối lang thiên bọn họ độc thủ chỉ là xoắn suýt chỉ chốc lát hắn lựa chọn công kích lăng thiên bọn họ hắn cảm thấy phượng thất thất vẫn như c ũ là hù dọa bọn họ một khi hắn đối lăng thiên bọn họ độc thủ khẳng định sẽ ngay lập tức trở về bảo vệ lăng thiên bọn họ một chiêu này xem như là vây n g ụ y cứu triệu cho nên hắn quyết định cược một đợt nhưng mà đối với hắn công kích phượng thất thất căn bản là không có chút nào trở về thủ ý tứ công kích tiếp tục hướng về khí tông mấy người kia rơi xuống thấy cảnh này khí tông thất trưởng lao cứng lên lăng thiên thật là một cái người điên vậy mà thật có thể không để ý an nguy của mình cũng muốn giết bọn hắn khí tông những người khác khí tông thất trưởng lão lúc này nếu như trở về bảo vệ khí tông người, chứ không nói về thời gian có kịp hay không thật làm như vậy trên khí thế liền rơi xuống hạ phong đã các ngươi tính toán một mạng đổi một mạng vậy liền đ ổ i hắn cũng làm ra quyết định cắn răng một cái đối với lăng thiên bọn họ phát động công kích vì khí tông mặt mũi hy sinh mấy người cũng là đáng thật đáng tiếc chỉ thiếu một chút lúc này lang thiên âm thanh tại khí tông thất trưởng lão cách đó không xa văng lên vô luận là vừa rồi biến mất vẫn là phía trước nam sơn ngũ ảnh đột nhiên biến thành huyết vụ đều là tuyết nhất phiến công lao hiện tại tuyết nhất phiến cũng là hợp thể cảnh tồn tại nó nắm giữ không gian chi lực thủ đoạn quỷ dị nhất phía trước thời điểm lang thiên muốn chỉ huy hắn không quá dễ dàng hiện tại lăng thiên muốn sai khi nó chỉ cần một câu có người muốn cấp chúng ta linh thạch tuyết nhất phiến thật vất vả nắm giữ thuộc về mình linh thạch nó lập tức liền muốn mua mua mua làm sao có thể cho phép chính mình sắp tới tay linh thạch bị người đ ọ t đi vì vậy liền nghe theo lăng thiên chỉ huy bảo làm gì thì làm cái đó Người, chuyện hôm nay, ta khí tông nhớ kỹ. Hôm nay nợ tương dùng người đến tông trưởng phẫn nộ、quát. Hắn lúc này gầm tươi lai các sạch. lúc hôm khí Hôm Khí thất thét máu, máu quát. ta ta rửa kỹ. láo sẽ kết quả lăng tiên mà lại không theo lẽ thường ra bài loại này thoát ly hắn trưởng không cảm giác để hắn phát điên có thể là hắn lại rất rõ ràng chính mình không phải phượng thất thất đối thủ đủ loại phức tạp cảm xúc trồng chất cùng một chỗ thất trưởng lão cảm giác chính mình khí huyết c u ủ n cuộn sắp thổ huyết không có chút do dự nào khí tông thất trưởng lão lựa chọn huyết độn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi không áp dụng huyết đ ộ t lời nói hắn lo lắng một khi chính mình bị phượng thất thất cuốn lên liền không cách nào rời đi từ một điểm này đến nói khí tông thất trưởng lão cũng coi như quả quyết đáng tiếc không thể hố điểm linh thạch nhìn thấy huyết độn rời đi khí tông thất trưởng lão lang thiên một m ặ t tiếp hận nói xem như khí tông thất trưởng lão khẳng định có không ít linh thạch nếu là có thể đem hắn lưu lại cái tiêu lại là một phen phát tài mà thôi làm người không thể quá tham lam lang thiên lẩm bẩm nói hắn hôm nay đã thu vào ba ước chín ngàn vạn linh thạch đầy đủ cảnh giới không kém nhiều lời nói đánh bại đối phương rất dễ dàng thế nhưng muốn đem đối phương triệt để chấm giết nhưng là không quá dễ dàng trừ phi tuyết nhất phiến cùng phượng thất thất liên thủ thế nhưng lăng thiên cũng không tính để tuyết nhất phiến xuất thủ trước mắt hắn không muốn để cho tuyết nhất phiến thực lực triệt để bạo lộ ra dù sao xung quanh còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu huống hồ một cái khí tông thất trưởng lão chỗ nào xứng để cái tiên một cái phượng hoàng cùng một cái kỳ lân liên thủ còn có hay không muốn lấy thuyết pháp hoặc là muốn chỉ giáo một cái người có lời nói hiện thân a lăng thiên nhìn xem xung quanh lớn tiếng nói nghe đến hắn lời này người xung quanh toàn bộ đều rời đi khí tông thất trưởng lão đều kém trước ắ m trái tim của bọn họ bên trong đối lăng thiên có bất mãn nhiều đi nữa giờ khác này đều tan thành mấy khói cương giả luôn là có rất nhiều lập quyền đừng nói lăng thiên phía trước đấu giá thời điểm chỉ là nâng giá hào hào một cái giá cả liền xem như chửi mắng bọn họ dừng lại bọn họ lúc này cũng chỉ có thể n h ấ n nhịn vạn bảo các theo tới người cũng vội vã trở về đem nơi này phát sinh sự tình báo cho tiền đa đa trong trước mắt lăng thiên xung quanh người toàn bộ đều rời đi không có người chúng ta cũng sẽ đi thôi lăng thiên đối với phượng thất thất bọn họ nói lăng thiên hiện tại người đều đi ta linh thạch lúc nào cho ta tuyết nhất phiến lúc này hỏi hiện tại liền cho hai ta là bạn tốt ngươi làm sao còn không tin nhân phẩm của ta đâu ta là loại kia sẽ tham ngươi linh thạch người sao lăng tiên h nghĩa chính ngôn từ nói hắn nói xong liền lấy ra không hai sao ước linh thạch chứa ở một cái không gian giới chỉ bên trong đưa cho tuyết nhất phiến mặc dù tuyết nhất phiến không biết mấy coi như mình ít cho một chút nó cũng không phát hiện được có thể là lăng tiên h cũng không có làm như vậy làm người nha trọng yếu nhất chính là nói thành tín tuyết nhất phiến cũng không có k h á c phí đem tất cả linh thạch thu vào cái này linh thạch a chỉ có chứa ở trong túi sách của mình mới xem như chính mình tại trong túi tiền của người khác liền tính lại nhiều đều để trong lòng người không vững vàng mấy người đang nói một chút cười cười bên trong hướng về thiên tài thành bên trong đi đến kết quả mới vừa đi một khoảng cách về sau đột nhiên nhìn thấy đường lăng bọn họ những cái tên linh t h ú tông đệ tử vội vội vàng vàng hướng về phía trước chạy nhanh đến một bên phi nhanh một bên quay đầu nhìn khắp nơi hình như đang tìm kiếm cái gì làm bọn họ nhìn thấy lăng thiên bọn họ lúc thật dài thở dài một hơi xem ra bọn họ vừa rồi chính là đang tìm kiếm lăng thiên mấy người tại thiên tài thành thời điểm bọn họ liền phái người trong bóng tối đi theo lăng thiên mấy người bọn hắn thế nhưng làm lăng thiên bọn họ ra khỏi thành về sau liền không có lại đi theo ngoài thành nhân số có ít theo dõi lời nói dễ dàng bại lộ cho nên theo dõi lăng thiên bọn họ người vội vã trở về đem mấy người ra khỏi thành sự tình báo cho đường lăng bọn họ đường lăng bọn họ vẫn còn muốn tìm lăng thiên báo thủ một khi lăng thiên rời đi bọn họ muốn báo thủ sợ rằng đều rất khó tìm đến người cho nên bọn họ vội vội vàng vàng cũng ra khỏi thành lúc đầu bọn họ còn lo lắng tìm không được lăng thiên bọn họ kết quả hiện tại cùng mấy người đối diện đ ụ n g phải cùng đường lăng bọn họ cùng một chỗ còn có một cái khuôn mặt xinh đẹp nam tử hắn nhìn qua cũng liền hai bốn hai năm tuổi cho người một loại kiên nghị quả cảm cảm giác vừa nhìn liền biết là linh thú tông tiên tiêu tô bạch sư minh người này chính là vương hiêu phía trước chính là hắn giả mạo chúng ta linh thú tông đệ tử cướp ta xích n g u y ệ t kim sư lửa ta linh thạch đường lăng lúc này nhu nhu nhược ngược nói nàng lúc nói lời này vô cùng đáng thương cực kỳ giống một đoá thanh thuần tiểu bạch hoa chọc người yêu thương giao ra xích n g u y ệ t kim sư quỳ xuống nói xin lỗi tô bạch dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem lăng thiên mệnh lệnh thức mở miệng nói ra n g h e đến tô bạch nói như vậy đường lăng dùng một loại sùng bãi ánh mắt nhìn xem hắn nàng cảm thấy tô bạch sư huynh giờ khắc này quả thực quá đẹp rồi linh thú tông những đệ tử khác cũng đều một mặt ngưỡng vọng nhìn xem tô bạch cảm thấy h n hắn n không tiếng. h được cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng lúc o náo loại náo trong ạ i người, kia tiểu mới tới, cái. này tàn tàn tổng không nghĩ tới, thật để hắn Hắn thuyết thật một gặp được chỉ có có, l bá để này mới biết được hắn thời điểm trước kia có chút oan u ổ n g những tác giả kia nghệ thuật quả nhiên bắt nguồn từ sinh hoạt tặng n g ư ơ i một câu danh nhân danh ngôn cùng người khác trang trang bức vậy thì thôi cùng ta trang bức là sẽ chết lang tiên h nói xong nâng lên hai ngón tay bắn ra đi một viên năng lượng t ử đạn xung quanh nơi này trừ linh thú tông những đệ tử này bên ngoài không có những người khác hắn đậu thủ sẽ không có những người khác biết tô bạch còn không có kịp phản ứng đầu liền như là ngã ở trên mặt đất dưa hấu nháy mắt bạo liệt ra bất thình lình một màn sợ ngây người mọi người xung quanh cũng lâm vào yên tĩnh như chết a đường lăng nhịn không được phát ra một tiếng hét lên cùng lúc đó một đạo khí tức cường đại bao phủ lăng thiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống chính là tô bạch hộ đạo giả vừa rồi tất cả phát sinh thực tế quá nhanh thế cho nên hắn căn bản chưa kịp phản ứng tô bạch liền chết đây là hắn thất trách người dám giết ta linh thú tông truyền tô bạch hộ đạo giả nhìn xem lăng thiên chất vấn tô bạch có thể là linh thú tông truyền đệ tử thánh tử người dự bị tuyết đ nếu như không chết sau này khẳng định sẽ trở thành thiên thủy đế quốc cự phách một trong kết quả cứ như vậy không có chút nào phòng bị chết tại lăng thiên trong tay ta nói các ngươi linh thú tông người có phải là toàn bộ đều nào không dùng được ca ta giết đều giết ngươi còn đang hỏi ta có dám hay không vấn đề c h ắ c không được đều nói các ngươi linh thú tông sắp ngã ra sáu đại tông môn liệt kê nguyên lai là nguyên nhân này lăng thiên nhịn không được nổ nước và nói mặc dù hắn cùng khí tông thất trưởng lão cũng không đúng giao thế nhưng nhân ra ít nhất não là bình thường gặp phải sự tỉnh thời điểm biết phải làm thế nào mới đúng chính mình có lợi phía trước hết độn rời đi cũng không phải là quyết sách có nhiều sai lầm chỉ là không có dự liệu được lăng tiên một chút thủ đoạn có thể là cái này linh thú tông người từng cái thật n ã o tú đâu chết tiệt ta hôm nay định để ngươi sống không bằng chết tô bạch hộ đạo giả hét lớn một tiếng liền hướng về lăng tiên lao đến thất thất giết lăng tiên thản nhiên nói phượng thất thất thân hình loại lên liền biến mất ngay tại chỗ tuyết nhất phiến ngươi cho ta đem mảnh không gian này phong tỏa đừng để hắn chạy tô bạch hộ đạo giả cũng là hợp thể cảnh người tu hành nếu như một lòng muốn chạy lời nói phượng thất thất cũng ngăn không được bất quá nếu là tuyết nhất phiến đem không gian xung quanh phong tỏa vậy hắn muốn chạy trốn nhưng là không cách nào Trưng ít hiệu, sở thi, r nhất i thi. ệ u Tuyết sở h n phiến hôm nay tâm tình rất không tệ đối với lăng thiên lời nói sẽ không cự tuyệt nó nhảy lên thật cao điều động không gian xung quanh lực lượng đem mọi người xung quanh xung quanh mấy ngàn mét bên trong không gian triệt để phong tỏa bảo đảm tô bạch hộ đạo giả không cách nào thời gian ngắn rời đi tốt sau khi làm xong những việc này nó đi tới lăng thiên trên bả vai không tốt cái này sát nhân cùng ma muốn đối chúng ta xuất thủ chúng ta mau trốn đường lăng lúc này nhìn thấy lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cảm nhận được trong mắt của hắn sắc khí vội vàng lớn tiếng đối với linh thú tông những đệ tử khác nói nói xong về sau bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chạy đi đối với cái này lang thiên cũng không có đ ổ i theo chỉ là chậm rãi giơ tay lên cánh tay đưa ra hai ngón tay đối phó loại này chạy trốn người sử dụng súng ngắm không có gì thích hợp bằng nháy mắt lang thiên con mắt biến thành k í n h phóng đại tự do điều tiết về sau nhìn về phía đang toàn lực hướng về nơi xa vội vã đi mấy cái kia linh thú tông đệ tử h u g một viên năng lượng tử đẩy lùi ra linh thú tông một người ngã xuống một giết h u g nhị sát hugh h u g benta kỳ hiệu rất nhanh cái kêu năm vị linh thú tông đệ tử toàn bộ ngã xuống cho dù đối đường lăng lang thiên cũng không có bất kỳ liên hoa tiếp ngọc sau khi làm xong những việc này lang thiên đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời giờ phút này phượng thất thất cùng tô bạch hộ đạo giả chiến đấu cùng một chỗ nàng chiếm cứ t h ư ợ n g phong thế nhưng muốn đem tô bạch hộ đạo giả đánh giết cũng không phải một chuyện dễ dàng cùng một cảnh giới đánh bại dễ dàng đánh giết khó trừ phi song phương đều đang liều mạng ta quay dối quay dối hắn lang thiên nói xong lại lần nữa giơ lên hai tay ngưng tụ bà dẹt năng lượng từ đạn hắn biết bà dẹt đánh giết không được hợp thể cảnh người lấy hắn khả năng hiện giờ chỉ có thể đánh giết nhập thần cảnh người muốn đánh giết hợp thể cảnh cơn giả g trừ phi hắn tất cả vũ khí lại lần nữa thăng cấp hoặc là giải tỏa mới vũ khí thế nhưng giết không được quay dối quay dối vẫn là có thể hugh một viên năng lượng to lớn viên đạn hướng về tô bạch hộ đạo giả mà đi tô bạch hộ đạo giả đang cùng phượng thất thất chiến đấu đột nhiên cảm thấy nguy hiểm vội vàng ở một bên ngưng tụ một đạo lồng năng lượng năng lượng từ đạn rơi vào lồng năng lượng bên trên chỉ là nổi lên ném một cái ném vận sóng phượng thất, thất bắt lấy cái này chống giống trực tiếp phát động công kích phượng vũ c ự u tiên thân thể của nàng tại trên không thần tốc xoay tròn lấy mỗi xoay tròn một vòng trên bầu trời liền xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng trong trước mắt chín cái sinh động như thật h ỏ a phượng hoàng liền xuất hiện ở phía sau của nàng cái này chín cái h ỏ a phượng hoàng đan vào lẫn nhau hướng về tô bạch hộ đạo giả mà đi tô bạch hộ đạo giả vừa mới chuẩn bị phản kích lại cảm thấy đến một đạo nguy cơ chuyển đến lại là lăng thiên sử dụng bạ d ẹ t công kích hắn miệng hắn một tấm phát ra hét dài một tiếng thân thể của hắn bên trong bay ra ngoài một cái khổng lồ linh thú xem như linh thú tông người thủ đoạn lợi hại nhất tự nhiên là cùng linh thú có quan hệ hắn kế ước linh、thú. tên là đ ị a ma ngục hạt. là i n tông h thú thể h trở t sở dĩ có n huyết n g mạch ô n n một t tác khi chế l i n tô h thì đánh vậy tương đương với 2 đánh 1, người với là k n g phải thủ là đối của bạch hộ đạo giả cả ngày cùng linh thú giao tiếp đối với linh thú cái này một cái này một đặc thù hiểu quá rồi chẳng lẽ trên người nàng có phượng hoàng huyết mạch nhìn thấy phượng thất thất ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng tô bạch hộ đạo giả lẩm bẩm nói không trông cậy được vào địa ngục ma hạ chỉ có thể dựa vào chính mình hắn điều động trong cơ thể tất cả linh khí ngưng tụ một cái to lớn vòng phòng hộ để ngăn cản rơi xuống chín cái hỏa phượng hoàng dầm dầm dầm liên tiếp vang tận mây xanh tiếng va chạm vang lên từng đạo quần bạo năng lượng điên quần tàn phá bờ bãi phượng thất Thất cũng không thể không nhanh chóng lùi về phía sau tránh lẽ lấy đánh tới năng lượng sóng xung kích、Phúc. tô bạch hộ đạo giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt thay đổi đến trắng xám hắn căn vì vậy hắn vội vàng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn mang theo địa n g ụ c ma h ạ t hướng về nơi xa bay đi mới vừa phi hành một khoảng cách l i ề n một đạo nhìn không thấy bình t r ư ớ n g cả lại nơi này không gian bị phong tỏa lúc nào ai làm tô b ạ c h hộ đạo giả một m mặt bất khả tư nghị hắn phía trước hoàn toàn không có phát giác được nơi này không gian bị phong tỏa hắn muốn đem phong tỏa ngăn cản không gian đánh nát có thể là đã không kịp phượng thất thất xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn đôi hắn phát động công kích trốn không thoát chỉ có thể từ chiến có thể là đã toàn lực công kích phượng thất thất căn bản không cho hắn lại thời gian phản ứng phượng hoàng viêm hóa thành vô số mũi tên h A tô bạch hộ đạo giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh dùng hết toàn lực muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt chỉ tiếc phượng hoàng viêm cũng không phải tùy tiện liền có thể dập tắt một khi bị phượng hoàng viêm chạm đến hoặc là bị đốt chết tươi hoặc là giống thạch sùng đồng dạng gây đôi cầu sinh mà tô bạch hộ đạo giả toàn bộ thân thể đều bị đốt cháy căn bản không có cách nào gây đôi cầu sinh cuối cùng hắn kết quả không cần nói cũng biết mười mấy cái hô hấp thời gian liền bị phượng hoàng viêm đốt cháy thành cho thực lực càng mạnh bị phượng hoàng viêm tiêu đốt thời gian lại càng dài giống đường lăng bọn họ thực lực như vậy tại phượng hoàng viêm tiêu đốt bên dưới sợ rằng tối đa cũng liền kiên trì thời gian ba hơi thở tô b ạ c h hộ đạo giả tử vong về sau hắn khế ước linh thú tự nhiên cũng đã chết bọn họ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục thất thất những n à y cũng thiêu lăng tiên chỉ vào bị hắn vừa rồi ám sát rơi mấy người kia nói thừa dịp vừa rồi thời gian hắn đã đem mấy người chữ vật vật phẩm toàn bộ cầm xuống ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu đối với loại này ngoài ý muốn đến tài lăng thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn tìm kiếm một cái linh thú tông mấy cái kia đệ tử chữ a vật vật phẩm phát hiện tổng cộng vẫn chưa tới trăm vạn linh thạch dù sao cũng là sáu đại tông môn một trong linh thú tông đệ tử đều như thế nghèo sao lăng thiên có chút khinh bị nói tốt tại phía trước bị đường lăng dùng chín thập tam vạn linh thạch đấu giá đi kỳ thạch tại nàng không gian giới chỉ bên trong ta liền biết thứ này sẽ trở lại trong tay của ta lăng thiên đem khối kia kỳ thạch cầm ở trong tay tự đủ hắn cũng không có lập tức nghiên cứu mà là tính toán rời khỏi nơi này trước lại nói bọn họ tại chỗ này chờ thời gian đủ dài đợi tiếp nữa nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì những n ê u quỷ xà thần đúng cái kia người hộ đạo chữ vật vật phẩm đâu lang thiên đột nhiên hỏi đốt không có nghe đến v ư ợ n g thất thất câu trả lời này lang thiên khỏe miệng co q u ắ p đống núp n í c h ánh mắt lóe lên một tia đau lòng chương một trăm linh tám một công đôi việc chương một trăm linh tám một công đôi việc tô b ạ c h hộ đạo giả có thể là hợp thể cảnh người tu hành hắn chân tàng hoàn toàn không phải đường lăng những này đệ tử cấp thấp có thể so sánh được k h i cần phải nói tối thiểu nhất linh thạch có cái mấy trăm hơn ngàn vạn a chi tiết bị p ư ợ n g hoàng viêm một cái toàn bộ đốt không có Bất q thất thất. u vật vật đương nhiên nay g i chủ yếu cũng là bởi vì phượng hoàng viêm quá mức bá đạo những người khác công kích có thể đem người giết chết thế nhưng bình thường sẽ không đem đối phương không gian giới chỉ phá hủy đi mà phượng hoàng viêm vạn vật đều có thể đốt cho nên mới sẽ đem không gian giới chỉ phá hủy đối với cái này lăng tiên cũng chỉ là thoáng khá là đáng tiếc cũng không có quá để ở trong lòng sau đó l a n g thiên bọn họ lại lần nữa về tới thiên tài thành lần trước tiến vào thiên tài thành chỉ là vì đấu giá không gian thạch kiếm chút tiền lần này là vì đứng vững góc chân vạn bảo các người sau khi trở về ngay lập tức sẽ thấy sự tình báo cho tiền đa đa người nói l a n g thiên bên cạnh tiểu cô nương kia cũng là hợp thể cảnh cường giả thiên đa đa có chút ngạc nhiên hỏi phương tất thất hắn phía trước gặp qua nhưng hắn cho rằng đối phương chỉ là l a n g thiên thị nữ nhìn qua nhu nhu nhược l ư ợ c làm sao cũng không giống là hợp thể cảnh cường giả hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm là mà còn tiểu cô nương kia thực lực so với k h í tông thất trưởng lão căn mạnh ép đến hắn không thể không hết u y đội chạy trốn vạn bảo các người nói linh thú tông tô bạch người hộ đạo bị g i ế t thời điểm hắn đã rời đi cho nên không nhìn thấy bằng không còn có thể để tiền đa đa khiếp sợ một cái ta cho rằng lăng thiên sức mạnh là trong ngực hắn cấp chín linh thú không nghĩ tới hắn cho ta như thế năm nhất niềm vui bất ngờ thật không biết hắn còn có cái gì không muốn người biết con bài chưa lật tiền đa đa lẩm bẩm nói đông ra cái này lăng thiên đan điền ngăn chặn là cái không thể tu luyện quỳ mục vạn bảo các người nói xong lại đem khí tông thất trưởng lão kiểm tra hắn đan điền sự tình nói một lần Ân cái này liền càng có ý tứ hắn là một cái không thể tu luyện q u ỳ i mục có thể là bên cạnh hắn đi theo một cái hợp thể cảnh t i ể u cô nương trong ngực ôm một cái cấp chín linh thú cái này liền càng thêm nói rõ hắn bất phàm tiền đa đa cũng không có đem tuyết nhất phiến có thể là kỳ lân sự t ì n h tiết lộ cho những người khác chuyện này ảnh hưởng quá lớn không có niềm tin tuyệt đối phía trước vẫn là không muốn cho người nói phân phó ngày mai nếu là lang thiên đến tìm ta ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bẩm báo ta ta có chút chờ mong cùng hắn hợp tác tiền đa đa nói là linh thú tông mệnh bài quản lý chỗ hai đạo mệnh bài đột nhiên trước sau vỡ vụn cái này đem chồng coi mệnh bài đệ tử giật mình kêu lên hắn nhìn kỹ một chút bảo đảm không phải là ảo giác của mình về sau vội vàng đi bẩm báo linh thú tông trưởng l ã o cùng tông chủ mỗi một cái tông môn đều có dạng này mệnh bài quản lý chỗ bọn họ đem một số nhân vật trọng yếu mệnh bài tập trung lại ví dụ như các đại thân truyền đệ tử các đại trưởng lão tông chủ sau đó tìm chuyên môn đệ tử trong giữ cứ như vậy một khi có a i mệnh bài vỡ vụn liền có thể ngay lập tức phát hiện lăng thiên phía trước giết mấy cái kia linh thú tông người có tư cách đem mệnh bài tập trung lại người chỉ có tô mạch cùng hắn người hộ đạo hai người này tử vong nháy mắt tại linh t h ú tông đưa tới sóng to gió lớn liền một mực bế quan tu luyện tông chủ đều xuất hiện cho ta kiểm tra ta ngược lại là muốn nhìn người nào cùng ta linh t h ú tông không qua được linh t h ú tông tông chủ phẫn n ộ quát một cái thánh tử người dự bị một cái hợp thể cảnh trưởng lão cứ như vậy chết bọn họ nếu là không quan tâm tiếp xuống xong đời chính là bọn họ linh t h ú tông là vì vậy linh t h ú tông người toàn bộ đều hành động bắt đầu điều tra tô bạch cùng hắn người hộ đạo nguyên nhân cái chết lấy linh thu tông thực lực điều tra đến lăng thiên thân thể bọn hắn bên trên chỉ là vấn đề thời gian để lại cho lăng thiên bọn họ h è n bọn trưởng thành thời gian cũng không nhiều đến lúc đó liền phải nhìn thẳng vào toàn bộ linh thu tông cùng lúc đó khí tông cũng phát ra cùng loại mệnh lệnh có thể ép đến bọn họ thất trưởng lao áp dụng huyết độn phương thức rời đi không coi trọng không được mà còn đối phương còn giết bọn hắn khí tông mấy vị đệ tử thù này cũng không thể không báo đối với linh thu tông cùng khí tông phát ra mệnh lệnh lăng thiên không hề biết thế nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút muốn có được liền muốn có trả giá cái này trả giá cũng không chỉ là chỉ trên thân thể trả giá còn có cựu hận của người khác phía trước hắn tại vạn bảo các đưa ra muốn gặp một lần vạn bảo các đông gia thế nhưng đối phương cũng không có gặp hắn mà là kiếm cơ nói bọn họ đông gia không tại ý tứ này rất rõ ràng hắn không đủ tư cách cần chứng minh hoa bảo lâu nói bọn họ đông gia ngày mai trở về ý tứ chính là nói cho lang thiên thời gian một ngày chứng minh chính mình cùng những người làm ăn này nói chuyện không thể chỉ nghe bọn họ nói cái gì còn muốn biết bọn họ ý sau lưng cho nên lang thiên mới sẽ ra khỏi thành hắn biết có người để mắt tới hắn bởi vậy dùng chính mình xung làm m ố i n h ự để những cái kia để mắt tới chính mình người chủ động nhân thân cứ như vậy không vẹn vẹn có khả năng giải quyết để mắt tới chính mình người hơn nữa còn có thể chứng minh chính mình có thể nói là một công đôi việc hắn ra khỏi thành chuyến này mặc dù đắc tội khí tông cùng linh thú tông có thể là hắn tin tưởng tiếp xuống cùng vạn bảo các hợp tác sẽ đặc biệt thuận lợi trở lại thiên tài thành về sau l a n g thiên bọn họ tìm một cái nhà trọ ở lại hắn có chút không kịp chờ đợi đem khối kia kỳ thạch lấy ra bắt đầu nghiên cứu hắn muốn nhìn một chút có thể được l a n g hy dùng ba cái rất thơm đến hình dung đồ vật đến tột cùng là cái gì hắn trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn cũng không thể nhìn ra cái này kỳ thạch có cái gì chỗ đặc thủ vì vậy hắn đem lăng hy gọi tới gian phòng của mình bên trong lăng hy vừa nhìn thấy khối này kỳ thạch lập tức trong tay đang lúc ăn quả vặt cũng đều không thơm vội vàng chạy tới hi hi thứ này đến tột cùng là cái gì nhìn qua cũng không thể ăn à? lăng thiên tò mò hỏi c à ca, ca ngươi đần qua à, cái tia thơm thơm đồ vật tại trong viên đá đâu phía ngoài những này là tảng đá khẳng định không thể ăn lăng hy có chút ghét bỏ nhìn xem lăng thiên nói nghe nói như thế lăng thiên khỏe miệng co quắp đông núc ních hắn đây là bị xem thường bất quá hắn được đến mình muốn đáp án thất thất cho nó một quyền lăng thiên nói chỉ nghe nổ vang một tiếng sau đó khối kia màu đỏ kỳ thạch phía trên lấy phượng thất thất nắm đấm rơi xuống vị trí làm trung tâm bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở g i a n g rác g i a n g rác theo thời gian trôi qua kỳ thạch phía trên khe hở càng lúc càng lớn sau một lát kỳ thạch triệt để vỡ vụn một cỗ cực nóng năng lượng chuyển đến đến tột cùng là cái gì l a n g thiên cao mày đẩy ra vỡ vụn tảng đá lộ ra bên trong đổ vật chân dung chương một trăm linh chín liệt diễm viêm thủy không gian mở rộng chương một trăm linh chín liệt diễm viêm thủy không gian mở rộng làm kỳ thạch bên trong vật thể chân dung bại lộ tại không khí bên trong phía sau lăng thiên cùng phía sau lăng thất h cái này tựa như là lăng thiên có chút không quá nói khẳng định rất nhiều thứ hắn chỉ nghe sư phụ hắn hình dung qua cũng không có gặp qua một chút đồ vật trong truyền thuyết liền tính nhìn thấy cũng không dám một trăm phần trăm khẳng định liệt diễm viêm thủy phượng thất thất lúc này phi thường khẳng định nói quả nhiên là thứ này lăng thiên nói theo liệt diễm viêm thủy là một loại h ỏ a chi tinh hoa mà lại là tinh hoa bên trong tinh hoa đối với tu luyện h ỏ a hệ công pháp người mà nói là trăm năm khó gặp b ả o bối cực kỳ chân quý đồ tốt thật sự là đồ tốt đừng nói một trăm vạn linh hạch liền xem như một ứ c mười ư c đều đáng giá lăng thiên vừa cười vừa nói cái này liệt diễn viên bị cùng hắn phía trước được đến vạn niên thần hoàng mục là cùng một cấp bậc bảo vật thế nhưng so với vạn niên thần hoàng mục càng thêm chân quý một điểm thật là thơm thật là thơm kaka tamunan lang hy lúc này tiến lên nói nghe nói như thế lang tiên h có chút khó khăn theo lý mà nói thứ này cũng coi là lang hy phát hiện cho nàng ăn lời nói ngược lại là cũng không thể cỡ trách nhiều thế nhưng thứ này chân quý như vậy nếu là cứ như vậy cho lang hy ăn có chút quá mức đáng tiếc suy tư sau một lát lang tiên h lấy ra một cây dao găm hắn điều động trong cơ thể linh khí chuyển vận đến dao găm phía trên sau đó cầm dao găm dùng sức từ liệt d i ễ m v i ê m thủy phía trên bạch qua lập tức nguyên bản bóng đá lớn nhỏ liệt d i ễ m v i ê m thủy bị cắt đi một nửa hắn đem cắt đi một nửa liệt d i ễ m v i ê m thủy lại lần nữa một phân thành hai một nửa đưa cho lăng hy một nửa đưa cho phượng thất thất cho ta phượng thất thất có chút ngoại ý muốn mà hỏi nàng không nghĩ tới lăng thiên vậy mà lại đem liệt d i ễ m v i ê m thủy phân cho nàng một phần tư các ngươi phượng hoàng nhất tộc tu luyện cũng là hòa hệ công pháp cái này liệt d i ễ m v i ê m t h y đối thực lực của ngươi tăng lên hẳn là hữu dụng lăng thiên giải thích nói hắn hiện tại dựa vào chính là phượng thất thất nếu như phượng thất, thất thực lực tăng cường hắn an toàn cũng tự nhiên được đến càng tốt bảo đảm. Cảm ơn. phượng thất thất nhìn lăng thiên một cái đem liệt d i ễ m viêm thủy nhận lấy ánh mắt lóe lên một tia cảm kích chính là bởi vì nàng là phượng hoàng nhất tộc mới biết được cái này liệt d i ễ m viêm thủy có cỡ nào chân quý lăng thiên có thể phân một phần tư cho nàng thật là lớn lao ân tình lăng hy liền không có phượng thất thất khách khí như vậy nàng tiếp nhận liệt d i ễ m viêm thủy về sau trực tiếp từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn một màn này nhìn phượng thất thất trợn mắt há hốc mồm mọi người đều biết liệt diễn viêm t h y là dùng để hấp thu còn chưa hề có người trực tiếp ăn hết mà còn liệt diễn viêm t h y bên trong l n chứa cực kỳ to lớn hỏa hệ năng lượng trực tiếp ăn lời nói tuyệt đối sẽ thụ thương. Rất hiển nhiên, lăng hy không ở trong đám này bên trong tuyết nhất phiến lúc này một mặt tha thiết nhìn xem lăng thiên cảm thấy lăng thiên sẽ đem còn lại liệt d i ễ m v i ê m thủy lại một phân thành hai cho nó một nửa ai có thể nghĩ lăng thiên trực tiếp đem còn lại liệt d i ễ m v i ê m thủy thu vào nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn muốn nhìn một chút thứ này đối giang sơn xã tắc đồ có hữu dụng hay không tựa như phía trước vạn niên thần hoàng m ộ t đồng dạng khoan hay nói liệt d i ễ m v i ê m thủy xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong phía sau hắn ngay lập tức liền cảm giác được giang sơn xã tắc đồ vui thích rất hiển nhiên thứ này cùng vạn niên thần hoàng mộc đồng dạng đối giang sơn xã tắc đồ là hữu dụng lăng thiên ngươi làm sao không chia cho ta một nửa đây là chúng ta cùng một chỗ được đến người gặp có phần tuyết nhất phiến vội và nói g n bọn họ một nhóm bốn vị lăng hy cùng phượng thất thất đều phân đến liền nó không có cái này không công bằng thất thất tu luyện chính là hỏa hệ công pháp thứ này có khả năng tăng lên thực lực của nàng mà hi hi có thể trực tiếp đem thứ này ăn hết ngươi muốn thứ này làm gì ngươi là có thể tăng cao thực lực vẫn là có thể đem thứ này ăn hết lăng thiên hỏi ngược lại cái này tuyết nhất phiến lập tức ngại lời cảm xúc có chút xa suốt nó không thể dùng để tăng cao thực lực cũng không thể trực tiếp ăn hết có thể là thứ này là bảo bội a chỉ cần là b ả o bối nói l ề n m u ố n có ai sẽ ghét bỏ chính mình b ả o bối nhiều đừng không vui chờ sau này gặp phải thích hợp ngươi đồ vật ta khẳng định sẽ không chút dò dự cho ngươi hai chúng ta có thể là bạn tốt ta làm sao sẽ bạc đ á i bằng hưu ta đâu lăng t i ê n tiến lên sờ lên tuyết nhất phiến đ ầ u nói vậy được rồi ngươi lần sau gặp phải thích hợp đồ vật của ta nhất định muốn cho ta tuyết nhất phiến vội và nói g n tốt một lời đã định bạn tốt không lừa gạt bạn tốt lăng t i ê n vô cùng thành khẩn nói n g h e đến lăng t i ê n cam đoan tuyết nhất phiến mới một lần nữa thay đổi đến cao hứng trở lại đem liệt diễm viêm thủy hấp thu giang sơn xã tắc đồ lại có một tia không giống đồng thời nó hướng lăng tiên truyền có khả năng tiếp tục hấp thu linh thạch tin tức cái này để lăng tiên dị thường hưng phấn có khả năng tiếp tục hấp thu linh thạch đây cũng là đại biểu cho có khả năng lại lần nữa giải tỏa mới vũ khí Tốt, ta tiến cát. tiên Thất Thất theo tiên thân mất tại tiến tắc đều đi, đi đến đi đổ về liền về liền sau, riêng rời ngơi mai nói với người. hai người biến giang lên, phần mình nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiến về vạn Lăng Phượng Thất Thất liền mang lăng căn phòng lăng hình lên, ngay chỗ, sơn hy cách vách. Chờ chỗ, mấy Vì vào vậy, lấy bảo xã lăng thiên hỏi đến giang sơn xã tắc đồ là vạn niên thần hoàng mục giang sơn xã tắc đồ phản hồi hai cái này tin tức cũng chính là nói là vạn niên thần hoàng mục cùng liệt d i ễ m v i ê m tụy cộng đồng g i a trì bên dưới giang sơn xã tắc đồ mới có thể nhanh như vậy lại lần nữa hấp thu linh thạch tất nhiên hai thứ đồ này có thể đây cũng là đại biểu cho mặt khác cùng loại vật phẩm cũng có thể gia tốc giang sơn xã tắc đồ mở rộng xem ra sau này phải n h i ề u tìm một chút dạng này vật phẩm lăng thiên nói một câu liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đại lượng linh thạch để giang sơn xã tắc đồ bắt đầu thống hiện tại giang sơn xã tắc đồ cần thôn vệ linh thạch nhất định là một cái con số trên trời cho nên hắn vừa lên đến liền lấy ra tới một ước linh thạch quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng d ạ n g một ước linh thạch căn bản không có thỏa mãn giang sơn xã tắc đ ồ nhu cầu vì vậy hắn tiếp tục ra bên ngoài ngược lại linh thạch một ước hai ước năm ước một mực chờ lăng thiên đổ ra ngoài năm ước linh thạch giang sơn xã tắc đ ồ cái này mới chuyển đến thỏa mãn tin tức kiếm lấy linh thạch tốc độ kém chút không đuổi kịp ngươi thôn vệ linh thạch tốc độ lăng thiên khỏe miệng có cắp đông n ú c b i t nói tuất cầu cho hắn đưa hai ước linh thạch từ phong lăng thương hội thiếu đông già trên thân được đến hai ngàn vạn linh thạch chính hắn trên thân có một ngàn vạn linh thạch lần này đấu giá hội lên đến đến ba ước chín ngàn vạn linh thạch cho tuyết nhất phiến hai ngàn sáu trăm vạn linh thạch cũng chính là nói lăng thiên phía trước trên thân có năm ước chín bốn trăm vạn linh thạch hiện tại lập tức thiếu năm ước hắn lại biến thành kẻ nghèo hèn còn lại chín bốn trăm vạn linh thạch khoảng cách giang sơn xã tắc đ ổ lần tiếp theo t h ô n vệ liền số l ẻ đều không đủ bất quá lăng thiên giờ phút này không có tâm tư suy nghĩ n h ữ n à y hắn cảm giác được vũ khí lại một lần tiến hóa chương một trăm mười vũ khí tiến hóa lăng tiên biết bay vũ khí mỗi tiến hóa một lần lăng tiên thực lực liền sẽ thay đổi đến cường đại hơn nhiều hắn có chút chờ mong lần này vũ khí tiến hóa về sau sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đầu tiên tiến hóa chính là gạt linh cái này một vũ khí là sử dụng ngón tay phóng ra từ ban đầu sa mạc tri ứng tiến hóa thành á cờ lại đến gạt linh rất nhanh gạt linh thân ảnh tại lăng tiên trong đầu bên trong biến mất biến thành hỏa thần pháo hỏa thần pháo đã có thể nói là thương thế nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là pháo nói đúng ra xen vào thương cùng pháo ở giữa cái thứ hai tiến hóa chính là còn bà z bà z là do m hai mươi bốn tiến hóa mà đến đây là viễn trình đơn thể công kích rất nhanh lăng tiên trong đầu bà z liền biến thành lựu đạn phát xạ khí lựu đạn phát xạ khí tầm bắn so với bà z tăng lên không sai biệt là một lần uy lực càng cường đại hơn l i ê n tính không có chính diện đánh trúng viên đạn rơi vào bên cạnh cũng có thể đem mục tiêu giết chết cái thứ ba tiến hóa chính là h ỏ a tiến đồng h ỏ a tiến đồng tiền thân là lựu đạn hiện tại tiến hóa thành tiêu thương đạo đạn tiêu thương đạo đạn đặc điểm lớn nhất là có khả năng từ trên trời ra xuống để người khó lòng phòng bị mà còn uy lực kinh người lực s á t thương cực lớn nhìn thấy cái này ba loại tiến hóa vũ khí về sau l a n g thiên mừng rỡ không thôi lần này tiến hóa đối với hắn mà nói có thể chân chính coi là súng hơi đổi pháo quả thực là thoát thai h o á n cốt đồng dạng bay v ọ t vô luận là h ỏ a thân pháo vẫn là tiêu thương đạo đạn đều để hắn mừng rỡ không thôi hiện tại lăng thiên cho rằng vũ khí tiến hóa kết thúc thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái trọng lực phi hành ba lô đây là coi mới vũ khí giải tỏa lang tiên dị thường ngạc nhiên nói nếu như hắn không có đ o á n sai lần này mới giải tỏa vũ khí có thể để hắn phi hành mặc dù tốc độ phi hành có thể không phải đặc biệt nhanh thế nhưng có khả năng phi hành c ũ n g không thể phi hành cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau ha ha ha ta cũng có thể bay lang tiên nói xong liền đi tới ngoài phòng có chút không kịp chờ đợi bắt đầu phi hành chỉ thấy hai chân của hắn bên trên phun ra một đạo năng lượng nháy mắt thân thể của hắn vụt lên từ mặt đất thân thể của hắn lung la lung lay thật giống như uống say đồng dạng tốc t tại, Thiên t Lăng h í độ xác thực không nhanh thế nhưng so sánh với phía trước không biết bay thời điểm là một cái tiến bộ cực lớn hắn hiện tại cho dù đối mặt hợp thể cảnh cường giả cũng không sợ chút nào nếu như chiến thuật phối hợp hợp lý đem hợp thể cảnh người tu hành đánh g i ế t cũng không phải vấn đề cuối cùng có chút sức tự vệ lăng thiên trong lòng yên lặng nói nhân gian bên trong cường giả vô số chỉ có bước vào hợp thể cảnh mới có thể tính được là chân chính bước vào tu hành liệt kê、e. so với hợp thể cảnh càng cường đại hơn cũng không ít cho nên lăng thiên mới nói là có chút sức tự vệ mà không phải có thể xưng ơ vương xưng ơ bá tại lăng thiên giải tỏa vũ khí mới thời điểm phượng thất thất cũng cầm lăng thiên cho nàng liệt diễm viêm tủy bắt đầu hấp thu theo không ngừng má hấp thu khí tức trên người nàng cũng càng ngày càng mạnh thực lực của hai người tăng cường đối với bọn họ mấy người lên nói phương diện an toàn cũng đã nhận được to lớn tăng lên một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lăng tiên mang theo phượng thất thất bọn họ đi đến vạn bảo các có ngày hôm qua chứng minh lăng tiên bọn họ rất thuận lợi liền gặp được vạn bảo các đông gia đây là chúng ta vạn bảo các đông gia t i ề n đa đa hoa bảo lâu đối với lăng tiên giới thiệu nói văn bối lăng tiên xin ra mắt tiền bối nhìn thấy tiền đa đa về sau lăng tiên chắp tay nói hắn đem t ư thái của mình thả rất thấp liền thật như là thấy trưởng bối đồng dạng ai không cần khắc khí mặc dù hai ta là lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng ta luôn có một loại giống như đã từng quen biết mới quen đã thân cảm giác như vậy đi về sau hai ta ngang hàng tương xứng ta so n g ư ơ i si mê dài mấy tuổi về sau ta gọi n g ư ơ i lang tiểu đệ n g ư ơ i gọi ta một tiếng tiền lao ca thế nào lao ca đây không tính là chiếm tiện nghi của n g ư ơ i à. thiền đa đ a một bộ như quen thuộc bộ dạng hắn nói như vậy tự nhiên có là chính mình tính toán t ố t vậy ta liền không k h á c h khí tiền lao ca lang thiên cười một cái nói một cái tiểu hồ ly cộng thêm một cái lao hồ ly phượng thất thất nhìn thấy hai người dối trá bộ dạng trong lòng nhịn không được nói hai người đều là lần thứ nhất gặp mặt quan hệ đâu có thể nào tiến triển nhanh như vậy hiện tại hai người dạng này đơn giản đều là có chính mình tính toán m à thôi không biết lăng tiểu đệ lần này đến tìm ta là muốn cùng ta hợp tác chút gì đó thiền đa đa cười hỏi nơi này không có người ngoại a lăng tiến hỏi không có nơi này trừ chúng ta m ấ y cái không có những người khác tại lăng tiểu đệ có lời gì đều có thể nói thẳng không cần sợ bị ngoại nhân nghe đến thiền đa đa nói rất khẳng định nói lần này đến tìm tiền lao ca tự nhiên là muốn cùng lao ca hợp tác làm chút sinh ý mà còn cam đoan chỉ kiếm không bồi thường đương nhiên cụ thể là cái gì sinh ý chúng ta chờ chút lại nói hiện tại có một cái vấn đề muốn hỏi một chút tiền lao ca không biết tiền lão ca tại tiền gia thuộc về chủ nhà vẫn là phân gia lăng tiên h nhàn nhạt hỏi cái này nhìn như qua quýt bình bình vấn đề lại làm cho tiền đa đa nháy mắt biến sắc người là ai nghe vào đối với chúng ta tiền g i a hiểu rất rõ a tiền đa đa híp mắt nhìn xem lăng tiên h nói ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lăng tiên h hình như muốn đem hắn nhìn thấu giống như biết bạn bảo các phía sau đông g i a là bọn họ tiền g i a người có không ít thế nhưng biết bọn họ tiền g i a còn phân chủ nhà cùng phân gia cũng không có bao nhiêu cái bọn họ tiền ra sinh ý trải rộng toàn bộ nhân gian thế nhưng tiền g i a vẫn giấu kín ở sau lưng chưa hề đi đến người phía trước cho nên thế nhân chỉ biết là tiền g i a rất có tiền thế nhưng đối với tiền g i a hiểu rõ vô cùng có hạn có thể là nghe lăng thiên ý tứ đối với bọn họ tiền g i a hiểu rất rõ ta là ai cũng không trọng yếu ta chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác kiếm chút linh thạch mà thôi ta vô luận là đối các ngươi vạn bảo các vẫn là đối các ngươi tiền g i a đều không có ác ý điểm này tiền lao ca cứ việc yên tâm lăng thiên rất thành khẩn nói nghe đến hắn nói như vậy tiền da đã nhìn hắn một hồi phát hiện hắn ánh mắt chân thành tha thiết không giống làm giả ta là chủ nhà tiền đa đa nói lăng tiên đối với bọn họ tiền g i a có hiểu biết hắn che giấu thân phận của mình lời nói không có ý nghĩa mà lăng tiên nghe đến đáp án này về sau nội tâm lặng lẽ thở dài một hơi chương một trăm m ư ơ i một ba loại hợp tác chương một trăm m ư ơ i một ba loại hợp tác lăng tiên chủ yếu nghĩ hợp tác chính là tiền g i a chủ nhà mà không phải phân g i a nếu như tiền đa đa là phân g i a hắn mặc dù vẫn như cũ sẽ cùng hợp tác kiếm chút linh hạch thế nhưng sẽ có giữ lại ta nghe nói các người tiền g i a phân g i a danh tiếng đều nhanh muốn che lại chủ nhà chủ nhà tình cảnh hiện tại hình như không phải quá tốt lăng tiên uống một ngụm trà nói xem ra lăng tiểu đệ đối với chúng ta tiền ra thật đúng là đủ rồi giải hôm nay gặp ta chỉ là vì châm t r ọ c một cái chúng ta chủ nhà sao tiền đa đa cũng không có tức giận chỉ là âm thanh thay đổi đến lạnh như bằng một điểm phía trước hắn cho rằng hắn có khả năng k h ô n g chế lăng thiên hiện tại xem ra lăng thiên so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí thậm chí ngay cả bọn họ tiền ra những chuyện này đều hiểu rõ như vậy là một cái người làm ăn thích tất cả mọi chuyện đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong một khi siêu thoát tầm kiểm soát của mình liền không có cảm giác an toàn lăng thiên hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái cực nóng h o ặ cầu hơi đến gần lời nói thật tấm áp thế nhưng quá mức tới gần hoặc là muốn đem hỏa cầu cầm ở trong tay lời nói liền sẽ thụ thương hắn không thể không duy trì khoảng cách nhất định ta mới vừa nói ta lần này đến chỉ là vì cùng tiền lão ca làm ăn kiếm linh thạch đến mức những chuyện khác không liên quan gì đến ta lăng thiên thản nhiên nói vậy ngươi hỏi ta là chủ nhà vẫn là phân gia đây cũng là ý gì thiên đa đ a hỏi tiền lão ca nếu là phân gia người ta liền không cùng ngươi hợp tác tất nhiên tiền lão ca là chủ nhà vậy chúng ta hợp tác liền có thể tiếp tục lăng thiên cũng không có che giấu điều này lăng tiểu đệ cùng phân gia có thủ thiên đa đã tò mò hỏi Cái kêu n lợi lợi thực lực đến nhất định tình trạng về sau đối với linh dược linh quả rất thể ỉ lại liền giảm bớt thậm chí có thể không cần thế nhưng trước khi tu luyện kỳ chín mươi chín nếu g ư ờ i như lăng thiên có khả năng cung cấp đại lượng linh dược cùng linh quả t u ê ế t tuyệt đối có thể chia cắt thị trường khổng lồ số định mức ngươi có khả năng cung cấp bao nhiêu linh dược cùng linh quả thiên đa đã hỏi rất nhiều rất nhiều lăng thiên nói hiện tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong đã mở rộng đến phạm vi ngàn dặm hắn có thể phân chia đại lượng thổ địa dùng để trồng thực vật không chút nào khoa trương đối với cấp thấp linh dược cùng linh quả hắn muốn bao nhiêu liền nhiều ít n g h e đến lăng thiên lời này tiền đa đa cảm giác hô hấp của mình đều tăng thêm rất nhiều rất nhiều linh dược điều này đại biểu cái gì hắn lại biết rõ rành rành nếu là ngươi thật sự có thể cung cấp đại lượng linh dược cùng linh quả vậy chúng ta hợp tác như vậy là tới tiền đa đa vô cùng dứt k h o nói chỉ cái này một hạng cũng đủ để cho hắn động tâm có thể là có thể thế nhưng ta cần ngươi tại thời gian nhanh nhất trải rộng ra sạp hàng đem linh dược linh quả biến hiện ta hiện tại tương đối cần linh thạch lần tiếp theo giang sơn xã tắc đồ thôn vệ linh thạch là lúc nào hắn mặc dù còn không quá rõ ràng thế nhưng hắn nhất định phải khắp nơi giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa thôn vệ linh thạch mở rộng thời điểm chuẩn bị đủ nhiều linh thạch không thể chờ giang sơn xã tắc đồ thôn vệ linh thạch thời điểm hắn không bỏ ra nổi đến bởi như vậy hắn giải tỏa vũ khí tốc độ liền sẽ chậm lại cái này hoàn toàn không có vấn đề ta sẽ phát động chúng ta tiền ra chủ ra tất cả con đường đối linh dược cùng linh quả tiến hành các loại phương thức bán cam đoan trong thời gian ngắn nhất đem nó biến có sắn linh thạch t h i ề n đa đa vũ bộ ngực bảo đảm nói tốt tiếp xuống chúng ta nói cái thứ hai hợp tác hạng mục không biết tiền lão ca có nghe hay không quá mức nổi lăng thiên hỏi hãn mục đích là đem nổi lầu mở khắp toàn bộ nhân gian đây cũng là một số lớn thu vào n ổ i lầu nghe nói hình như đến từ bạch thủy thành để lăng thiên không có nghĩ tới là t i ề n đa đa vậy mà biết nổi lầu vậy ngôi ư đối nổi lầu hiểu bao nhiêu lăng thiên tò mò hỏi ta còn thực sự không hiểu rõ lắm ta chỉ là nghe nói là một loại mới xuất hiện lên từ lâu ta cũng là nghe thủ hạ người hồi báo đi lên đ a xác thực nôi để đi t lậu h i là một loại mới xuất hiện từ lâu cũng là một loại nhân g dàn chưa bao giờ có ăn phương thức ta chỗ này vừa và có chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện lăng thiên nói xong lấy tốc độ nhanh nhất b à y xong một bàn n ồ i lẩu đây chính là n ồ i lẩu danh tự ngược lại là rất chuẩn xác cũng xác thực mới lạ thiên đa đa tán thường nói cái này n ồ i lẩu phối phương chế tác phương thức kinh doanh hình thức t r ở toàn bộ tại trong tay của ta ta nói tới cái thứ hai hợp tác hạng mục chính là đem n ồ i lẩu mở khắp nhân gian cái này một hạng mục ta tại bạch thủy thành đã nghiệm chứng q u a đáng tin cậy vô cùng kiếm tiền ăn uống cần nhân viên khá nhiều cho nên cái này một hạng mục lợi nhuận chúng ta chia ba bảy t a ba các mươi bảy lăng thiên nói đây đều là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ mặc dù hắn chỉ cầm lợi nhuận ba thành thế nhưng đây cũng là một số lớn thu vào h u ố n hồ hắn chỉ cần ra một cái phối phương những cái gì đều không cần làm chia ba bảy cao hai tám thiền đa đa suy tư một chút nói lăng thiên có thể nghĩ tới hắn cũng nghĩ đến nồi lẩu cái này vừa vào ăn hình thức rất tốt mô phỏng theo l i ê n tính không có lăng thiên bọn họ tiêu phí chút thời gian cũng có thể chế tạo ra được hai tám ngược lại là cũng có thể thế nhưng n ồ i lẩu liệu chúng ta tiến hành thống nhất cung cấp nồi lẩu liệu thứ này nhìn như đơn giản thế nhưng không phải bình thường đầu bếp có khả năng làm ra chúng ta thống nhất cung cấp có khả năng bảo đảm nồi l ẩ u hương vị sẽ không phát sinh biến hóa lăng thiên nói điểm này hắn cũng sớm liền cân nhắc đến mặc dù tiền đa đa là lần đầu tiên ăn lẩu thế nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra cái này nồi lẩu bộ phận trọng yếu nhất chính là nồi lẩu liệu những nguyên liệu đ ấ u ăn hình thức cũng không tính cái gì rất dễ dàng mổ phòng theo nếu như lăng thiên bọn họ cung cấp nồi lẩu l i ệ u vậy thì tương đương với m ệ n h mạnh nắm giữ tại tay của người ta bên trong bị người ta nắm giữ mạnh mạnh nhưng là đánh mất quyền chủ động đây cũng không phải là một chuyện tốt chương một trăm mười hai nói không giữ lời liền diệt vạn bảo cát chương một trăm mười hai nói không giữ lời liền diệt vạn b ả o c á t suy tư một lúc sau thiên đa đa vẫn là đáp ứng hắn suy nghĩ một chút cảm thấy đây mới là lăng thiên chân chính ý đồ để bọn họ chiếm cứ tám thành lợi nhuận chính mình nắm giữ mạnh mệnh cứ như vậy song phương đều có cố kỵ mới có thể càng tốt hợp tác nghĩ đến cũng sẽ không quá kéo hông cái này cái thứ ba hạng mục ta đem xưng là giải trí đây là một cái hoàn toàn mới lý niệm tiền lao ca có thể chưa hề tiếp xúc qua vì vậy tiếp xuống một đoạn thời gian l a n g thiên cùng tiền đa đa một bên ăn lẩu một bên giải thích cho hắn liên quan tới giới giải trí khái niệm cùng với minh tinh người phát ngôn trở còn giải thích kịch bản phim truyền hình điện ảnh các loại khái niệm cùng với tiền cảnh cái này thế giới mặc dù không có máy quay phim những vật này nhưng lại có lưu ảnh thạch cái gọi là lưu ảnh thạch chính là có thể đem phát sinh qua sự tình g i chép lại tương đương với các loại máy quay phim mà còn nhiều sử dụng một chút lưu ảnh thạch vừa đi vừa về hoán đổi thao tác lời nói cũng có thể làm đến biên tập tác dụng tiến đa đ a bị lăng thiên mấy câu nói khiếp sợ trận mắt há h ố c mồm phía trước hai cái hạng mục vô luận là linh dược linh quả vẫn là nồi lẩu hắn trên cơ bản không tính lạ lẫm liền xem như nồi lẩu loại này mới là ăn phương thức hắn cũng có thể hiểu rất dễ có thể là giới giải trí phim ảnh ti vi kịch những vật này hắn chưa từng nghe thấy tiến đa đã lúc này nội tâm r u n động cũng không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại như lời ngươi nói những này người xác định có thể được t h i ê n đa đã hỏi hắn thấy tất nhiên là không biết sự vật vậy thì có có thể thất bại tuyệt đối có thể được những này ta tại bạch thủy thành thời điểm đã thử nghiệm một phần nhỏ nói không khoa trương kiếm đầy bồn u đầy bát lang thiên tràn đầy tự tin nói chủ yếu nhất là hạ tại lam tinh bên trên từng trải qua giới giải trí có cỡ nào vòng tiền tự nhiên biết chế tạo giới giải trí cái này một hạng mục nhất định thành công t h i ê n đa đ a không nói gì thêm mà là rơi vào trầm mặc lang thiên cũng không có thúc hắn càng không có quấy rầy hắn hắn rất rõ ràng tiền đa đa động tâm hiện tại chỉ là tại cân nhắc lợi hại qua một hồi lâu thiên đa đa hình như cuối cùng hạ quyết tâm ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đánh c ử c một lần xem như cái thứ nhất ăn của người hoặc là phá sản hoặc làm màu kiếm căn cứ cùng lăng thiên trung đụng đoạn thời gian này hắn tin tưởng lăng thiên sẽ không nói nhảm dù sao kiếm được linh hạch cũng sẽ cho lăng thiên phân một bộ phận vậy cái này cái thứ ba hạng mục chúng ta làm sao chia thiên đa đ a hỏi bốn sáu ta bốn các ngươi sáu lăng thiên hồi đáp bốn sáu nghe ngươi vừa rồi nói những cái kia cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực so với hỏa h a điếm còn muốn phức tạp bốn sáu không quá thích hợp a t i ê nhất là ca khúc các ngươi không phải là sẽ không cho dù tìm nhiều người hơn nữa đều vô dụng cũng chính là nói n bốn g này ta là độc nhất vô nhị, nếu n ta độc vô mươi ta không cung sáu vẫn là xem tại ngươi là tiền g i a chủ gia đích phân thượng bằng k h ô năm g n năm ta đều không nhất định đồng ý lăng thiên vô cùng tự tin nói đối với cái này tiền đa đa mặc dù không quá tin tưởng thế nhưng hắn xác thực chưa có tiếp xúc qua cái nghề này đôi cái nghề này hoàn toàn là hai mắt đen thui chỉ dựa vào lăng thiên vừa rồi giải thích cho hắn những cái kia xa không đủ để kiến thiết lên một cái mới ngành nghề dám hỏi lăng tiểu lệ ngươi cùng chúng ta chủ nhà đến cùng là quan hệ như thế nào tiền đa đa không có lại hỏi thăm lăng tiên cái thứ ba hạng mục chia sự t ì n h mà là hỏi một những không quan hệ chút nào vấn đề hắn vừa rồi nghe lăng tiên nói nếu không phải xem tại hắn là tiền gia chủ gia đích phân thượng lợi ích chia năm năm đều không nhất định đồng ý điều này nói rõ lăng tiên cùng bọn họ tiền gia chủ gia ở giữa khẳng định có một loại nào đó quan hệ ta cùng tiền gia chủ gia xác thực có một ít quan hệ thế nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào tha thứ ta hiện tại không thể báo cho dù sao không có ác ý người về sau sẽ biết lăng tiên nói nghe nói như thế tiền đa đa nhữ mày thế nhưng cũng không có lại nói cái gì lăng tiên không muốn nói hắn cũng không có biện pháp c ư ỡ n g cầu đã như vậy vậy ta liền tin tưởng lăng tiểu đệ một lần chúng ta cái này liền đi định ra khế ước thiền đa đã nói nói miệng không bằng chứng chỉ có n g ư ơ i định khế ước về sau mới có thể có hiệu lực bằng không vạn nhất một phương không nhận nợ cái k i a một phương khác liền không có bảo đảm không cần chúng ta ngoài miệng thỏa thuận liền được ta nếu là muốn vi ước cho dù có khế ước tồn tại các ngươi cũng không có cách huống hồ liền tính ta trái với điều ước đối các ngươi l i n nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn dù sao là các ngươi kiếm được linh thạch về sau mới sẽ cho ta chia phân linh thạch quyền chủ động tại tay của các ngươi bên trong lăng thiên nói trước kiếm linh thạch mới có thể phân linh thạch cái này muốn lăng thiên trước trả giá cái k i a lăng tiểu đệ liền không sợ chúng ta vạn bảo các trái với đề i u ước kiếm được linh thạch về sau trực tiếp đ ấ t chiếm thiên đa đa tò mò hỏi hắn không biết vì cái gì lăng thiên sẽ như thế tín nhiệm bọn họ điểm này ta cũng không sợ đầu tiên các ngươi vạn bảo các tại nhân gian tín dự tại cái này b ả y b i ể n đâu ta tin tưởng các ngươi đối với lăng thiên nói tới lý do này tiên đa đa có chút thịt mũi c o thường cái gọi là tín dự có đôi khi rất đáng tiền thế nhưng có đôi khi không đáng m ộ đồng không phản bội chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ làm thẻ đánh bạc đủ nhiều thời điểm có lẽ liền sẽ phản bội thứ nhì đâu tiền h đa đ a hỏi có đầu tiên liền có thứ nhì thứ nhì các ngươi vạn bảo c á t nếu là nói không giữ lời vậy ta liền diệt vạn bảo c á t lăng thiên thản nhiên nói hắn một câu nói kia để tiền h đa đa cực kỳ hoảng sợ bọn họ tiền ra chủ gia đích thực lực mặc dù so ra kém đỉnh phong thời kỳ vẫn như t r ư ớ c là nhân gian tồn tại cường đại nhất một trong muốn diệt đi bọn họ tiền ra vậy đơn giản là người xin ó i n ộ có thể là tiền đa đa từ lăng thiên ngự khí bên trong không khó nghe ra hắn cũng không phải là nói chuyện gia cân hù do a người hình như thật rất có sức mạnh chỉ là không biết hắn cái này sức mạnh đến tột cùng từ đâu mà đến lăng tiểu đệ đây là tại nói đùa sao tiền h đa đ a hỏi ha ha xác thực chỉ đùa một chút tiền ra nội tình phong phú lại cùng tứ linh quan hệ tâm đầu ý hợp làm sao có thể bị người diệt đi lăng thiên vừa cười vừa nói nhưng mà hắn lời này cũng không có để tiền đa đa bung lỏng ngược lại sắc mặt lại lần nữa biến đổi chương một trăm một mươi ba vu oan h ã m hại chương một trăm một mươi ba vu a n h ã n hại toàn bộ nhân gian biết tứ linh người căn bản không có bao nhiêu Mà b i ế tiền bọn họ t đa đa lúc này có thể khẳng định lăng thiên nói tới diệt đi bọn họ tiền ra thật nói không giữ lời có khả năng thật bị diệt mất đối với một cái có khả năng diệt đi bọn họ tiền ra thế lực lớn đến nói xác thực không cần thiết ký kết khế ước khế ước từ trước đến nay đều là hạ định kẻ yếu mà không phải hạ định cường giả lăng tiểu h đệ thật đúng là sẽ nói đùa đều làm ta giật cả mình thiền đa đa lúc này cũng cười nói có một số việc bọn họ lòng d ạ biết rõ là được rồi không cần thiết điệp phá nói đùa có trợ giúp sinh động bầu không khí còn mời tiền lão ca không cần để ý nếu như tiền lão ca đối với ta vừa rồi nói ba loại hợp tác không có gì nghị lời nói vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định chúng ta nhanh chóng bắt đầu giao tiếp nhanh chóng bắt đầu kiếm linh thạch lăng thiên cười một cái nói không có vấn đề chúng ta sớm một chút bắt đầu liền sớm một ngày bắt đầu kiếm lấy linh thạch thiền đa đa nói hai người rất t h n ý đều không có tại nhấc lên phía trước diệt đi lăng ra sự tỉnh Tốt. vậy chúng ta hợp tác như vậy xác định được cái này còn mời tiền lão ca thu trong này trang một chút linh quả linh dược còn mời tiền lão ca nhanh chóng biến hiện lăng thiên nói xong đưa cho tiền đa đa một cái không gian giới chỉ tiền đa đa tiếp nhận không gian giới chỉ quét nhìn một cái lập tức trận mắt há h ố c m ộ m bởi vì lăng thiên cho hắn cái này không gian giới chỉ bên trong một cấp linh dược có hơn trăm vạn gốc cấp hai linh dược mười vạn gốc linh dược cấp ba một vạn gốc cấp bốn linh dược một n à n gốc cấp năm linh dược một trăm gốc đến mức cấp sáu trở lên linh dược liền không có cấp sáu trở lên linh dược cũng không phải làng thiên không có mà là những này linh dược hắn phải tự mình giữ lại về sau khẳng định cần dùng tới lăng t i ể u đệ thật đúng là đại t h ủ bút thiền đa đa có chút khiếp sợ nói những n à y linh dược liền giá trị mấy cái ức chớ đừng nói chi là còn có giống nhau số lượng linh quả đây không tính là cái gì về sau linh dược sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lăng thiên vừa cười vừa nói hắn lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút về sau theo giang sơn xã tắc đồ mở rộng không gian càng lúc càng lớn có khả năng trồng trọt linh dược địa phương cũng càng ngày càng nhiều mà còn lăng thiên còn phát hiện một điểm theo giang sơn xã tắc đồ mở rộng không gian càng lúc càng lớn cùng một cấp bậc linh dược thành t h ụ thời gian càng lúc càng ngắn về sau có thể càng tốt càng nhanh sinh sản linh dược linh quả có thể cùng lăng tiểu đệ đạt tới hợp tác là đời ta làm qua chính xác nhất quyết sách lúc này tiền đa đa đặc biệt vui mừng hắn lúc trước không có xem thường lăng thiên cũng may mắn hoa lão nhận ra kỳ lân thân phận bằng không hắn đối với lăng thiên thái độ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên cùng tiền đa đa thương nghị một cái liên quan tới hợp tác hạng mục công việc lưu lại hai phong thư liền rời đi hắn lưu lại cái này hai phong thư một phong là cho lăng chúng một phong là cho lăng thiên tẩm hai người bọn họ phân biệt quản lý h ò a hoa thành cùng tương tư môn muốn cùng vạn bảo các hợp tác hai người bọn họ cực kỳ trọng yếu đối với những chuyện này lăng thiên không có khả năng tự thân đi làm chỉ có thể giao cho bọn hắn hai cái đi làm nên nói tốt hợp tác thủ tục về sau lăng thiên mấy người bọn hắn liền rời đi vạn bảo các chỉ là bọn họ rời đi vạn bảo các không bao lâu liền bị người chặn lại đường đi những người này từng cái hung thần đặc sát xem xét liền kẻ đến không thiện chủ yếu nhất là những người này trên thân toàn bộ đều tản ra hợp thể cành khí tức tự giới thiệu mình một chút ta là khí tông đại trưởng lão lăng thiên theo chúng ta đi một chuyện a khí tông đại trưởng lão nhìn xem l a n g thiên nói không đi l a n g thiên vô cùng rất khó nói hắn đã sớm biết khí tông sẽ tìm tới hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương tìm đến tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn không ít bất quá không ảnh hưởng toàn cục trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị theo chúng ta đi một chuyến sự tình còn có đường lùi tự tuyệt lời của chúng ta vậy chúng ta ở giữa chỉ còn lại không chết không thôi ngươi khẳng định muốn cự tuyệt chúng ta khí tông đại trưởng lão sắc mặt â m chầm nói các ngươi khí tông có phải là cao cao tại thượng đã quen cho rằng tất cả mọi người sẽ cho các ngươi khí tông mặt múi trong mắt của ta các ngươi khí tông tính là cái gì cho các ngươi một câu lời khuyên cảnh báo ta bây giờ thiên tâm tình cảm tốt không nghĩ phản ứng các ngươi các ngươi tranh thủ thời gian cút đi cái kia mát mẹ cái kia lợi đi lang thiên vô cùng không khách khi nói khó trách dám giết chúng ta khí tông đệ tử quả nhiên đủ phép lối chỉ là giết chúng ta khí tông đệ tử các ngươi cuối cùng là phải vì thế trả giá thật lớn khí tông đại trưởng lao ánh mắt băng lánh nhìn xem lang thiên làm sao các ngươi đây là tính toán tại thiên tài thành độc thủ lang thiên hỏi thiên tài thành bên trong cấm chỉ đạo võ liền tính khí tông người đông thế mạnh lang thiên đối với khí tông đại trưởng lão bọn họ cũng không sợ hãi chút nào chúng ta đối với thiên tài thành quy củ tự nhiên tuân thủ cũng không dám tạ i thiên tài thành bên trong đập võ bất quá có ít người không tuân thủ thiên tài thành quy củ là phải trả giá thật lớn khí tông đại trưởng lao ý vị thâm trường nói có chút tông môn ý thế hết người làm xăng làm bậy sẽ có một ngày sẽ bị người diện lang tiên cũng không chút nào yếu thế vậy liền rửa mắt mà đợi khí tông đại trưởng lao đối với cái này cũng không có sinh khí ngược lại vừa cười vừa nói rửa mắt mà đợi lang tiên nói một tiếng liền xoay người rời đi khí tông đại trưởng lão nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra một vệm mịt cười bọn họ cũng không hề rời đi chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem lăng thiên bọn họ làm lăng thiên bọn họ trở lại chính mình nhà trọ không bao lâu thiên tài thành quân hộ vệ liền tới nhà bọn họ cực kỳ dã man đá văng ra lăng thiên bọn họ ở gian phòng mọi người tất cả không được nút ních ai dám lo động g i ế t không tha cầm đầu quân hộ vệ đội trưởng lớn tiếng nói chư vị đá văng ra gian phòng của chúng ta vì chuyện gì lăng thiên lúc này tiến lên hỏi những hộ vệ này quân kẻ đến không thiện tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ đến tìm bọn họ có rất lớn có thể đây chính là khí tông thủ đoạn có người tố cáo Các người ăn cắp chúng ta thành chủ phủ bảo vật thiên cơ tán chúng ta chuyên tới để tìm kiếm mọi người cho ta tách ra tìm kiếm không muốn buông tha mỗi một cái nơi hẻo lánh hộ vệ đội trưởng lớn tiếng nói nghe đến đội trưởng mệnh lệnh đông đảo quân hộ vệ thần tốc phân tán ra đến bắt đầu tại l a n g tiên phòng của bọn hắn ở giữa bên trong tìm kiếm l a n g tiên mắt lạnh nhìn bọn họ không nói gì không cần hỏi những người này khẳng định là bị người sai khiến đồng dạng tu luyện giả liền tính ăn cắp đồ vật sẽ chỉ giấu ở chính mình không gian giới chỉ bên trong ai sẽ đần độn đặt ở trong phòng của mình trừ phi vô o a n h ã n hại theo thanh nghĩa này vang lên một cái quân hộ vệ từ lăng tiên ngủ dưới gầm giường lấy ra một cái hình thù kỳ quái đồ vật thứ này nhìn xem giống như là một cây ô nhưng là từ sắt thép luyện chế mà thành so với bình thường ô t h e mưa phải lớn rất nhiều từ phía trên lưu chuyển sóng linh khí không khó coi ra đây là một cái thượng phẩm linh khí linh khí đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí thượng phẩm linh khí thực phẩm linh khí nhân gian bên trong cũng chỉ có linh khí linh khí bên trên cũng không có đẳng cấp cao hơn tồn tại quân hộ vệ đội trưởng tiếp nhận thủ hạ đưa tới thiên cơ tán làm bộ quan sát một cái nói đây chính là thành chủ phủ mất đi thiên cơ tán cho ta đem bọn họ toàn bộ mang về theo đội trưởng mệnh lệnh đông đảo quân hộ vệ liền hướng về lăng thiên bọn họ đánh tới tại thiên tài thành đối quân hộ vệ xuất thủ hậu quả kia sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng không người nào dám c a m đoan đã từng có nhiều vị hợp thể cảnh người tu hành ỉ vào chính mình thực lực cường đại không nhìn thiên tài thành quy củ đêm đó bọn họ thi thể liền bị treo ở thiên tài thành cửa thành cung cấp người thưởng thức ta biết các ngươi cũng là bị người sai khiến ta sẽ không làm khó các ngươi ta chỉ là có câu nói muốn mời cho ngươi chuyển lợi cho các ngươi người đứng phía sau thỉnh thần dễ dàng đưa t h ầ n khó trong vòng một canh giờ sau lưng ngươi người nếu là đến cho chúng ta chịu nhận lỗi rất cung kính mời chúng ta rời đi Ta l i ề n xem như chuyện g ì đều không h có p á thiên s i n qua, ta cũng không truy cứu ta cũng c không á gì. giờ, không người chúng gì, cũng không Lăng Nếu canh đến như thành sau hậu quả là sẽ ta ta một điểm dám bảo đảm. tội, thời tạo t có cho bồi i bảo vậy lúc nói lời này lộ ra rất bình thản những hộ vệ này quân chỉ là nghe lệnh hình thức cùng bọn họ tính toán căn bản không đáng mang đi quân hộ vệ đội trưởng nói thẳng hắn không có thừa nhận sau lưng của mình là có người hay không sai khiến đối với lăng thiên lời nói cũng không có trực tiếp đáp ứng nếu như trực tiếp thừa nhận lời nói đây chẳng phải là nói bọn họ thật là vu oan hãm hại lăng thiên bọn họ việc này cũng không thể tại ngoài sáng bên trên cho người lưu lại chứng cứ có thể lên làm quân hộ vệ đội t r ư ở n g người tự nhiên không phải đồ đẩn hắn nhìn ra được lăng thiên đây là không có ý định cùng bọn họ tính toán bởi vậy hắn quyết định đem lăng thiên lời nói vừa rồi chuyển lời cho sau l ư n g mình người đến mức người ở sau lưng hắn có nghe hay không vậy coi như không phải hắn có lẽ quan tâm vấn đề đông đảo quân hộ vệ áp lấy lăng thiên bọn họ hướng về bên ngoài đi đến mới vừa đi ra nhà trọ không bao lâu lăng thiên bọn họ lại lần nữa nhìn thấy khí tông đại trưởng lão vừa rồi như vậy p h á c lối Ta lăng rằng không thiên i n g như vô cùng phách lối nói nói k h á c không biết ngượng đối với cái này khí tông đại trưởng lão căn bản là không có để ở trong lòng bọn họ khí tông sừng sự thiên thủy đế quốc trên trăm năm đối thủ như thế nào chưa bao giờ gặp làm sao sẽ đem lăng thiên dạng này một tên bao đầu tiểu tự uy hiếp để ở trong lòng lăng thiên không có lại nói nhảm đi theo quân hộ vệ thành viên đi thẳng về phía trước có một số việc nói lại nhiều đều là yếu ớt chỉ có dùng hành động để chứng minh rất nhanh lăng thiên bọn họ liền bị đưa đến thiên tài thành đại lao bên trong nhốt thiếu ra chúng ta cứ như vậy đang bị nhốt sao phượng thất thất hỏi bọn họ dựa vào cái gì giam giữ chúng ta lăng thiên ta mang các ngươi rời đi cái chỗ chết t i ệ t này giam không được ta tuyết nhất phiến nói theo nó nắm giữ không gian chi lực loại này địa phương tới lui tự nhiên không nắm này chúng ta liền làm thể nghiệm một cái sinh hoạt Các n g ư ơ i c ũ như ta không có nói g ư tại đại sai o bên trong lúc này cái kế hộ vệ đội trưởng cũng đã đem ta lời nói mang cho hắn người sau lưng tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ làm ra lựa chọn nếu như hắn lựa chọn cùng chúng ta chịu nhận lỗi cái k i a tất cả dễ nói nếu như hắn lựa chọn nhằm vào chúng ta vậy chúng ta cũng không cần k h á c h khí trực tiếp đập thủ nên g i ế t liền g i ế t lăng thiên thản nhiên nói nghe đến hắn lời này phượng thất thất nhẹ gật đầu tuyết nhất phiến miết miệng nó cảm thấy lăng thiên đem sự tình đơn giản làm phức tạp dựa vào không gian của nó lực lượng trực tiếp rời đi không phải tốt hà tất phiền thoái như vậy chỉ cần bọn họ rời đi thiên tài thành không có người nào có khả năng tìm được bọn họ về sau chờ thực lực mạnh lên về sau trở lại làm chết những n à y khi dễ qua bọn họ người lăng thiên đoán được không sai quân hộ vệ đội trưởng đem lăng thiên lời nói mang cho người ở sau lưng hắn cũng thành thành c hữu hồ lần này mời hắn xuất thủ người có thể là khí tông đại trưởng lão vô luận là đối phương hứa hẹn chỗ tốt vẫn là khí tông mặt mũi đều đủ để để hắn ra mặt nhằm vào lăng tiên vậy chúng ta sau đó muốn làm thế nào quân hộ vệ đội trưởng dò hỏi phế đi bọn họ tu vi sau đó giao cho khí tông đại trưởng lão diệp vinh không chút do dự nói là quân hộ vệ đội trưởng nói một câu liền xoay người rời đi làm lăng thiên lại lần nữa nhìn thấy quân hộ vệ đội trưởng thời điểm phát hiện bên cạnh hắn cũng không có những người khác đồng thời đi hắn liền biết người sau lưng cũng không tính tới cùng hắn nói xin lỗi điểm này tại d ữ liệu của hắn bên trong tất nhiên đối phương đã làm như vậy rất khó bởi vì hắn mấy câu liền đến xin lỗi mở ra phong linh trận hộ vệ đội trưởng nói phong linh trận một khi mở ra phong linh trong trận bất luận kẻ nào cũng không có cách nào sử dụng linh lực trừ phi trên thân beo thấp hơn trận pháp đồ vật đối với phong linh trận l a n g tiên vẫn là có hiểu biết thế nhưng hắn không có chút nào sợ yên tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn chớ trách chúng ta muốn trách thì trách các người đắc tội không nên đắc tội người hộ vệ đội trưởng nói một tiếng thân hình loay lên liền hướng về l a n g tiên mà đến đối với hắn một trưởng vô gia phong linh trận đã mở ra l a n g tiên bọn họ không có cách nào vận dụng linh lực hiện tại chẳng qua là thất bên trên một miếng thịt tùy ý hắn xử lý chương một trăm mười lăm thẳng hướng phó thành chủ phủ đối mặt hộ vệ đội trưởng công kích lăng thiên không có bất kỳ cái gì bối rối liền mí mắt đều không có nhất một cái liền tại bàn tay của đối phương sắp rơi vào hắn phía trên đan điền thời điểm phượng thất thất tiện tay một bàn tay liền đem đối phương đánh bay phúc nháy mắt hộ vệ đội trưởng liền như là chặt đứt dây hạt trâu đ ồ n g dạng phun ra một n g ụ m máu tươi về sau bay ngược ra ngoài sao làm sao có thể hộ vệ đội trưởng nhìn đối phương một mặt khó có thể tin nói lăng thiên bọn họ tại phong linh trong trận làm sao có thể còn có thể sử dụng linh lực rất ngạc nhiên cho ngươi một cái cơ hội nói ra sau lưng ngươi người, người. bằng không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết lăng thiên lúc này tiến lên nói đám người bọn họ hơi đặc biệt chỉ là phong linh trận đối với bọn họ đến nói không có tác dụng gì lăng hy liền không nói nàng hơi đặc biệt cụ thể là dạng gì tồn tại lăng thiên đều không có làm rõ ràng phượng thất thất cùng tuyết nhất phiến hai người bọn họ một cái là phượng hoàng một cái là kỳ lân không tính người cái này phong linh trận chỉ đối người hữu dụng đối với người bên ngoài sinh linh nhưng là vô dụng mà hắn giang sơn xã tắc đồ thay thế hắn đan điền phương thức công kích cũng khác biệt bình thường phong linh trận đối hắn đồng dạng vô dụng đông đông đông tại hộ vệ đội trưởng bị đánh bay thời điểm đại lao bên trong liền vang lên tiếng báo động trong lúc nhất thời đại lao bên trong thủ vệ toàn bộ đều hướng về lăng thiên bọn họ mà đến đối với cái này lăng thiên cũng không để ý tới chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hộ vệ đội trưởng ngươi còn có mười giây đồng hồ thời gian hắn lúc này trong mắt sát khí không hề che giấu là là phó thành chủ hộ vệ đội trưởng trung pi là sợ hắn không muốn chết biết người sau lưng thân phận về sau lăng thiên giơ tay lên đối với hộ vệ đội trưởng chính là chỉ một cái một viên năng lượng từ đạn nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn thiếu ra chúng ta là r ế t ra ngoài vẫn là trực tiếp rời đi phượng thất thất lúc này hỏi trực tiếp rời đi à những này chỉ là một chút nghe lệnh làm việc tiểu lâu la r ế t bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta vẫn là phải tìm kẻ sau màn tính sổ sách tuyết nhất phiến dẫn chúng ta rời đi lang thiên nói vẫn là muốn dựa vào ta sớm rời đi không phải liền là tuyết nhất phiến trong miệng mặc dù có chút p h ầ n nàn có thể là động tác không chậm một giây sau mọi người thân ảnh liền biến mất tại đại lao bên trong chỉ để lại đông đảo thủ vệ cùng một tốt một mặt mê man nhanh đi bẩm báo phía trên có người vượt ngục còn lại một cái ngục tốt lớn tiếng nói theo ngục tốt hô to một tiếng toàn bộ đại lao đều ồn ả o tại thiên hương thành bên trong lại có người vượt ngục cái này sẽ bị toàn thành truy nã lăng thiên bọn họ rời đi đại lao về sau ngay lập tức tiến về phó thành chủ phụ đệ tuyết nhất phiến phong tỏa phó thành chủ phụ không gian xung quanh đừng để nơi này năng lượng ba động chuyển đến bên ngoài cũng không muốn để trong này người rời đi lăng thiên đối với tuyết nhất phiến nói đi cái này giao cho ta tuyết nhất phiến có chút hương phần nói nó đã sớm nghĩ làm một vô lớn mà lại lăng thiên thích đem sự tình đơn giản phức tạp hóa khi hi ngươi ngồi ở chỗ này ăn linh quả thất, thất. chúng ta đi chiếu cố bộ này thành chủ đến lúc đó chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đem giải quyết sau đó rời đi lăng thiên nói xong đưa cho lăng hy một chút linh quả t ố t ca ca. lăng hy rất nghe lời từ lăng thiên trong tay tiếp nhận linh quả từ ngụm n g từ ngụm n g bắt đầu ăn sau một khắc lăng thiên bàn tay vung lên một cái năng lượng pháo đạn liền bay về phía phó thành chủ phụ để viện từ bên trong với anh một tiếng to lớn nổ vang âm thanh truyền đến một tiếng này tiếng vang để phó thành chủ phụ tất cả mọi người cực kỳ hoảng s lúc này phó thành chủ phụ đông đảo hộ vệ liền hướng về nổ vang âm thanh truyền đến p ư ơ n g hướng chạy tới một tên cũng không để lại lăng thiên lánh không nói lần này hắn cũng không có thờ ơ l ạ n h nhạt mà là cùng phượng thất thất cùng một chỗ đậu thủ chỉ thấy hắn mười ngón không ngừng mà phát ra từng khoản ă n g lượng tự đạn tốc độ nhanh chóng số lượng nhiều để người trợn mắt há h ố c mồm những cái kia đi tới bọn họ trước mặt hộ vệ còn không có kịp phản ứng liền bị đánh thành cái s ả n g một chút rơi vào công trình kiến trúc phía trên năng lượng tự đạn không ngừng mà phát ra lốp bốt âm thanh nháy mắt liền đem công trình kiến trúc phá hủy một bên p ư ợ n g thất, thất lại lần nữa nhìn thấy lăng thiên đậu thủ trong lòng rung động vẫn như cũ khó mà diễn tả bằng ngôn từ đồng dạng đều là giết người có thể là lăng t i ê n mỗi lần thủ đoạn giết người đều để nàng nhìn có chút không hiểu luận công kích uy lực lăng t i ê n thủ đoạn có lẽ so ra kém nàng dù sao phượng hoàng viên có thể là giữa thiên địa uy lực ngọn lửa lớn nhất một trong thế nhưng luận giết người tốc độ nàng phát hiện chính mình còn kém rất rất xa lăng t i ê n phó thành chủ phụ chạy tới những hộ vệ kia một lát công phu liền bị hai người toàn bộ giết sạch d i ệ p vinh cút r a đây cho ta lăng t i ê n lớn tiếng hô ai dám tại ta phó thành chủ phụ làm cản lăng t i ê n tiếng nói rơi xuống về sau một cái nổi giận âm thanh văng lên ngay sau đó một đạo khí tức cường đại từ đằng xa một cái phòng bên trong bay ra chính là thiên tài thành phó thành chủ diệp vinh n g ư ờ i là ai vì cái gì giết phủ đệ ta người diệp vinh nhìn xem lăng thiên cao mày hỏi thiên tài thành cấm chỉ đậu võ người bình thường cũng sẽ không phát d ồ công kích phó thành chủ phủ cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau lúc đầu hắn cho rằng đối phương sẽ là cựu nhân của mình có thể là hắn xuất hiện tại về sau phát hiện chính mình cũng không nhận ra lăng thiên bọn họ không quen biết ta liền để người đem ta bắt đến đại lao bên trong làm sao không nghĩ tới ta sẽ tìm tới ngươi lăng thiên nhìn xem diệp vinh có chút nghiệm ai nói là ngươi ngươi thế mà còn sống diệp vinh có chút khó có thể tin nói hắn đã an bài xong xuôi để hộ vệ đội trưởng phế bỏ lăng thiên bọn họ sau đó đem bọn họ đưa cho khí tông đại trưởng lao bọn họ không nghĩ tới lăng thiên lúc này vậy mà tìm tới cửa còn nhớ rõ ta để hộ vệ k i a đội trưởng mang cho ngươi sao lăng thiên cười hỏi trải qua nhắc nhở của hắn diệp vinh nháy mắt liền nghĩ đến hộ vệ đội trưởng cho hắn thuật lại lời nói như trong vòng một canh giờ hắn không có đi cho lăng thiên bọn họ bồi tội lời nói sẽ có hậu quả gì bọn họ cũng không dám căn đoan nhìn thấy diệp vinh biến sắc lăng thiên nói chuyện xem ra ngươi là nhớ tới như vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi sẽ có hậu quả gì đó chính là các ngươi phó thành chủ phủ nam nữ già trẻ chó gà không tha cái này một hậu quả không biết ngươi có thể từng nghĩ đến nói xong câu nói sau cùng về sau lang thiên cũng không tại nhiều lời trực tiếp đối với diệp vinh bắt đầu đập thủ hắn muốn nhìn một chút lần này vũ khí của mình thăng cấp về sau có thể hay không giết chết hợp thể cảnh người tu hành hòa thân tháo lang thiên trước hết nhất sử dụng chính là hòa thân tháo đây là gạt l ỉ n h tiến giai bản vô luận là xã tốc vẫn là một cái viên đạn uy lực đều càng thêm cường đại chỉ thấy liên tiếp giống như ngọn lửa đồng dạng năng lượng từ đạn từ lăng thiên trên ngón tay bay ra bay về phía diệp vinh diệp vinh cảm thấy nguy hiểm vội vàng chống lên vòng phòng hộ t r ư ơ i sáu tiến về khí tông cứ điểm t r ư ơ i sáu tiến về khí tông cứ điểm dầm dầm dầm làm hỏa thần pháo năng lượng từ đạn rơi vào diệp vinh vòng phòng hộ phía trên thời điểm mặc dù chưa từng đem vòng phòng hộ đánh nát có thể là diệp vinh rõ ràng cảm giác được chính mình vòng phòng hộ phía trên sinh ra một cỗ to lớn l ự c đầy đẩy hắn không ngừng mà lui lại một khi hắn buông lỏng máy may công kích này sợ rằng liền sẽ đem thân thể của hắn đánh xuyên rơi vào đường、cùng. diệp vinh chỉ có thể một mực chống đỡ lấy vòng phòng hộ giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu hao tiếp tục như vậy hắn căn bản không kiên trì được thời gian quá dài ta ngược lại là muốn nhìn người tiêu hao có thể hay không so với ta càng lớn diệp vinh cắn răng một cái nói mọi người đều biết phát động công kích một phương xa so với phòng ngự một phương càng phí linh khí diệp vinh hiện tại là phòng ngự một phương cho nên ưu thế tại hắn nhưng mà tình huống này chỉ là nhằm vào đồng dạng người tu hành lang thiên nắm giữ giang sơn xã tắc đồ sung làm đạn điển hắn tiêu hao không có hạn chế hắn có thể vô hạn hỏa lực thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp vinh cảm giác được trong cơ thể mình linh khí càng ngày càng ít có thể là lăng thiên công kích không có chút nào dừng lại tính toán cái này để hắn cực kỳ hoảng sợ người này không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc lại tiếp tục như vậy trong cơ thể ta linh khí một khi tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó mặc cho người làm thịt diệp vinh trong lòng yên lặng nói hắn lúc nói lời này mượn nhờ hỏa thần pháo sinh ra lượt đầy lấy tốc độ nhanh nhất lui lại tại hắn lui lại nháy mắt lăng thiên lập tức đình chỉ công kích thử xem ta tiêu thương đạo đạn lăng thiên nói xong đối với diệp vinh chính là một quyền lúc này một cái năng lượng to lớn đạn pháo từ lăng thiên trên nắm tay bay ra bay về phía diệp vinh diệp vinh cảm giác được năng lượng pháo đạn phía trên ẩn chứa năng lượng cường đại đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn bắt đầu tranh né thân thể của hắn tại trên không xoay tròn tầm vài vòng năng lượng pháo đạn từ bên cạnh hắn bay qua cái này để hắn thật d à i thở dài một hơi nhưng mà hắn chú ý tới lăng thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh liên tại diệp vinh chuẩn bị phản kích thời điểm đột nhiên từ đỉnh đầu cảm giác được một k h â nguy cơ to lớn cảm giác hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy mới vừa từ bên cạnh hắn bay qua năng lượng pháo đạn vậy mà từ trên trời giáng xuống lại lần nữa hướng về hắn đánh tới lần này hắn muốn t r á n h n ẽ đã không còn kịp rồi dưới tình thế cấp bách hắn điều động trong cơ thể mình còn lại tất cả năng lượng chống lên một cái vòng phòng hộ với anh năng lượng pháo đạn rơi vào diệp vinh vòng phòng hộ bên trên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g âm thanh lúc này t ừ n g đạo cùng bạo sóng năng lượng xuất hiện cuốn sạch lấy phó thành chủ phủ trên mặt đất bàn đá xanh toàn bộ bị hất bay xung quanh phòng ốc cũng nháy mắt sụp đổ từng đoàn từng đoàn đụi bặm tói lên để người thấy không rõ lắm tình huống bên trong lăng thiên hai chân bên trên phun ra hai đạo đoàn năng lượng để hắn đằng không mà lên ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới hắn ngay lập tức mở ra nóng thành giống quan sát đến diệp vinh ân người này biến mất lăng thiên có chút nghi ngờ tự đủ hắn quan sát nửa ngày cũng không có tìm tới diệp vinh thân ảnh hắn cảnh giác nhìn xem xung quanh để phòng bị diệp vinh đánh lén lăng tóe lên b ụ i bặm tàn đi về sau lăng thiên lúc này mới thật sự rõ ràng nhìn thấy diệp vinh bị hắn vừa rồi cải t i ê một cái tiêu thương đạo đạn trực tiếp đánh nát t r á c không được hắn dùng nóng thành giống không nhìn thấy đối phương nguyên lai diệp vinh đã biến thành một đống thịt nát cái này tiêu thương đạo đạn uy lực là thật có chút do người lăng thiên lúc này có chút kinh ngạc nói cho dù cái này tiêu thương đạo đạn là chính hắn bắn ra đi hắn lúc này đều có chút khiếp sợ uy lực của nó diệp vinh thực lực cũng không phải là quá mạnh có thể cái k i ê u cũng có hợp thể cảnh n h ị trọng thực lực không nghĩ tới vậy mà liền như vậy chết t i ê u thương đạo đạn uy lực khủng bố như vậy chủ yếu nhất là tiêu thương đạo đạn có khả năng tự chủ truy tung mục tiêu liền tính đối phương tránh thoát cũng có thể từ trên trời ra xuống để người khó lòng phòng bị diệp vinh chết phủ thành chủ phủ những người khác không đáng sợ phượng thất, thất tại lăng thiên cùng diệp vinh chiến đấu trong một thời gian năm đó đã đem phó thành chủ phủ mặt k h ắ c toàn bộ đánh giết đồng thời còn thả một mùi lửa đem phó thành chủ phủ tiêu hủy bởi vì tuyết nhất phiến phong tỏa không gian xung quanh phó thành chủ phủ phát sinh sự tình ngoại giới người thật đúng là không có phát hiện trước lúc rời đi l a n g thiên chiếu cố một cái phó thành chủ phủ bảo khố thuận đi diệp vinh không gian giới chỉ đi thôi l a n g thiên nói một câu liền cùng phượng thất thất rời đi thiếu ra chúng ta sợ rằng sẽ bị thiên tài thành truy nã chúng ta sau đó muốn đi nơi nào phượng t ấ t thất hỏi cùng bạn bảo các hợp tác chúng ta đã nói tốt chúng ta cũng là thời điểm rời đi thiên tài thành bất quá trước lúc rời đi chúng ta có lẽ đi tìm khí tông tính toán sổ sách lăng thiên nói nói cho cùng hắn cùng diệp vinh nhân đoán là do khí tông mà lên bọn họ mới thật sự là không chết không thôi lăng thiên từ trước đến nay đều không phải một cái thích gan thua thiệt người hắn lúc trước cho khí tông đại trưởng lão nói qua hắn sẽ để cho đại trưởng lão q u ỳ xuống cầu hắn b u n g thà khí tông lời này tất nhiên nói ra ngoài như vậy liền muốn làm đến người cùng hi hi ở ngoài thành tìm một chỗ chờ chúng ta ta cùng tuyết nhất phiến rời đi một cái sau đó lăng thiên lại đối phượng thất thất nói、Tốt. phượng thất thất không có hỏi tham nguyên nhân trực tiếp đáp ứng xuống chờ p ư ợ n g thất, thất cùng lăng hi rời đi về sau Lăng thiên cùng tuyết nhất phiến liền hướng về khí tông tại thiên tài thành cửa hàng mà đi khí tông lấy luyện khí làm chủ luyện chế linh khí trừ cung cấp cho một chút thế lực bên ngoài càng nhiều chính là đặt ở cửa hàng bên trong bán thiên tài thành xem như thiên thủy đế quốc kinh tế cực kỳ phát đạt một tòa thành trì tự nhiên cũng có khí tông cửa hàng cùng cứ điểm khí tông người mỗi lần tới đến thiên tài thành thời điểm đều sẽ tại khí tông cứ điểm bên trong nghỉ ngơi muốn tìm được đại trưởng lão bọn họ chỉ cần tiến về khí tông cứ điểm liền được có tuyết nhất phiến không gian kỹ năng toàn bộ thiên tài thành bọn họ có thể tới đi tự nhiên chẳng mấy chốc lăng thiên cùng tuyết nhất phiến liền xuất hiện ở khí tông cứ điểm lăng tiên dùng nóng thành giống quan sát một hồi xác định cái nào trong phòng có người cái nào trong phòng không có người lăng tiên tìm một cái không có người gian phòng về sau đem cửa sổ mở ra một cái khe hở quan sát đến đối diện có người gian phòng kia tuyết nhất phiến người đi gõ vang cửa phòng đối diện lăng tiên nói người muốn làm gì tuyết nhất phiến tò mò hỏi đương nhiên là giết người người trước đừng hỏi nhiều như thế đi gõ vang cửa phòng đối diện về sau sau đó ngay lập tức rời đi lăng tiên nói nghe nói như thế tuyết nhất phiến không có lại tiếp tục truy vấn thân hình lõe lên liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau nó liền xuất hiện ở người kia mấy khá nhiều cửa gian phòng lang tiên lúc này đã lắp xong lựu i đạn phát xà khí một khi chờ cách đó không xa người mở cửa phòng hắn liền sẽ phát động công kích đương đương đương tuyết nhất phiến gõ vang cửa phòng ai vậy trong phòng truyền tới một thanh âm tuyết nhất phiến không có trả lời tiếp tục gõ cửa phòng một cái sau đó thân hình loại lên liền biến mất ngay tại chỗ trong phòng người c a o mày đem cửa phòng mở ra liền tại cửa phòng mở ra một máy mắt lang tiên phát động công kích một cái năng lượng lựu đạn hướng về người mở cửa mà đi chương một trăm m ư ơ i bảy cái này vẹn vẹn mới bắt đầu chương một trăm m ư ơ i bảy cái này vẹn vẹn mới bắt đầu người mở cửa căn bản không nghĩ tới chính mình chỉ là mở cái cửa mà thôi liền gặp phải tập sát coi hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm năng lượng lựu đạn đã đi tới trước mặt hắn hắn muốn phòng ngự căn bản là chưa kịp còn không có kịp phản ứng năng lượng lựu đạn liền rơi vào hắn ngực và anh nổ vang một tiếng tiếng vang lên về sau mở cửa người kia nháy mắt liền bị nổ vỡ nát một màn này để trong phòng những người khác toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ vội vàng toàn bộ đều đứng lên đi tới bên cạnh hắn cẩn thận có người tập sát khí tông đại trưởng lão nhịn không được nói bọn họ một mực ở tại trong phòng chờ đợi phó thành chủ tin tức không nghĩ tới không có chờ đến phó thành chủ ngược lại chờ đến tập sát lăng thiên dùng kính phóng đại nhìn xem trong phòng người hắn nhìn thấy có một người tới đến bị hắn giết chết người kia bên cạnh một mặt hoảng sợ hắn không do dự lại lần nữa sử dụng lựu đạn phản xạ khí tiến hành công kích lại một đạo năng lượng lựu đạn bay về phía gian phòng bên trong với anh lại là một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên khí tông lại một người ngã xuống đ ị c h nhân ở bên ngoài truy kích khí tông đại trưởng l á o vội và nói một giây sau khí tông mọi người một cái lắc mình đi tới viện từ bên trong lẫn nhau lưng t ự lưng cảnh giác nhìn xem không gian xung quanh lúc này lăng thiên không có lại công kích mà l à ẩ n giấu đi núp trong bóng tôi yên lặng quan sát lấy bọn hắn khí tông người cảnh giác nhìn xem b ố n phía quan sát đ ư ờ này g n cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi cái này để bọn họ vẻ mặt nghi hoặc từ vừa rồi công kích tới nhìn đánh giết bọn họ khí tông người hình như liền tại trước mặt làm sao sẽ không phát hiện chút gì đâu dấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng có loại lăn ra đây khí tông đại trưởng lão lớn tiếng hô nhưng mà t ù y ý hắn làm sao hô to lăng thiên sẽ giả bộ không có nghe được tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu hắn có nhiều thời gian cùng những người này chơi khí tông đại trưởng lão nhìn thấy cũng không có người xuất hiện lông mày lại lần nữa n h u c h ặ t đối phương đánh lén hai người chúng ta về sau sợ rằng đã rời đi phân phó điều tra ra hiện tại nơi này tất cả người khả nghi nhân viên dám giết hại chúng ta khí tông đệ tử ta nhất định để hắn trả giá giá cao tham trọng là đại trưởng lão nghe đến đại trưởng lão phân phó khí tông mấy cái kia hợp thể cảnh người liền riêng phần mình bận rộn bọn họ có ít người bắt đầu thu thập bị lăng thiên đánh giết hai người kia thi thể có ít người hướng về bên ngoài đi đến chuẩn bị phân phó ngay lúc này lăng thiên lại lần nữa phát động công kích một cái lựu i đạn lại lần nữa rơi vào một vị hợp thể cảnh người tu hành trên thân đem đánh giết là ai đến cùng là ai khí tông đại trưởng lão lúc này triệt để điên cuồng cả người đằng không mà lên ánh mắt như lao nhìn chằm chằm xung quanh tất cả mọi người cử động tìm kiếm lấy người khả nghi tuyển chọn tất nhiên ngươi chủ động lên không vậy ta liền để nguyên liếm thử tiêu thương đạo đạn uy lực lăng thiên nói xong thần tốc huy động nằm đ ấ m chỉ thấy một cái năng lượng pháo đạn trực tiếp phá cửa sổ mà ra bay về phía khí tông đại trưởng lão đại trưởng lão cảm giác được nguy hiểm lật bàn tay một cái một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn một đạo lăng hy vô cùng kiếm khí từ trường kiếm của hắn bên trên phát ra v ớ i anh kiếm khí cùng năng lượng pháo đạn đụng vào nhau phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh tạo thành từng đạo cơn báo năng lượng phát hiện ngươi đại trưởng lao lúc này xoay người nhìn vừa rồi bay ra năng lượng pháo đạn cửa sổ cười lạnh một tiếng nói sau đó hắn r ơ i lên trong tay trường kiếm trực tiếp một kiếm đem lăng thiên vị trí cái gian phòng kia phòng ở bộ r a hai nửa ân không có người đại trưởng lao có chút kinh ngạc nói hắn lúc đầu cho rằng một kiếm này đủ để đem lăng thiên bước đi ra để hắn bại lộ tại trước mắt bao người không nghĩ tới cũng không có phát hiện lăng thiên thân ảnh l i ê n tại hắn nghi ngờ thời điểm cảm giác được đỉnh đầu xuất hiện nguy cơ to lớn hắn vội vàng xoay người liền thấy mấy viên năng lượng pháo đạn hướng hắn m à đến đồng thời hắn còn tại phía sau mình nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người làm sao sẽ hắn lúc nào xuất hiện tại đằng sau ta đại trưởng lão một mặt khó có thể tin hắn vừa rồi rõ ràng phát hiện lăng thiên liền tại hắn công kích trong phòng không có khả năng sau lưng mình à. thời khắc này khí tông đại trưởng lão mặc dù có rất nhiều nghĩ hoặc thế nhưng lăng thiên công kích căn bản là không có để hắn có thời gian đi suy nghĩ những này kiếm khí trường hạ đại trưởng lão trưởng kiếm trong tay bên trên phát ra càng hung hiểm hơn kiếm kiếm khí như rồng đem rơi xuống cái kia mấy cái năng lượng pháo đạn n u ố t vào không thể không nói khí tông đại trưởng lão thực lực thật cường hắn nắm giữ hợp thể cảnh cựu trọng thực lực lấy lang thiên bây giờ lực công kích muốn đánh giết hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng trừ phi không ngừng mà dựa vào hỏa lực c ấ t chế đem trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao sạch sẽ, sẽ muốn trực tiếp đem hắn đánh giết vẫn có chút khó khăn trải qua lần này giao phong lang thiên đối với lực chiến đấu của mình có một chút hiểu rõ hợp thể cảnh ngũ trọng phía dưới người tu hành hắn muốn đánh giết lời nói cũng không khó hợp thể cảnh ngũ trọng trở lên người tu hành chỉ có thể dựa vào hỏa lực áp chế hoặc là đ á n h lén mới có thể đem đối phương giết chết chính diện giao phong lời nói trong thời gian ngắn giết không chết đối phương bất quá tại vô hạn giới hỏa lực đối phương cũng chỉ có chống đỡ phần không có khả năng tiến hành p h ả n kích đến lúc đó chính là xem ai trước sống qua người nào a v a n h l i ê n tại đại trưởng lão vừa vạn hóa giải mất lăng thiên lúc công kích cách đó không xa lại chuyển tới to lớn nổ vang âm thanh cùng tiếng kêu tham thiết khí tông mấy những người thực lực hơi yếu toàn bộ chết a đại trưởng lão phẫn nộ quát có thể là không làm nên chuyện gì từ đầu tới đôi hắn đều không có cùng lang thiên chính diện giao p h o n g qua chỉ là ăn vài cái hắn đánh lén bọn họ khí tông nhiều như thế hợp thể cảnh người tu hành tập hợp một chỗ kết quả trừ hắn bên ngoài đều đã chết đây đối với bọn họ khí tông đến nói là s ỉ nục lớn lao hắn đem hết toàn lực tìm kiếm vừa rồi phát động công kích người có thể là đối phương thật giống như cá vào biển cả đồng dạng căn bản tìm không được làm bụi bằng tàn đi về sau hắn nhìn thấy tại bọn họ khí tông cứ điểm viện từ bên trong viết một câu cái này vẹn vẹn mới bắt đầu nhìn thấy câu nói này về sau khí tông đại trưởng lao thần tốc chuyển động đầu tự hỏi đến tột cùng là ai sẽ đối với bọn họ khí tông độc thủ có thể đối với bọn họ khí tông động thủ người khẳng định là cùng bọn họ khí tông có ân đoán bọn họ khí tông đắc tội người s á t thực có không ít có thể là chín mươi phần trăm người là không có thực lực này có cái này thực lực người hoặc là thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay linh t h ú tông không có khả năng hai chúng ta tông ở giữa ân đoán còn không có đạt tới loại này tình trạng đa tông cũng không có khả năng chẳng lẽ là lăng thiên đột nhiên đại trưởng lao nghĩ đến một loại khả năng gần đây bên trong bọn họ khí tông cũng liền cùng lăng thiên đám người bọn họ kết ân đoán càng nghĩ loại này có thể đại trưởng lão lại càng thấy phải là lăng thiên bọn họ làm bất quá hắn không dám một trăm phần trăm khẳng định vì vậy thân hình hắn l ó a lên chuẩn bị đi phó thành chủ phủ hỏi một chút hỏi thăm một chút liên quan tới lăng thiên bọn họ tình huống chương một trăm mười tám là chiến mà thành nam tử chương một trăm mười tám là chiến mà thành nam tử làm k h í tông đại trưởng lão đi tới phó thành chủ phủ về sau lúc này mới phát hiện phó thành chủ phủ vậy mà trở thành một vùng phế tích thiên tài thành quân hộ vệ giờ phút này ngay tại phó thành chủ phủ bên trong cứu viện nơi này đã xảy ra chuyện gì đại trưởng lão bắt lấy một cái quân hộ vệ hỏi một khác đồng hồ phía trước Chúng trên a lửa phát hiện ánh t nơi này ánh lửa đầy ờ i khi sau đ h thế giới này không có như vậy nhiều trường hợp làm trường hợp quá nhiều thời điểm chính là chân tướng phó thành chủ p h ụ cùng bọn họ khí tông cứ điểm lần lượt bị tập kích đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp bọn họ vừa vặn mưu đồ bí mật muốn đem lăng thiên bọn họ đưa vào chỗ chết sau đó liền gặp phải tập kích nhắc tới sự tình cùng lăng thiên bọn họ không có quan hệ đánh chết hắn hắn đều không tin tốt một cái lăng thiên sát hại chúng ta khí tông như thế nhiều người thù này ta nếu là không báo hưởng là khí tông đại trưởng lão vì nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán đại trưởng lão lại đi đến một chuyến thiên tài thành đại lao tại đại lao bên trong hắn biết được hộ vệ đội trưởng tử vong cũng không có thấy lăng thiên bọn họ cái này để hắn một trăm phần xác định tập sát bọn họ người chính là l đại trưởng lão suy tư một chút về sau liền hướng về khí tông mà đi hắn cùng lăng thiên bọn họ cũng coi như đơn giản giao thủ qua phát hiện lăng thiên bọn họ thực lực rất mạnh vẹn vẹn dựa vào một mình hắn liền tính gặp lăng thiên bọn họ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ muốn bao thủ chỉ có thể về khí tông tìm kiếm giúp đỡ khí tông đại trưởng lão không biết là lăng thiên đám người bọn họ lúc này mục tiêu cũng là khí tông hắn phía trước cho đối phương lưu lại chữ cái này vẹn vẹn mới bắt đầu đây cũng không phải là một câu nói xung hắn đối khí tông trả thủ đúng là vừa mới bắt đầu lăng thiên ngươi trộm như vậy nhiều linh hạch phải cho ta chia một y nếu không phải ta ngươi có thể bình yên vô sự rời đi sao nếu không phải ta ngươi có thể trộm đi những n à y linh thành sao trước khi đến khí tông trên đường tuyết nhất phiến nhìn xem l a n g thiên nói hai người bọn họ tại phó thành chủ phụ cùng khí tông cứ điểm đánh giết khí tông những cái kia hợp thể cảnh người tu hành về sau l a n g thiên ngay lập tức liền để tuyết nhất phiến tiến hành sơ thi lấy được bọn họ không gian giới trị. đồng thời rời đi thời điểm đem khí tông tại thiên tài thành mua bán tất cả linh khí thuận tay toàn bộ lấy đi ai này làm sao có thể nói là trộm đâu đây đều là chiến lợi phẩm của ta cái này có thể đều là ta tân tân khổ, khổ đem bọn họ giết chết xem như là ta vất vả tiền đương nhiên ngươi cũng xuất lực khẳng định muốn phân ngươi một chút lang thiên nói xong lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho tuyết nhất phiến hắn vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một chút hắn phía trước đại khái có khả năng thu hoạch được ba ước một ngàn vạn lượng hơn trăm vạn linh thạch trong đó diệp vinh cái này phó thành chủ liền có hai ước linh thạch khí tông những người còn lại mỗi người một hai ngàn vạn hắn cho tuyết nhất phiến hai trăm vạn đây coi như là nó vất vả phí dù sao vô luận là phía trước tại phó thành chủ phụ phong tỏa không gian vẫn là tại khí tông cứ điểm tuyết nhất phiến mang theo hắn tiến hành không gian nhẹ chuyện nó đều xem như là xuất lực phân một chút cho người ta cũng là chuyện đương nhiên cái này còn tạm được tiếp nhận không gian giới chỉ, tuyết nhất phiến kiểm tra một hồi hài lòng nói nó không biết lăng thiên cụ thể được đến bao nhiêu linh thạch dù sao có thể phân cho nó một chút nó liền thật cao hứng nó cần tiêu phí linh thạch địa phương không nhiều nhưng nó liền thích tích lũy linh thạch thiên tài thành khoảng cách khí tông cách nhau mấy ngàn dặm lăng thiên bọn họ muốn bay qua lời nói đến ít nhất cả ngày thời gian tốt tại bọn họ cũng không nóng n ả y mấy người một bên dạo chơi một bên hướng về khí tông phương hướng bay đi l i ê n tại bọn hắn bay về phía trước một khoảng cách về sau đột nhiên lăng thiên phía trước từ tứ dục không gian bên trong được đến cái kia viên cầu từ lăng thiên không gian giới chỉ bên trong nhảy ra ngoài hắn vẩn quanh tại lăng thiên quanh thân như cái hải tử nghịch ngợm từ khi cái này viên cầu mất mà được lại về sau liền bị lăng thiên thu tại không gian giới chỉ bên trong không hề có động t í n h gì lăng thiên biết cái này viên cầu là có ý thức thế nhưng nó bất động lăng thiên cầm nó cũng không có cách không nghĩ tới lúc này vậy mà tự chủ bay ra chỉ thấy viên cầu vây quanh lăng thiên chuyển hai vòng về sau đụng đụng cánh tay của hắn sau đó liền hướng về một cái phương hướng bay đi nó bay về phía trước một khoảng cách về sau ngừng lại chuyển n ử a vòng tựa như là tại nhìn lang thiên có hay không cùng lên đến ngươi là để ta đi theo ngươi sao lang thiên mở miệng rõ hỏi viên cầu lắc lư một cái hình như đang nói là đi chúng ta theo sau nhìn xem lang thiên nói xong liền cùng vượng thất thất bọn họ đi theo viên cầu phía sau trải qua một đoạn thời gian phi hành thuật phía sau lang thiên bọn họ xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong còn không có tới gần sân gốc mọi người liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đồng thời còn cảm nhận được phương xa chuyển đến năng lượng to lớn ba động thỉnh thoảng còn kèm theo to lớn nổ vang âm thanh không cần xem xét đều có thể đoán được phía trước khẳng định có người tại chiến đấu có người chiến đấu cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là vì cái gì chiến đấu lăng t i ê n mấy người bọn họ thu liễm k h í tức thần tốc tới gần rất nhanh bọn họ liền thấy một đám người tại h ô n chiến tại bọn họ dưới chân có không ít gãy chi xác mặc dù còn chưa đủ lấy dùng máu chạy thành sông đắp thi như núi đến hình dung thế nhưng chết đi người không có một ngàn cũng có tám trăm những n à y chết đi người phần lớn đều là nhập thần cảnh trong đó còn có mấy cái hợp thể cảnh tồn tại phượng thất, thất cảm giác một cái nói nhập t h â n cảnh cùng hợp thể cảnh có thể là một cái thế lực trụ cột vững vàng bất kỳ một cái nào tử vong đều là tổn thất thật lớn tại chỗ này vậy mà chết như vậy nhiều cái này cầm cự phủ người h ả o h ả o lợi hại một người độc chiến quân hùng mặc dù trên thân hiện đầy vết thương thế nhưng k h í tức của hắn hùng hậu càng đánh càng hăng hình như trời sinh là chiến mà sinh tuyết nhất phiến lúc này nhìn xem một cái cầm cự phủ toàn thân trên giới tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt nam tử tán t h ư n ó i nghe đến nó lời này lăng thiên đột nhiên ánh mắt dừng lại cẩn thận quan sát nam tử kia a chỉ thấy nam tử kia hét lớn một tiếng âm thanh giống như cự thú đồng dạng giờ k h ắ c này trên người hắn khí thế dọa người tới cực điểm xung quanh ngay tại vây công hắn người theo bản năng lui về sau một khoảng cách giao ra bảo vật chúng ta thả ngươi rời đi một cái nam tử nói đến chiến cầm cự phủ nam tử không có bất kỳ cái gì e ngại ánh mắt bên trong chiến ý càng lúc càng nồng n ặ n g tuyết nhất phiến nói không sai hắn hình như chính là trời sinh là chiến mà sinh đi chúng ta đi giúp hắn lăng thiên nói xong liền hướng về chiến trường mà đi